Chương 449: Cao cấp trí tuệ nhân tạo. Tốt, tinh thần lực dự trữ khí, đem tinh thần lực của ngươi thả ở bên trong dùng để khu động mẹ xạ, tốt nhất dung hợp trí tuệ nhân tạo, đến lúc đó nàng liền sẽ trở nên càng thêm giống ba người. Bộ này hoàn toàn mới linh năng mạng lưới liền xem như tại cỡ gì tần cũng là không làm được, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, phải xem ngươi rồi. Dỗ mặc nhà khoa học áo khoác trắng, che nổi bật dáng người, thuần thục đập bàn vím. Màn sáng bên trên xuất hiện một cái thanh tiến độ, biểu hiện ra trước mắt tiến độ. 30%, cơ sở công trình chỉ là đã chiếm một phần rất nhỏ, chỉ có tinh thần lực mới là trọng yếu nhất chế tạo một cái đâu đâu cũng có trí tuệ nhân tạo, Giang Vô Jameson cũng không sợ sẽ bị phản loạn biến thành ủn chuẩn như thế, mẹ sa mục đích chỉ có một cái cái kia chính là phục vụ với mình, giống Tony cùng bằng nở tiến sĩ lợi dụng sở ủn quyền trượng chế tác cùng chồng, bản thân liền là quá phức tạp đồ vật, không có có thành thục kỹ thuật ủng hộ, vừa lên đến liền muốn người ta giữ gìn cái gọi là hòa bình thế giới, đội thành ai cũng sẽ không vui. bất quá chỉ phục vụ tự mình một người nha, cái kia ngược lại là có thể có, đeo lên cùng giáo sư ít sử dụng đại não dụng cụ không sai biệt lắm đồ vật, ân, có điểm giống tóc dùng hình nửa vòng tròn nổi. Thật, Giang Vô Y liền nhìn thấy thời điểm đều có loại im lặng cảm giác, vì sao có loại làm tóc đã xem cảm giác đâu? Không có biện pháp, vì hoàn thành trí tuệ nhân tạo hệ thống, thành thành thật thật đội nón an toàn lên a. 3, 2, 1, bắt đầu. Đưa vào tinh thần lực của ngươi, tập trung ở mái buồng đầu, ngươi có thể câu thông đến mẹ xạ tồn tại, để mẹ xạ thích ứng tinh thần lực của ngươi. À, nếu là dùng ma pháp chuyên nghiệp thuật ngữ tôi nói liền là nhận chủ. Giấu ngữ khí nhẹ nhàng nói, không có cờ gì tận bên trên lục đục với nhau, tại ngạ sinh hoạt đó là vô cùng hài lòng. Giang Vô Y liền ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực đưa vào tinh thần lực. Một trận mê mang về sau, có thể trong đầu cảm giác được mẹ xạ thanh âm. Không còn là cần thai nghe truyền thâu sóng điện từ tín hiệu, lại thông qua máy nhận tín hiệu đem luôn ngữ chuyển biến chấn phức tạp hơn dấu hiệu công thức, trực tiếp dùng tinh thần lực giao thông. Cái này quá kỳ diệu, khoa học dụng cụ thế mà dùng mà pháp đến khống chế. Thanh tiến độ bên trên đèn chỉ thị bắt đầu nhanh chóng lóe lên, từng cái bổ huyết. Sau 2 giờ, Giang Vô Iliet đều cảm giác có chút chóng đầu. Lúc này nghe được một cái thanh âm dễ nghe vang lên, "Chủ nhân ngươi tốt, mẹ xạ thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Xin hỏi cần gì không?" Âm thanh tự nhiên tập hợp mấy cái lao bà âm điệu hợp thành giọng nữ, mang theo một loại lười biếng ưu nhã hương vị. Phân tích gần hình vệ tinh, đem cần vật liệu đều liệt kê đi ra. Giang Vô Ý liếc vướt bước đầu, lần này không nói gì, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực ra lệnh. Rất nhanh máy chủ liền bắt đầu vận hành, hình chiếu 3D bên trên xuất hiện từng nhóm vật liệu danh sách, chế tác chỉnh tự làm việc, từ lên thái bình đài bắt đầu, chờ khách dọc kẹt đến chuyên nghiệp thông tin cấp bậc vệ tinh cùng phản dò xét trang bị, toàn bộ đều xuất hiện tại màn sáng bên trên e. Thành công không, ta bên này đã không cách nào khống chế mẹ xạ, tiếp nhập tín hiệu nguyên không đồng nhất dạng. Hiện tại là thời điểm thiết chí mệnh lệnh khóa dạng này mẹ xà mới lại biến thành trí tuệ nhân tạo mà không phải một cái chẳng có mục đích người máy dô thanh âm truyền đến dẫn dắt đến giang vô y lì bước kế tiếp làm việc có chút hiền nội trợ cảm giác đâu giang vô y thì thở dài thỏa mãn một tiếng trên mặt xuất hiện tự hào tiểu dung không thành vấn đề đã giải quyết mẹ xà hạch tâm chính là vì ta phục vụ đến lúc đó ta sẽ mở ra cấp 2 quyền hạ đến lúc đó các ngươi cũng có thể sử dụng ha ha có mẹ xà tại ta liền có thể nhẹ nhõm nhiều dô vọt lên một ly cà phê đưa tới vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi cái thứ nhất sử dụng linh năng nhân công đây là đa nguyên trong vũ trụ kiệt xuất nhất kiệt tác Cơ giờ đế quốc thủ lĩnh cũng tính, cái kia đã là vô số người linh hồn trí tuệ dung hợp mà thành máy vi tính, không thể xem như trí năng. Ngươi thật sự là một thiên tài, do quéo làm không được sự tình ngươi làm được. Bị một cái mỹ nữ khích lệ, đây là phi thường đáng giá khoe khoang cùng tiêu ngạo sự tình. Giang Vô Ý kia rất sát nói, đó là dĩ nhiên, ta thế nhưng là toàn thế giới thông minh nhất nhà khoa học, vẫn là một cái hiểu được ma pháp nhà khoa học, ha ha, về sau có thể an tâm đi du lịch. Ai, cả ngày bận đụ cái này, bận đụ cái kia, đều không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt đâu. Dỗ, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngươi muốn thưởng gì sao? Rộ rất hiền lành lúc đầu, không cần, có thể an tâm tại một gã sinh hoạt, ta đã rất vui vẻ, nếu như có thể mà nói, xin giúp ta chiếu cố cờ lật đi, cái đứa bé tiên là cờ dị tần hy vọng, ta không muốn khôi phục cái gọi là đế quốc, chỉ muốn cờ dị tần có thể lưu truyền xuống, không đến mức diệt tộc. Không hổ là có cao nhã tình hoài nữ nhân, tức là một cái hợp cách mẫu thân cũng là một cái lý trí quan ngoại giao, cờ dị tần người là rất cường đại, nhưng là không thể sơ sót là, cờ dị tần xác thực đã không có ở đây, chỉ có số ít dị dân. Côn vợ ở. Kỳ thật cơ dị tần cũng không phải là chỉ có 4 người các ngươi. Ta tại huyện ảnh khu gặp qua còn có năm sáu cái cờ dị tần người, dẫn đầu giống như gọi là ruột tướng quân, ngươi biết ta. Giang vội ý ý bỗng nhiên nói ra, tại huyện ảnh khu tương đương bị lưu vong, mặc dù nói không phải tự hình, nhưng là kỳ thật cũng chết không sai biệt lắm, chỗ nào không có nước và thức ăn, sinh tồn cái cọp lông, trừ phi là cầu vòng cấp bậc của ma pháp sư, có thể hấp thu năng lượng chế tác thành ma pháp điểm tâm, bằng không thì chết vệnh lên vệnh lên. Cái gì? Rốt bọn hắn còn sống. Hắn là cờ dị tần bên trong phái cấp tiến, một mực chủ đạo muốn xâm lược những tinh cầu khác, đem những tinh cầu khác biến thành cờ dị tần một dạng tồn tại, là một cái chỉ biết đánh trận sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ trả đi. Dô kinh ngạc nói, kỳ thật nghe được còn có những người khác còn sống vẫn rất cao hứng, bất quá nếu là ruột, quên đi. Có câu nói nói thế nào, nhị lăng tử muốn chết. Đống nhiên một tia sáng đảo qua giang vô ý nghĩa cùng Jô, mẹ già yêu nhã thanh âm truyền đến, quét hình kết thúc, tư liệu xứng đôi hoàn tất, thân thể của chủ nhân rất cường tráng, Jô phu nhân thân thể cũng rất mạnh tráng, sinh hạ khỏe mạnh hài nhi tỷ lệ vì trăm dự tính một nửa tinh huyết thống một nửa gà huyết thống tuy nhiên lúc nào tới thanh âm nghe được giang vô y có chút mơ hồ che, đô cũng là gương mặt xinh đẹp bở bừng, đây là cái gì cùng cái gì à? bất quá nói còn thật có đạo lý, nhìn xem xinh đẹp thành thục đô, giang vô y liền nói không thích vậy khẳng định là gần người, thái giám mới có thể không thích mỹ nữ đâu. khuku, cái này sau này hãy ấy nói đi, mẹ sao? tại sao là sinh dục năng lực trăm phần trăm? đẹp dễ nghe thanh âm tiếp tục truyền đến, bởi vì là chủ nhân bị siêu cấp binh sĩ huyết thanh từng cường hóa, thể chất nguyên nhân đưa đến sinh dục năng lực phi thường tốt. người bình thường số liệu là hai đến bốn mươi hữu, mà chủ nhân sinh dục năng lực là trăm Dục phú thể chất của con người tại trải qua mặt trời chiếu rọi sau có tăng lên, cho nên sinh dục hài nhi tỷ lệ là trăm phần trăm. Đủ rồi, cái đề tài này không còn lại nói. Vô Ý Nghi, ngươi nhưng đừng nghĩ lung tung." Dục có chút nội giận nói, thật có chút hối hận vì sao lại giúp hắn chế tác trí tuệ nhân tạo xuyên. Chương 450: Ô Phệ Lệ Ly hạ nữ vương bệ hạ. Sa sôi Đông Âu lạ tổ vi nghi ạ thủ đô Dỗ Tổ, nơi này đã biến đổi một cái hoàn toàn mới tướng mạo, trước kia tấp nhập chiến loạn bị lắng lại. Seven Society hệ tí bộ đội chính thức quét ngang tất cả quân phản kháng, đem thống nhất quốc gia. Ô Phệ Lệ Ly sửa lại chế độ đem tổng thống chế độ càng biến thành hoàng thất chế độ lần thứ nhất đảm nhiệm nữ vương chức vị lúc trước Z-Zun bọn đặc công đều đã thích ứng mới hoàn cảnh từ từ bắt đầu ở cái này hoàn toàn mới quốc gia trên võ đài sinh động buổi lễ tốt nghiệp không còn là tuyệt dục giải phẫu như thế vô nhân đạo hành vi khẳng định là bị phế trừ với lại sửa lại đặc công số tay cấm chỉ sử dụng mỹ nhân kế đón cung nô và phu nhân tiếp nhận bộ trưởng ngoại giao cùng cục trưởng tình báo chức vụ đầy đủ phát huy năng lực của các nàng cân đối mỗi một cái Zetun đặc công đi thu hoạch tình báo tiềm thân phận mới liền là lạ tổ vi mỹ a người đương nhiên mỗi một cái đặc công đều là có được từng cái linh như thế một cái quốc tịch. Lã Tổ Vệ nhỉ ạ lãnh thổ cũng không coi là quá lớn, trên thực tế quốc thổ diện tích, ngạch, phải nói lục địa diện tích chỉ có một cái bình thường tiểu quốc gia lớn như vậy. Trong đó ạ của mạn diện tích chiếm cứ 80%, chính như hệ là nói như vậy, đem toàn bộ bên trong biển đều chiếm lấy rồi. Bên trong biển kỳ thật kỳ thật một cái cự đại hồ nước mặn mà thôi, trước kia là địa trung hải một bộ phận. Về sau vỏ quả đất vận động biến thành một cái độc lập hồ nước, bởi vì diện tích quá lớn, cho nên được xưng lại ạ của mạn, tại lục địa bên trong cùng với những cái khác ngũ đại dương cũng không liên kết, thế là bị trở thành bên trong biển. Trước kia hỉ dạ chi nhánh bị ổ phệ ly ạ tình hợp độc lập đi ra. Hiện tại làm là tổ vị nhị ạ bộ quốc phòng đội. Còn tốt châu Âu chiến tranh bên trên, nước đồng minh cùng chủ tâm nước vẫn còn đang đánh trận, cho nên không có chú ý tới một cái tiểu quốc gia thống nhất cùng biến hóa. Nếu là đặt ở thế chiến thứ 2 về sau, đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy, đây cũng là vì cái gì ổ phệ Ly A lại nhanh như vậy lên làm nữ vương nguyện ý, không có quốc gia khác quấy nhiễu, phổ thông quân phản kháng cùng đại địa chủ căn bản cũng không phải là nàng đồ ăn, 2 3 lần liền trực tiếp giết chết. Khi Giang Vô ý, ý mang theo Zoro tỷ muội cùng đi đến bên trong biển lúc sau đã là 1 tháng sau, bên trong trong nước điểm vị trí bên trên có một tòa tự nhiên hồ nào diện tích tại vật trợ cây số bùng, nơi này xuất hiện một tòa cự đại huy hoàng cung điện, tràn đầy phục cổ khí tức, có thể nhìn thấy Asgard vết tích, cũng có thể nhìn thấy ổ liệm bù phong cách. Ngậy, cái này là lúc nào xây thành hoàng cung? Giang Vô Y có chút mơ hồ che, lúc trước hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có cái gì cung điện, toàn bộ Lạc tổ vị nị a đều bị mấy năm liên tục chiến loạn đánh dân chúng lầm than, từ đâu tới tiền tài tu kiến hoàng cung? Dô cùng một Dạ theo sau lưng, cũng là lắc đầu, không biết có lẽ là hệ Lạc hỗ trợ a, có năng tại, những này căn bản không phải vấn đề gì, chỉ bất quá tính tình của nàng hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy không nhiều sẽ, ô vệ lì ạ liền xuất hiện, mặc đặc chế phục cổ nữ hoàng phục sức, trên đầu mang theo kim hán hoa quan, không nói ra được cung uông lộc lấy. sau lưng còn đi theo một đám nữ nhân, hệ lạ, đi an nạ, cất thí nạ, hệ lạ, ạt lạn nạ các loại, lao công, hoang nên về nhà rồi. thế nào, hoàng cung rất xinh đẹp à? đây là bọn tỷ muội cùng một chỗ kiến tạo, có phải hay không thật bất ngờ đâu? tới đi, vào xem, đây là đặc biệt vì chúng ta kiến tạo à? về sau liền đem nơi này xem như nhà à? nét mặt tươi cười như hoa, không nói ra được tự hào cùng ôn nu. trọng yếu mới bản gốc có chút mơ hồ che răng vô ý đi theo các lao bà đi vào huy hoàng cung điện nơi này tràn ngập không nói ra được ưu nhã và khí thế cảm giác cực kỳ tốt trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút cổ quái nhìn xem cùng một chỗ nói đùa các lao bà mình không phải là thật muốn ăn bám đi vì tay dây đều lợi hại như vậy đâu tốt ta còn có một chút điểm nhỏ kích động nếu là ản sỉ ẹn gần cũng gia nhập khô cụ cái kia chiến sĩ pháp sư cùng xe tăng đều có ai còn có thể đánh được các nàng loại lực lượng này tốt à, liền xem như thản nộ nhìn thấy đều sẽ nhịn không được sử dụng ra trong truyền thuyết nước tiểu đội đại pháp trực tiếp đi cái này còn đánh cái cái búa không phải tìm thai và sao? Hoàng cung rất lớn, rất phong độ, bất quá không có bao nhiêu người, chỉ có mấy cái nữ nhân ở một bên, xem ra tụi hồn là Zun bên trong đi ra bọn đặc công, từng cái đều đã 10 tám tuổi, đây đã là lớn tuổi nhất một nhóm. Ngậy, đây là các ngươi kiến tạo. Giang Vô y thì tò mò hỏi, hắn tin tưởng các lão bà có năng lực như thế, chỉ bất quá có chút kinh mà thôi, thật giống như thấy được một đống phần tử khủng bố cầm ạ sột phân phần đối tin tức truyền thông hồ to yêu quý hòa bình một dạng, rất kỳ quái. Đương nhiên là chúng ta làm. Hử, ngươi cho rằng liền ngươi có thể vị kiến trúc sư sao? Chúng ta cũng có thể, ha ha, ta đã nói rồi các loại người qua đây nhìn thấy cái này hoàng cung nhất định sẽ bị kinh ngạc đến tiểu nữ nhân tính tình hệ lao ngạo kiểu nói còn kém viết mau tới khen ta a năm chữ to năm ô kẽ li hạ cười giải thích nói a a lão công là bọn tỷ muội cùng một chỗ hỗ trợ mới đem cung điện kiến thiết hoàn thành hệ là tỷ tỷ ma pháp rất thần kỳ đâu ở giữa giúp chúng ta không ít vận liệu còn có hệ là cũng đang giúp đỡ vận chuyển vật tư đâu có rất nhiều hy hữu vật liệu vẫn là ạt lạn nạ từ trong biển hỗ trợ chỉnh lý đi lên còn có đi hạ nạ cùng cát cũng có hỗ trợ đâu thế nào có phải hay không cảm giác cho chúng ta rất hiền lành a lão công thích nhà này không Rất tốt a, các ngươi đều là nữ vương, ha ha. Rất không tệ a, nói như vậy, toàn bộ bên trong biển đều là nhà chúng ta. Các ngươi ngoan như vậy, vậy ta muốn thưởng chút vật gì cho các ngươi đâu? Giang Vô Ý thì suy tư một chút, xấu xa nói ra. Nhìn thấy tiểu lão công dáng vẻ, chúng nữ chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, gia Hoàn này, luôn luôn như vậy cần đàn đòn, bất quá cái này cũng phản ứng mình là cỡ nào có mị lực. Ô Phệ Ly ạ cười lắc đầu, lão công, chúng ta bây giờ mới cất bước đầu, còn cần rất nhiều đồ vật mới làm. Kinh tế, quân sự đều là thiếu một thứ cũng không được. Không phải về sau đợi đến thế chiến kết thúc, có thể sẽ có rất nhiều quốc gia muốn tìm chúng ta gây phiền phức đâu. Cái này cũng không sợ, ta đã nghĩ kỹ, công nghệ cao cùng cao vũ lực ngăn cách quốc gia, chỉ cần thực lực cường đại, liền không cần sợ hãi người khác bốn. Bốn đến có ý đồ với chúng ta. Thế kỷ trước mặt trời không lặn đế quốc ngươi biết à, liền là theo đổi cô lập chính sách, chúng ta không cần theo dựa vào người khác, cường đại đến người khác không dám đối với chúng ta có bất kỳ tâm tư. Cao đoàn vũ lực bên trên, mấy người các ngươi đều có thể đem bọn hắn trên mặt đất dùng sức ma sát, huống hồ chung đê cấp năng lực người vẫn là có rất nhiều, tỉ như người biến dị cùng siêu cấp chiến sĩ. Giang vô y thì có chút hưng phần nói, điểm ấy cũng không phải khoác lác, người biến dị năng lực, cái kia thật là hủy thiên diệt địa, đồ ăn một điểm, có thể làm kiến trúc sư hoặc là kỳ thật sinh hoạt nghề nghiệp, cường lực một điểm, giống mạng nghệ tô loại này, khủ cụ, tùy tiện dịch chuyển một cái cả cái hành tinh xoay tròn liền có thể đem người cho dọa chết tươi. Người biến dị là cái gì? Ngươi nói những cái kia có năng lực đặc thù người sao? Ô Phi Lệ hiện tại đã là một cái nữ vương, chân chính nữ vương, đương nhiên muốn từ quốc gia cấp độ bên trên suy tính. Chương bốn siêu hào hoa đội hình. Cái thế giới này, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có các loại có kỹ năng đặc thù hoặc là siêu năng lực người. Người biến dị liền là trời sinh có được biến dị gen. Tại thời thanh thiếu niên sẽ xuất hiện các loại năng lực khó tin, tỷ như chế tạo hỏa diễm cùng khối băng các loại, điện hình liền cùng xạ rộng cùng dị tỷ hai người hài tử chat lơ giống như Ezic. Chat lơ có tâm linh cảm ứng năng lực, Ezic thì là có được khống chế từ trường năng lực, những này đều không phải là ma pháp, nhưng lại có cùng ma pháp rất giống. Đây chính là biến chủng năng lực. Giang vô ý nghiêm túc nói nghiêm túc, hệ lang ngồi tại một trương sofa bên trên, vô cùng lười biếng. Hết lần này tới lần khác lại dẫn một kia khí chất cao quý. À, nghe ngươi tiểu nói này, ngược lại là rất thú vị xem ra gạ cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy nha à à, chắc không được cạ tổ cổ liệm lại ở chỗ này bị đánh bại ha ha ha tiểu nam nhân ngươi cùng ổ đình rất giống nha, đều là ưa thích vụn trộm đến một bộ khu khu chớ nói lung tung ta cũng không phải lao giả kia ta cũng rất mạnh được không các ngươi có lẽ không biết đi tại châu phi còn có một cái ẩn tàng quốc gia quốc gia kia khoa học kỹ thuật phi thuyền phát đạt thuộc về du mục phong cách công nghệ cao cấp độ các loại nhiều một đoạn thời gian ta nghiên cứu ra trang cùng vòng phòng hộ về sau không có đồng ý của ta ai đều vào không được giang vô y hai mươi đã sớm nghĩ kỹ Đây cũng không phải là địa cầu, quá nhiều lưu nhân cùng lưu bước quốc gia, Họa Cản Đạ sắc thực trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, bất quá chỉ là gặp một cái tương đối hố quốc vương mà thôi. Họa Cản Đạ, ta giống như nghe nói qua lần trước Lao ca thư đến tin về sau còn nói qua, tựa hồ nã mỏ cùng một chiếc rất kỳ quái tàu ngầm tiếp xúc qua, còn giống như đánh một trận đầu. Lao công ngươi nói không phải là cái kia Họa Cản Đạ a? Atlang nã rất nhịch ngậm nháy mắt mấy cái, tựa hồ lập tức liền đoán được, tốt Đa, một chút mặt mũi cũng không cho, chửa chút lo lắng cũng Tô Đa, cái này không có sở so có thể chữa. Người biến dị tăng thêm công nghệ cao giống như rất thú vị a nhưng là làm sao tìm được người biến gì đâu. ô phê lìa chớp chớp đôi mắt đẹp giống như bình rất tò mò hỏi. điểm ấy giao cho ta chính là, hắc hắc, điểm ấy liền giao cho ta tốt. chatler bên kia chuẩn bị xử lý một trường học nha, đến lúc đó đào chọn người tới là được, có sẵn mà. đúng, lần này ta muốn cho các ngươi lắp đặt lên mạng lưới hệ thống. trí tuệ nhân tạo đã nghiên cứu phát minh xong thành công, có mẹ già, hỗ trợ, các ngươi khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm. gavoi thì tuổi hồ nghĩ tới điều gì, búng tay một cái, từng đạo mạng lưới tuyến đường trải tại cạnh góc tường duyên bên trên. a a, trí tuệ nhân tạo có ngươi nói tốt như vậy sao? Ophelia biểu thị có chút không tin, nàng dùng qua máy tính, nhưng là còn chưa có tiếp xúc qua trí tuệ nhân tạo, còn không có hưởng thụ qua đâu, ai biết tốt hay là không tốt. Ngươi dùng qua liền biết, mẹ Sa, quét hình mặt người, về sau mấy vị này đều là nữ chủ nhân, có thể vận dụng nhất đẳng quyền hạ. Hảo hảo phụ trợ các nàng a, các nàng càng cần hơn trợ giúp của ngươi. Giang Vô Jiang Wei rất nhuần nhuyễn sử dụng ma pháp đến làm mạng lưới dây điện các loại thiết bị, loại chuyện này làm nhiều rồi cũng liền thuận thủ. Dù sao dùng ma pháp tới làm kiến thiết công sự tình cũng không phải lần đầu tiên, thuận tiện lại cấp tốc. Quét hình bên trong. Quét hình xác nhận thành công, mẹ xạ thật hân hạnh gặp các vị nữ chủ nhân, các nữ chủ nhân lớn lên rất xinh đẹp đâu, có gì cần xin cứ việc nói, mẹ xạ đều sẽ cố gắng làm được. Yêu nhã giọng nữ vang lên lần nữa, lần này phương thức nói chuyện thì càng giống độc thân. Hệ là nhìn một chút, tựa hồ không nhìn thấy có nơi đó lại nói tiếp, à, là tinh thần lực sao? Có vẻ giống như không có âm thanh, vô ý ý, ngươi dùng lá vật gì? Rất kỳ quái a, Đã dạng này, vậy ngươi sẽ gạt mà pháp sao? gạt thư tịch có sao? thật có lỗi, hệ là phu nhân, cơ sở dữ liệu sẽ trước mắt cũng không có loại hình này thư tịch, nếu như ngươi cần, có thể cho chủ nhân đem thư tịch mang về, quét hình một lần là có thể ghi lại ở trong kho tài liệu, tùy thời có thể lấy đọc. liên quan tới ấm gạ sách ma pháp ngược lại là có, xin hỏi cần sao? mẹ xã thanh em y nguyên rất tiêm hay, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hoặc là bất mãn. lão công, ngươi nói trí tuệ nhân tạo chính là như vậy sao? À à, mặc dù nói còn không dùng đến, bất quá thật thú vị, tựa hồ có thể giúp được ta chiếu cố rất lớn đâu, dùng để học tập ma pháp nhưng là không có vấn đề sao? ô thế lì ạ to mò hỏi. Nàng gần nhất ma pháp tiến độ tựa hồ có chút rơi ở phía sau, cả ngày vội vàng chính vụ, rất không bao lâu ở giữa đi tu luyện ma pháp, nếu không phải thân thể cường hãn, đoán Trừng đã sớm mệnh ngã. Đống nhiên trong đại sảnh xuất hiện một màn ánh sáng, nhưng đụng vào thức hình chiếu ba dê, phía trên liệt kê lấy rực rỡ muôn màu ma pháp thư tịch, dựa theo từ nhập môn đến cao cấp một mực sắp xếp, đương nhiên là có thể. Ổ phế lụy hạ phu nhân, chủ nhân đã đem tất cả ma pháp thư tịch đều ghi chép đến trong kho tài liệu, chỉ cần ngươi muốn nhìn, tùy thời đều có thể nhìn. Giống như củng cờ gì tận người máy một dạng đâu, bất quá có tương đối thông minh một điểm. Lão công gần nhất có hay không cửu nhân chọc giận ngươi sinh khí à ta đi giúp ngươi đánh cho hắn một trận nữa có chút nhảm chán đâu hệ lãm diệu la một câu tựa hồ lại lên tinh thần luôn luôn tìm người đánh nhau hoặc là liền là phá đồ hư hỏng dù sao muốn nàng khi một cái cô gái ngoan ngoãn trên cơ bản là không có khả năng tốt hệ lã trước nghỉ ngơi một chút ra về sau có là ngươi bận điệu, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một cái trước giang vô y thì có chút đau đầu vào cái đầu tốt à lão bà nhiều cũng là một cái phiền toái sự tình đâu trong đại sảnh trò chuyện là tổ vi ni sau này phát triển còn có gần nhất cần kiến thiết công trình trò chuyện một chút liền ăn cơm đi sau khi ăn cơm nhà, đương nhiên là đi ngủ à, ăn uống no đủ lại ngủ một giấc, sinh hoạt đắc ý à. một tuần lễ sau, giang vô ý để mặt không thay đổi tại công trường bên trong kiến thiết lấy, bên cạnh còn để đó một chén cầu kỳ nước. thua, một 110 kỳ thật liền là đau thắt lưng mà thôi. sớm biết liền không cho các lão bà sử dụng siêu cấp binh sĩ huyết thành, kết quả là tựa hồ thận lại có chút không đủ dùng nữa nha. thật sự là hâm mộ những cái kia có hợp kim titan thật người. bên trong biển bờ biển, một đám phong thái chắc chắc mị phụ tại phần nắng, từng cái hùng quang đầy mặt, vừa nhìn liền biết là bị thoải mái qua. hệ là thoải mái nằm tại mặt trời trên lế, ha ha. Ngươi nói vô ý thì có thể hay không gần nhất đem nghiên cứu phương hướng đặt ở tăng cường thể chất phương diện này. Vì cái gì nói như vậy a? Một bên hệ là tò mò hỏi, một bên nói còn vừa ăn khoai tây chiên uống vào có cả có lạ, cũng không sợ sẽ trở nên méo, ngạch, Giống như cờ gì tận người cũng sẽ không trở nên méo a? Bởi vì chúng ta nhiều người như vậy, lão công áp lực rất lớn nha. A a, nhưng không nên nói lung tung a. Lão công vẫn là rất lợi hại. Đúng, các ngươi có nghĩ qua muốn một đứa bé sao? Ô phê lì à rất khó được nghỉ, đem làm việc đều ném cho đập cùng nổ vạ phu nhân, mình leo ra cùng bọn tỷ muội nghỉ phép. Liên la chính là, lão công là lợi hại nhất. Không có đâu, kỳ hì, bất quá có cái cục cưng vẫn là thật đáng yêu rất tốt mà. Nếu là ta ta liền sinh cái nữ nhi, về sau lớn lên giống như ta xinh đẹp. Ảt lãn nạ ở trong biển cưới hải mã vương bơi qua bơi lại, so sánh với phơi nắng, nàng càng ưa thích cua trong nước, dù sao cũng là Ảt lãn tịt người mà. chương 452, Người biến dị tham chiến. Châu Âu đại lục ở bên trên, quân doanh trong phi trường xuất hiện hai cái không nên nhân vật xuất hiện. Một cái là ưu nhã quý tộc điển hình người trẻ tuổi, một cái khác là mang theo một tia khí lạnh thiếu niên. Hai người bị một đám binh sĩ bảo hộ lấy đi tới trong doanh địa, đây là Chatler cùng Ezic, chuyên môn bị chiến lược khoa học đoàn mời đi theo. Một tháng trước, tiền tuyến trên trận địa xuất hiện quỷ dị tình huống, một chút kiên cố thành lũy rõ ràng không có bị công kích vết tích, nhưng là bên trong 10 đội lại đều bị giết chết, senn chỉ cũng không có phát ra cảnh báo. Hơn nữa còn có không giống bình thường cuồng phong cùng cỡ nhỏ lốc xoáy tại trong chiến hào sinh ra, trực tiếp đem trận hình xáo trộn, bị nạ gì thừa cơ cướp đoạt trận địa. Hết thảy đều là tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong, nhất là có người chứng kiến nói có người bất kể thế nào nổ súng, tựa hồ cũng không có cách nào đánh chết hắn, với lại lực lượng của đối phương to lớn có thể một kích liền đem cả một đầu trong chiến hào binh sĩ giết chết chuyện quỷ dị đưa đến không thiếu binh sĩ bắt đầu nổi điên, ngạch cũng chính là thông tục đi lên nói bệnh tâm thần. Bởi vì đúng là gặp gặp quỷ, có chút nói là gặp đỏ làn da có ác ma cái đuôi nam nhân, có nói gặp hai cái trẻ tuổi nạ gì sĩ quan, tóm lại nói đều là một chút hổn ngôn loạn ngữ. Nếu một người nói, khả năng không có người tin tưởng, nhưng là mười mấy cái binh sĩ nói như vậy, liền không thể không làm cho chú ý. Vừa vận chất lơ lại phát biểu liên quan tới gen người tiến hóa luận văn, giảng thuật nhân loại sẽ thích ứng môi trường tự nhiên từ đó tiến hóa ra các loại biến hóa, có thể là tóc vàng, có thể là tóc đỏ cũng có thể là con người nhan sắc biến hóa thậm chí còn có thể tiến hóa ra không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực loại năng lực này được xưng là biến chủng năng lực cùng nhau đến đây còn có ngáp giang vô ý để trong khoảng thời gian này thân thể đều sắp bị móc giống nhất là hệ là cái kia đại ma vương không có việc gì liền lôi kéo hắn đi là bài kém chút eo đều gãy mất Tốt ta nữ thần liền là không đồng nhất dạng ạt gặt nhân sinh bút, không thể treo vào hắc vô ý để ngươi còn tốt chứ nhìn rất khốn dáng vẻ nhìn thấy ta không vui sao nên đón hắn là sĩ quan ăn mặc bệ đi vị này trước pháp đặc công Hiện tại đã biến thành một cái mỹ người, làm Giang Vô ý thì bạn gái tại khoa học đoàn bên trong làm việc, xem như Giang Vô ý thì người phát nguồn à. Không có, chỉ là gần nhất hơi mệt mà thôi. Vẫn tốt chứ, đúng, lần này tìm ta tới là làm cái gì. Nơi này cách tiền tuyến cũng không tính quá xa, vẫn là gặp nguy hiểm, nói không chừng lúc nào nạ gì liền đánh tới. Giang Vô ý thì có chút lo lắng nói, đến không phải lo lắng bị người xuống bắt, mà là chán ghét bị người cắt đứt cảm giác. Hắc, Vô ý thì tiến sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi, đã lâu không gặp lần này là thảo luận nạ dị phương diện xuất động hư hư thực thực người biến dị siêu năng lực binh sĩ nước đồng minh phải nghĩ biện pháp đối phó loại tình huống đặc thù này tham nghị viên cắt lỡ từ trong quân doanh đi tới nhiệt tình chào hỏi kim chủ hạ đương nhiên muốn nhiệt tình một điểm giang vô ý kia bất động thanh sắc gật gật đầu đưa qua đi một cái phình lên phong thư bên trong thế nhưng là vàng óng ánh phở rằng liền tiền giấy đâu không có người sẽ không thích đa tạ dạng này ta liền biết lại là hợp thật sự là nhàm chán a không có cách gặp vấn đề lớn tổng là muốn hỏi tham vĩ đại nhà khoa học Cầm quốc hội mở một phần tiền lương thật đúng là bận không quán nổi, xem ra ta hẳn là để quốc hội cho ta tăng lương. Ha ha, đó là, đó là. Vô Ý Diệp Bắc Châu thông minh như vậy nhân tài, giá trị bao nhiêu tiền đều là đúng. Mời vào bên trong, chúng ta đang đợi ngươi." Cắt dây tham nghị viên cũng là cười to nói, dù sao lẫn nhau thổi phòng nhà, hắn cho tin tức sau đó lấy tiền, mọi người cùng có lợi hỗ trợ. Đi vào phòng họp, liền thấy người quen biết cũ, "Hắc, Chatler, Ezit, các người hai cái sao lại tới đây? Chuyện trong trường học giúp xong sao? Nơi này cũng không phải du lịch nơi tốt." Giang Vô Ý, ý, ý, ý vừa cười vừa nói, Hai người này cũng không phải lần đầu tiên thấy được chiến trường tàn khốc. Lần trước Tựa Hồ vẫn là Chát Lơ cho phụ thân hắn báo thù mới đến qua Châu Âu. Ần, làm sao chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Hắc hắc, đây là Quốc hội mời chúng ta tới. Bọn hắn nhìn chúng văn chương của ta, vốn là coi là đây chỉ là một trận trò cười. Ai biết khi cùng hạ dạ dẻo bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường đâu? Cái này đã để người hoài nghi người biến dị tồn tại. Ta phải đứng ra thuyết phục bọn hắn. Chát Lơ nghiêm túc nói, hắn cảm thấy, về sau người biến dị sẽ càng ngày càng nhiều. Cưỡng đại người biến dị sẽ khiến người bình thường đấu kỵ cùng lợi vực vô căn cứ. Sau đó liền sẽ buộc phát đấu tranh thậm chí chiến tranh, không có người ưa thích bị uy hiếp. Tốt Đa có cần phải giúp một tay lời nói, liền nói với ta một tiếng đi, ta có thể nói đến, ta sẽ tận lực làm được. Giang Vô Ý ý lên tiếng chào hỏi về sau, đi vào chỗ ngồi của mình. Lần này mặc kệ là cái mục đích gì, Đoán Trừng sẽ để cho Ezic trên chiến trường đi chống cự so đám người kia à, chỉ có người biến dị có thể đối phó người biến dị, khô khụ, đương nhiên là tại hiện hữu khoa học kỹ thuật bên trên, nếu là khoa học kỹ thuật lại phát triển 20 năm, Đoán Trừng liền có thể đối phó người biến dị, thậm chí bắt lấy người biến dị làm thí nghiệm. Vĩ đại phòng hợp, thiết lập cùng Mỹ Quốc hội phòng hợp một dạng, đủ để dung nạp hơn trăm người hợp, cầu thang thiết hình tròn chỗ ngồi, trung tâm nhất là một cái nhỏ bục giảng mỗi người trước mặt đều có một mực mịt rổ phổn dùng để phát biểu ý kiến. Tốt, các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này chiến lược khoa học đoàn hội nghị. Ta là Philip Thượng Tá, người gần nhất giữa tháng, nạ gì xuất động một chút có năng lực đặc thù người đến gia nhập chiến trường, đồng thời còn có kiểu mới vũ khí, cái này để cho chúng ta chiến tuyến một mực bị áp tu Hôm nay chúng ta muốn tìm ra đối phó những này có năng lực đặc thù người phương pháp, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Đại học học Phật tiến sĩ Chát Lơ, hán tại gần nhất trong một năm, phát biểu rất nhiều liên quan tới gen người tiến hóa luật văn, nâng lên nhân loại nhưng có thể tiến hóa ra thứ hai năng lực khả năng, cái này cùng sĩ, đắc đắc, binh nhóm trên chiến trường gặp phải tình huống rất tương tự, hiện tại để Chát Lơ tiến sĩ cho mọi người nói một chút chuyện này rốt cuộc là Như thế nào? Philip Thượng tá rất nhanh liền nói xong, sau đó nhìn về phía Chát Lơ gật đầu ra hiệu đối phương phát biểu. Chatler có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, trên thực tế, hắn sử dụng tinh thần năng lực cảm ứng, biết trong này đại bộ phận thăng nghị viên cùng sĩ quan đều là ôm một loại xem trò vui tâm tính, căn bản cũng không tin tưởng không có như thế chuyện kỳ quái. "Tốt, thật cao hứng cho mọi người giải thích một chút loại hiện tượng này." Nhân loại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lại không ngừng thích ứng hoàn cảnh, từ đó phát sinh tiến hóa, đến để cho mình tốt hơn thích ứng sinh tồn hoàn cảnh. "Gần nhất nghiên cứu của ta phát hiện, nhân loại tại các nơi trên thế giới sinh tồn tùy quen, sẽ dẫn đến bản thân biến hóa." "Tỷ như vị nữ sĩ này tóc là kim sắc, đây là bởi vì ngươi có ít 34 gen biến đến gì?" Đây là một loại phi thường mỹ rượu tốt, nhìn biến đến gì. Chương 453, Itman thành lập. Thật có lỗi, đánh gãy một cái. Chất Lơ tiến sĩ, chúng ta vẫn là gọi ngươi qua đây phân tích vì sao lại xuất hiện biến chủng năng lực, mà không phải gọi tới thằng gái. Còn có, ngươi bắt chuyện vị nữ sĩ này là thê tử của ta. Một vị mập cùng một con lợn một dạng tham nghị viên khó chịu gầm rú nói, cái người xấu xa này thế mà đùa giỡn mình thê tử, thật sự là chăn sống. Chất Lơ ngược lại là có chút xấu hổ, chớ khẩn trương vị tiên sinh này, ta chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Chính như cùng nhân loại gen sẽ tự mình tiến hành thích ứng biến hóa một dạng, người gen liền là để ngươi biến thành một người đầu trọc. Không thể phủ nhận, tốt à, nói về nghiêm chỉnh sự tình, ta cho rằng người biến dị là hoàn toàn có khả năng xuất hiện, chỉ là xuất phát từ sợ hãi cho nên đem mình ẩn giấu đi, sợ hãi bị xem như quái vật hoặc là dị đoan. Đương nhiên cũng có một số người không có hảo ý, dù loại này năng lực đặc biệt đến làm chuyện xấu. Chắc lơ tiến sĩ, ta cho rằng ngươi nói đều là lời nói vô căn cứ. Cái gì người biến dị, căn bản chính là gạt người. Đây chẳng qua là một chút ma thuật ảo thuật mà thôi, ngươi cho rằng tất cả mọi người là đồ đần sao? lại là tên kia heo mập một dạng tham nghị viên, tự hồ nhìn chat lơ vô cùng khó chịu, cũng không biết là lợi ích nguyên nhân hay là bởi vì sự tình vừa rồi. Chat lơ rất bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, ngón tay muốn tại trên nó, làm ra điển hình suy nghĩ động tác, kỳ thật liền là dùng tinh thần năng lực đi dò xét đối phương tư tưởng. Một hồi lâu, 123 mới lên tiếng, có phải hay không ta không biết, nhưng là ta biết trong lòng ngươi nghĩ đến kết thúc hồi ức, sau đó đi làm làng chơi bên trong thật tốt tiêu sái một dạng, một đúng, trong lòng ngươi còn muốn lấy có thể chi phí chúng thanh lý a thăng nghị viên các hạ thật đúng là là một người mới đám người đều là nhìn hầu tử một dạng nhìn xem bị chào phúng tham nghị viên, cái này tham nghị viên liền là mỹ quốc hội tham nghị viên, bởi vì những hạng mục này đều muốn quốc hội bỏ tiền, cho nên mới sẽ bài xuất một chút tham nghị viên tới xem một chút tình huống. đi ra chơi đùa rất bình thường, bất quá đều là bí mật mà thôi, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà lại nói thẳng ra. kheo mập tham nghị viên giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo mở dạng, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng, ta tới ngươi, tiểu quỷ, không thể nói lung tung được, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đi làn trời, không nên nói lung tung, ta muốn cáo ngươi phỉ báng, tàn gõ đúng không? Cái kia tin tưởng tối hôm qua ngươi nhất định không phải tại làng chơi bên trong hội sở qua đêm đi, nữ nhân kia tên gọi là gì vậy? À, giống như còn không chỉ một cái đâu, ngươi lại lực bất tòng tâm, một cái đều đủ ăn, hai cái không sợ không chịu đựng nổi sao? Phun phun phun, tham nghị viên phúc lợi tốt như vậy sao? Đi làng chơi đều có thể thanh lý, kỳ. Ha ha, không nên nói dối, ta có thể trình độ nhất định biết. Ba gây nên căn bản chạy không khỏi do xét, ngươi thật đúng là coi là đây là một cái ma thuật sao? Chất lơ hi thì nói, bạn thân hắn cũng không phải là một cái kẻ bá phải, chẳng qua là bởi vì vì về sau làm xe lăn không có ăn chơi đàng điếm cho nên mới sẽ lựa chọn làm một người tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở trong khu nhà cao cấp đeo lên nhiều như vậy, tọa diện tỷ vơ đi mở bạt tỷ chơi. Theo mập tham nghị viên tự nhiên là sẽ không thừa nhận, chỉ bất quá tiếp xuống Chát Lơ thông qua tâm linh cảm ứng trực tiếp tra xét tư tưởng của nàng, nói ra được một chút mật tân để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ cái gì đều giấu giếm bất quá đối phương thật sự là thật là đáng sợ. đang ngồi sĩ quan cùng chính khách nhóm đều là có chút có chút kinh sơn đều qua còn không phải quá để ý, ai biết đối phương có phải hay không đang diễn giật dây. Chát tiến sĩ, chẳng lẽ nói chỉ có ngươi như thế một dần dần người biến gì sao? Ngươi cho rằng trên chiến trường các binh sĩ nói những tình huống kia có phải hay không người biến dị gây nên đâu? Ngươi có thể đối phó bọn hắn sao? Vừa bị điểm tên một cái nữ tham nghị viên nói ra, được chứng kiến sóng to gió lớn, bị đùa giỡn một chút cũng không phải cái gì quá không được để, quá quen thuộc. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá bằng vào chúng ta lời nói vẫn có chút cố hết sức, chúng ta cần muốn trợ giúp. Chỉ có thể có càng nhiều hơn người biến dị mới có thể đối kháng những này tà ác người biến dị, cũng không phải là tất cả người biến dị năng lực đều là phi thường cường đại, có một ít chỉ là phụ trợ năng lực, tỉ như nhìn càng xa, nghe càng nhiều, hoặc là hào chạy càng nhanh các loại. Chatler gật gật đầu tiếp tục giải thích nói, đem danh khí khai hỏa là mục tiêu của hắn. Có danh khí, đến lúc đó mới có thể đem mua đến càng nhiều học viên. Vô Ý tiến sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ được ngươi cũng có tại những này luận văn bên trên phát biểu qua ý kiến của mình. Ngươi cho rằng người biến dị là tồn tại sao, hẳn là hạn chế lại bọn hắn sao? Một người quan quân khác sẽ hỏi, so sánh với không phải rất nổi danh chất lơ, hắn càng hy vọng nghe một chút chuyên gia ý kiến. Vốn đang tại trên bàn hội nghị ngủ gật răng Vô Ý Vi mơ hồ mở to mắt, loại hội nghị này liền là nhảm trán không nhịn được nói, bởi vì gần nhất khoa học kỹ thuật tiến độ tương đối phát đạt ra điện tử sản phẩm đều là có phóng xạ. Với lại theo điện tử sản phẩm phổ cập, về sau cũng sẽ có càng nhiều nhân loại tiến hóa, có những năng lực này là chuyện tốt, bất quá muốn dẫn đạo bọn hắn làm việc tốt mà thôi. Ta cảm thấy quản không không là một chuyện tốt, nà gì trên chiến trường biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, đây là một trạng thái nặng. Có năng lực làm việc tốt cùng làm chuyện xấu là loại kia cực đoan, liền cùng cầm súng trường đi giết người hoặc là đi săn một dạng. Về sau đoán chừng còn sẽ có càng nhiều người biến dị xuất hiện, nói không chừng đến lúc đó con của các ngươi liền là người biến dị đâu, chẳng lẽ bắt lại ném trong một giam? giang vô ý như thế nhưng là đỉnh lấy thiên tài nhà khoa học quang hoàn nam nhân điểm ấy tất cả mọi người là công nhận dù sao danh nhân hiệu ứng nha nhân vật công chúng nói lời đều là tương đối có thể tin phi lục thượng tá tiếp tục hỏi vậy xin hỏi chat lơ tiến sĩ ngươi cần chính là cái gì trợ giúp bao lâu có thể tiêu diệt những này người biến dị những cái kia đang chết nạ gì đã nhanh đánh tới chỉ huy của chúng ta bộ cần phải phối hợp còn có cho phép ta trường học làm người biến dị thanh thiếu niên trường học ta sẽ phụ trách bồi dưỡng cùng dẫn đạo bọn hắn chính xác sử dụng năng lực sẽ không nguy hại xã hội làm cho này lần hỗ trợ thủ lao đúng ta còn cần vô ý tiến sĩ giúp đỡ ta vi thường cảm tạ vô ý thì tiến sĩ cung cấp công chính người biến dị lý luận. Chất cầm mịt rồ phồn nói ra, đây chính là hắn mục đích. Danh chính luôn thuận tiếp nhận người biến dị học sinh mà không cần lo lắng vấn đề gì, lại kéo lên giang vô ý thì còn cọp này ra. Hắc hắc, đại thụ dưới đấy tốt hóng mắt à? Ta. ta hỗ trợ ngược lại là không có vấn đề. Bất quá cái này thù lao cũng là không thể thiếu. Tốt ta, dù sao minh quân sẽ tính tiền. Kỳ thật người biến dị cùng ngược lại không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn hắn cũng là người, sẽ sinh lão bệnh tử, không có loại nào năng lực là tuyệt đối vô địch, đều là có bị khắt chế. Liên lấy cái kia viên đạn đều đánh bất tử ra hỏa tới nói, chỉ là các ngươi không có toàn lực công kích mà thôi, không tin, xuất ra 10 tấn thuốc nổ, ngươi xem một chút có thể hay không đem hắn nổ tự tiên. Cho nên nói, đều là người, chỉ là năng lực khác biệt mà thôi, không, có cái gì thật lạ đáng sợ. Đồng dạng là người, vì cái gì có ít người làm tham nghị viên làm quân nhân, có ít người liền thành lưu manh dù con đâu. Một cái đạo lý nha, không cần nhớ quá phức tạp, người biến dị giống nhau là người, không có khó như trong tưởng tượng vậy đối phó. Giang Vô Y uống một ly cà phê về sau, hướng hồ nói. Chương 454, mẹ dị cà tơ. Khi thật ta cảm thấy chát lơ nói không có sai, thành lập một trường học đối với mọi người tới nói đều là chuyện tốt, có thể có chút người phát hiện năng lực của mình, sau đó không biết như thế nào sử dụng năng lực của mình, kết quả thương hại người khác, đừng ghét bỏ cùng trào phúng sau biến thành việc các bất tận người xấu, không có người nào là trời sinh bại hoại, cũng không có người sẽ là trời sinh người tốt, khác nhau ở chỗ dạy thế nào dùng mà thôi, đem có siêu năng lực hải tử tập trung lại bổ dưỡng, sau đó từ từ dùng đặc biệt năng lực đến phản hồi xã hội, loại thứ này một loại rất tốt ý nghĩa, đương nhiên đây là phi thường vất vả cùng áp lực chuyện đại sự, rất có ý nghĩa, đáng giá tán thưởng. Giang vô y tiếp tục nói. Hắn nhưng là dự định về sau tại xã vì hề trong trường học đạo chân tường, đương nhiên muốn ủng hộ, chỉ cần người số nhiều, cái kia còn sợ người khác nhớ thương sao? Muốn cả cái gì a tiêu thân, vậy trong nhà mười mấy cái z sun đặc công đều không phải là ăn chay, từng cái đều là đi qua ma quỷ sau khi rèn luyện lên được chiến trường, hạ được phòng bếp nữ hải, khủ cụ, tốt như vậy nữ hải tử khẳng định là sẽ không đưa người a, đưa nữ cái gì căn bản không có khả năng, đưa một cái đều sẽ bị hợp kim titan thận độc giả lao thiết nhóm đánh còn chết, làm sao có thể đưa? Không tồn tại. Đương nhiên, nếu là có người đưa nữ cho mình. Vậy khẳng định muốn nghĩa chính nôn từ quát lớn cùng phê bình đối phương, sau đó lại rất không tình nguyện nhận lấy. Ngạch, tốt à, làm như vậy xác thực rất vô sỉ, nhưng là rất vui vẻ a Khoái hoạt liền xong việc. Đã như vậy, vậy liền hiện tại chiến lược khoa học đoàn bên trong đảm nhiệm người biến dị đột kích đội đi, đánh xong nạ gì người biến dị về sau, chúng ta lại thảo luận sự tình phía sau. Xin hỏi các vị có dị nghị nào? Phi liệp thượng tá lớn tiếng nói, nhìn quanh một cái trong phòng họp một đám sĩ quan cùng tham nghị viên. Không có có dị ý cơ hồ tất cả tham nghị viên cùng sĩ quan đều lựa chọn đồng ý, đây cũng là chuyện không có biện pháp. những này quỷ dị năng lực vẫn phải chuyên nghiệp người biến dị mới có thể đối phó. chờ một chút, ta có ý kiến, liền xem như dạng này, vậy những người này cũng muốn phục tùng quản lý đi, chẳng lẽ liền để cho các ngươi đẹp lợi khu người có được nhóm người này? ta không đồng ý, cứ như vậy, ai còn đánh thắng được các ngươi? một cái ủy lần tham nghị viên lớn tiếng nói, trong chuyện này khẳng định phải hảo hảo hiệp thương, không phải ai đều sẽ không đồng ý một quốc gia có được dạng này cao đoan khoa học kỹ thuật. không sai, chúng ta pháp cũng là không đồng ý, muốn em người biến dị giao ra, mọi người cộng đồng có được một cái lưu vong pháp sĩ quan nói ra, như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, ai không muốn có được? hiện tại ngay cả bom nguyên tử đều không có cái bóng đâu, lực chiến đấu như vậy, dùng đến tốt, quả thực có thể phá vỡ một cái tiểu quốc gia, trên chiến trường càng là mọi việc đều thuận lợi. các tiên sinh, các nữ sĩ, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, chúng ta muốn trước đem nạ gì giải quyết điểm, không phải đến lúc đó chiến tranh thất bại, các ngươi giao nội trách nhiệm này sao? đằng sau muốn thế nào, chính các ngươi đi hiệp thương đi. hiện tại là thời kỳ chiến tranh, từ chiến lược khoa học đoàn đến phụ trách phái ra người biến dị đội kích đội. Phí Lập Thượng tá Tựa Hồi là đạt được Mị Phương diện trao quyền, không phải y theo tác phong của hắn nhưng sẽ không nói ra cường ngạnh như vậy lời nói. Kết thúc hội nghị về sau, Chatler cùng EJ liền đến trong quân doanh đi chọn lựa binh lính, muốn khác nhau ra phải chẳng có người biến lý gì, chỉ có thể dựa vào Chatler năng lực. Về phần giang vô ý ý, đó là đương nhiên muốn đi bồi cắt cơm đi. Hiện đại trong chiến tranh, nhưng không có cái gì nữ quyến không mang theo đợi tại trong quân doanh thuyết pháp, bộ hậu cần môn vẫn là có rất nhiều sĩ quan nữ quân nhân, những này văn chức làm việc, nữ nhân thường thường tương đối cẩn thận làm cũng so nam nhân muốn tốt rất nhiều. Vô ý, ý, ý. ngươi không sao chứ? Những tên kia lợi nói không cần để ý chiến tranh đều còn không có đánh thắng, liền nghị chia cắt. thật sự là điển hình chính khách tâm lý, một chút đều không muốn ăn thì thôi. nhìn thấy những cái kia xấu xí chính khách, ta đều cảm thấy một trận át tâm. Các thơ rất khéo hiểu lòng người tự mình làm một trận pháp tiệt cho tiểu lão công ăn, thưởng thụ khó được hai người thế giới lúc ánh sáng. ta đương nhiên không có chuyện, ha ha, chính làm kế hoạch của ta cùng người biến dị có quan hệ. đã tiêu hòa ạ dạ dẻo đám người này nhảy ra ngoài, vừa vặn để bọn hắn xông pha chiến đấu. chỉ có biết người biến dị lợi hại do hâm dị ánh sáng, mới có thể có càng nhiều người biến dị tìm tới tổ chức. Betty, lần này chiến tranh qua đi, ngươi liền xuất ngũ đi ta cần trợ giúp của ngươi. Giang Vô Y chân thành nói, Thành Tâm mời mời lão bà của mình đến giúp đỡ, đi vợ đồng tâm một mà. Cát Tơ cười cười, chỉ có người quen mới có thể gọi tên của nàng, chưa quen thuộc sẽ chỉ bảo nàng Cát Tơ. Ta cũng không muốn trong nhà làm bình hoa, ngươi biết, ta muốn chứng minh nữ nhân giống nhau là có thể so nam nhân ưu tú, lao công, ngươi muốn là muốn ta đợi ở nhà lời nói, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. đương nhiên sẽ không, trên thực tế ổ phệ lĩ hạ đã thống nhất lại tổ vi lĩ hạ, hiện tại đã là một cái nữ vương. Ta nghĩ ngươi đi qua hỗ trợ, một quốc gia dựa vào một người là không được, ở nơi đó ngươi có thể tìm được thuộc về mình bìnhải tùy tâm sở dục làm mình thích làm việc một dạng có thể chứng minh mình còn có thật nhiều tỷ muội ở bên kia giúp ngươi chớ thế nào giang vô y thì hương phấn nói vừa nghĩ tới đem lạ tổ vị nỉ ạ chế tạo thành một cái nữ nhi quốc vĩ hảo wow, ngẫm lại đều tuyệt đối hương phấn A, tùy tiện là bản hát hát cảm giác này có điểm giống hoàng đế a có hay không trước kia trên địa cầu thế nhưng là cho tới bây giờ đều tồn tại qua quốc gia này bất quá mặc kệ nó nơi này cũng không phải địa cầu côn vỡ ở cắt tương ngược lại là lật một chút bạch nhãn nàng thế nhưng là biết mình tiểu nam nhân dễ hoa tâm đây này trong nhà lao bà liền một đồng lớn quả phụ a nữ tỷ a bán thần, cái gì đều có, gần nhất còn gạt một cái tử vong nữ thần về nhà, cảm giác cùng những này, như nhân làm tỵ muội áp lực thật lớn đâu. hừ, ngươi nhưng không cho suy nghĩ lung tung, ngươi là lão công ta, ngươi đã mới nói, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. chờ chiến tranh kết thúc, ta liền đi giúp ngươi. ăn uống no đủ nha, đương nhiên là đi làm chuyện đừng đắn. cười xấu xa lấy cặt lạ đi đến trong phòng, treo đến mỹ nhân một trận hờ hững dỗi. Xuân Phong nhất độ, Giang vô ý lại đầy máu đầy trạng thái xuống lại. đi vào chiến lược khoa học đoàn bên trong, vừa vặn nhìn thấy Sở Ti Vợ đang cùng chat bọn người ở tại nói chuyện phiếm, ba người đều là quen biết đã lâu. Tại sở thi vợ còn tại Mỹ chào hàng công trái thời điểm, liền thường xuyên cùng Chát Lơ bọn hắn đi ra ngoài chơi. Tốt đa kỳ thật liền muốn đi tặng gái. Chát Lơ tăng thêm Ejit hai tên gia hỏa, có thể không đem sở thi vợ người đảng hoàng này cho làm hư mà. Ô, các ngươi nói chuyện thật vui vậy mà. Thế nào, bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Giang vô ý liền ngược lại là có chút muốn nhìn một chút Chát Lơ dự định, còn không có biến thành đầu chọc Chát Lơ vẫn là thật đẹp trai. Chúng ta dự định nhìn xem trong quân doanh có hay không người biến dị, đến lúc đó có thể đi ra nhiệm vụ giải quyết hết tiêu hỏa ả ra dẻo, sau đó đem bọn hắn kéo về trong trường học làm lão sư. Lần này thế nhưng là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội, dù sao ngươi trên báo chí đã báo cáo người biến dị tham chiến sự tình. Lần này chúng ta muốn dựng nên một cái chính diện hình tượng, dạng này đối trường học chiêu sinh kế hoạch rất có ích lợi. Chất lơ đem ý nghĩ của mình nói ra, không có cách, muốn để cho người khác đem hải tử đưa đến mình trường học đến đọc sách, thế nào cũng phải có chút bản lãnh đi, không có hai đem buồn cấu soát làm sao dám đi ra khai sơn lập phái đâu, khu khụ, nói sai, là thành lập người biến dị trường học xuyên. Chương 455, sĩ quan thừa kỹ gìn. Ngươi có thể tìm tới người biến dị sao? Bọn hắn không chủ động biểu hiện ra năng lực của mình, ai cũng không biết ai là người biến dị. Giang Vô Ý suy tư một chút nói ra, muốn tìm được người biến dị, cái kia liền cần đặc biệt dụng cụ khác mới được hoặc là mượn nhờ có năng lực đặc thù người biến dị. Khụ khụ, kỳ thật một chút tương đối nổi tiếng ngược lại là tương đối dễ dàng tìm, giống Sở Tọm giống như Bạch Hoàng hậu, ức, đúng, còn có một cái Black Window, đây chính là so sánh ngạ bộ cả lịch loại kiếm lưu nhân cổ lao tồn tại. Chatler gật gật đầu nói, ta có thể tại nhất định trong phạm vi cảm ứng được người biến dị tồn tại, cũng không có thể qua xa, trên cơ bản 30m đã là cực hạn. Đây chỉ là một loại phụ trợ phương pháp. Năng lực của ta cũng không phải là ở phương diện này." Giang Vô Ý, ý nhìn bầu trời, tựa hồ suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng, "Nếu như nói có thể chế tác một cái phóng đại sóng điện nano dụng cụ, giống trình báo một ba dạng gửi đi ra ngoài, như thế liền có thể tìm được càng nhiều người biến đến dị. Hiện tại trước chế tác một cái có thể bao trùm quân doanh dụng cụ đi, đến lúc đó ngươi còn có thể tìm tới một chút đồng bạn. À đúng, ngươi cùng so sự tình, liền các ngươi đi chậm rãi chơi à ta còn có chuyện phải bận rộn, liền không cùng các ngươi chơi. Ezic đang có điểm kích động đâu, Vô ý, ý, ý ngươi đi làm cái gì, không theo chúng ta cùng một chỗ hành động sao?" Lần này ta nhất định phải đem giá hỏa kia giết đi, ta nhưng không quên hắn được đem đến cho ta cửu hận, tên kia liền là một người bị bệnh tần kinh, cả ngày nghĩ đến thống trị thế giới. Coi như vậy đi, ta còn có chuyện, chém chém giết giết nhưng không thích hợp ta, cái này không vừa vặn có thể để cho các ngươi rèn luyện một chút mà. So giá tâm quá lớn, không dễ không chế, ngược lại là hắn hai cái cấp dưới có thể mời chào một cái. Lần này ta sẽ để cho truyền thông đi theo các ngươi tiến hành tiếp sóng, biểu hiện tốt một chút đi, nói không chừng đến lúc đó các ngươi liền thành anh hùng đâu. Còn có sự cũng đi, ngươi cũng một dạng chớ lãng phí ngươi làm là siêu cấp binh sĩ sở trưởng, đến lúc đó dẫn đội đi tiêu diệt rết sở cùn đi, tên kia cũng là một cái không an phận gia hỏa. Giang vô ý thì rất xấu đem sự tình đều đẩy lên bọn hắn trên đầu đi, cái gì ra sức đánh rết sơ cùn, vậy đánh so các loại, tốt nhất đánh kịch liệt một điểm, đến lúc đó xin cười, liền có thể làm siêu cấp tiểu đệ sử dụng. Hắc hắc, gặp lại cái gọi là ác ma sớm lớn, cũng không cần mình mệt cần chết, dù sao danh dự nhà, lại không cần tiền, tùy tiện cho. vậy thì tốt. Hắc hắc, lần này ta muốn để ma lệ tổ danh hào chuyển khắp toàn thế giới, hãy cho xem, ta mới là mạnh nhất. Ezit có chút hào khí vạn trượng nói ra. Đúng đúng đúng. Sau đó luôn luôn bị Chazler không chế đi ngược lại cà phê cùng quét nhà cầu. Cương đại nhất người biến dị đã từng đập qua nhà vệ sinh. Cái này nhất định có thể leo lên tin tức đầu đề. Sertiv vừa thừa cơ bổ một đao. Bọn hắn đã rất quen thuộc. ở giữa lương sự tình đương nhiên cũng biết. Đây là Ezit mình uống say nói. Mà Sertiv thay cũng đổi mới rất nhanh. Trên cơ bản đối với rượu cồn miễn dịch. Quả nhiên Ezit lập tức nổi trận lôi đình. sử cũng đi. Ngươi đã nói không đem chuyện này nói ra. Đáng giận à? Còn có ngươi Chazler. Lần sau dùng lại năng lực của ngươi không chế ta, ta liền đem ngươi trường học phá hủy. Tốt đa, ba tên này thật đúng là tên dở hơi, nghịch, ạ vẹn trở tăng thêm sơ mèn. Ta đi, thật sự có tài, có thể có thể. Giang vô ý, ý, nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp tìm được nhà kho người phụ trách yêu cầu vật liệu, làm cái gì đây? đương nhiên là làm phóng đại sóng điện náo dụng cụ, cái đồ chơi này cũng không phải rất phức tạp, liền làm một cái phóng đại án pẹn chảo mà thôi nha. Như trước kia nông thôn bên trong dùng tiếp thu vệ tinh không kém qua lại không khó. Nói, mời lên bay lô tiểu thuyết, cầm qua vật liệu về sau, rất nhanh liền bắt đầu kinh doanh đến, tinh vi cấu tạo còn có thể sử dụng ma pháp đến phụ trợ. Căn bản cũng không cần cái khác ngoài định mức công cụ, hiệu suất không cao bình thường. Nếu là hàm bột ở chỗ này thấy được nhất định sẽ hét lớn một tiếng, bật hất. Thân vì một nhà khoa học thế mà bật hất. Soji, biết mở treo, thật là không tầm thường. Không đến một giờ liền đem đơn giản sóng điện não dụng cụ làm xong. Một nửa hình tròn hình đầu nguồn công cụ bên trên kết nối lấy rất nhiều dây điện, dây điện kết nối tại khác biệt mạch điện bên trong đi qua phức tạp chuyển hóa khí đến đại viên trên bàn. Đem chát lơ kêu đến đi, cái này dụng cụ hẳn là có thể đưa đến một chút tác dụng ra. Lúc này một người mặc quá gối váy ngắn tuổi trẻ tóc vàng xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân gõ cửa tiền đến. Vô Y Lệ tiến sĩ, ngươi là muốn mời Chát Lơ tiến sĩ tới sao? Bọn hắn đang cùng phí lìp thượng tá thảo luận tác chiến sự tình, năng lực của bọn hắn đều rất kinh người. Vô Y Lệ tiến sĩ, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ngươi phát minh thật là nhiều đồ vật, ta đều rất thích dùng. Lại là một cái fan hâm mộ a. Vẫn là xinh đẹp như vậy phan nữ, tốt à, ký tên là có thể. Giang Vô Y Lệ gật gật đầu nói, đương nhiên là có thể. đã bọn hắn có chuyện bận rộn, vậy thì chờ sẽ đi bốn, Phiền phức giúp ta xông một ly cà phê, tạ ơn. A, có vẻ giống như rất nhiều người đều coi ta là thành thần tượng, đây là có chuyện gì? Đúng. Còn không biết tên của mỹ nữ đâu. Xinh đẹp tóc vàng sĩ quan nữ quân nhân rót một chén cà phê đưa tới, vừa cười vừa nói, ta gọi gìn, là phi Lập Tượng tá chất nữ, hiện đang cho hắn làm bí thư. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa vô ý lìa tiến sĩ. Ha <cười> ha, <cười> đương nhiên, bởi vì ngươi là mọi người công nhận thiên tài nhà phát minh đâu, mỗi một dạng phát minh đều là chấn kinh thế nhân, so với những cái kia có hoa không quả phát minh, ngươi phát minh liền xem như người bình thường đều có thể rất nhanh thuần thục sử dụng, bộ hậu cần bên trong còn có rất nhiều nữ hài đều rất ngưỡng mộ ngươi đây, nếu là biết ta có ngươi ký tên nhất định sẽ hâm mộ chết. Ha <cười> ha còn tốt còn tốt, ta chỉ là tương đối thông minh mà thôi, không cần quá mức khích lệ, chỉ cần mỗi ngày nói 10 lần liền tốt. khu khu, đùa giỡn, ta cũng rất hân hạnh được biết người, mỹ lệ dìn tiểu thư, à, đúng, người kết hôn sao? vẫn là phải xưng hô người là nữ sĩ. giang vô y y vừa cười vừa nói, tựa hồ nghĩ đến, đây không phải cái kia bởi vì sở ti vợ thành danh về sau muốn cảm tạ đối phương hoặc là tìm kẻ ngốc loại hình sĩ quan nữ quân nhân mà. a a, ta kết hôn, chư phu là một lệ bảy bộ binh đoàn bên trong thành viên, tên kia không đề cập tới hắn, trở về cũng sẽ không cùng gặp mà ta. vô y y tiến sĩ si gọi ta dìn liền tốt. Dỗ giờ đội trưởng nói hắn có thể cứu ra cái kia bốn. Bốn ai nhiều người, vẫn là may mắn mà có trang bị của ngươi đâu, đem hắn đánh tạo thành một cái anh hùng, ta vẫn muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Dĩn rất có thâm ý nháy mắt mấy cái, về phần là thế nào cái cảm tạ pháp, vậy cũng chỉ có lão lái xe có thể thể hội. Giang Vô Ý y ngược lại là có chút hưng phấn, tốt ta, đưa tới cửa vì sao không cần. Khô khụ, bất quá vì lấy phòng ngự vạn nhất vẫn là trước dùng tinh thần lực cảm ứng một cái. Trong phòng thí nghiệm không có camera, không cần lo lắng, phía ngoài trong quân doanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh. A, cái kia Dĩn ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta đây? Mời ta ăn một bữa cơm sao? Mỹ chiêu bài hamburger vẫn là tây ban nhà thịt nướng. Jin Grey kéo qua Giang Voi ý thì hướng bên trong nghỉ ngơi ở giữa đi đến, ha ha, đương nhiên là đặc biệt cảm tạ khác, muốn là lúc sau Voi ý tiến sĩ để mắt ta, cũng có thể mời ta cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta nhưng không ngại rồi. Chương 456, bật học Chatler. Mở xong sau đó Chatler bọn người vừa nói vừa cười đi tới phòng thí nghiệm trong căn cứ, vừa vặn thấy được hồng quang đầy mặt cùng một đóa hoa hồng một dạng tiểu diễm sĩ quan nữ quân nhân ngồi tại máy chữ trước đánh lấy văn bản tài liệu, thưa tá, Chatler tiến sĩ, Voi ý tiến sĩ đã làm tốt dụng cụ ở bên trong chờ tiếng nói đều có chút mọi mệnh, tựa hồ trải qua một trận đại chiến, hưu khí vô lực. ngược lại là Edith cùng chat lơ liếc nhau một cái, bọn hắn cũng không phải thái điểu, trước mắt cái này sĩ quan nữ quân nhân tựa hồ có chút cái kia, tốt ta, cái này là chuyện của người khác, mặc kệ bọn hắn sự tình, châu mỹ cùng châu âu nữ nhân đều tương đối không thèm để ý những vật này. tốt, tạ ơn, chúng ta cái này đi vào, đi vào trong phòng thí nghiệm, chỉ thấy một đài cổ quái máy móc ở giữa trưng bày, mà giang vô ý thì là ngồi trên ghế bắt đầu đi ngủ, tốt ta đối mặt phổ thông nữ nhân vẫn là không có vấn đề chỉ là đối mặt thể chất cường hãn hệ là tương đối có chút tốn sức mà thôi đáng chết giả gạt người đều là lợi hại như vậy nha, xem ra có cần phải nghiên cứu một chút tăng cường thể chất à không là tăng cường thận phương pháp như thế nào đem hợp kim titan hiển biến thành ạ đạ mèn sùn kim loại thận nghiên cứu chủ đề Vô ý nghĩa đây chính là ngươi nói dụng cụ làm sao cảm giác là lạ ngươi xác định đây không phải dùng để nấu cơm đồ vật chat nhìn xem rõ ràng còn mang theo một cỗ khói dầu vị nổi sắt hơi nghi ngờ nói gia hỏa này sẽ không thật tùy tiện làm ra công cụ đó là Ta thế nhưng là thông minh nhất nhà khoa học, những vật này căn bản không làm khó được ta. Ta đề nghị các ngươi vẫn là tìm vợ ghi chép một cái, đến lúc đó có thể dùng đến ghi chép người biến dị tin tức. Sau đó cầm vợ từng bước từng bước đi tìm. Cái đồ chơi này có thể phóng đại sóng não của ngươi lợn, thực hiện phạm vi lớn tâm linh lục soát công năng. Ta cũng là lần đầu tiên chế tạo đã sẽ hữu hiệu quả. Tốt ta. Nhìn thấy cái kia chỗ ngồi không có, ngồi lên đi. Sau đó bắt đầu dùng ngươi tâm linh cảm ứng tìm kiếm người biến dị a. Giang vô y chỉ lên trước mắt dụng cụ nói ra. Chặt lơ nghi làm đến chiếng lễ. Này tấm đồ vật, thấy thế nào đều giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ bộ dáng là kỳ quái một điểm, bất quá hẳn là công năng cũng không tệ lắm phải không? dựa theo chỉ thị ngồi lên cái ghế, sau đó đeo lên kết nối lấy lít nha lít nhít trung tuyến nổi sắt vũ giáp, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng, mở ra chút mở, dòng điện thông bên trên điện, dụng cụ bắt đầu vận chuyển, chỉ là một lát, chat lơ biểu lộ rõ ràng trở nên phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được vô số màn ảnh, thấy được trong quân doanh tiếp cận 10 vạn người ý nghĩ, mỗi một ý của cá nhân trong đầu hiện lên, với lại có thể biết rõ bọn hắn đến cùng phải hay không người biến đến gì. ha ha, cái này quá khốc, ta có thể nhìn thấy rất nhiều người ý nghĩ, trời ạ có người lại là nghĩ đến sau này làm quan trái lại để phi lục thượng tá cho hắn giặt quần áo, ha ha, thú vị. ai, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy y tá cùng mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân là vô ý đi fan hâm mộ. gia hỏa này có thể tin cậy được hay không a? chắc lơ hương phấn nói, không có chút nào nhìn thấy có hai người biểu lộ đã không được bình thường. phi lục thượng tá thì là trợn trắng mắt. Tốt ta, bị binh lính của mình hất lên. đừng nhìn những này nhàm chán ý nghĩ, làm nhanh lên chính sự, đem danh tự cùng chỗ quân doanh vị trí nói ra, tìm người đến ghi chép đi. sau đó từng bước từng bước đi tìm. tốt, đã dụng cụ thành công. vậy ta liền đi trước thật sự là buồn ngủ quá a, ta phải ngủ một giấc trước, không có việc gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Giang vô ý thì rất nhàm chán khoát quá tay, dù sao Chatler cũng không thấy mình ý nghĩ, tinh thần lực cường liền có thể miễn dịch điều tra, cùng lúc trước à, bổ cả bộ cả list một dạng, thậm chí còn có thể trái lại khống chế đối phương. Đi ra phòng thí nghiệm Giang vô ý thì còn đang suy nghĩ, lúc này có phải hay không hẳn là đi tìm một cái bạch hoàng hậu cùng sở tóm đâu, nghẹn, vẫn là thôi đi, cái kia hai cái đoán chừng mới vừa ra đời a có cơ hội liền ném đến Chatler trường học đi bồi dưỡng một cái siêu năng lực đi, người hiền lành Chatler không cần mới là đáng tiếc đâu. Vừa ra tới liền thấy nhìn ngập nước mắt to, "Vô Ý hề tiến sĩ, nhớ kìa, có thời gian mời ta ăn bữa cơm, đến lúc đó ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi một lần." Cảm tạ hai chữ nói có chút nặng, "Tốt đa, dạng này cảm tạ phương thức còn là lần đầu tiên gặp." "Có cơ hội, có cơ hội." Giang Vô Ý hề vội vàng gật đầu, "Có cơ hội là có ý gì? Cái kia chính là lần tiếp theo lại nói lược, trời mới biết lần tiếp theo là lúc nào, loại nữ nhân này ngẫu nhiên chơi đùa coi như xong, lâu dài vẫn là phải tìm hiền lương thục đức tốt một chút." "Hắc <cười> hắc, tốt đa, thật sự là một cái vô sĩ giang hỏa." Trở lại cắt tứ gia phòng, đắc ý ngủ một giấc gần nhất thế nhưng là có chút bận bịu đâu, cùng hẳn si en văn nước định cẩn thận thượng cổ tôn giả khảo nghiệm vẫn chưa xong đâu, gần nhất luôn luôn đang bận bịu những chuyện này, tấn nếu là tìm đến cái kia lấy, Ngạch, lúc đầu đã đủ nhức đầu, hệ lạ đi an hạ hệ lạ các tí nạ tất cả đều là bạo lực nữ, nếu là tăng thêm hai cái đại bực thật, sở cắt lệ vay toàn đã cùng phượng hoàng nữ gin gọi gì, Ngạch, đến lúc đó đánh nhau cũng không phải là động đất, đoan trường không phải núi lở liền là biển động. một tuần lễ sau, chặt mang theo từ trong quân doanh tìm tới người biến dị binh sĩ cùng erit lần thứ nhất bước vào chiến trường, lần này bọn hắn phải đối mặt là so dẫn đầu nạ dị bộ đội không biết nạ gì nguyên thủ cho hắn chỗ tốt gì, thế mà không để ý đến thân phận bị nhìn thấu công nhân trên chiến trường sử dụng biến chủng năng lực, cũng không sợ sẽ bị xem như quái vật. Tinh cầu truyền thông phóng viên cầm trường thương đoạn pháo theo ở phía sau, đây chính là độc nhất vô nhị tin tức a, người biến dị siêu năng lực đề tài. Ngắm lại đều cảm thấy hưng phấn, tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt, báo chí sợ rằng sẽ bán được đoạn tiêu a. Đến lúc đó trích phần trăm đều có thể cầm tới không biết nhiều thiếu cân kim sán phở rằng tiền giấy. Tinh cầu trong đại lâu, lại chính ở trên bàn làm việc đập bàn phím. Đối với người biến dị 123 sự tình hắn đã sớm biết, cũng cùng hiện tại danh chấn quần khu đêm tối anh hùng Ezic đã gặp mặt đối với biến chủng năng lực hắn vẫn tương đối công nhận tối thiểu cái này là nhân loại thiên phú của mình có siêu năng lực là chuyện tốt. Bất quá đây nhất định sẽ dẫn phát một loạt vấn đề công tác của hắn liền là chế tạo dư luận hiệu ứng đem người biến dị tin tức nói cho toàn thế giới ăn dưa khán giả, Lẽ thậm chí có thể gặp phải khi châu âu trên chiến trường người biến dị chiến tranh một khi bị báo chí truyền bá ra ngoài khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Nếu như là mọi người đều có siêu năng lực cái tiên đoán trưởng không có vấn đề gì nhưng là một khi người bình thường nhiều mà người biến dị ít khẳng định như vậy sẽ dẫn phát đấu kỵ hoặc là sinh ra siêu cấp tội phạm cái gì tại kế hoạch của hắn bên trong. Sắc thực có một cái siêu cấp tội phạm liên minh, hắn muốn khống chế một đám siêu cấp tội phạm, không có tội phạm từ đâu tới anh hùng đâu. Hắc hắc, hắc ám cùng quang minh vốn chính là lẫn nhau tồn tại. Ân, dùng một câu lời đơn giản tới nói liền là cố ý chế tạo ra siêu anh hùng. Nhân vật phản diện nha, lợi dụng tốt cũng là một chuyện tốt. Đã vô ý thì thiếu gia đem chuyện này giao cho hắn tới làm, hắn liền phải cố gắng làm đến tốt nhất. Nếu là giang vô ý thì biết trí thông minh thông minh nhất nhân vật phản diện đầu chọc lô lẹn được thành công tẩy não trở thành một cái tiêu chuẩn chó săn. À không, là tiểu đệ mới đúng, vậy nhất định đi ngủ đều sẽ cười ra sói chu âm thanh. Tốt ta đã lao thiết nhóm không thích heo tiếng tê ư, vậy liền đổi thành sói chu tiếng khỏe. Chương 457, chấn kinh toàn thế giới sụp mà loại. Ngày 13 tháng 7 là tất cả mọi người bị khiếp sợ thời gian, một thiên tên là siêu anh hùng ác đấu siêu cấp tổ chiến tranh, tin tức từ tình cầu truyền thông trên báo chí tuyên bố. Phối hợp thêm chương 045, đánh nhau ảnh chụp, mấu chốt nhất vẫn là ảnh chụp không phải hắc bạch mà là đủ màu, ngay cả nhân vật đều nhìn nhất thanh nhị sợ. Báo chí kỹ càn báo cáo trên chiến trường, nước đồng minh người biến dị đột kích đội cùng nạ dị người biến dị đột kích đội giao chiến tình huống. Được sự giúp đỡ của người biến dị Song Phương trạng thái chiến tranh từ thiên về một bên lại khôi phục thành lẫn nhau rằng co giai đoạn. Một cái không sợ bị đạn đả kích, cùng tạc đạn đánh nổ nam nhân, một cái giống như trong địa ngục chạy liệu ác ma bộ dáng, trường kiếm đâm xuyên qua một sĩ binh hình tượng. Một cái khác thì là bay ở giữa không trung lợi dụng gió lốc công kích nam nhân. Minh quân phương diện, hữu dụng gai gỗ công kích nam nhân, cũng có tứ chi lại đột nhiên giỗi dài công kích binh sĩ. Bắt mắt nhất chính là một cái không cần ạ xuất vật, mà là sử dụng một viên tiền xu cùng sắt châu đánh giết nạ binh sĩ thiếu niên, hăng hái dáng vẻ, biểu lộ rất hắc sát, có loại lao tử đệ nhất thiên hạ hạ kỳ bộ dáng một cái khác tương đối dễ thấy thì là cầm trong tay cờ ngôi sao tâm chấn anh tuấn cường tráng nam tử đây là bị trở thành nước mỹ đội trưởng sở ty vừa dở dở tiêu đề rất bắt mắt nói rõ có được siêu năng lực nhân loại hiệp trợ quân đội tác chiến độ cao biểu dương loại này cực kỳ nhân đạo tràn ngập chính nghĩa hành vi dù sao liền là không ngừng điểm tô cho đẹp eric đám người hình tượng mà sở ty vừa thì là rất rõ ràng nói rõ là đi qua khoa học thí nghiệm sau biến thành siêu cấp binh sĩ những này biểu hiện so với người bình thường lợi hại hơn hơn mấy cấp bậc nhân loại bị thống nhất xương là sụp màn loại người biến dị cái danh xương này thực sự quá lở ve đốt theo không kịp chào lưu a với lại xem xét cũng là người ta cảm thấy không thật là tốt, cho nên lại quyết định đem những nhân loại này xưng là sụp màn loại, ngụ ý liền là tiến hóa sau nhân loại, lấy hậu nhân loại đều sẽ sinh ra các loại năng lực khó tin, dẫn đạo công chúng dư luận. có mấy đẹp giấy khẳng định liền có chửi bới báo chí. một gian khác gọi là vòng quanh trái đất báo chí công ty thì là tỏ vẻ ra là loại này sụp màn loại cường đại lực phá hoại cùng uy hiếp lực. hô hào hẳn là chống lại những này dị đoan, tốt nhất là bắt lại giam cầm, tối thiểu không thể để cho bọn hắn cảm thấy mình cao cao tại thượng, cùng sự phát triển của tương lai không quan hệ chỉ là đơn thuần đập mà thôi, bởi vì người biến dị chủ đề phát hỏa nha, báo chí muốn kiếm tiền, vậy thì phải tham dự vào cái đề tài này bên trong, dù sao tùy tiện kéo hai câu đều có bó lớn công dân sẽ mua báo chí đến xem, lừa không muốn không muốn. Hắc, tiểu nhị, ngươi thấy báo chí sao? Ngươi nói sụp mạn loại thật là tồn tại sao? Một cái người đàn ông da đen trong phòng làm việc hỏi bên cạnh đồng sự. Ngươi đang nằm mơ chứ? Ngươi tốt nhất cầu nguyện một cái, về sau không có dạng này người xuất hiện, không phải nếu là cướp bóc cái gì, vậy chúng ta liền tao dương. Một cái khác người da trắng nam tử đáp lại nói, không thể nói như thế, không thấy được tinh cầu truyền thông mới nói. Cái này là lúc sau nhân loại tiến hóa tất nhiên con đường sao? Nói không chừng chúng ta còn sống về sau hải tử cũng sẽ có năng lực như vậy đâu. Hắc, nếu là ta là sụp mạn loại liền tốt. Bên cạnh đang tại quét giác đại thúc vừa cười vừa nói, "Vì sao? Trở thành sụp mạn loại đó không phải là quái vật sao?" Người da trắng nam tử vội vàng hỏi, "Có ai ưa thích biến thành quái vật đâu?" Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, tinh cầu truyền thông tiết chí một cái siêu anh hùng thượng, tiền thưởng có 500.000 ngàn đâu. Với lại nghe nói về sau còn biết từng bước ra tăng đâu, 500.000 nàn à, đều đủ ta vượt lên trước đời. Quét giác đại thúc mang theo hâm mộ thần sắc nói ra, Tình huống tương tự tại ngày đầu tiên báo chí ban bố thời điểm liền tiến vào lửa nóng thảo luận bên trong, nhất là có ảnh hưởng lực truyền thông đều công khai biểu diễn về sau, tăng thêm Mỹ đội sở Ti vở vốn chính là bị đóng gói thành một cái Mỹ anh hùng, dân gian tuyên truyền cùng chính thức tuyên bố tuyên bố, đưa đến hiện tại hiệu quả cũng không thể lắm, dù cho có bôi đen, vậy cũng là không nổi cái gì sóng to gió lớn, tặng điểm nóng nha, ai không biết đâu? Bên trong trong nước ở trên đảo, đi ả nà nằm ở bên bờ biển trên bờ cắt đem báo chí đưa cho hệ lạ. ha ha, các ngươi nhìn, siêu anh hùng đều đi ra nữa nha, ngạ nhân tài thật rất nhiều, với lại tựa hồ không còn là làm thần minh, mà là biến thành một loại thần tượng mặc dù không tại cao cao tại thượng, bất quá ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận đâu. Một thân bikini ăn mặc hệ là tình lưỡi phơi nắng, mang theo một bộ thật to kính mát, có mấy phần chi tâm ngựa tỷ hương vị, nhìn một chút báo chí về sau khinh thường vứt xuống vừa nói, cắt gà đất chó sành, không chịu nổi một ít, không có ý gì, cứ như vậy còn anh hùng đâu, tại ta vong linh đại quân bên trong, cũng chỉ là một tên tiểu đội trưởng hoặc là binh sĩ mệnh. Cát Thi Na đồng ý gật đầu, nàng trư của mình phụ thân chiến thần ạ diện cùng lao công giang vô ý ở bên ngoài, đối với nam nhân khác đều là không nhìn ở trong mắt, mạng nghệ tô nhìn rất lợi hại, bất quá muốn khống chế vũ khí của nàng đó là nằm mơ, thần minh vũ khi ở đâu là tốt như vậy không chế. hệ là ngược lại là rất hương phấn, bởi vì nàng tựa hồ thấy được một cái làm náo động cơ hội tốt, tốt à, cờ gì tần thiếu nữ luôn luôn sức sống chẳng đấy. khu khu, các ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ mà? Lão công đây không phải tại bố cục nha, cái kia muộn nói với ta, những này về sau đều là giữ gìn hòa bình thế giới lực lượng, có bọn hắn xông pha chiến đấu, lão công cũng không cần khổ cực như vậy. À đúng, hắn còn nói về sau cơ hội thành thủ, chúng ta cũng có thể là một vị siêu cấp nữ anh hùng rồi. câu nói này ngược lại để đi ạ nã cùng cất thi nã ánh mắt sáng lên, được rồi. Làm cái siêu anh hùng cũng không phải là không tốt, với lại thần tượng lực lượng cũng là rất cường đại. Nếu là có đầy đủ fan hâm mộ, cái kia cũng có thể cung cấp nhất định tín ngưỡng năng lực, đến lúc đó năng lực còn sẽ cường đại hơn đâu. Atlanna ngược lại là không tranh quyền thế, mỗi ngày liền là loay hoay thực vật, hoặc là liền là ở trong biển chơi đùa vui ngoạn, tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn điển hình. Ngẫu nhiên hỗ trợ kiến thiết cung điện, sinh hoạt ngược lại là qua đáp ý so với tại Atlantis không biết vui vẻ gấp bao nhiêu lần, tối thiểu đi nơi nào, được tốt, đều được, bây giờ còn có một cái cự đại cùng ạ của màn một dạng hồ nước mặn, đường đề cập có bao nhiêu đẹp, nàng hiện tại nhưng làm bên trong biển xem như bà bối kiên quyết không cho phép Mỹ lệ hạ của mạn bị ô nhiễm, chỉ có hệ là khinh thường tại loại hoạt động này. tốt ta, Đại Ma Vương Niệm vui thú rất khó đoán hiểu. Dù sao nàng liền là mỗi ngày ăn không giống bình thường mỹ thực, ngẫu nhiên dạy bảo một cái bọn tỷ muội võ nghệ hoặc là ma pháp, không biết qua có bao nhiêu tiêu xái. Tựa hồ đang tại từ một cái trinh chiến chín đại quốc độ nữ tướng quân từ từ chuyển biến làm nhà ở mỹ phụ. Dù sao phơi nắng liền có thể mạnh lên, a không, là rời đi phong ấn liền có thể cùng lấy át lực lượng mạnh lên, nàng căn bản cũng không cần tu luyện. So giang vô ý cái này bực bội còn muốn cách, liền cũng hệ là dạng hai cái nữ lưu manh không hề làm gì liền có thể mạnh lên, đơn giản khiến người ta im lặng được không? hoàn toàn liền là không khoa học ga. thật làm cho người hoài nghi các nàng có phải thật vậy hay không bật thật, hoặc là trên thân mang theo một cái hệ thống. chương 458, u sụt lạ cùng xa ly. bí mật giao dịch đồ vật chuyển đến mở giúp liên khu, giang vô ý ý cũng khó được trở về một chuyến. kỳ thật không có gì đặc biệt sự tình, hắn là sẽ không trở về. dù sao đã dọn nhà, trước kia phòng ở ngược lại là một mực giữ lại, nói không chừng ngày nào còn có cơ hội cần dùng đến. làm một cái trước kia nghèo so, hiện tại phát nhanh, vậy khẳng định muốn bao nhiêu mua mấy phòng nhỏ thỏa mãn một cái mình bộ phát giàu mộng tưởng nhà, một bộ lấy ra ở, một bộ lấy ra để đó, ngay cả thuê đều bất hòa, cứ như vậy để đó. hắt hắt. hiện tại bờ dọc khu đã là chỉ an khu vực tốt nhất, chỉ có một cái thành lâm bang, nơi nào sẽ có cái gì phần tử phạm tội, ngay cả cướp bóc cũng không thấy. cái gì? cướp bóc? Xin nhờ, có công phu này còn không bằng đi xem lấy quả vật xe đẩy tốt hơn, một ngày thu nhập đều so cướp bóc mười lần tới có lợi. coi như không tới phiên chuyện tốt như vậy, vẫn là có thể đi đưa thức ăn ngoài hoặc là chuyện phát nhanh mà. thực sự không được, vùng ngoại ô nông trường cùng nhà máy cần muốn rất nhiều người cướp bóc đó là nhất không có phẩm sự tình, nói ra đều không có ý tứ nói mình thành Lâm Bang một thành viên khu cụ thành Lâm Bang cũng bởi vậy biến thành nó dưới hắn bang phái chế rêu cơ điểm nói là một cái không làm việc đảng hoàng bang phái FIM nơi nào có dưới mặt đất bang phái không đi cướp cướp hoặc là khi nam phái nữ mà là cả ngày trông coi quả vật xe đẩy thật sự là say. còn có hay không một điểm dưới mặt đất bang phái tôn nghiêm ngạch 123 tôn nghiêm đồ chơi kia lại không phải có thể kê khai bụng đồ vật ai cần đâu tôn nghiêm có thể đến quán ba bên trong đổi hai chén vừa cả sao không có tiền đi ăn cơm chùa đoán trưởng lão bạn còn biết giảm giá đi chẳng qua là đánh cái gãy xương mà thôi. Bây giờ tinh cầu truyền thông công ty ngoại trừ chế tạo báo chí bên ngoài còn có quay chụp phim, đều là quay chụp một chút liên quan tới siêu anh hùng phim đề tài. Những này gần nhất tương đối lưu hành nguyên tố, có lẽ là bởi vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân tương đối lưu hành đi. Trước đó đập một bộ từ xạ lụi vai chính đã kích dưới mặt đất bang phái phim sau liền lựa đi lên. Lúc trước chủ động rời đi dân binh tổ chức sau đó đi ăn máng khác đến tinh cầu truyền thông đệ nhất sỉ sở bẹt xạ lụi hiện tại cũng coi là một cái tương đối nổi danh nữ diễn viên tối thiểu lựa so trước kia nhiều. Nhìn xem trước kia công tác đồng đội, không phải uống say điên mất rồi, liền là bị dưới mặt đất bang phái phần tử mai phục sát hại. Chỉ còn lại có mẹo con hai ba con. May mắn rời đi sớm, không phải hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Đã từng huy hoàng qua mấy tháng tổ chức cứ như vậy điều linh, chỉ có xã Lỷ cùng U sụ là sống rất tốt. Xã Lỷ nữ sĩ, ta là vòng quanh trái đất ảnh nghiệp tổng giám đốc Lệnh, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta vòng quanh trái đất ảnh nghiệp, lấy thân phận của ngươi, tại công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ có rất tốt phát triển, đãi ngộ đương nhiên cũng sẽ so tại tỉnh cầu truyền thông muốn tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vòng quanh trái đất ảnh nghiệp nhất định sẽ đem tinh cầu truyền thông cho phá tan. Ngươi bây giờ đi ăn máng khác còn kịp. Sa lì thần sắc cổ gãy ngồi tại tinh cầu đại lâu trong văn phòng, lại là cạnh tranh đối diện gọi điện thoại tới, xem ra vẫn là muốn đào đi mình. Mà ừ xu lạt thì là ngồi ở trên ghế salon cười lạnh, hứng hờ khấy động lấy móng tay, tựa hồ đối với loại tình huống này rất khinh thường. Không biết là chế dêu Sa lì vẫn là nói chế dêu cái kia cái gọi là vòng quanh trái đất tổng giám đốc, hoặc là cả hai đều có à? Phi thường cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không đi ăn máng khác, ngươi không cần nói nữa. Tinh cầu truyền thông đối với ta rất không tệ, ta là sẽ không rời đi. Về phần ngươi có thể hay không bền bị tình cầu truyền thông, thật có lỗi, ta đối công ty của ta vô cùng tin tưởng. Sa Li một cái cơ linh, vội vàng lớn tiếng ai trách mắng. Nàng thế nhưng là biết ôn đản lão bản bối cảnh, mình để đó như thế một cái kim chủ không đi ôm lấy, ngược lại đi đi ăn mắm khác đến cái gọi là vòng quanh trái đất ảnh nghiệp, đây không phải là đầu bị cửa cái mà. Ừ, lì xà nữ sĩ, ngươi cũng không nên rượu mời không uống uống rượu phạt. Ta hiện tại là thành tâm mời ngươi, ngươi qua đây còn có thể có tương đối tốt đánh lộ. Đến lúc đó nếu là tình cầu truyền thông phá sản, ngươi chính là cầu ta ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi cho rằng Giang vô ý liề ra hỏa kia đáng tin sao? Ha ha, còn cần một cái hơn 10 tuổi gia hỏa khi chấp hành tổng giám đốc, gửi chết ta rồi. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Hừ hừ, gần nhất chị An cũng không quá bình, ngươi tốt nhất lúc ra cửa cẩn thận một chút. Bên kia lẹ hùng tợt uy nói, từ khi lẹh đảm nhiệm tổng giám đốc đến nay, cơ vợ e, liền bắt đầu cùng uy tín lâu năm báo chí khởi sướng đấu tranh, mỗi lần đều là chủ động gây sự. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, thương trường như chiến trường, đây là không có khói lửa chiến tranh. Ha ha, cái này liền không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một cái chính ngươi a lão bản của chúng ta lợi hại hay không không cần ngươi nói, chính ta liền biết, cái này đầu heo mập, lao nương liền là chết đói, cũng sẽ không đến công ty của ngươi đi làm. Cú này, Lý Sả Phi thường tức giận cúp điện thoại, cứ việc cùng Giang vô ý thì không có có quan hệ gì, thậm chí ngay cả tình nhân cũng không tính, nhưng là liền là chán ghét người khác nói hắn nói xấu, cái kia bại hoại, coi như lại hỏng, cũng chỉ có thể tự mình một người nói hắn. Minh, cái này cũng không giống như ngươi a, Người nữ nhân này thế mà lại dùng thái độ như vậy đi nói chuyện, a thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây một dạng, có ý đồ gì? Nam nhân ta cũng sẽ không để ý ngươi loại nữ nhân này thiếu tốn chút tâm tư, nhiều làm chút chuyện. Thừa, nếu không phải xem ở đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua phân thượng, người như ngươi, ta vài phút liền xa thải. Uu U lại trong lòng rất vẹn toàn âm, bất quá cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cái gì minh tinh, còn không phải mình muốn nói liền nói, không vì cái gì khác, liền bởi vì vì nam nhân của mình là công ty lão bản. Lisa biết đối phương địa vị cao hơn chính mình, lập tức cũng là cười cười không kiêu ngạo không tự ti nói, ha ha, nam nhân của ngươi cũng là nam nhân ta, không cần đến ngươi đến nói với ta, huống hồ ngươi không phải kéo kéo sao? Làm sao thích nam nhân? À à, không phải là mua một tặng ta. Nguyên cái kia người y tá bạn gái sát thực rất xinh đẹp. Làm sao vậy? Thẹn quá thành giận sao? Sự tình trước kia đi qua cũng liền đi qua, đừng tính toán chi ly. Chúng ta phải học được nhìn về phía trước. Aa, vô ý hắn có rất nhiều nữ nhân. Ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp cùng một chỗ à? Không vì tranh thủ tình cảm cái gì, chỉ là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Ngươi thấy thế nào? Xú nữ nhân, đừng nghĩ lấy chuyện tốt như vậy. Ha ha, ngươi trước kia ngược lại là rất cao ngạo, Làm sao hiện tại làm sao ăn nói khép nép? Ngươi còn có tôn nghiêm sao? U xú chế rêu châm chọc nói, năng ác khí còn không có ra xong đâu chỉ là không nghĩ tới lì xả vọt thẳng một ly cà phê, cung tính bưng đi qua đặt ở u sụt lại trước mặt. trước kia là ta không tốt, ta hiện tại giải thích với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, về sau chúng ta có thể tiếp tục ngồi hào tình mội. Sao đừng kéo hầu nghi nhìn trước mắt nhỏ biểu nện. tốt ta, đối phương đúng là nghiêm túc nói xin lỗi, nàng cũng không có lại so đo đã đều nhận, cái kia còn có cái gì dễ nói, được thôi, đã dạng này, vậy ta tha thứ ngươi. a a liên hợp sự tình coi như xong, ta khuyên ngươi một câu, chớ suy nghĩ quá nhiều, thanh thản ổn định làm một cái tình nhân liền tốt. có đôi khi nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bị lấy bỏ, hừ, đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, đừng đem một cái heo đồng đội. Chương 459, ù sủ là mang thai. Giang Vô Y chính trong phòng làm việc uống vào cà phê, thuận tiện nhìn xem gần nhất số liệu cùng tin tức tình báo, ngẫm lại có phải hay không hẳn là đem nhất đệ nhất nguyên thủy siêu máy tính cho mở rộng đi ra. Đến lúc đó thuận tiện mở rộng ra bản thân mạng lưới tin tức hóa thời đại, tỉ như quét thẻ phương thức, vân tay thanh toán các loại, đây đều là đối mặt công chúng. Mà có mẹ sạ về sau, bước kế tiếp liền là chế tạo thông tin vệ tinh đi, đó là muốn đưa thực tiền, một viên khẳng định cũng đủ, vậy liền tạo nhiều mấy khóa sau đó còn có người máy cái gì, tối thiểu đến có người hỗ trợ quản lý trong phòng thí nghiệm đồ vật đi, trí tuệ nhân tạo mạnh hơn, cũng phải có điểm thực tế mới được. ưn, đến lúc đó đoán chừng lại là một trận sùng bái, hắc hắc, lại có thể thu hoạch không ít fan hâm mộ đâu. tốt ta, làm thần tượng lực lượng liền là rất không đồng nhất dạng, chỉ cần danh khí cũng đủ lớn. đến lúc đó những cái kia nữ anh hùng nhóm còn không phải khóc hô hào muốn gả cho mình. khuku, đương nhiên cái này là không thể nào, bất quá có hảo cảm vẫn là khẳng định. có câu nói nói thế nào, trước gần ban công trước được thắng mà, nói chính là cái đạo lý này chính làm lấy nằm mơ ban ngày giang vô ý để văn phòng nhóm động nhiên được mở ra ưu sụ là cùng xã ly cùng đi tìm đến tựa hồ có chuyện gì một dạng ưu sụ là thoải mái ngồi ở trên ghế salon nằm gần nhất nàng luôn luôn cảm giác sẽ khá mệt mỏi đôi mắt đẹp phủi một chút cái nào đó không có lương tâm hỗn đảng xã ly ngược lại là có chút ngượng ngùng có chút cục xúc ngồi trên ghế ưu sụ là lần sau nhớ kỹ gõ cửa có chuyện gì không không có việc gì liền đi làm mỹ dung đi nữ nhân các ngươi không phải liền nữa thích bảo chỉ thành xuân mỹ lệ sao giang vô ý là rất bó tay rồi cô nàng này làm cái gì đại thân thích tới mình giống như không có có đắc tội nàng a là ông chủ như vậy. Vừa rồi vòng quanh trái đất ảnh nghiệp tổng giám đốc gọi điện thoại tới uy hiếp ta, muốn ta gia nhập công ty của bọn hắn, hơn nữa còn nói sẽ đem công ty của chúng ta cho phá tan, còn chế dêu ngươi đây, ta liền cự tuyệt còn thuận tiện mắng hắn một trận. Vừa vặn đủ súu lạ cũng tại, ta cái này liền đến giải thích cho người một cái. Lão bản, ta sẽ không rời đi công ty. Nói xong còn rất nghiêm túc gật đầu, giống như thật là một bộ trung tâm nhân viên dáng vẻ. Giang vô ý hề mới sẽ không tin tưởng đâu, xã ly thế nhưng là đi ăn mắm các tới. Bất quá không quan trọng à, dù sao chỉ cần mình đầy đủ có tiền đủ bá đạo liền không sợ những này. Về phần nói chuyện buôn bán tốt ta, hẳn là lẹn ra hỏa kia đem đối phương cho làm phát bực, hắc hắc, đầu chọc lô ra hỏa kia thế nhưng là xấu bụng rất đâu, nhất là bị ba hắn đánh thành một loại nào đó tàn tật về sau, nghịch, có thể châm trước một cái thái giám cản thụ, lẹ, có chút ý tứ đâu, tốt, ta đã biết, chuyện này ta sẽ cho người đi xử lý, người dạo này thế nào? U-su là người qua đây, U-su là bất đắc dĩ đi qua, lười biếng cùng một cái tân hôn thê tử một dạng, người trở nên càng xinh đẹp hơn, có chuyện gì nha? Nói thẳng tốt, lao Nương gần nhất có chút buồn ngủ, không có việc gì không cần gọi lao lương, nói xong còn có chút ngượng ngùng đưa tới một trương kiểm tra biên lai. Tựa hồ có chút chờ mong, Giang Vô Y thì hơi nghi ngờ tiếp nhận, cái này sẽ không phải là thanh lý danh sách à? Mẹ, làm sao có loại nhà giàu mới nổi làm chuyện xấu cảm giác đâu? Mở ra biên lai nhìn một chút, à, tựa hồ là bệnh viện kiểm tra biên lai đâu. Tính danh, U-su là đặc biệt đặc biệt, khỏe mạnh trạng thái tốt đẹp, kiểm tra kết quả, mang thai 6 tuần. Nửa tháng. Người mang thai. Giang Vô Y thì có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tốt à, kỳ thật tại mẹ xạ kiểm tra qua thân thể về sau liền có phát giác. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh thật đúng là toàn diện cường hóa thể chất, cho nên đưa đến sinh dục năng lực đều so với người bình thường lợi hại rất nhiều. Thật bó tay rồi, cái này lại mang thai một cái. Phế vật, kiểm tra đơn bên trên không phải viết rõ sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản chuẩn các không chịu trách nhiệm sao? Nói cho ngươi, lão nương nói cái gì cũng sẽ đem hài tử sinh ra tới, ngươi đừng nghĩ gọi lão nương đánh dũng. Hừ, Usu là tựa hồ trở nên rất mất cảm, nghịch có chút lo được lo mất cảm giác, sợ mình sau một khắc liền bị nam nhân từ bỏ. Jangoi cười khổ vuốt đầu, nói cái gì đó, ta cũng không phải người như vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là nữ nhân của ta, có hài tử, vậy liền sinh ra tới đi, dù sao ta có tiền ôi. Còn cô à, ngươi đã mang thai, vậy liền hảo hảo trong nhà nghỉ ngơi chính là, còn tới bên trên cái gì ban, quay đầu ta phân phó, ngươi không cần đi làm, tiền lương làm theo pháp phát cho ngươi. Ừ, cái này còn tạm được, tính ngươi có đảm đường, tối thiểu còn tính là một cái nam nhân. U su là như chút được gánh nặng nói ra, nàng cùng giang vô ý thế, nhưng là không có kết hôn, tối đa cũng liền xem như tình nhân quan hệ, hiện tại có hài tử đi, đối phương không thừa nhận cũng cầm đối phương không có cách, bất quá còn tốt, cái này nam nhân vẫn tương đối có đảm đường. Tâm tình khoái trá đứng tại tiểu nam nhân sau lưng, bang đối phương xoa nắn lấy bả vai buông lỏng, giờ khắc này phảng phất hung hãn đại tỷ đầu hoàn lương biến thành tiểu kiều thêm một dạng. Côn vợ ở. Sắc lý đều nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút hâm mộ, có thể có như thế một cái nam nhân thật quá hạnh phúc, nữ nhân nha, chính là sợ gả sai nam nhân, đây chính là phải hối hận cả đời. Bất quá tại Mỹ ly hôn vợ chồng nhưng không phải số ý, dù sao cũng không có cái gì đạo đức hiện trách cùng không có ý tứ loại hình, truy cầu hạnh phúc nha, mỗi người đều có quyền lợi. Lão bản, sự tình nói xong, ta đi về trước, buổi chiều còn muốn đi đoàn làm phim quay chụp phim đâu giang vô ý nghĩa vô vô ủ xu la tốt lão bà ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng xạ lụy có chút việc muốn nói À đúng đợi lát nữa ngươi liền trực tiếp về nhà đi đừng đi làm không có việc gì liền nhiều vận động một cái đối trong bụng hải tử sẽ khá tốt đi thôi xu xu la tức giận trợn trắng mắt tốt ta ai để cho mình mang thai nói chuyện đam cái cọng lông a ai biết là thế nào cái đam pháp dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc ra cửa trước khi đi ý vị thông trưởng nói ra lão công đừng giày vào quá lâu a xạ lụy cũng không so với ta tốt lời nói này xạ lụy có chút xấu hổ nữ nhân này nói cái gì đó rõ ràng các nàng liền là trong sạch được không? thật đúng vậy, nói lung tung. Giang Vô Y Y cũng là ngây ra một lúc, sau đó cười xấu xa từ lão bản trên ghế đứng lên, từng bước từng bước hướng xa ly đi đến. còn lo lắng cái gì? để ta nhìn ngươi gần nhất biểu diễn kỹ xảo thế nào. Sau 2 giờ, Giang Vô Y Y vừa lòng thỏa ý, thần thanh khí sảng đi ra văn phòng, an vung thành công đắc ý à, một đường ngồi thang máy đi xuống tìm lẹt, nhìn xem cái này tòa cao ốc vẫn là muốn kiến tạo qua một kiện cao hơn càng lớn nhà trọng trời, sau đó tăng thêm hiện đại hóa thiết kế, mạng lưới cung điện tử thiết các cấp các loại. Mẹ xa, đem cách một con đường nhưng dỡ bỏ cao ốc tin tức thu thập lại. Ta muốn kiến tạo qua một tòa 200 tầng cao cấp, ngươi đem bản thiết kế thiết kế tốt, chiếm diện tích bình phương tối thiểu phải có 2000 bình phương. Tốt, chủ nhân, ta cái này đi thu thập tư liệu, mặt khác ngươi làm lớn như vậy nhà trọ trời là chuẩn bị thượng thiên sao?" "Chủ nhân phải chăng muốn bắt đầu chế tạo thông tin vệ tinh, hiện tại dựa vào sóng điện từ truyền tin tức vô cùng chậm, không có mạng lạc địa phương, rất khó thu thập được cụ thể tin tức." "Mẹ xạ càng lúc càng giống một người, thậm chí còn có thể giễu cợt Jang Wo Yi, hành tâm chương trình lại không ngừng tiến hành tăng biến, mình sửa chữa chương trình, cái này mới là nghịch tiên nhất, đơn giản tới nói liền là sẽ tự mình suy tư xuyên." trường 460, suy xẻo vòng quanh trái đất tổng giám đốc. xem ra vệ tinh kế hoạch sát thực muốn trước thời hạn. ưn, còn có internet thời đại cũng muốn gia tốc. có mẹ xả cái này cao cấp trí tuệ nhân tạo. đến lúc đó internet thời đại đến, đây chẳng phải là dễ dàng hơn. hắc hắc, đến lúc đó đánh nhau thời điểm đều có thể vô cùng thủ hảo. trực tiếp trong nháy mắt tại trên internet mua xuống một tòa cao ốc sau đó hủy đi chơi. một đường thông hành, giang vô ý, ý rất mau tới đến lẹt văn phòng. cùng người khác khác biệt, lẹt trong văn phòng treo một chương to lớn thế giới địa đồ. phía trên ghi chú điểm đỏ, tựa hồ muốn đem công ty khai biến toàn thế giới. Hắn đã từng gặp qua phóng viên vừa không ngai lợi hại, một cái tội ác tẩy trời bại hoại đều có thể nói thành là người tốt, một người tốt, mẹ, có thể điểm tô cho đẹp thành thánh người, cũng có thể bị nói xấu thành một kẻ xào trá bị ổi người. "Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Có việc xin phân phó một tiếng, ta liền sẽ đến văn phòng đi gặp ngươi, là có thập 1 2 3 a sự tình muốn phân phó sao?" Lẽ đối với trưởng cứu mình người nhà giang vô ý ý rất có hào cảm, tràn đầy cảm kích. Đáng thương đầu chọc lô đã bị tẩy não, một cái tương lai siêu cấp trùng phản diện, tính toán chết sụp mạng trí thông minh hình nhân vật phản diện cứ như vậy thành giang vô ý ỉe chó săn, a không là số 1 tiểu đệ mới đúng. Ân, nói như vậy liền có chút trình độ nha. Chó săn cái gì thật khó nghe. Vòng quanh trái đất ảnh nghiệp ngươi biết nhiều ít? Tựa hồ bên kia tổng giám đốc lẹt lại đào chúng ta diễn viên đi qua đi. Tên kia lại là gì, lại dám đào ta người? Hừ hừ, chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Giang vô ý thì thế nhưng là rất khó chịu loại hành vi này. Mặc dù nói đào đi nhân viên cái gì là cạnh tranh một trong phương thức, bất quá thủ đoạn như vậy vẫn là để người rất khó chịu, nhất là xạ lụy vẫn là tình nhân của hắn. Ân, chỉ là tình nhân, dù sao không tính là lão bà. Loại nữ nhân kia cũng chỉ có thể khi tình nhân rồi. Thế mà có chuyện như vậy. Ta trước đó cùng vòng quanh trái đất ảnh nghiệp chủ tịch ăn cơm xong, hắn huyên một hồi, về sau có thể cùng một chỗ hợp tác khai phát phim thị trường. Cái kia lại hẳn là coi trọng Sa Li nữ sĩ đi, nghe đồn hắn liền là một cái sắc quỷ, thiếu gia, cần ta giải. Hắn sao? Lệ thành thật trả lời, đối với loại chuyện này, hắn không có bất kỳ cái gì ba động. Nói đùa, hắn căn bản cũng không ưa thích nữ nhân, tại sao có thể có ý nghi đâu? Mục tiêu của hắn chỉ là chế tạo một cái cường đại liên minh đi thủ hộ người nhà của mình mà thôi. Về phần Sa Li, rõ ràng chỉ là trên dưới thuộc quan hệ, lại không phải là nhà của hắn người, đương nhiên sẽ không quan tâm nàng chết sống. Giang Vũ Ý thì liền không đồng dạng, mặc dù nói xạ lỷ chỉ là một cái tình nhân nha, nhưng là lão già kia thế mà đem chủ ý đánh vào xạ dạ trên đầu, cái kia liền không thể không biểu hiện một cái, đã dạng này, cầm được cho hắn một điểm nhỏ lễ vật mới được. "Ân, bắt hắn cho ta cả xuống này, xem hắn đắc tội người nào, ta tin tưởng cửu gia của hắn nhất định sẽ rất tình nguyện đi báo thủ. Chúng ta là người văn minh, chém chém giết giết cái gì không thích hợp chúng ta." "Ta, cái gì người văn minh, tốt ta, liền là một cái vô sỉ hỗn đản mà thôi." Lệnh biểu lộ nghiêm túc gật đầu, "Cho ta thời gian một ngày, ta đến vận hành một cái, cam đoan hoàn thành chuyện này." Cha tư là gò thảm City hệ lụy ổ gia tộc tộc trưởng biên lạng yên ca ca cũng coi là có một chút bản sự, điểm này không phải rất khó khăn. Nếu là người bình thường bị khi phụ cũng liền bị khi phụ, gặp gỡ chúng ta xem như hắn không may. Thiếu gia, ngươi có phải hay không cùng Ý Dòng có cái gì xung đột? Ta hoài nghi hắn là tại bang đệ đệ của hắn xuất khí. Nói chuyện đến vực lạng yên, Giang vô y tựa hồ liền nghĩ đến My Lan phu nhân, cùng người da đen Ý rộng trên đầu lục đến phát sáng mũ. Khổ phụ, vị nhân huynh kia thật là là một người mới. Tốt à, nhân sinh của hắn muốn không có trở ngại, trên đầu nhất định phải có chút lục. À. Tên kia muốn cùng ta hợp tác bán ta phát minh, bị ta cự tuyệt một kẻ ngu ngốc mà thôi, không đáng đồng tình. Làm sao? Dưới mặt đất bang phái ngươi cũng biết. Lẹt gật gật đầu nói, đúng vậy ít, Xin thì ạ đi người đã đem thành lâm bang đại bộ phận sự tình chuyển giao cho ta xử lý, cho nên ta biết rất nhiều tin tức. Tha thứ ta nói thẳng, thành lâm bang căn nhà nhỏ bé tại bờ giúp liên khu là một kiện rất lãng phí sự tình. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể sương bá toàn bộ bất giả thành. Lưu rót biệt sương. Về sau tên cứ gọi tắt bất giả thành, khu khu, không có cách, không thể trực tiếp dùng. Đến lúc đó cũng không cần e ngại cái gọi là elio gia tộc mọi người cũng không dám xem thường thiếu gia. Giang vô ý đề lắc đầu, không không không, ta là một nhà khoa học, không phải một bang phái phân tử. Đối với những chuyện này, chém chém giết giết căn bản vốn không thích hợp chúng ta đi làm. Chúng ta là làm ăn, lô số a, xem ra ngươi còn cần tiếp tục học tập. Có đôi khi không cần nhớ như vậy cực đoàn, xương bá toàn bộ bất dạng thành ta đương nhiên biết là một chuyện nhỏ, nhưng là vấn đề cũng rất nhiều. Với lại ngươi hẳn phải biết một câu, cái kia chính là súng bắn chim đầu đàn. Chúng ta phải kiếm tốn, phát triển mới khoa học kỹ thuật, tăng cường thực lực của mình. Có tiền có khoa học kỹ thuật, tự nhiên là có sức mạnh, không là chuyện gì đều cần tự mình độ thủ đầu góc là một cái tốt, ngươi có một cái rất đầu góc thông minh, cũng không nên lãng phí một cách vô ích. Thiếu niên đầu chọc lô suy tư một hồi, sau đó tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Giang vô ý ánh mắt nhiều từng tia sùng bái. Hắn dù thông minh vẫn chỉ là một cái ngay cả trường học đều không có tốt nghiệp thiếu niên mà thôi, kiến thức lịch duyệt cái gì đều còn không tính phong phú, tự liên này cái có thể đem bận mạng cùng sụp mạng xoát xoay quanh cảnh giới còn cách một đoạn đâu. Ân, ta hiểu được, cảm ơn thiếu gia nhắc nhở, không tính thông minh, muội muội ta lại nãy mới là thông minh nhất. Nàng còn nói về sau muốn gả cho thiếu gia đâu, vì cảm tạ thiếu gia đối với chúng ta đại ân đại đức. Khu khu. Chuyện này sau này hãy nói a vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Đến lúc đó ta sẽ trên đường nhìn xem nghèo rất mùng tơi trước vòng quanh trái đất ảnh nghiệp tổng giám đốc lẹ tan xin, nói không chừng tâm tình tốt, còn biết ném cho đối phương hai cái tiền xu đâu. Giang vô ý ìa rất xấu cười nói, nói đùa, cái này đều không trả thù, cái kia giá trị không được đặt mua lão thiết nhóm liền muốn báo nổi, ai nha, tại sao có thể có người đần như vậy đâu, nhất định phải đưa tới cửa bị đánh. Tốt, thiếu gia, ta hiện tại đi gọi điện thoại đi xử lý. Lẹ gật gật đầu, sau đó bắt đầu điện thoại bố trí hành động. Ân, cái này tiêu cái gì đâu, Diêm Vương muốn hắn ba canh chết sẽ không lưu người đến cách năm. cái gì cầu thí tổng giám đốc Giang Vô ý nghỉ mới sẽ không đặt tại trong mắt đâu. bất quá tiếp xuống sát thực hẳn là chuẩn bị cẩn thận một cái tuyên bố đệ nhất siêu máy tính sự tình muốn. bốn nạch còn giống như thật cùng cái nào đó lao bà nói một dạng, mình ném ra ngoài phát minh tất cả đều là đã dùng thừa, đã lạc hậu kỹ thuật. cái nào đó phương diện tới nói loại hành vi này thật đúng là vô sĩ số gì, kỹ thuật dẫn trước liền là như thế không tầm thường. mới ra đến, vừa vặn gặp nhắm mắt theo đôi đi tới Sally, tựa hồ đi đường đều có trước không tiện đâu. khu khu hợp kim titan thận cũng không phải lừa dỡn. Lúc này, một cái thành thuộc đoàn trang người dẫn chương trình nhỏ lạ đi tới, hai người tựa hồ còn nhận biết, quan hệ thật không tệ, vừa nói vừa cười. Kéo lạ thế nhưng là gần nhất thành thành phố anh hùng người dẫn chương trình, phỏng vấn lấy các loại nặc danh nhiệt tâm anh hùng thị dân, tại chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành quốc độ đâu, loại này tiết mục rất được hoan nghênh đâu, đưa đến người chủ trì nhỏ lạ nổi tiếng cũng là cao cư không dưới, tôi ta lớn lên xinh đẹp sắc thực cũng là có chỗ tốt. Chương 461, người chủ trì nhỏ lạ. A, các ngươi thế mà nhận biết ta. Trùng hợp như vậy. Giang Vô Y thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem đang tại nói chuyện với nhau hai nữ giật lại mình. Vô luận là éo lạ vẫn là xạ lỵ đều là có chút xấu hổ. Dù sao các nàng cùng đối phương quan hệ vẫn có chút không minh bạch. Nhất là xạ lỵ hiện tại vẫn là hai chân như nhũn ra đâu. Ân, vô ý ý chủ tịch, ta cùng xạ lỵ cũng là gần nhất nhận biết, bởi vì làm công tác bên trên nguyên nhân thường xuyên cùng một chỗ giao lưu, cho nên trở thành hảo bằng hữu. Chủ tịch có chuyện gì không? Éo lạ ngược lại là tương đối hảo phóng thừa nhận. Dù sao giữa đồng nghiệp lẫn nhau nói chuyện phím cũng là rất bình thường, không có có cái gì kỳ quái đâu. Đúng vậy, ta cùng éo lạ là, là tương đối nói chuyện hợp nhau hảo bằng hữu. Xạ lỵ cũng là gật gật đầu nói, thân sắc có chút lúng túng nhìn xem giang vô ý. ý Trong lòng mắng cái này hôn đàn, vô sỉ, bị hội, hỏng đến thực chất bên trong hôn đàn. Ấn, không có gì, chỉ là vừa tốt có chuyện tìm ngươi mà thôi, kéo là cùng ta đến trong văn phòng đến một chuyến. Giang vô ý kìa đối với quan hệ của hai người ngược lại là không có ý kiến gì, cắt, ai còn không có mấy người bằng hữu A. Kéo là tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, mặc dù thở dài một cái, bất đắc dĩ đi theo lên lầu, không có cách, người ta là lão bản, nói cái gì liền muốn làm gì. Nàng 26 phòng ở mới vẫn là từ hậu đãi tiền lương bên trong thanh toán. Cao như vậy tuổi chức vị tăng thêm có thể tiếp tục cho hấp thụ ánh sáng ra tăng danh khí công việc tốt, nàng mới sẽ không chủ động muốn muốn từ bỏ đâu. Nuôi hổ nữ nhi là sau này nuôi dưỡng phí tổn nhưng không rẻ, nuôi tiểu hài cái gì nhất phí tiền. Đi vào văn phòng, Giang Vô Y liếc búng tay một cái, hai ly rượu đỏ liền tự động đổ đầy, ngồi đi, gần nhất công tác như thế nào? Đối với những cái kia nhiệt tâm đả kích tội phạm che mặt những anh hùng có ý kiến gì không sao? Kéo là có chút khẩn trương, nhìn trước mắt rượu đỏ, nàng trước kia còn là thật thích uống rượu, bất quá bây giờ đã rất chán ghét uống rượu, liền lại uống rượu hoàn việc. Thản nhiên nói, rất tốt. Có đôi khi chính thức không có nhiều như vậy tinh lực đi đánh kích tầng tầng lớp lớp tội phạm, những này những anh hùng nhìn thấy phát sinh ở bên cạnh tội ác sự kiện có thể đứng ra, trợ giúp gặp nạn công dân. Rất nhiều công dân đối với những này anh hùng đều là độ cao tán dương, bất quá có lẽ là dưới mặt đất bang phái thế lực quá lớn, một chút công dân sợ hãi bị trả thù, không phải rất nguyện ý tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Có lẽ cục cảnh sát sẽ không hy vọng có dạng này, một cái để bọn hắn đánh mất tín dự đoàn thể tồn tại, bất quá đứng tại cá nhân góc độ nhìn lại, ta vẫn là rất hy vọng có những này anh hùng tồn tại. Một phen nói đến không tí vết chút nào, rất khách quan rất đúng trọng tâm nói cho cùng liền là hai bên đều không thiên vị, có việc nói sự tình, đây cũng là tình cầu truyền thông tiêu chuẩn, chỉ muốn như vậy mới có thể bảo trì tốt đẹp tín dự, dù sao dùng tiền mua báo chí ăn dưa công dân cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy một chút chuyện nhảm chán, cả ngày khoác lác ai nguyện ý nhìn đâu? rất tốt, ân, Sam thượng tá gần nhất thế nào? Giang vô ý, ý hứng khởi mà hỏi, tên tiêu tựa hồ cũng là không thế nào đưa thích sụp mạng a, tương lai sụp mạng của thời, nhưng không có thiếu nhận giá hỏa này làm có dễ, hắn đi châu âu chiến trường, làm quân nhân, đó là số mạng của hắn, còn có ta cùng hắn đã ly hôn, kéo là mặt không thay đổi nói ra. Tựa hồ chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ. Ngạch, lần trước các ngươi không phải còn rất tốt sao? Làm sao đống nhiên ly hôn? Chẳng lẽ ngươi yêu đương, Giang Vô Y liền ngược lại là giật nảy mình? Ta đi, làm sao hiện tại người đều là như thế dám yêu dám hận sao? Một lời không hợp liền khen thưởng cái mấy triệu, khụ khụ, nói sai, là một lời không hợp liền ly li hôn. Tốt hạ kỳ, kéo là Tựa Hồ có chút buồn bực, lập tức đem một chén từ từ rượu đỏ cho uống hết. Sâu kín nói ra, đây là thật lâu đến nay liền tồn tại vấn đề. Hắn một mực không hy vọng ta làm phóng viên, nhưng là ta rất ưa thích phần này nghề nghiệp, vì gia đình, ta bất đắc dĩ mới trở về làm người dẫn chương trình thế nhưng là hắn luôn luôn có bận biệu không xong làm việc nghe hàng xóm khích lệ ta danh khí so với hắn lớn hắn liền không vui chúng ta cãi nhau số lần càng ngày càng nhiều có mấy lần hắn thậm chí còn muốn sử dụng bạo lực gia đình ta thụ đủ rồi ta không muốn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt cho nên ta cùng hắn ly hôn nữ nhi quyền nuôi dưỡng tại ta chỗ này ta hiện tại chỉ muốn thật tốt nuôi dưỡng lật lớn lên đem nàng bồi dưỡng thành một cái kiệt xuất phóng viên không sợ cường quyền có can đảm đưa tin chân thực tin tức truyền bá chính năng lượng giang vội y có chút xấu hổ tình cảm không phải là vì hắn ly hôn tốt ta chớ suy nghĩ quá nhiều nghe được tin tức này, ta cảm thấy rất xin lỗi. Bất quá cũ thì không đi, mới thì không tới. Chúc ngươi có một cái cuộc sống tốt đẹp, thế nào? Tiếp xuống có nghĩ tới hay không tìm một người bạn trai loại hình? Eo lạ tức giận nói, lại đến một chén. Hừ, ngươi người này, ngươi đều như vậy, ta còn có thể đi tìm nam nhân khác sao? Vẫn là ngươi rất hy vọng ta lại tìm một cái. Đừng cho là ta không biết xả lũy sự tình, ta vừa mới nhìn rõ nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Ngươi hương vị ta thế nhưng là nghe được đi ra, như thế để cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Tốt ta, nữ nhân này là thuộc nhẽ sao? Cái mũi như vậy linh mẫn. Giang vô y là ai? một tên hôn đàn à, làm sao có thể xấu hổ, không có ý tứ, dậy như tường thành nói liền là hắn. thế là đứng lên cười xấu xa lấy đem lão lạ kéo vào nghỉ ngơi ở giữa. Tô ta, làm lao bản của ngươi, ta cảm thấy trong lòng của ngươi có vấn đề, nhất định phải cho ngươi mở đạo một cái, không phải về sau sẽ ảnh hưởng công tác của ngươi. ai nha, ta thật là một cái xưng chức lao bản, quá quan tâm cấp dưới nhân viên. buổi tối số 36 đường cái, nơi này thuộc về khu dân nghèo, nhưng lại có không thua tại thành phố Senjo Phấn Hoa, không có tràn ngập bạo lực cùng phạm tội, thậm chí ngay cả chào hàng tiểu dược hoàn gia hỏa đều không có, toàn bộ bị đuổi đi từ khi thành rừng tiếp quản về sau lên 123 mã còn tính là tương đối tương hòa dù sao một cái lây bán quả vật cùng đưa chuyển phát nhanh lập nghiệp ban phái, vị trí rêu đã thành thói quen ở nơi này cư dân ngược lại đối những thành viên này tương đối có hảo cảm tối thiểu có việc tiêu ít tiền tìm bọn hắn làm việc không chỉ có giá cả vừa phải hơn nữa còn đặc biệt nhanh chóng có hiệu suất mà trên đường phố xuất hiện một cái không nên xuất hiện người chỉ gặp cái này cao lớn trung niên người da đen mặc giày tây thất thần nghèo túng đi tại đầu đường hai mắt vô thần tựa hồ bị đả kích hắn vào hôm nay vẫn là một cái cầm hậu đãi tiền lương vòng quanh trái đất ảnh nghiệp tổng giám đốc ngay tại lúc buổi chiều mình thế mà bị sa thải, mình thế nhưng là hệ lụy ổ gia tộc tộc trưởng đung lạng yên thân kaka a, thế mà đem mình sa thải. nguyên nhân liền là thành lâm ba người tìm tới cửa, không nên nói hắn tại quầy ăn vặt bên trong ăn cơm không trả tiền, sau đó còn đùa dối phục vụ viên, cướp chó, mình cái gì thân phận và địa vị, làm sao có thể đi ăn quả vặt? mấu chốt vẫn là bị cha gia tựa hồ cùng một tông buôn lậu thuốc phiện án có quan hệ, tài sản của mình cái gì đều bị đông cứng. Tuấn ta, trên thực tế hắn sát thực cũng thế, lợi dụng bay chụp phim cơ hội tới buôn lậu tiểu dương hoàn, kết quả bây giờ bị bắt, có lòng muốn để đệ đệ vượt lạng yên hỗ trợ thế nhưng là gò thảm city tựa hồ đang tại sống mái với nhau bên trong nơi nào có thời gian tới còn hắn cho tới hắn hiện tại bị đuổi ra khỏi công ty thứ gì đều cùng không có cùng một đầu chó lang thang không sai biệt lắm chương 462 có thủ hôm nay liền báo ai nha một lượng hào hoa phòng xe đứng tại ven đường đầu xe vị trí để đặt lấy một cái cây cối tiêu chí đây là thành lâm bang tiêu chí cùng nó dưới hắn bang phái không đồng nhất dạng những bang phái kia cái nào không phải làm vô cùng y vũ sinh bút hạ kỳ sợ người khác không biết mình người xấu một dạng chỉ có thành lâm bang loại này hất lên bang phái bên ngoài trên thực tế chỉ là làm thức ăn ngoài cùng đưa chuyển phát nhanh làm ruộng không làm việc đảng hoàng thành viên mới có thể như vậy lẹt nghi hoặc nhìn dừng ở ven đường xa hoa phòng xe cửa sổ xe quay xuống xuất hiện một cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam tử tóc vàng hút thuốc là uống vào rượu ngon với lại phòng xe bên trong còn có thể nhìn thấy mấy cái xinh đẹp tóc vàng Dương hắc đây không phải hoàng tử chỉ lên trời sinh bút chiếu hống vòng quanh trái đất ảnh nghiệp tổng giám đốc cả Minh làm sao hiện tại như vậy đáng thương ai nha thật đúng vậy sao có thể để tổng giám đốc trên đường đi tới đâu Đức còn không gọi điện thoại cho công ty bọn họ để cho người tới đón tổng giám đốc tiên sinh Minh Các ngươi nghe có phải hay không bụng đang đánh tiếng chống, cao cao tại thượng tổng giám đốc thế mà không có có cơm ăn, quá đáng thương. Đi mua mấy cái hamburger đến đây đi. Nói chuyện dĩ nhiên chính là giang Jiang Wei, nói muốn đối phó lẹt, tự nhiên là muốn nói được thì làm được, lại dám đảo lao từ góc tường, sợ là chưa thấy qua nổi đất lớn như vậy nhỏ khẩn thiết. Ha ha ha, thoải qua lược. Mấy cái tóc vàng mắt xanh bikini mỹ nữ cũng là không ngừng cười lớn, thiếu gia muốn giống người nhà, các nàng liền theo phụ hòa hào rồi. Mấy cái này đều là từ Zun bên trong tốt nghiệp đặc công, từng cái đều là người mang tuyệt kỹ bị đưa đến giúp đỡ phu nhân xin thị ạ xử lý sự tình, đồng thời còn có một cái nhiệm vụ liền là nhìn tốt thiếu gia của mình, chớ treo chọc những nữ nhân khác. Nếu mà muốn có thể tìm các nàng, người ra đen bảo tiêu đức ngồi ở ghế cạnh tài xế, không nhìn thấy phòng trong xe động tĩnh, bất quá mở ra cửa sổ cũng là có thể nghe được thiếu gia nhà mình thanh âm, làm từ giang vô ý thì còn không có phát tích theo người lão, hắn chứng kiến một thiên tài nhà khoa học của thời, tự nhiên là càng thêm trung tâm cùng kính sợ, lập tức cũng là cười lớn nói, uh, tốt thiếu gia, chỉ sợ lẹ tổng giám đốc là không quen chúng ta những bình dân này ăn hamburger đi, người ta có lẽ muốn là đông tuyết thịt bò cùng cỗ bệ bò bít tết ta có lẽ còn muốn hai chi chạm với đâu? ai trách ta quái? ta thiếu gia, gia hỏa này tại xế chiều liền bị vòng quanh trái đất ảnh nghiệp bị khai trừ, hiện tại chỉ là một con trùng đáng thương. gia hỏa này ăn cơm không trả tiền còn tham dự bữa lẩu, quả thực liền là tội ác tại trời. lẽ trước kia cũng coi là bất giả thành thượng tầng xã hội nhân sĩ, xuất nhập đều là cấp cao nơi trốn, mỹ nữ chẳng đến là tiêu chuẩn phối trí, những này xấu xí đầu đường lưu manh, hắn căn bản là không để vào mắt, cũng khinh thường tại đi xem. chưa từng bị dạng này đục nhát qua. hamburger, kẻ có tiền trở về ăn đồ chơi kia. Tối thiểu cũng là châu ước đại tôn hùng cái gì, đáng giận a? Ngươi, ngươi tên xuất sinh này, có phải hay không là ngươi để cho người ta đem ta bị khai trừ? Ta cho ngươi biết, chuyện này còn không có chơi. Ngươi tên bại hoại này, ngươi cho là mình rất thông minh sao? Ngươi chính là một cái đồ có lợn. Ta về tới tìm ta huynh đệ, sớm tôi muốn đem ngươi giết chết. Hiện tại cứ việc cười đi. Ha ha, đến lúc đó ngươi hết thảy đều là ta. Chờ chết ta ngươi, tiểu tử túi. Cái kia đoán niệm từ sâu, cái này cả người tài lộ quả thực liền như là giết hắn phụ mẫu một dạng, thật khó chịu. Giang vô y kia vẫn không nói gì đâu, là nguyên láo cấp cho săn, a không. Tiểu đệ mới đúng, Đức trực tiếp một khối lớn cục đàm nổ đến lẹt trên đầu, ta dọa, lão già chết tiệt, ngươi nói cái gì đó? Thiếu gia nhà ta anh minh thần võ, danh chấn giới khoa học, há lại ngươi cái này nhỏ ngấn có thể chửi tới. đệ đệ ngươi rất mạnh sao? rất lợi hại phải không? tin hay không láo tử hiện tại liền giết chết ngươi, ai, rất sợ đó à? đến a dupliho sợ dupliho, không đánh là chó nhỏ. chúng ta thành rừng đều nhưng không sợ các ngươi, đến a, à sụt gì phần pháo hỏa tiễn tùy tiện đến. Lời này cũng không phải nói lung tung, trung thực truyền phát nhanh tiểu ca, tôi tớ bán hàng dông tùy thời đều có thể đến một phát pháo hỏa tiễn, sợ cái cọp đông cao nữa là liền là để tiểu đệ đi cõng nổi, qua cái một hồi danh tiếng liền có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra. Đầu năm nay mỹ sống mái với nhau còn không phải xe đạp dây xích cùng dưa hấu đao, cầm dưa hấu đao cùng ả ruột đánh. Ngạch, Coi là hiện tại vẫn là thời trung của mà, đánh nhau hậu đả cái gì vui vẻ nhất, tới đi tới đi, đánh một trận a. Nếu là đụng tới thành bang thành viên tối đa cũng là đạn cùng đạn pháo mà thôi. Muốn là đụng phải hệ lạ hoặc là cực độc tây, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Cái thiên ngự tỷ đại ma vương tâm ngoan thủ lạt, ra mang các nàng tiểu lão công, liền xem như sụt mảnh cờ lặc cũng phải bị đánh nhị ra gì. Ngụy Tô Đa, nói như vậy có chút buồn nôn, nói một cách khác liền là đánh ra liệm đến. Phòng trong xe mấy cái mỹ nữ tóc vàng đặc công nhưng không vui, thư của các nàng đầu liền là bang thiếu gia làm việc, sao có thể trơ mắt nhìn nam nhân của mình bị nhục mạ đâu. Từng bước từng bước kẹo cao su trực tiếp nôn ra ngoài, chính xác dính tại lẹt quần áo cùng trên tóc, tốt, hiện tại liền cùng một cái nghèo tung kẻ lang thang không sai biệt lắm. Nếu không phải mấy cái tự trợ dệ gơ không có tất thối, trực tiếp liền ném tất thối chứng thối đi qua. Giang Vũ ý y cũng không để ý, một cái nghẹo tung kẻ đáng thương mà thôi, thật sự là đáng thương, sao có thể mình xuống dưới đánh hắn đâu, dạng này là không đúng. Hắn nhưng là mỹ học viện tốt nghiệp cao tài sinh, là đọc qua sách người văn minh, sao có thể đánh người đâu? Tự nhiên là để các tiểu đệ xuất mã à? Bằng không thì cũng quá thấp kém. Đặt mua lao Thiết, a a, Lão tử nhóm người đồng đều cảm ơn vị tốt nghiệp, có thủ tục cảm giác ưu việt. Thốt ta, Lão Thiết uy vũ, Lão Thiết sinh bút, cho Lão Thiết đưa giấy. Phun phun phun, thật sự là đáng thương, ngươi không phải muốn đào đi công nhân viên của ta à? Cho ngươi một cơ hội. Ai, Y Dương a, ta thật là sợ, gọi hắn tới đánh chết ta à? Phun phun phun, không có ý tứ ta đã quyết định cùng các mỹ nệ hợp tác, ngươi nói để ăn mừng hợp tác có thể hay không đổi một cái đắc tội tiểu đệ của ta đâu? Y rồng, ha ha, ngươi vẫn là chờ mong hắn có thể tại thất thế về sau còn sống đi, bằng không ta không có động thủ, hắn liền bị trước kia đắc tội người cho xử lý. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đến lúc đó đưa cái trước vòng hoa, ngươi nhìn ta chính là như vậy hảo tâm, ha ha, nghĩ đến cái gì vòng hoa cứ việc nói, ta mặc dù không có tiền gì, nhưng là một tỷ tám trăm triệu ta vẫn là không để vào mắt. Giang vô y y rất minh sát rất trang bối nói, giờ khắc này rốt cục dũng cảm nói yêu ngươi, nạnh, ta dọa FIM làm sao lại bắt đầu ca hát là giờ khắc này rốt cục dũng cảm nói ra không thiếu tiền ba chữ lao tử cũng là một cái phú hảo được tốt có được hay không đáng giận a ta muốn đánh chết ngươi lại dám nhục nhã ta ta muốn giết ngươi đáng chết dấp rưỡi ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết à? Ta? ta làm quỷ đều không quý bỏ qua ngươi ha ha hôm nay ngươi làm sao nhục nhã ta về sau ta bất tử ta liền muốn ngươi làm sao trả lại lẽ có chút này sinh ác độc tố chất thần kinh cười to xem ra tựa hồ bị nhục nhã nổi điên ngạnh tốt ta người này tố chất thật kém mình muốn bán thuốc viện bị bắt còn muốn đoán giận người khác Giang Vô Ý thì không thú vị phun ra cục đàm, để lái xe lái xe đi. Bất tử, ai biết hắn chết bất tử, dù sao đòi mạng hắn rất nhiều người. Quả nhiên còn không hề rời đi, liền thấy một đống lớn khổ đại thâm cũa ra hỏa cầm gậy bóng chảy cùng xe đạp dây xích tới, chuẩn bị tìm lẹt suối quẩy, tốt Đa, nguyên thượng đế phù hộ hắn, lên đường bình an, nguyện thiên đường không có ố đau. Ngạch, ta dọa, nói như vậy không tốt lắm đâu, Ần, mặc niệm 3 phút liền tốt, cái này tồi tệ hơn. Bất quá hắc hắc, tâm tình cũng không tệ lắm, thật thoải mái. Chương 463, Cindy ạ muốn làm mẫu mụ, mụ sửa chữa một trận cái này có can đảm cùng mình đối nghịch cắt điêu ra hỏa về sau giang vô ý tâm tình rất vui vẻ trên thực tế tại tư bản chủ nghĩa bên trong có tiền vậy thì cái gì đều có không có tiền cái kia không có ý tứ trên cơ bản muốn cái gì đều rất khó khăn không sửa chữa sửa chữa ra hỏa này về sau những cái kia lão ngân tệ nhóm còn không cho là mình dễ khi dễ về tới thành lâm bang trong đại lâu tầng cao nhất tầng lầu tất cả đều là mỹ mạo nhân viên văn phòng có từ bên ngoài thông báo tuyển dụng cũng có một chút là z zezun bên kia đi ra phán một dù sao hiện tại hùng nguyệt buổi trưa phòng kéo dài thu dưỡng chiến tranh gì cô khắp nơi đều đang chiến tranh, có người hảo tâm thu dưỡng, cái này so tại đầu đường lưu lạc phải mạnh hơn. Z-Zun hiện tại chỉ là huấn luyện kỹ năng đặc thù địa phương, mỹ nhân kê cái gì đương nhiên sẽ huấn luyện, bất quá cấm chỉ đối ngoại sử dụng. Tốt ta, nắm nào đó tên huấn đảng ý nghĩ. Xìn thị ạ chính mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng tại máy vi tính nhìn xem văn bản tài liệu, ngẫu nhiên nắm một cái cà phê, đoan trang lưu nhã bộ dáng cực kỳ giống một vị quý tộc nữ sĩ. Thẳng đến giang vô ý thì ngồi tại trước mặt triều đế mới hồi phục tinh thần lại, lập tức ngạc nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, Lão công, ngươi qua đây. Kỳ hi, nghĩ như thế nào đến xem ta bên kia nhiều như vậy tỷ mua ngươi liền bỏ được vứt xuống các nàng bất kể rồi. nói là nói như vậy, nhưng là ánh mắt mừng rỡ hiển nhiên bán rẻ nàng, có thể nhìn thấy ô uếm nam nhân đúng là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. 123 giang vô ý y ẩn nhún nhuy vai, nào có, các ngươi cái nào đều là lao bà của ta, ta đều sẽ thương yêu. yên tâm đi, nghe nói ngươi gần nhất không phải mãi, làm sao vậy, là làm việc quá bận rộn à, cần nghỉ ngơi một chút không? những chuyện này không cần mỗi ngày nhìn xem, giao cho những người khác làm là được, đừng mệt muốn chết rồi. xin thì ạ rất hoạt bát lật ra một cái lưỡi mắt, cho dù là rất im lặng động tác, y nguyên có loại không nói ra được mỹ lực. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, còn không phải ngươi, cả ngày cái gì đều mặc kệ, ngươi cho rằng một bang phái có tốt như vậy quản lý sao? Lại chờ một đoạn thời gian đi, những nữ nhân kia đều còn không có quen thuộc, chờ các nàng quen thuộc một điểm, ta liền đem nghiệp vụ đều giao cho các nàng. Có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi đoán xem là cái gì? Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa xinh thì ạ, Giang Vô Diệt đều cảm giác một trận tâm động, mẹ, đây chính là sức mạnh của ái tình sao? Lấy trước kia cái trong hỉ dạ giết người như quẻ nữ ma đầu hiện tại thế mà biến thành một cái hiền lành công việc quản gia tiểu tiểu thê, tốt ta, không thể không thừa nhận dạng này đúng là vô cùng có cảm giác thành công lắc đầu nói ra, không biết đâu, chẳng lẽ là ma pháp của ngươi tiến bộ? vẫn là nói trúng số độc đắc. Xin thị á đèn mắt, tuy đôi mi thanh tú hơi nhíu, gắt rộng, chán ghét à, đồ đần lão công, ngươi không có phát hiện người ta có thay đổi gì sao? nói xong còn dạo qua một vòng, giang vô ý lìa nhìn xem lão bà nổi bật dáng người, sắc thực cái mắt, bất quá ý nguyên nhìn không ra là cái gì, lắc đầu nói ra, lão bà, ngươi biết tình yêu có thể cho nam nhân biến đần sao? cũng là bởi vì gặp ngươi xinh đẹp như vậy mỹ lệ lão bà, cho nên ta liền biến đần, đừng lại khảo nghiệm ta, ngươi liền nói cho ta biết. Xin thì à gật gật đầu, coi như hài lòng mình tiểu lão công ca ngợi, cười tủm tỉm nói ra, à à, tính ngươi nói chuyện quá quan, người ta là mang thai, mang bầu ngươi tiểu bảo bảo à, đồ đần lão công, dạng này đều không có phát hiện, hừ hừ, ngươi nhưng phải thật tốt khen ta một cái à. Che đậy. kinh ngạc, kinh hỉ, tốt ta, Giang vô vua Isaac thực rất vui vẻ, thùng, lao bà mang thai là chuyện tốt ta, cái này tối thiểu đã chứng minh mình vẫn là rất lợi hại mà. Thật, vậy thì tốt quá, đây chính là đại hỷ sự đâu. đã mang thai, vậy sẽ phải nghỉ nơi thật tốt mà. Những chuyện này giao cho người khác làm liền tốt, để bắt tới phụ trách ta. Ngươi an tâm đi dưỡng thai đi, đến vịnh biển biệt tự hoặc là nữ hoàng đảo, bên trong trong biển đảo nhỏ tự cung điện đều có thể. Bao lâu? Ha ha, ngươi cũng muốn làm mụ mụ? Xin thị á hạnh phúc ơi, tối thiểu mình cũng được như nguyện giúp mình tiểu lão công nghi ngờ cái trước của cưng. Thừa, nhìn xem xạ dạ các nàng bang tiểu lão công sinh còn, nàng và ổ phệ ạ cũng là đẹp bản không được chứ, chỉ bất quá bởi vì sự nghiệp bên trên nguyên nhân mới chậm chạp không có kết quả. Thuật a, hiện tại mang thai, đúng là cần nghỉ ngơi một cái. Được rồi, đừng quá lo lắng. Người ta thế nhưng là siêu cấp binh sĩ đâu, không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đọc sát thực có thể làm bên này làm việc. Ha ha, ta sẽ cùng nàng giao tiếp một chút. Thừa, tiểu hỗn đàn, ngươi nhưng đáp ý, nhiều nữ nhân như vậy cho ngươi sinh con, ta nhưng nói cho ngươi à, về sau chúng ta cục cưng nhất định phải có tốt nhất giáo dục. Nói xong, mặt bên trên tán phát lấy mâu thân khí tức, thật đúng là giống một cái chuẩn mụ muộn đâu. Ngạch, lời nói này áp lực thật lớn à? ân, mấy đứa bé sữa bồi tiền, nuôi dưỡng phí, tựa hồ lại phải bắt đầu cố gắng kiếm tiền đâu. Không cần nhưng nuôi không nổi. Lại nói, thư lâm các loại nội tử học phí còn phải đợi lấy dao. Mịt tịch dạ vẫn hiện tại mỗi ngày đi theo để ạ nạ sau lưng học tập kỹ xảo cận chiến, tốn hao cũng là kinh người. Giang vô ý thì đều có chút đau đầu, cái gì cuộc sống hạnh phúc, ta đi, đây đều là tại tiêu lấy vàng giòn bạc chẳng à. Tiễn nào, tiễn nào, ta sẽ hảo hảo phụ trách. Ngươi an tâm trong nhà dưỡng thai liền tốt, lại nói gần đây thân thể sẽ có hay không có cái gì không thoải mái. Huyết Thanh là một cái tốt, bất quá ta sợ nó có cái gì tác dụng phụ. Xin thì ạ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói ra, không có đâu, hiện tại hết thể đều rất tốt. Hí hí, vẫn là lao công ta lợi hại, phát minh lợi hại như vậy Huyết Thanh. Lão công, ngươi nói về sau con của chúng ta sinh ra tới có thể hay không cũng là cường tráng như vậy. A a, tốt chờ mong tiểu bảo bảo xuất sinh đâu. Ta nguyên vốn cho là mình đời này đều khó có khả năng có hài tử, không nghĩ tới thế mà mang thai đâu, thật vui vẻ rồi. Lão công, ngươi nói đỉ ạ nạ có thể hay không rất hâm mộ à, nàng thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nói xong chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ tại trêu chọc lấy mình tiểu nam nhân. Khụ khụ, có cơ hội, có cơ hội, không có việc gì liền xem nhiều sách đi đi, đem trình độ ma pháp tăng lên, về sau mạng lưới thời đại tiên đến, sử dụng linh năng mạng lưới sẽ rất thuận tiện. Về sau có thời gian chúng ta liền cùng đi du lịch, toàn bộ bên trong biển đều là nhà chúng ta, đến lúc đó có thể thật tốt chơi đùa rồi. Giang Vô ý liền nói đến thật đúng là cảm thấy tự mình lao bà siêu cấp như bức, ổ phệ lì ạ vô thanh vô tức liền đem lại tổ vi mì ạ bắt lại. Sau đó đem bên trong biển chiếm làm của riêng, đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ đâu. Mặc dù nói là một cái to lớn vô cùng hồ nước mặn, bất qua ai từng thấy cái nào trong hồ có cá mập? Bên trong biển liền có, ngoại trừ không có cá voi, cái khác đều có. Xỉn thị ạ trước kia ngược lại là rất âm mưu ổ phê lì ạ, hai người cũng là cạnh tranh lẫn nhau lấy, mặc dù nói ổ phê lì ạ làm nữ vương. Nhưng là mình trước một bước mang thai nhà, còn là mình thắng, nghĩ tới đây, đè lên đánh chung, sau đó ngoài cửa đi tới hai cái z Jun điều tới tóc vàng mắt xanh Mỹ mạo đặc công thư ký. "Lão công, người ta mang thai, không tiện cùng người, thì hì, hôm nay tính là ngươi hảo vận, để hai cái này phi tử bồi bồi ngươi đi." Dùng tốt, ta đi ngủ trước." Nói xong nháy mắt mấy cái liền đi, Tốt ta, lúc nào trở nên hảo phóng như vậy? Vạn đáp tư bản chủ nghĩa a." Chương 464, đệ nhất siêu máy tính tuyên bố. Một tháng sau, khí trời bắt đầu thời gian dần trôi qua tiến vào mùa thu mát, mùa đông bắt đầu tiền đến, gió thu xào xạc mùa. Thời tiết đều càng bên ngoài rất lạnh, châu Âu chiến trường vẫn còn đang dằng cò không xong. Người biến dị chiến đấu chỉ là kéo dài một tháng liền kết thúc, tựa hồ mục đích cũng không phải là giết chóc, mà là thu hoạch một thứ gì đó. Chatter cùng Ezith tại thế chiến thứ 2 thành danh, lập tức trở thành nóng bỏng chiến tranh minh tinh, cơ hội có thể cùng nước Mỹ đội trưởng Sở Ty vở một dạng nổi danh. Về phần Mỹ quốc hội thì là đối với quân đội xuất thân Sở Ty trắng trận tuyên truyền, này làm sao nói cũng là bọn hắn mặt bài nha, về phần người biến dị, cái kia liền không nói được rồi, mấu chốt là phần lớn thăng nghị viên đều coi bọn họ là thành quái vật. Một cái sẽ đọc đến tư tưởng của người khác, khống chế người khác năng lực, một cái khác liền hơi cường điệu quá, lại là có thể khống chế kim loại. Tưởng tượng một chút, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện phát phát hiện mình súng trường thế mà lại không hiểu thấu thay đổi sau đó hướng mình nổ súng, mình bị mình đánh chết. Cái này cần có bao nhiêu giỏi người? Hoàn toàn liền là gặp được quỷ. Nếu không phải là bởi vì tin tức bên trên tuyên truyền người biến đến gì, bọn hắn mới lười nhắc ban phát huấn trường đầu, một bầy quái vật, có cái gì tốt tản thượng. Scotty vừa liền không đồng dạng, lại có thể đánh, cũng là sẽ bị viên đạn đánh chết, tại Singapore, kỳ thật vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tương đối vượt ra khỏi nhân loại tiếp nhận và vì vậy liền vô cùng khó mà tiếp nhận liên quan tới điểm này giang vô y không có đi chú ý nói đùa người biến dị là rất muốn muốn nhưng là chờ xem đợi đến sụp mặn cờ lạc xuất hiện thời điểm vậy liền việc vui lớn sau đó một đống người ngoài hành tinh xuất hiện tùy tiện đến một chủng tộc người ngoài hành tinh cờ dễ ẹt sơ ru người hư linh nhất tộc mà dạ đệ bọn đại quân thiên phong vệ chờ rẻ ở ta người cái nào không phải có thể đem gã bên trên quân đội trên mặt đất tùy ý hành hung lúc kia không dựa vào chính nghĩa liên minh ạ cùng người biến dị lấy cái gì cùng người khác đánh đánh lấy cái búa sông đi lên cùng người ta công nghệ cao chơi, không bị đánh ra liệu đến liền buồn cười. Ngay tại Châu Âu chiến xa lâm vào rằng co thời điểm được vinh dự thiên tài nhà khoa học giang vô ý, ý lại bắt đầu tuyên bố phát minh mới. Lần này phát minh liền là siêu máy tính, một loại có thể tính toán bằng con số lớn máy tính, cao nhất có thể cao tới 1 tỷ tính toán, chính xác đến số lẻ sau 6 chữ số. Ngoại trừ tính toán công năng bên ngoài, còn có máy chiếu phim công năng, thậm chí có thể thay thế tivi đến xem, xem phim. Nghe âm nhạc cái gì càng không nói chơi trừ cái đó ra còn có thể kết nối máy đánh chữ tại máy vi tính phần mềm bên trong viết giỏi văn kiện mỗi một phần văn bản tài liệu đều là tiêu chuẩn chữ từ nhìn thoải mái vui vẻ mắt sẽ không theo người viết một dạng mơ hồ không nhận ra chữ cái có thể cho rất nhiều công ty sử dụng dùng để đóng dấu các loại văn bản tài liệu không còn cần truyền thống máy chữ ngoại trừ những công năng này bên ngoài còn có thật nhiều công năng phần mềm chưa khai phát có thể nói là bảo tàng khổng lồ chắc lần này Minh từ đọc quyền trong cục Xin thời điểm Tinh cầu truyền thông liền trước tiên đạt được tin tức bắt đầu cho tự mình láo bản tiến hành phô thiên cái địa tuyên truyền mở rộng loại này máy tính được mệnh danh là Tinh cầu bài máy tính tục xương máy tính Điện tử đầu ý tứ. Trong tin tức càng là tuyên truyền ra một loại thời đại hoàn toàn mới, được mệnh danh là lưới điện tử thời đại. Máy vi tính tin tức vừa truyền ra, liền ngay cả chiến trường bên trên chiến sự đều dừng lại. Bởi vì người có chút ánh mắt cũng nhìn ra được, đây là một loại hoàn toàn mới kỳ ngộ a. Có cái đồ chơi này, không nói trên buôn bán vận dụng, liền xem như lĩnh vực quân sự cũng là chuẩn bị được hơn nên, có máy tính, đạn pháo liền có thể đánh chuẩn xác hơn. Đối với bom nguyên tử khai phát, vậy liền có nắm chắc hơn, đại lượng tính toán, thường thường muốn tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực, liền vẹn vẹn là một cái phương trình tính toán. Liền cần hơn 10 người đến phân đường tính toán cuối cùng chỉnh hợp thành một, tốn thời gian phi sức, mấu chốt còn là một người sai, cái kia phía sau mấy người đúng cũng không có. liên cung một nồi ngon canh, bị phát hiện bên trong có một viên cất chuột một hột dạng, nghẹn, hoàn toàn bị phá hủy được không? tại phía xa châu Âu sở nghiên cứu bên trong dạ dạ tiến sĩ cùng Z zetser cún đều là kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem mới ra báo chí, phía trên tiếp cận một nửa trang bìa đều là tuyên truyền siêu máy tính. Z zetser cún lạnh giọng nói ra, ha ha, cái này giang vô y đi thật đúng là ở không đi gây sự, phát minh cái gì phá máy tính, tiến sĩ, ngươi có thể làm ra tới sao? muốn cùng hắn muốn loại này máy tính là rất không có khả năng. Tiên đia đã thoát ly ta không chế. Dạ dạ tiến sĩ nâng đỡ con mắt, lắc đầu nói ra, không được, loại vật này không phải đơn giản liền có thể làm ra, cần phức tạp dây điện men cùng cái gọi là phần mềm tri thức, quá khó khăn, không thể không nói ta cái này tiểu học đệ thật đúng là thông minh, thế mà có thể phát minh ra vật như vậy, có lẽ chúng ta có thể cùng hắn tiến hành hợp tác. Hợp tác. À à, hợp tác thế nào? Tiên đia đã đem ta coi là cái đinh trong mắt, ta nhiều như vậy cứ điểm, tất cả đều là gia hỏa kia nói cho xử cũng đi, sau đó bị hắn dẫn đội tiêu diệt. Ngươi tranh thủ thời gian nghiên cứu ra bom nguyên tử đến lúc đó ta sẽ phái người đem các quốc gia hành tàng một lần, cũng không tin bọn hắn không đầu hàng. Tia là cái gì máy tính ta sẽ làm một đại tới. Ngươi bây giờ cần phải làm là dùng khối dù bị chế tạo ra bom nguyên tử. Jester côn ánh mắt vô cùng điên cuồng, liền xem như lần trước tại Bắc Phi kem chút bị sát cướp sẽ thành mảnh nhỏ cũng không thể giao động quyết tâm của hắn. Tốt nhất là đem những này đáng chết đồ chơi đều giết rơi. Thế giới chỉ cần nhân loại tồn tại là được, không cần những này người không ra người quỷ không ra quỷ một quái vật. Côn vợ ở. Bên sĩ nghiệp Thomas thần sắc ngương trọng nhìn trước mắt báo chí, đem thả xuống báo chí, trầm giọng nói ra, liên quan tới máy tính sự tình. Ta tin tưởng các vị đồng sự đều biết, các ngươi có ý kiến gì không sao? Đây là một cái cự đại cơ hội buôn bán, chúng ta nhất định phải bắt lấy, nếu không rất có thể sẽ bị đào thải. Đây không phải đồ dở. Phía dưới đồng sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không bỏ ra nổi ý định gì, muốn nói tranh quyền đoạt lợi bản lãnh của bọn hắn lại là nhất lưu, nhưng là nói đến kế hoạch buôn bán cùng đầu tư, rõ ràng vẫn là không sánh bằng trong đại gia tộc đi ra tổ mãn. Nghe chủ tịch an bài là được, chúng ta không có ý kiến. Tổng giám đốc hệ sở cả nói ra, nghe nói lần này là Giang vô ý ý trao quyền cho sở tạc tập đoàn đi tiến hành bán từ sản xuất đến lắp ráp đều là sở tạc tập đoàn phụ trách chúng ta có lẽ có thể tranh thủ một cái thu hoạch chế tạo trao quyền kém nhất cũng muốn thu hoạch được đại bộ phận quốc gia bán quyền hạ nếu không rất bị động thân là tổng giám đốc hệ sở ca mặc dù nói cùng giang vô y thì có chút quan hệ thân thích nhưng là làm ăn là làm ăn về điểm này là không có khả năng nội bộ đam tình cảm cũng là cần tiền tài được không ân chuyện này ta sẽ cùng hà thương lượng về phần giang vô y thì ở bên kia có cơ hội liền đi nói một câu đi tranh thủ đem trao quyền tập trung ở hai nhà chúng ta kiên quyết không thể để cái khác tập đoàn thu hoạch được tiêu thụ quyền hạ tomas nghiêm túc nói làm chủ tịch rất ánh sáng thế, nhưng là nói là số 1 số 2, tự nhiên có thể biết loại này máy tính phát minh, vậy đối toàn thế giới mỗi một cái ngành nghề tới nói đều là một trận to lớn cái cách biến động. Không bắt được cơ hội này, có khả năng sẽ mất đi toàn cầu tiền tài bảng xếp hạng vị trí, một đầu thành cá nếu là bắt lấy cơ hội này, cũng có khả năng xoay người đâu. Một tháng sau, khi trời bắt đầu thời gian dần trôi qua tiến vào mùa thu mát, mùa đông bắt đầu tiến đến, gió thu xào sạt mùa, thời tiết đều càng bên ngoài rất lạnh, châu Âu chiến trường vẫn còn đang dằng cò không xong. Người biến dị chiến đấu chỉ là kéo dài một tháng liền kết thúc, tựa hồ mục đích cũng không phải là giết chóc, mà là thu hoạch một thứ gì đó.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 không bắt được cơ hội này, có khả năng sẽ mất đi toàn cầu tiền tài bảng xếp hạng vị trí, một đầu thành cá nếu là bắt lấy cơ hội này, cũng có khả năng xoay người đâu. Chương 465, chế tạo thông tin vệ tinh. Tại toàn thế giới làm dư luận xôn xao, máy tính buổi họp báo cũng đã bắt đầu, ngay tại màn hạ tự tặng nội thành tiến hành triển lãm. Khoảng trưng một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ đệ nhất máy tính, màn hình đã đổi mới, biến thành lờ cờ giờ hết thẻ có 5 đài máy tính đặt ở tiệm trưng bày bên trong, cung cấp cho mỗi một cái người tham quan quan sát cùng sử dụng. Ăn no dỗi việc lấy người, a không thật là thương nghiệp đại biểu đều vỗ đội ngũ đang đợi máy tính sử dụng cơ hội, mỗi người 5 phút đồng hồ. Có ít người đi lên liền là mở ra máy chiếu phim quan sát xạ lý vai chính siêu anh hùng phim, có chút thì là mở ra lá bài trò chơi chơi quên cả trời đất, hoặc là liền là mở ra vẽ tranh bản tại loạn chơi. Tiểu mới máy tính có nhiều loại công dụng, mặc kệ là làm việc vẫn là giải trí, đều là nhân tuyển tốt nhất, tại giải trí hạng mục thiếu thốn niên đại bên trong, liền xem như lá bài cũng có thể làm cho người chơi quên cả trời đất. Trên báo chí tuyên truyền, máy tính tượng trưng cho thời đại mới mở ra, điểm này quả nhiên không phải 1 2 3 khó lạc, còn thật nhiều phần mềm không có khai phát. Tinh cầu truyền thông công ty biểu thị trong tương lai trong một đoạn thời gian sẽ bắt đầu khai phát máy tính chương trình học để mọi người đều tham dự vào máy tính sổ phổ dở để vẽ lỗ tờ bên trong phong phú tương lai sinh hoạt mặc kệ là thương nhân vẫn là nhà tư bản cơ hồ tất cả uy tín lâu năm cường quốc đều ý thức được loại này máy tính chỗ tốt bỏ qua một bên nhịn chơi vô cùng lá bài máy tính chương trình đa dạng hóa cũng đủ để cho bọn hắn kéo dài ba thước cái đồ chơi này đặt ở cơ quan đơn vị hoặc là khoa học viện nghiên cứu bên trên đều là phi thường có trợ giúp. Giang vô ý thì rất đặc. Đầu tiên là miễn phí tặng cho một đài cũ dích máy tính cho mỗi cái uy tín lâu năm cường quốc. Những quốc gia này thế nhưng là giàu đến chảy mỡ à. Tiếp theo tự nhiên không thể thiếu hồi báo. liền xem như nạ gì cũng không có ngoại lệ, làm ăn nha, ai đến cũng không có cự tuyệt, Quản ngươi có đánh hay không cầm, dù sao sinh ý làm theo khai triển. Đánh trận cái gì gần hắn cọp lông sự tình, hắn nhưng là một cái người làm ăn, không kiếm tiền lấy cái gì đi cho các lao bà mua sữa bột. Về phần phần mềm, hắc hắc, cái kia chính là muốn mặt khác thu lệ phí. Phần mềm dựa theo công năng kế phí, công năng càng tốt giá cả tự nhiên cũng liền càng quý mặt khác hư hao cái gì, vẫn là cần mặt khác lấy tiền sửa chữa. Về phần mình có thể hay không tu, cái kia chính là một chuyện khác. Dù sao máy tính sớm tối đều sẽ phổ cập, trước thừa dịp bắt đầu trong khoảng thời gian này điên cuồng vơ vét của cải a. Triển lãm hội tiếp tục một tháng thời gian, vé vào cửa chỉ cần 10 đô la Mỹ mà thôi, không tính rất đắt, nhưng là cũng không rẻ. Muốn nếm thử, vậy liền khẳng định phải ra ít tiền. Không thể không nói rằng vô ý thì thật sự là một cái tiêu chuẩn hỏng thương nhân. Cực nhỏ lợi nhỏ cũng muốn lựa, ngạch tốt đa, chân mũi lại tiểu cũng là thị. Hắc tiểu nhị, đi sở tạp tiệm trưng bày nhìn qua siêu máy tính sao? Siêu cấp cốc, thế mà còn có thể chơi game. Một cái lãnh đạo nam tử trong phòng làm việc nói ra. Thôi đi, một đài máy tính muốn hơn triệu đô la, đây là cướp bóc, sợ tặng tập đoàn muốn tiền muốn điên rồi à? Một cái khác người da đen nam tử khinh thường nói. Không thể nói như thế, không thấy được ở trong đó công nghệ cao hả? Siêu cấp cốc, một tấm vé vào cửa đều là dùng máy tính đến kiểm chắc. Kỳ kỳ, nếu là ai đưa ta một máy tính, ta liền lập tức gả cho hắn. Cái nào đó vòng một ngạo nhân tóc vàng nữ lãnh đạo nói ra. Trung quanh nam nhân không còn gì để nói, một máy tính hơn triệu đâu? Nếu là bọn hắn có hơn triệu còn cần cưới nàng? bó lớn bụi tử các loại lấy bọn hắn chọn lựa đâu có tiền này còn không bằng đi làng chơi bên trong chơi đùa siêu máy tính sự tình vẫn còn đang lên men lấy sự vật mới mẻ tổng là có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt khắp nơi mang theo công nghệ cao khí tức có loại đưa thân vào tương lai cảm giác hào hổi ngược lại là cười nằm mơ đều cười tỉnh sự nghiệp xuất phát từ nhanh chóng thời kỳ phát triển thê tử maria cũng mang thai điển hình tình yêu sự nghiệp song bội thu a mà giang vô ý thì trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi đều là tại lạ tổ vị nghi ạ nữ hoàng ở trên đảo kiến tạo mình vệ tinh có vệ tinh cũng không có vệ tinh đó là trên trời dưới đất khác nhau không có vệ tinh Trên cơ bản đến một chút chỗ thật xa liền không thu được mẹ xả tín hiệu. Có vệ tinh lời nói, nơi đó đều có thể thu được tín hiệu, không tồn tại lấy thông tin góc chết. Tương lai ủy rồn mạn cùng bật mạn đồng dạng đều là có được một viên mình thông tin vệ tinh, muốn trang b, vậy thì phải bỏ tiền vốn, không có tiền còn có thể vui sướng trang b sao? Mang thai Cẩm thị ạ rong lười nằm tại ghế sofa nhìn lên ma pháp sách, hình chiếu 3D kỹ thuật không để cho nàng tất đi lấy truyền thống thư tịch, nằm trên ghế salon liền có thể đọc sách. Liền ngay cả xỉn giờ dạ cái này ma pháp đạo sư cũng chạy tới nữ hoàng ở trên đảo hưởng thụ tới, so với vịnh biển biệt tự, nơi này càng tự do càng khốc dơi dương liền có thể nhìn thấy xanh thẳm ạ của mạn loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời nếu không phải trong nhà còn có hài tử muốn chiếu cố chỉ sợ ngay cả hiền lành xạ dạ aji đều sẽ nhịn không được chạy tới to lớn thông tin vệ tinh mô hình ở trong phòng thí nghiệm để đó giang vô y khó được mặc vào thợ sửa chữa quần áo đang bận rộn lấy muốn làm liền muốn làm tốt nhất tin năng lượng mặt trời bản kỹ thuật tại cỡ gì tần đã phi thường phát đạt khó được nhất vẫn là toàn bộ vệ tinh đều là sử dụng nạo mỏ bên kia lấy ra vị dạng ỉu loại này gã bên trên kiên cố nhất nguyên thủy kim loại có hấp thu động năng đồng thời có thể thả ra được điểm Ta dùng vịt dạng nhì ủm đến chế tạo thông tin vệ tinh đúng là xa xỉ một điểm. Bất quá ai bảo rằng vô ý thì có tiền đâu, có tiền không nổi à? Số gì, có tiền là sự thật không dậy nổi. Đêm nay liền đi hội sở bên trong sống phong túng. Ừ, đêm nay liền đi, đêm nay liền đi. Khúc cụ, kéo xa. Kỳ thật vịt dạng nhì ủm chỉ là một loại trong vũ trụ kim loại. Ngẫu nhiên ở giữa hạ xuống trên gã, phần lớn vịt dạng nhì ủm rơi vào châu phi bên trên, khối kia thổ địa dần già biến thành thần bí quốc độ ả cạn đạ. Mà một số nhỏ kim loại thì là rơi vào nam cực bên trên. Những này là tương đối dễ dàng tìm tới vịt dạng nhì ủng. Kỳ thật vịt dạng nhì ủng tác dụng rất nhiều. Nếu là dùng để chế tạo máy móc xương cốt cái gì, cái kia khối lượng là nhất đẳng tốt. Chỉ bất quá bây giờ kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, bị hộ làm thành điện ném, a không, là tầm chắn. Cho nên ổn trọng mới có thể nói ra một câu kinh điển, trên cái thế giới này tác dụng nhiều nhất kim loại thế mà bị một chút ngu xuẩn dùng để làm điện ném. Năng lượng mặt trời hấp thu bản, lực trùng kích chuyển hóa, tích xúc năng lượng trang bị, vịt giản nhị ổn tích xúc năng lượng khí. A, nếu là tăng thêm cẩn thận ác dạ à to, vậy có phải hay không sẽ khá hơn một chút. Giang Vô Ý ở trong phòng thí nghiệm chơi đùa lấy vệ tinh, một bên nói một bên làm, không biết còn tưởng rằng là đang lẩm bẩm lầu bầu đâu. Ân, chủ nhân ngươi thật sự là quá thông minh, ta vừa muốn nhắc nhở ngươi một cái, không nghĩ tới ngươi liền nghĩ đến, thật sự là quá tuyệt vời, không hổ là chủ nhân của ta. Kỳ thật ngươi còn có thể tăng thêm một chút cỡ nhỏ cánh tay máy đi lên, vạn vừa gặp phải trôi nổi thiên thạch còn có thể thu vào vệ tinh bên trong thông qua gia công chế tác thành một chút nguyên tiện, có cánh tay máy, ta có thể bốn, bốn mình tiến hành giữ gìn cùng chữa trị. Mẹ Sa dễ nghe âm thanh nhầm vang lên, không biết vì cái gì, càng lúc càng giống một cái nhỏ mê muội. Ngạch, mẹ Sa, ngươi trường nào thì học được vượt ngựa? Giang Vô Ý liền bó tay rồi hắn nhưng không có sửa chữa qua mẹ xã chương trình, có trời mới biết nàng là làm sao làm được. Đây là ca ngợi a, không phải vứt mông ngựa a, chủ nhân không thích bộ dạng này sao? Vẫn là cần ta học hệ lạ phu nhân ngữ khí. Vô ý ý, người tên ngu ngốc này, nhiều như vậy tốt phát minh cũng sẽ không vận dụng tại vệ tinh bên trên, ngươi thật là đớn chết. Mẹ xã ngữ khí đột nhiên biến đổi, giống như một cái nữ vương một dạng, cực kỳ giống hệ lạ tính tình. Mẹ, được rồi, ngươi còn là dựa theo lúc đầu ngữ khí nói chuyện đi, ta thích ngươi ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Giang Vô Ý thì rất đau đầu, mặc dù nói mẹ xạ hơi nhiều biến, bất quá tổng thể tới nói còn là rất không tệ, tối thiểu sẽ không xuất hiện có phản lực hiện tượng, bị chỉnh ra một cái ủn trông là được, cái khác không quan trọng. Chương 466, ai nói vệ tinh cần gioke. Chủ nhân, có người đến. Là hệ là phu nhân. Mẹ xạ tại phòng thí nghiệm cửa bị mở ra trong nháy mắt liền lên tiếng nói cho chủ nhân của mình, là một cái phi thường xứng chức quan gia. Giang Vô Ý thì chính vội vàng đâu, bọn này lao bà gần nhất không phải vội vàng xây nhà sao? Hoặc là liền là thượng thiên vào biển, chơi nhưng vui vẻ, 37 vạn bình thường km bên trong biển đầy đủ các nàng dùng sức chơi liền cùng tự mình hậu viện hồ nhân tạo một dạng, em cầm bên trong biển khi mình hậu đỉnh hồ nước cũng là đủ thổ hào, liền xem như trên thế giới có tiền nhất tòa cạn đạt đều không có như thế thổ hào quá à. lá bà, sao ngươi lại tới đây, hắc hắc, có phải hay không nhớ ta? bất quá ta đang làm việc A, ngươi không phải không thích giữa ban ngày giày vào sao? nhìn xem xinh đẹp đoan trang ngự tỷ đại ma vương, giang vô y thì trong lòng vẫn là rất đắc ý tử vong nữ thần A, còn không phải bị mình lấy về nhà, hắc hắc, cá mặn xoay mình rồi. hệ lạ tức giận hừ một câu nói, đừng có nằm một đâu, ta nếu là làm thật ngươi mới chống đỡ không được đâu. Ta tìm ngươi là hỏi hỏi, ngươi chừng nào thì tham gia thượng cổ tôn giả khảo nghiệm, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi một cái. Ta cũng không muốn nam nhân của ta không thông qua được khảo nghiệm, như thế ta sẽ thật mất mặt. Nữ khí lạnh lùng, chỉ là nàng trong nóng ngoài lạnh mà thôi, trước kia 26 nàng nhưng không có nhiều như vậy bằng hữu, đều là lẻ loi một mình, cho nên tính tình liền không thể nào tốt, còn cả ngày chém chém giết giết. Hiện tại ngược lại là biến hóa rất nhiều, hiểu được thay mình nhà lão công suy nghĩ. Không có nhanh như vậy ăn, dù sao lại không nóng nảy, không có chuyện gì à? Cái kia khảo nghiệm với ta mà nói rất đơn giản, lại không khó. Thanh thản ổn định trong nhà khi phu nhân của ta đi, ha ha, ngươi có phải hay không gần nhất không chuyện làm, muốn tìm chút chuyện làm à? Kỳ thật không cần, thật vui vẻ chơi lấy, rèn luyện một chút võ nghệ liền tốt, nếu không nữa thì dạy bảo một cái đi, ạ nạ các nàng nhà, cần muốn các ngươi thời điểm ta sẽ nói. Một tiếng. Giang vô y ý thì hãy lắc đầu, hắn xác thực không nóng nảy, dù sao ản xì ẹn dần cũng không có thúc mình, nàng mấy ngàn năm cũng chờ đến đây, còn sợ như thế một lát sao? Hễ là ngược lại là khí tràng rất mạnh, khinh thường nói, dạy bảo cái gì, một cái có thể đánh đều không có. Ngươi không nên coi thường vị cạn ý linh vực, có thể cùng đoạt màng ngủ chống lại không phải đơn giản như vậy, vĩ độ sự tình, liền ngay cả ổ đỉnh cũng không dám nói toàn bộ hiểu, ta cũng không muốn vừa lấy chồng coi như quả phụ, Y Di Anh Nguyên rất ngạo kiểu nói, muốn nàng khi ngoan cô gái ngoan ngoãn, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn, không thể nào, không tồn tại. Giang vô Y Di giận tía mặt, lẽ nào lại như vậy, ngươi tại sao có thể nói như vậy chồng ngươi đâu? Hừ, xem ra ta muốn mời giả pháp, hệ lạ, chuẩn bị kỹ càng bị phạt ta. lập tức cũng không giả, trực tiếp đem hệ lạ kéo vào nghỉ ngơi thời gian đi, lại không nhìn thấy hệ trên mặt mang nụ cười như ý, sau năm tiếng. Giang Vô Ý liền mới hữu khí vô lực ra khỏi phòng, chạy đến trong phòng bếp ăn uống thả cửa, sau đó phơi phơi nắng, còn tốt mặt trời không có xuống núi, không phải thật mệt mỏi tê liệt. "Chủ nhân a, ngươi vẫn là cần phải tăng cường rèn luyện a hệ là phu nhân là a giả người, tố chất thân thể làm gà người mấy lần, rất cứng hãn, miễn dịch virus, cùng rất lạnh, nhiệt độ cao. Nếu như muốn để cao tố chất thân thể, không ngại thử một chút ma pháp a." Mẹ sạ rất khéo hiểu lòng người nói. "FIM, thật sự là cái nào ấm không ra sách mà ấm." Giang Vô Ý đối với mẹ sạ có chút bó tay rồi, bất quá mẹ sạ lời nói tựa hồ cũng có một chút đạo lý đơn thuần siêu cấp binh sĩ huyết thanh mặt đối với người bình thường đương nhiên có thể nghiền ép. Bất quá đối với thần minh nha, cái kia quả thật có chút không đáng chú ý nhạt. Xem ra hẳn là tìm tìm một cái liên quan tới chấn toàn thận khoa học nghiên cứu đề tài. Nương chiến hơn một tháng lâu run run trận lần nữa giấy lên chiến hỏa. Bởi vì nạ gì người biến dị thối lui ra khỏi chiến tranh, cho nên chát lơ cùng mãn nệ tổ cũng được đưa về Mỹ. Không phải là không muốn lợi dụng người biến dị thu hoạch chiến tranh thắng lợi, mà là không nghĩ đối phương quá mức làm não động. Không phải về sau coi như đánh thắng, công lao cũng sẽ ở người biến dị cùng chiến thần. Cái này cùng uy tín lâu năm cường quốc nhóm mỹ đổ không muốn phù hợp đương nhiên, sở ti vở vẫn là lưu trên chiến trường, danh tiếng của hắn đều nhanh bắt kịp Giang vô ý Diệp, dùng anh tác chiến tư thế vai hùng, coi như lớn lên đẹp trai dáng vẻ, muốn vòng phấn quả thực không nên quá đơn giản. Máy tính bán phi thường lừa nóng, mặc dù giá cả cao, nhưng là không chịu nổi kẻ có tiền nhiều a, coi như tác dụng không lớn, mua về trang b cũng là một loại rất tốt phương thức. Nhìn, Lão Tử có máy tính, vẫn là bản số lượng có hạn, ta có ngươi không có, thế nào? Hâm mộ đi, còn dám cùng Lão Tử nói ngươi có tiền, không có ý tứ, ngươi đã rơi ở phía sau, muốn trở lại thượng lưu xã hội giới quý tộc à? Vậy thì nhanh lên nạp tiền a. Mẹ, khu cụ, nói sai, là vậy thì nhanh lên mua một máy tính trở về a. Một tuần lễ sau, Giang Vô Ý cuối cùng đem vịt gian nỉ ủn thông tin vệ tinh cho làm xong, tổng trọng số lượng nhiều ước tại 100 tấn tải hưu, to lớn vệ tinh khoảng chừng tầng 20 lầu cao, hơn 100 mét dài, còn tốt nữ hoàng đảo cũng đủ lớn, ngay cả phòng thí nghiệm đều khoảng chừng một cây số vuông. Vậy phần, cao như vậy vệ tinh làm sao kiến tạo? Hừ hừ, đừng quên Giang Vô Ý ấy vẫn là một cái pháp sư, sẽ có gì đặc biệt hơn người, bay thẳng cầm vật liệu liền bắt đầu gia công, hàn điện đều không cần, trực tiếp dùng ma pháp hỏa diễm thay thế. Cắt chém tấm thép làm sao bây giờ? khô khô, không phải có hề là nóng ánh mắt nha, 5000 độ nhiệt độ cao đủ để dùng để ra công phần lớn sắt thép. Bên trong còn mấy chục cái cánh tay máy, nhưng trồng chất có dư cho dù ở ngoài không gian cũng có thể bình thường vận hành, bên trong có chuyên nghiệp giảm sức ép trang bị, bảo đảm sẽ không bị chân không áp lực cho hư hao, dù sao cũng không cần cho người ta dùng, mẹ dạ có thể sử dụng là được. Hiện tại vấn đề tới, lớn như vậy vệ tinh, khoảng chừng nặng 100 tấn, làm sao đưa lên trời? Tìm dọc kẹt đến đưa đến ngoài không gian đi lên. Vậy chẳng phải là muốn tạo dọc kẹt đi 123? Có hết hay không a? Ô phê ạ các loại một đám lao bà đều là tò mò nhìn to lớn vô cùng vệ tinh, còn thỉnh thoảng đi lên gõ vừa gõ, dù sao thật tò mò, đồng thời là cũng là đối tại lao công của mình tràn ngập tự hào, như thế vật lớn nói tạo nên tạo, thật lợi hại. Lao công, cái đồ chơi này ngươi chuẩn bị làm sao đem nó đưa lên trời? Cynthia thì mò hỏi, cùng một người hiếu kỳ học sinh tiểu học một dạng, Mị tích dạ vẫn cũng là trơ mắt nhìn đại ca của mình ca. Giang vô y cười hắt hắt nói ra, lúc đầu nha, đã chế tác một cái dọc kẹt đẩy đưa khí đem nó đưa lên, bất quá chúng ta là ai, siêu anh hùng à? Chút chuyện này chúng ta liền có thể giải quyết. Hết Hệ lạ, đi an à, ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ đem nó đưa đến ngoài không gian đi. Cát Tý Nạ bất mãn nói, Lão Công, ta cũng đi nhà, ta cũng biết bay, với lại ta khí lực rất lớn, vì cái gì không gọi ta. Bảy Suu Uy hồ mạn có chút không vui. À à, Cát Tý Nạ, Lão Công là cân nhắc đến ngươi mang thai đâu, chút chuyện này liền bất làm đi. Ngoài không gian là không dành tức giận, mặc dù nói đối ngươi không có co ảnh hưởng, nhưng là đối trong bụng cục tương không tốt, vì hài tử, ngươi liền an tâm ở chỗ này cùng chúng ta cùng một chỗ đưa mắt nhìn Lão Công bọn hắn liền tốt. Ô li nhưng có đại tỷ lớn phong phạm cưới cho tiểu lão công giải thích nói chương 467, thật có lỗi chính là như vậy ngưu bước giang vô y ý hệ là hệ là địa ạ nã bốn người phân biệt đứng tại bốn cái sừng bên trên nâng vệ tinh chuẩn bị cùng một chỗ hợp lực đem vệ tinh đưa lên ngoài không gian hệ là tố chất thân thể rất tốt có thể dơ lên ước chừng nặng 50 tấn lượng đồ vật địa ạ nã muốn kém một chút ước chừng 15 tấn đến 20 tấn tả hưu hệ là trên cơ bản tại 25 tấn đến 30 tấn tả hưu chỉ có giang vô yếu nhất chỉ có thể nâng lên mười tấn tả hưu đồ vật hơn nữa còn nhất định phải dựa vào ma pháp không cần ma pháp năm tấn đều đủ ăn Mà hơn 100 tấn bên trong vệ tinh ngoại trừ tự thân trọng lượng bên ngoài, còn phải tăng thêm sức hút trái đất cùng không khí lực cản các loại nhân tố, một người là không có cách nào hoàn thành, liền xem như hệ là cũng không có cách nào. Tại thế kỷ 21, vệ tinh cũng liền 2-4 tấn tả hữu chỉ có giang vô ý cái này vệ tinh là hơn 100 tấn, bay lên cũng đủ, nếu không có lấy cỡ gì tần khoa học kỹ thuật ủng hộ còn có hư linh nhất tộc khoa học kỹ thuật tư liệu, làm sao tạo cũng tạo không ra hơn 100 tấn. Ngoại trừ thông tin bên ngoài. Vệ tinh còn có cái khác rất cường đại công năng, tỉ như bản thân chữa trị, bản thân thu thập thiên thạch kim loại sản xuất các loại, lúc cần thiết còn có thể làm phi thuyền sử dụng, rất nhiều chức năng. Dựa theo do thuyết pháp, ẩn hình hệ thống căn bản không có khả năng bị phát hiện, bất luận cái gì công nghệ cao đều không phát hiện được. Dung hợp Giang vô ý về bản thân tri thức, cỡ gì tần khoa học kỹ thuật, hạt gạt khoa học kỹ thuật, cùng hư linh khoa học kỹ thuật đã là rất nhiều bút sâu tạc thiên đồ chơi. Ta trước thi triển một cái phong hệ phi hành thuật, có thể giúp chúng ta giảm thiếu không khí lực cản. Chuẩn bị xong, ba, hai, một, tất cả. Ánh. Giang vô ý cắn răng dùng sức nâng lên vệ tinh. Tâm nữ cũng là cùng một chỗ dùng sức, đồng thời bay về phía không trung. Nặng nghề vệ tinh bị một chút xíu nhấc rời đất mặt, hướng không trung bay đi. Dù cho nặng nghề dị thường, bốn người cùng một chỗ hợp lực, cũng có thể bảo trì mỗi giây 500m tốc độ đi lên bay, với lại theo động năng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Vệ tinh liền cùng một đạo lưu tinh một dạng ở trên bầu trời sẽ qua. Bởi vì là tại ban đêm, phần lớn người đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo nịch hướng lưu tinh từ giữa không trung hướng không trung bay đi. Giao cắt không khí, nhiệt độ xung quanh từ từ trở nên lạnh, càng cao không nhiệt độ liền càng thấp, tại đến 10 km thời điểm, nhiệt độ đã giảm thấp đến điểm đóng băng bất quá bốn người đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, một cái tử vong nữ thần, một cái ẩn ấn đờ hồ mạn, một cái nữ sụp mạn, thêm cái trước học phách ma pháp sư. Bốn người hợp lực, căn bản không có cái gì độ khó, dù sao đầu năm nay lại không có cái gì điều tra phương thức có thể nhìn thấy, liền xem như kính thiên văn nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn thấy lưu tinh lấp loé, căn bản không nhìn thấy bóng người. Hắc hắc, ma pháp sư cũng không phải sẽ chỉ chém chém giết giết, phụ trợ cũng là nhất đẳng lưu bực. Cả mạ tạ cổ điện trong phòng, án sĩ ẻn oăn đứng tại trên ban công, nhìn xem từ đằng xa dâng lên lưu tinh, lấy thực lực của đảng, tự nhiên thấy rõ là học sinh của mình Giang vô y. Hơn nữa còn có mấy cái khách không mời mà đến, muốn lúc trước nàng nhất định sẽ cảm thấy rất bực bội, cả ngày có bận bịu không xong sự tình, còn muốn ứng phó vĩ độ lãnh chúa xâm lấn uy hiếp, hiện tại nhưng không, có lo nghĩ, ngược lại rất hài lòng gật đầu. Liên bang học sinh của mình, không có trợ giúp của mình cũng có thể đảm nhiệm tốt thượng cổ tôn giả. Có lẽ lần tiếp theo thượng cổ tôn giả thực lực không là lợi hại nhất, nhưng là vợ của hắn nhóm tuyệt đối là sức chiến đấu bạo tạc tồn tại, khi dễ dàng Vô Ý, ý, vậy thì chờ lấy đối mặt một đống bạo lực nữ vương đánh đi. Ngoại trừ Hàn Sỉ ẻn bên ngoài, ngã còn có mấy đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú đến lên cao không ngừng lưu tình. Một cái làn da tái nhợt không giống hình người đầu chọc lão nhân đứng tại cổ lão tòa thành bên trên, nhìn phía xa tinh không. Đứng phía sau cả người xuyên bó sát người trang phục y phục tác chiến tóc dài mỹ nhân, có một thanh phục cổ trường đao, thần tình nghiêm túc. Không biết lại là người nào, ai, ngạ quá loạn, chúng ta dở dạ cụ lại thật sự là suy sụp quá lâu, như thế tinh xảo ma pháp kỹ nghệ, so sánh là một vị ma pháp sư à. Phụ thân, ta nhất định sẽ vì chấn hương đại mẹ triều nặc tư gia tộc. Gần nhất rất nói có một cái khu ma nhân đang đòi giết lấy ngoại vi các tộc nhân, cần xuất động hộ vệ đội tiêu diện hắn sao? Tinh thần động trang cô gái tóc dài lạnh lùng nói, gần như nhân loại bề ngoài nếu như không phải hiểu rõ, căn bản nhìn không ra nữ tử này là một cái dở dạ cụ lạ. không, Lisa, phía ngoài cái kia 12 cái gia hỏa đã sa đoạt, một điểm tính tình đều không có, căn bản chính là giấy một dạng, hoàn toàn không có một chút vì dở dạ cụ lạ đế quốc cống hiến tinh thần. để cái kia khu ma nhân đi tỉnh lại đã từng dở dạ cụ lạ vinh quang đi, những cái kia không có kính dâng tinh thần người, chết cũng liền chết, không cần phải để ý đến bọn hắn. tuổi già dở dạ cụ lạ nói ra, không biết là thân phận gì, nhưng nhìn hẳn là địa vị vẫn là rất cao. đúng vậy, phụ thân. nữ nhân gật gật đầu về sau tiếp tục mà không thay đổi nhìn xem trong bầu trời đêm lừng lánh lưu tinh, tựa hồ cùng một cái người máy không sai biệt lắm. bất quá nữ nhân xinh đẹp như vậy xác thực rất ít gặp đến. xa xôi các nơi đại thiên văn, rất nhiều yêu thích quan sát tinh tế nhà thiên văn học nhóm đều hiếu kỳ phát hiện một loại kỳ quan, cái kia chính là một viên sao băng thế mà lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức bay về phía vũ trụ. nói như vậy đều là thu đến sức hút trái đất ảnh hưởng mà rơi xuống trên mặt đất. ông trời ơi, các ngươi mau nhìn, giống như có gì ghê gớm đồ vật bay hướng ngoài thái không? đó là phi thuyền sao? người ngoài hành tinh? bị choáng váng, làm sao có thể có người ngoài hành tinh? Nói không chừng chỉ là thiêu đốt thiên thạch mà thôi." Một người mặc áo khoác trắng nữ nhà khoa học khinh thường nói, "Gặp quỷ, tại sao có thể có như thế chuyện bất khả tư nghị, cái hướng kia là nơi nào? CyberG ạ vẫn là đâu đâu?" Cùng nhật nhà Thiên văn học Hưng phấn nói, "Đầu năm nay muốn xem đến lưu tinh, đó là một kiện khó được sự tình, dung không được bọn hắn Hưng phấn, chỉ là không có người nghĩ đến, đây chỉ là Giang Vô Ý, ý mang theo mình ba cái lao bà đem vệ tinh đưa lên ngày mà thôi." Tốt ca, như vậy sinh bút phát xạ vệ tinh phương thức thật là xuất phát từ dự kiến, có thực lực đúng là có thể muốn làm gì thì làm a. Các ngươi quản tốt chứ?" Hiện tại nhiệt độ đã trở nên lạnh, chịu không được liền nói với ta một tiếng. Giang Vô Ý Yệ vẫn tương đối lo lắng cho mình ba cái la bà, mặc dù nói các nàng đều là rất ngưu bút nhân vật, bất quá ai biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Ừ, điểm ấy không đáng kể chút nào, chờ ngươi đi đến rổ tà nhịn, được tốt, Lộ Phỉ quốc độ, ngươi liền sẽ biết chỗ nào mới gọi lạnh. Hết là khinh thường nói, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng cũng không biết được chứng kiến nhiều thiếu người bình thường không gặp được sự tình. Không có ai biết nàng bao nhiêu tuổi, dù sao so Án Sỉ ẻn luân nghiền còn muốn lại. Tổ đin lao đầu tử kia đều có thể sống 500 năm, làm là cường đại nhất đại nữ nhi sống mấy chục ngàn năm căn bản không phải vấn đề gì. Một đường lên không, xuyên qua tầng khí quyển, lập tức cảm giác được trùng quanh áp lực đều biến mất, thay vào đó là một loại nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác. Nơi này đã không có sức hút trái đất tác dụng. Sáng lạn tinh hà, trong vũ trụ đen kịt một màu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị mặt trời chiếu dọi hành tinh. Hoa, nơi này rất đẹp, thật đẹp mắt rồi. Kì hi, ta tuyệt đúng, đã không có việc gì liền bay ra ngoài chơi đùa. Có thể như vậy đại đại liên liên, tùy tiện nói chuyện, khẳng định liền là hệ lạ không thể nghi ngờ. Cái này tinh nữ sụp màn, ngoại trừ đối mặt ma pháp sư bên ngoài, cái khác đều là không sợ trời không sợ đất. Chương 468, viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo. Giang Vô Y không có trả lời, mà là bắt đầu đo đạc hành tinh khoảng thời gian, nhìn xem chỗ nào mới là vệ tinh cất giữ tốt nhất quý đạo. Đây cũng không phải là để lung tung, một cái không tốt liền có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Rơi vỡ, đã mất đi lực hút bay về phía ngoài không gian a, các loại sự tình cũng có thể phát sinh. Chính là chỗ này, hiện tại khởi động vệ tinh. Giang Vô Ý dùng tinh thần lực khống chế vệ tinh nội bộ chớp mở. Dụ một trận rất nhỏ năng lượng hạt nhân thanh âm truyền đến, vệ tinh rất nhanh vận chuyển, bốn người đều cảm thấy trên bờ vai trở nhẹ, vệ tinh mình liền bắt đầu trôi nổi đi lên. Hai bên năng lượng mặt trời bản khối bắt đầu chuyển hướng dọc theo, tối đại hóa tiếp nhận ánh mặt trời, đem năng lượng chứa đựng tại nội bộ trong thùng. Chủ nhân, vệ tinh đã thành công vận chuyển, đang tại khảo thí, hoàn tất thi kiểm tra, không có vấn đề, áp lực, trôi nổi lực, dụng cụ vận chuyển bình thường, có thể bắt đầu công việc bình thường. Mẹ xạ dễ nghe thanh âm truyền đến, lần này nàng bản thể đã chuyển rời đến vệ tinh bên trên, không có gì có thể uy hiếp được nàng tồn tại. Tốt ta, đại công cao thảnh. Hắc <cười> hắc, đây chính là nhân loại viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo đâu, tốt à, đáng ra chúc mừng một cái. Đi, chúng ta trở về Mở Bạt Ti A. Giang Vô Ý ỉ lôi kéo ba cái lao bà kéo ra truyền tống môn về tới nữ hoàng ở trên đảo, về phần vì sao không cần truyền tống môn đem vệ tinh đưa lên 123 ngày, ngạch, bởi vì kỹ thuật không quá quan, chỉ đơn giản như vậy, vệ tinh quá lớn, với lại cần rất tinh chuẩn đưa lên, sử dụng truyền tống môn nguy hiểm tương đối lớn, vẫn là dùng bảo thủ một điểm phương pháp tốt một chút. Nhìn xem tự mình tiểu lão công một mặt dáng vẻ vui mừng, ba nữ nhân đều là phi thường vui vẻ, liền ngay cả trước kia vô cùng lạnh lùng hệ lạ cũng là cười rất ngọt có loại nhà bên ngự tỷ khí chất, đại ma vương khí chất quả nhiên là bách biến a, có thể làm đại ma vương cũng có thể khi tinh linh nữ vương. khu cụ có thể lấy được hệ lạ, thật sự là nhặt được bảo. mặc dù nói có thể là mộ tổ bước lên või xanh, nói như vậy hơi cường điệu quá, bất quá đúng là rất có rất có vận khí mới có thể làm đến sự tình. ô phệ ly a rất quan tâm tiến lên hỏi, lão công, nhanh như vậy, thành công. những nữ nhân khác cũng là một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ, tự mình sự nghiệp của người đàn ông nhà, thế nào cũng muốn ủng hộ một chút. giang vô y lìa rất bánh ngọt nói, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai xuất mã. Lão công ngươi ta tự thân xuất mã, làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió. Đi, chúng ta trở về chúc mừng một cái. Quay đầu làm cho ngươi một cái hiện đại hóa máy tính phòng chỉ huy, có vệ tinh, chân không bước ra khỏi nhà đều có thể quan sát được toàn bộ lạ tổ vi ni ạ. A a, thật. Vậy cảm ơn ngươi lược, lão công ngươi thật giỏi. Đi thôi, ta đã phân phó. Âu Phế Lui ạ vừa cười vừa nói, nàng cũng là thật tâm cảm thấy hạnh phúc đâu. Lão công của mình mặc dù nói hoa tâm một điểm, nhưng là đối với mình đó là thật không có lời gì để nói, nhất đẳng tốt. Ừ, nữ nhân chuyện hạnh phúc nhất tình liền là đến một cái hảo lão công. Toàn bộ nữ hoàng ở trên đảo đều là nữ nhân, không có một cái nào nam nhân. Có Z-Zun tốt nghiệp đặc công, cũng có trước kia Tâm Phúc nữ chiến sĩ, dù sao có thể lên đảo, trên cơ bản đều là tuyệt đối trung thành. Atina chỉ có Giang vô y một cái nam nhân, Ân, thật sự là hạnh phúc đâu. Chồng bikini Kini tờ dẹt Tiger, khu cụ đẹp mắt à? Hoa Thiên Tiểu Địa một đêm. Ngay đầu tiên, Giang vô y lại tiếp tục tiến vào trong phòng thí nghiệm tiếp tục chơi đùa mình thí nghiệm đi. Học phép nha, đương nhiên vẫn là phải tiếp tục cố gắng rồi. Có nhiều thứ, khoa học thường thường so ma pháp muốn tốt rất nhiều, tối thiểu khoa học không cần gì cánh cửa, ai đều có thể dùng, thật đơn giản một quốc gia chi tiêu, tại sáng tạo mới bắt đầu còn là phi thường kinh ngợi, nhìn xem nước chảy một dạng lưu động ngân hàng tài khoản, giang vô ý để lại một lần cảm giác không đủ tiền dùng, meo meo, cái này liền có chút lung túng, làm thí nghiệm đòi tiền, trong nhà mua thức ăn đòi tiền, tiểu hài tử bú sữa phấn đòi tiền, nghẹt, cái gì đều muốn tiền, có khoảnh khắc như thế, giang vô ý đều muốn đi đánh cướp ngân hàng, nghèo rất ngồng tới a, khuku, đùa giỡn, một cái thượng cổ tôn giả lại nghèo cũng không thể làm như thế không có phẩm sự tỉnh, bất chi bất giác lại là một năm trôi qua đi, một năm nay, giang vô ý hoặc là liền là tại nữ hoàng đảo làm thí nghiệm hoặc là liền là tại vịnh biển trong biệt thự chơi, ngẫu nhiên ném ra một chút phát minh độc quyền ra ngoài, tiếp tục duy trì mình thiên tài nhà khoa học quan hoạn. Ngẫu nhiên tu luyện một cái ma pháp, mấy, gì, bình ngã gạt ma pháp đều bị hệ lạ giao cho Giang vô ý ý tự mình nàng dâu luôn luôn đối với mình tốt như vậy, cảm động à. Châu Âu trên chiến trường, cục diện rằng có bị đánh vỡ, từ một tháng trước, Zetser cùng cùng nạ dỉ phân liệt về sau, một mình tổ kiến quân đội, bắt đầu kế hoạch của mình, ba câu đại bộ phận quốc gia đều bị tinh nhuệ hỉ dạ quân đội cho cướp bóc một lần, dựa vào hậu cần bảo hộ, không tồn tại, khi ra liền là đốt rụi cướp sạch, sau đó đem thôn tràng san thành bình điện đã mất đi hỉ dạ vũ khí ủng hộ, Nà Di đối mặt mình quân tiến công đã có chút không chống nổi, bị ép bắt đầu co vào phòng tuyến, liền ngay cả Bắc phi cũng không cần, hoàn toàn rút về đến phía đông liên xô xoắn suýt hơn triệu quân đội bắt đầu từ đông tuyến khởi sướng tiến công, tựa hồ muốn tìm về năm ngoái bị đánh pè ra quần chẳng tử, mà tây tuyến thì là phát động nổi tiếng đội bộ nọ mãn đi chiến lính dịch, từ nơi này đội bộ tác chiến, sau này đường tiếp tế liền phi thường dễ dàng, chỉ cần không đến nửa ngày, ý gần là có thể đem vật tư liên tục không ngừng đưa đến trên chiến trường. Huyết nục vang tung toé chiến trường, nơi này cho dù là họ vợ dìn đều cảm thấy có chút đáng sợ. đầy trời hỏa lực, mặc dù không phải nói vi lực to lớn hỏa pháo, liền xem như nhỏ một chút pháo pháo máy, một pháo tới cũng là sẽ chết người đấy. Họ vợ dìn không sợ chết, bất quá ai sẽ không có việc gì đi cắt đuổi một cái đạn pháo đâu, đây không phải là tìm đánh sao? ầm ầm, đăng lục chiến từ xưa đến nay đều là thảm thiết nhất, máy bay vang tạc, hỏa lực cùng vang lên, vô số súng máy hạng nặng mắc tại bên bờ. Dù cho nơi này là khó nhất đổ bộ địa điểm, Y Nguyên có đại lượng nạp dỉ quân đội tại phòng thủ, đồng thời còn có đã đầu hàng trước pháp binh sĩ. Cho ta xông. Xông đi lên, tìm công sự che chắn, không xông liền bị đánh chết, xông đi lên còn có đường sống, các huynh đệ xông lên a. Một cái uỷng lần sĩ quan dẫn đầu công kích, một bên ủng hộ binh lính của mình, một bên xung phong đi đầu. Nhìn rất vũ dũng, bất quá sự thực là tấn công. Cốc cốc, vô số đạn tạo thành báo kim loại, trực tiếp đem một tiểu đội binh sĩ toàn bộ xé thành mảnh vỡ. Chiến vong binh sĩ đến hàng vạn mà tính, bất quá y nguyên dũng cảm công kích, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tướng quân một câu, binh sĩ liền phụ trách công kích, không phải đem địch nhân đánh chết, chính là mình bị địch nhân đánh chết. Chiến trường liền là như thế tàn khốc địa phương, đây cũng không phải là một cái trang bê địa điểm tốt. Dù Roger đội trưởng, các ngươi chiến lược khoa học đoàn phụ trách đem cánh trái thành lũy phá hủy, tiêm hộ bộ binh công kích, bây giờ lập tức bắt đầu hành động. Phi Philip thượng tá dùng kính viễn vọng quan sát đến chiến trường tình thế, một bên ra lệnh. Scotty vừa hiện tại đã là mọi người đều biết nước Mỹ đội trưởng, mặc kệ là đại đầu binh vẫn là tướng quân, tại đối mặt Sửu Công Đi thời điểm đều sẽ xuất phát từ tôn kính kêu một tiếng đội trưởng. Đây là thật sự dùng chiến công đối với tay cầm, ngay từ đầu mọi người đều không cảm thấy Sửu Công Đi một người đều cái gì làm. Bất quá xuất phát từ dự kiến chính là Huyết Thanh không chỉ có cường hóa thân thể, còn cường hóa đại não, để Sở Ti Vệ chỉ huy càng thêm rõ ràng cùng chuẩn xác, không hổ là đội trưởng tên Trương 469, lại là một năm. Đi, xem ta, nhất định cho Minh Quân mở ra một đầu sinh mệnh thông đạo. Dũng cảm, không sợ hãi là Sở Ti Vệ phẩm cách chính trực, vĩnh không lùi bước, bằng không thì cũng sẽ không kém điểm liền cầm lên búa sổ. Tốt ta, dù sao đoán chừng lúc kia không biết có phải hay không là cố kỵ đến thần sấm sổ tâm tình mới không có cầm lên, dù sao có tư cách cầm lấy meo meo truy, á không, là búa sổ người cũng sẽ không yếu đi nơi nào đi theo sở ti vở phía sau là bột thừa. Từ lần trước được cứu sau khi trở về, hắn liền vẫn cảm thấy mình không thích hợp, tựa hồ khí lực cùng phản ứng đều so bình thường lớn hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều, nhưng là khoảng cách sở ti vở lại còn cách một đoạn, trong lòng rất không nguyện ý nhớ tới ở trong phòng thí nghiệm phát sinh sự tình, đó là một cơn ác mộng. Mà xa xôi na huy phòng nghiên cứu bên trong, z sợ cũng đã không cần lại nguy trang, từ khi mặt nạ bị sở ti vở đánh rất về sau, hắn liền định lấy cái này diện mù cặp người, kết quả tự nhiên bị nguyên thủ bài xích, sau đó liền ra đến chính mình lập môn hộ khác. Dạ dạ tiến sĩ, còn cần bao lâu? Ngay cả đáng chết máy tính ta đều chuẩn bị cho ngươi tới vì cái này máy tính ta dồn dã tổn thất 50 cái tinh nhuệ đặc công còn có vô số tài lực vật lực nói xong tựa hồ vô cùng sinh khí cái này đáng chết giang vô ý, ý thế mà đem máy tính bán đắt như vậy mà ngay còn chuyên môn bán cho có tiền có thực lực phú hảo đưa đến hắn muốn cướp bóc đều phải suất rất nhiều không phải là không có đánh qua giang vô ý để chú ý chỉ là phải đi ra ám sát tiểu đội cùng đặc công toàn bộ đều bị một đám ẩn tàng nữ đặc công cho xử lý tinh xảo kỹ xảo cận chiến trước vào vũ khí trang bị so hỉ dã binh sĩ vũ khí còn muốn trước vào xa hoa thế thì còn đánh như thế nào rất xin lỗi trưởng quan, gần nhất khối núi bị trở nên rất không ổn định, nhất là liên tiếp phát sinh mấy lần bạo tạc về sau, thí nghiệm bị ép bỏ dở. Muốn nghiên cứu ra đại vi lực đạn đạo, nhất định phải thời gian. Dạ dạ tiến sĩ tỉnh táo phân tích nói, hắn cũng coi là thiên tài, có thể căn cứ ghi chép liền nghiên cứu ra hơn phân nửa bom nguyên tử kết cấu. Bất quá gần nhất say mê máy tính, cho nên tiến độ có chút chậm. Thử. Thời gian. Ngươi còn nói thời gian, đều một năm, ngươi còn không có đem bom nguyên tử làm được, thật là một cái không có ích lợi gì phế vật. Đáng chết, cũng không làm đi ra, chúng ta liền không có đường lui. Ta lệnh cho ngươi trong một tháng. Nhất định phải đem bom nguyên tử làm được. Không phải ta liền để ngươi xuống địa ngục. Jester cùn tức giận gầm thét lên, gần nhất không phải xử cuống đi phá hủy hãng công ty của hắn, liền là so tên vương bắt đạn kia đi ra ăn cướp mình vận chuyển bộ đội. Những cái kia đang chết người biến đến gì? Binh sĩ vũ trang cho dù tốt cũng không phòng được dạng này biến thái, đều là đáng chết xử cuống đi. Giờ khắc này, Jester cùn kiều hận mục tiêu đã đặt ở sở ti vợ trên thân. Đối với Giang vô ý hiểu đã không còn ghi hận. Dạ dạ tiến sĩ mặt không biểu tình, tiếp tục lay hoay bàn phím, tựa hồ đang tính toán bom nguyên tử công thức, nửa năm, nhanh nhất cũng muốn nửa năm, phương trình phá giải cần thời gian. Chế tác bom nguyên tử cũng cần tương ứng máy móc, không thể mau hơn nữa, liền xem như một tháng, giết ta cũng làm không được. Zsở Cùn giờ khắc này thật là muốn móc súng bắt hắn cho đánh chết, bất quá nghĩ đến nếu là đánh chết, về sau mình liền không có người có thể dùng, chỉ có thể phi thường bất mãn tiếp nhận nói, "Hừ. Vậy liền thời gian nửa năm, thời gian vừa đến, ngươi làm không được, vậy liền mình đi gặp Hy Dạ đi, đừng để ta tiễn ngươi lên đường." "A a, Dạ Dạ tiến sĩ, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể đem nắm tốt thời gian." Nói xong tức giận rời đi, gần nhất bốn phía gặp khó làm cho hắn rất khó chịu, muốn giết người phát tiết một chút. Tại Zsở Cùn sau khi rời đi, Dạ Dạ Tiến sĩ mới xuất ra phong thư, xem ra là thời điểm tiếp nhận thì ở sở mời. Ha ha, giếc sợ cùng thẳng ngu này, mình vô năng còn muốn trách cứ cấp dưới, hung tàn vô tình, ta theo ngươi hơn 10 năm, ngươi lại muốn giết ta. Ha ha, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao cũng là vì Hỉ Dạ, ở nơi nào không phải đợi. Ngay cả đường chạy trốn đều thiết kế tốt, mình đi thôi. Sợ biết. Nếu là Giang Vô Ý thì biết, nhất định không sẽ kỳ quái, chết không được chiến lược khoa học đoàn có thể nắm giữ đến Hỉ Dạ cơ mật nhân viên hành tung, dựa vào điện báo đánh cấp tin báo. Đừng nói giỡn, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên lai là dạ dạ cùng tỷ ở sở đã thông đồng tốt lắm. Tỷ ở sở là ai? Cái kia là ngay cả đặc công vương Fuji đều lừa gạt chùn phản diện. Hai cái lao phu ta. Dạ dạ mình liền có thể phát minh ra dạ dạ phép tính, căn cứ mỗi người ngân hàng tin tức, thành tích học tập, phía đầu tư hướng cùng tích hiệu thành tích các loại mạng lưới số liệu đến phân tích ra một người đến cùng đối với hỉ dạ tới nói có hay không nguy hại. Nói ngắn gọn liền là dự đoán một người có phải hay không về sau như bức. Về điểm này thật là để cho người ta khiếp sợ không thôi. Thấy, dạ dạ thế nhưng là đệ nhị thế chiến nhân vật, thời điểm chết mới vài chục năm vẫn là tám mấy năm, khi đó mới mạng lưới bắt đầu hứng khởi. Dạng này đều có thể chế tạo ra dự đoán một người tương lai chương trình, dạng này người có thể không sinh bất sao. Côn vợ ở. Nhớ ký tại Mỹ hai thời điểm, liền xuất hiện qua một cái tên người, Sở Steven Sở trên người này, cái này không phải liền là sau này đọc tỏ Sở trên mà. Lại nói ngay cả không có có trở thành đọc tỏ Sở trên chỉ là một cái ngoại khoa giải phẫu bác sĩ Sở Steven đều có thể đoán trước đi ra, chỉ có thể nói dạ dạ sát thực không là trong tưởng tượng như thế xuân cùng tướng nhắc. Tốt ta, dù sao lại bày một đạo chính là giết sở cuồn cái này chuẩn phản diện, cầm lấy hạt dưa cùng nước có ga xem kịch là được rồi. Thời gian 1 năm, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Giang vô ý đem nữ hoàng đảo đổi tạo thành hiện đại khoa học kỹ thuật đảo. Các loại lơ lửng công cụ đi ra ngoài thay đi bộ đều là phản từ lực cỡ nhỏ phi hành khí. Ở trên đảo còn có chuyên môn phế phẩm máy xử lý, chỉ cần đem các loại rác rời ném vào, liền sẽ tự động phân loại xử lý, có thể thu về lợi dụng liền thu về lợi dụng, không có có giá trị lợi dụng liền vỡ nát biến thành nhiệt năng phát điện. Ô phế li hại chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc, đối máy tính liền có thể xử lý hết thể sự vật, vây quanh toàn bộ bên trong biện phân bố cư dân, quân đội thì là ở trong nước đã kích lưu thoán phạm tội tập đoàn. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm liền đi khách mời một thanh lính đánh thuê lời ít tiền. Dù sao trên cơ bản liền là cố gắng phát triển kinh tế đi, chưa đến còn phải khai phát phòng hộ trang bị, giống như bạ cạn đã che giấu, nghạch, dù sao liền là đóng cửa lại đến, tự mình làm lão đại, hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện là có thể đem những người khác dọa cho chết loại nào. Tại bất dạ thành mới cao ốc cũng đã thành lập, dựa theo hoàn toàn mới hiện đại hóa thiết kế kiến tạo, đồng thời phân phối lên internet sợi quang học, máy tính trở thành thường ngày phân phối. Làm tổng bộ nha, tại sao có thể như vậy lạc hậu đâu, không phải khẳng định mất đi thiên tài nhà khoa học tiến tuổi. Ngoại trừ báo chí ngành nghề bên ngoài, hiện tại tinh cầu truyền thông tận sức tại nghiên cứu phát minh máy tính phần mềm. Đi ảnh cái gì chỉ là nghề phụ mà thôi. Dù sao tương lai cái gì kiếm tiền thì làm cái đó, Súng ống đạn được cũng không làm. Dù sao Sở Tạc Tập đoàn bên kia đã chiếm đoạt buôn bán vũ khí ngành nghề, Giang Vô Y Ilya vẫn là cổ đông, có được 20% cổ phần, mỗi ngày chờ lấy chia hoa hồng lấy tiền là được, đắc ý xuyên. Chương 470, Tony tiệc đầy tháng. Hắc, Vô Y Ilya sao? Nơi này là Hắc Vút, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, Ba ngày sau, ở công ty, ta sẽ tổ chức nhi tử ta tiệc đầy tháng hội, đến lúc đó nhớ ký tới tham gia, ha ha, đến lúc đó ta muốn để Thomas biết, ta cũng có co con trai. Nhi tử ta nhất định vẫn là ồn ép con của hắn. Hắc hắc, tiểu nhị, nghe nói ngươi có cái nữ nhi, muốn hay không thông gia? Hào đột già mà không đứng đắn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Giang Vô Y kém chút không có đem có cạ có lại cho phu ra, cái gì? Ngươi nói cái gì? Thông gia? Thông gia là không thể nào thông gia, đời này đều khó có khả năng, chớ suy nghĩ quá nhiều, hắc hắc, nữ nhi của ta xinh đẹp như hoa, nhất đẳng nữ cường nhân, làm sao có thể thông gia, đời này đều chuyện không thể nào. Lại nói mỹ trùng nào thì bắt đầu có thiệt đầy tháng thuyết pháp, ta sống lâu như vậy thật đúng là là lần đầu tiên nghe thấy. Gà nữ nhi không tồn tại, dạ tạ ơn. Hắc, ngươi một hai ba cái này cũng không biết, đây là Đông Phương quốc gia truyền thống, lần trước ta cùng một cái Đông Phương thương nhân Đàm Thanh Âm thời điểm, đối phương mời ta đi tham gia yến hội. Ta lúc ấy liền nghĩ hết sức tân kỳ, cho nên cũng cho nhi tử ta tới một lần tiệc đầy tháng, nhất định rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tốt ca, đã ngươi nói như vậy, ta liền không miễn cưỡng, đến lúc đó nhớ ký đến. Hà Vật cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã sớm nhìn dấu Giang Vô Ý liễu tiềm lực, đây là một nhân vật ghê gớm, có cơ hội đương nhiên phải nhiều hơn chấp nối, quan hệ cần duy trì mà. Đối với những người này biết mình có nữ nhi, Giang Vô Ý ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái chân chính lưu nhân tình báo nơi phát ra thế nhưng là nhiều vô cùng. bất quá gần nhất vịnh biển biệt thự đã không có làm sao sử dụng cũng liền ngẫu nhiên trở về mỹ thời điểm dùng một chút. càng nhiều thời điểm là giao cho kẹt đi phụ đi đánh lý chung quanh một cái nông trường. xa dạ a di các loại nữ nhân đều mang nữ nhi đi nữ hoàng đảo nghỉ phép đi, nói là nghỉ phép, kỳ thật một chút liền thích cái kia như thế ngoại đảo nguyên địa phương. mỗi ngày vừa mở ra mắt liền có thể nhìn thấy bình tĩnh mặt biển, chung quanh nước biết núi xanh, với lại an toàn dây gấm. dù sao nữ hoàng đảo rất lớn, ở nhiều ít người đều không có vấn đề. người khác đều là kim úc tàng tiểu cái gì, làm một cái hố đạn. Ân, có phẩm vị thân sĩ hôn đàn, đương nhiên là muốn tiến hành thăng cấp, cái này gọi là kim đào giấu tiểu. Hắc hắc, cái gì kim ốc cùng một đống hòn đảo so ra quả thực yếu phát nổ có được hay không? Yên nào, yên nào, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đi qua. Không có chuyện gì, ta liền ăn tỏi rồi. Giang vô ý thì nói xong trực tiếp liền tắt điện thoại, cùng hợp nói chuyện thiếm. Vậy còn không như đi bồi bồi các lão bà. Thế chiến thứ hai đã chuẩn bị kết thúc, mặc dù nói vẫn còn đang nọ mãn đi phụ cận giằng co chỉ cần người có chút ánh mắt liền có thể nhìn ra nạ gì thất bại là chuyện sớm hay muộn một trọi bốn có thể đánh thành cái dạng này đã rất tốt nếu là tăng thêm thì ra đoán chừng còn có thể thắng hiện tại nhà thua không nên quá thảm là được hào luận phụ trách buôn bán súng ống từ thế chiến thứ 2 bộ phát đến bây giờ cũng không biết đã kiếm bao nhiêu tiền trước vào vũ khí luôn là có bó lớn đơn đặt hàng liền xem như hòa bình hiện đại vũ khí đều là nhiệt tiêu phẩm căn bản vốn không cần phát sầu nguồn tiêu thụ bên xí nghiệp ngược lại là cái gì đều làm từ nguồn năng lượng khai phát ô tô chế tạo đến linh kiện ngành nghề cùng nhà máy dù sao đều có bước chân chỉ cần kiếm tiền đều làm Đương nhiên buôn lậu bọn hắn là không làm, tựa hồ đang kiên trì một loại nguyên tắc. Về phần có chút không tiện xử lý sự tình thì là giao cho nhà mẹ đẻ kẹn gia tộc, mẫu thân của Bạt Mạn mặt thạ liền là kẹn gia tộc người. Kẹn gia tộc là làm cái gì? Ngậy, lăn lộn dưới mặt đất băng phái, gọi Thảm City bên trong dân phong thuần pháp nhà, dù sao tìm không ra mấy người tốt, liền xem như Bạt Mạn cũng không thể xem như người tốt, trình độ nào đó tới nói chỉ là một cái lấy người xấu phương thức làm việc tốt biến trang cuồng ma mà thôi. Khô tốt ta, nói như vậy nhất định sẽ bị Bạt Mạn fan hâm mộ đánh chết. Ha ha, bất quá đây chính là sự thật mà. Giang Vô Ý y thế nhưng là rất thông minh. Liên là làm truyền thông ngành nghề cùng thực phẩm ngành nghề, truyền thông ngành nghề có thể không chế cùng luận với lực, mà thực phẩm ngành nghề thì là không lo lắng sẽ thua thiệt tiền, cùng cái khác lòng dạ hiểm độc nhà tư bản không đồng nhất dạng. Về sau liền xem như tiêu thụ tình huống không tốt, nhưng là có thể vận đến châu Phi đi nha, ở nơi nào tiến hành tiêu thụ, sau đó đổi lấy hi hữu khoáng sản, còn có thể lựa một cái tốt đẹp thanh danh, hắc hắc, cơ quan tính toán a. Lò sản nữ hoàng ở trên đảo, hơn 10 mỹ nữ tại bãi cát phơi nắng, các loại bikini, đơn giản khiến người ta bị hoa mắt. Atlang nà thận trọng chiếu khán mấy cái tiểu bảo bối tại bờ biển bay nhảy bay nhảy học bơi lội. Mặc dù lớn nhất sỉ cả mới một tuổi nhiều, tiểu nhân bao nhiêu tháng, bất quá có nàng cái này Atlang công trú tại, tuyệt đối sẽ không tồn tại bị nước biển ăn vào loại hình cười đến dụng răng sự tình. Hắc, Các lão bà, ba ngày sau, lão bằng hữu của ta hụt nói muốn cho con hắn bày tiệc đầy tháng, các người có hứng thú đi chơi sao? Giang vô y kéo ra truyền tống môn đến đến lão bà nhóm bên người, trong lòng lại là kích động lại là tự hào, thuần một sắc mỹ nhân à, toàn là lão bà của mình, có thể không kích động mà. Sợ dạ Aji lắc đầu nói ra, không đi. Ta trong nhà nhìn xem xì cả, đúng, có thời gian giúp ta khuyên đủ sở ti vợ để hắn tìm cái nữ hải tử kết hôn đi, điều trưởng thành ba, tốt đa, đường đường cả bên Amazika thế mà bị bắt đầu đi kết hôn, xa dạ Azi dẫn đầu, bà dạ, Lydia, Jenny, Fes, ít thì các loại thành thuộc nữ nhân đều lắc đầu biểu thị không đi, các nàng cũng sẽ không giống nữ nhân trẻ tuổi một dạng thích đến chỗ đi chơi, ở chỗ này đồng dạng có thể du sơn ngạn thủy, chuyện gì đều không cần quản, dạng này bình thản lại tràn ngập hạnh phúc sinh hoạt mới là các nàng muốn, hoặc bắt nhất hệ là cũng là lắc đầu cô nàng này đoạn thời gian gần nhất luôn lôi kéo đi ả nã cùng hệ là cùng một chỗ bay đến ngoài không gian đi chơi. tựa hồ trong biển đã không có có gì vui. nghẹt, nếu như, như vậy bút thế nào không lên trời. thoát ra, sau đó liền lên trời. đi ả nã cùng cát thi nã ngược lại là thỉnh thoảng sẽ tại bất dạng thành đả kích tội phạm qua qua siêu anh hùng nghiện. đương nhiên không thể thiếu tự mình truyền thông tuyên truyền. vừa đỡ bổ mạn cùng sụt tờ ý hổ mạng xương hảo thời gian dần trôi qua truyền ra ngoài. bất quá nha, hiện tại chỉ là trong nhà dưỡng thai. nghẹt, đi ả cũng mang thai. bất quá cùng cát thi nã một dạng, hai người y nguyên vô cùng thon thả, căn bản nhìn không ra là một cái phụ nữ có thai nghe nói là bởi vì thần minh thể chất nguyên nhân đi, dù sao lúc mang thai ở giữa càng dài, sau này hài tử liền càng lợi hại. Khuku, nhiều nữ nhân như vậy bên trong bốn. Bốn, tựa hồ chỉ có hệ lạ cùng hệ lạ còn không có mang thai đâu. Ngạch, dù sao đã kiểm tra cũng không có a vấn đề, không biết vì sao còn không có mang thai a tota. Dù sao loại chuyện này cũng không tội, có liền có bị, tùy duyên đi, lại mang thai, đoán chừng đều có thể mở một cái vườn trẻ. Không đi, muốn đi chính ngươi đi, phàm nhân tiệc rượu có gì vui, chờ ngươi đi đến ắt gặt tiệc rượu mới biết được cái gì gọi là xa hoa. Hệ lạ y nguyên phi thường cao não, đối với người nào đều là mở dạng. Ngoại trừ nhiều một cái giang vô ý thê tử thân phận bên ngoài, nàng vẫn là cái kia khí chẳng mười phần đại ma vương. Ngạch, tốt à, đã các ngươi đều không đi, vậy ta liền mình đi tốt. Giang y gì rất bất đắc dĩ à, mỗi lần đi có mặt tiệc rượu đều là tự mình một người, khu khu, các lão bà cũng không nguyện ý cùng mình đi tham gia tiệc rượu, đây không phải thuần tâm cho cơ hội nữ hài tử khác tìm mình bắt chuyện sao. Chương 471, tiệc đầy tháng hội có được lấy hơn 10 vị tiểu thê giang vô ích chỉ có thể một người khổ so đi tham gia hội cho con của hắn Tony tổ chức tiệc đầy tháng tịch. lúc đầu dạng này lý do gượng gạo sẽ rất xấu hổ dù sao người phương tây xưa nay sẽ không qua cái gì tiệc đầy tháng tịch. chỉ bất quá hội hiện tại danh khí lớn thân gia mấy tỷ lại là buôn bán vũ khí người đầu to những người dự vẫn là rất nhiều liền ngay cả luôn luôn đóng cửa lại đến người trong nhà đánh người trong nhà gõ thảm City đều có phái người đi ra sợ tặc cấu một tầng lầu đều bị dùng để cải tạo thành tiệc rượu hiện trường cùng người phương đông không đồng nhất dạng bên này cơ bản cũng là tiệc đứng hình thức muốn ăn cái gì mình đi lấy. Dù sao bao nó no, tương đối có phẩm vị, vậy liền đi đơn độc điểm A không đến tham gia diễn hội, có ai sẽ có hứng thú ăn cái gì? Ở chỗ này tìm hợp tác đồng bạn mới là chính sự. Giang Vô Ý y mặc thủ công định chế tuần trắng Âu phục, thân, phối hợp bên trên anh tuấn bộ dáng, một bộ điển hình giàu đệ nhị tiêu chuẩn từ đệ, khu khu, nói sai, hẳn là giàu một đời mới đúng, dù sao đặt mua lao thiết nhóm đều là người đồng đều giàu một đời, không thể rơi ở phía sau, không phải sao 626. Cao ấp phụ cận có loại cực lớn bãi đỗ xe, lưng lại một chút thời thượng hai điểm tỏ giá, đương nhiên so với thế kỷ 21, những này khẳng định liền là lão cổ đồng. Zhang Wu Yi yểm mở ra mình khí Nhi Tơ từ lực xe thể thao đi vào bãi đỗ xe, chiếc xe này là chuyên môn cầm đến trang bị dùng. Lúc cần thiết mở ra phản trọng lực trang bị còn có thể ngắn ngủi bay giữa trời một khoảng cách, áp dụng chính là hoàn toàn mới ạc dễ à to. Cái đồ chơi này thật sự là nhiên liệu và năng, trên cơ bản có thể dùng tại mỗi một chỗ, phát điện cũng được, dùng để làm ô tô nguồn năng lượng thì càng không nói chơi. Zhang Wu Yi, người cái này hỗn đản, thế mà còn dám xuất hiện ở đây. A a, hi vọng ngươi chờ chút còn có mệnh còn sống rời đi. Một đạo lạnh lẽo tràn ngập cừu hận thanh âm truyền đến, tựa hồ có thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận một dạ. Giang vô ý, ý, nhưng không nhớ rõ mình có đắc tội qua người nào. ngạch, đương nhiên, cũng không sợ đắc tội người nào, muốn muốn giết mình. Thật có lỗi, trước hỏi qua lão bà của mình ngón có đáp ứng hay không a quay đầu nhìn sang, là một cái thần sắc vô cùng phẫn nộ trung niên người da đen, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trên đầu còn xanh mơn mận, không phải ý rồng thằng nốc tia thiếu còn có ai? Mình, nguyên lai like là thống mặc tiên sinh a, ngươi làm sao còn chưa có chết? A a, ta còn tưởng rằng ngươi sau khi trở về bị thu thập nữa nha, ai nha, xem ra gõ thạm city vẫn là quá an toàn, người như ngươi cũng chưa chết. Vực Lặng Yên trên nốt đã xuất hiện một cái diên chữ, tựa hồ đến nổi giận bên dưới, muốn phải lập tức móc súng đánh chết cái này hại chết ca ca của mình muốn đản. Tiêu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giờ khắc này thật muốn đánh chết gia hỏa này. Lúc này bên người một vị đoàn trang ưu nhã người da trắng mỹ phụ nhẹ giọng nói ra, Vực Lặng Yên, không nên vọt động, có người đang nhắm vào ngươi. Giang vô ý là viện khoa học vinh dự tiến sĩ, có quân đội bảo hộ, không nên khinh cử vọt động, nơi này không phải gò thảm City, quay đầu đem hắn mời đến gò thảm City bên trong, tùy tiện chơi như thế nào đều có thể giải quyết hắn. Nói chuyện chính là y tổng phụ nhân Milan, nữ nhân này trước đó còn sinh một đứa con gái chỉ bất quá làn da không phải đen mà là tuyết trắng theo đạo lý tới nói milan trưởng Phu là người da đen cùng người da đen sinh hài tử làn da đều sẽ là đen xuất hiện không phải da đen tỷ lệ rất nhỏ ân liền cùng chúng sổ số, số một dạng ngạch, tốt ta có lẽ còn có một cái khả năng cái kia chính là hài tử không phải người da đen nhung lạng yên ân cái này có ý tứ thành lạng yên đây là đổ vào a nghe được tự mình phu nhân về sau y rồng mới chậm rãi buông xuống sắc ý làm gò thảm city thế lực ngầm dê đầu đàn cắt mũi nhẹ pha dẹt nội khoa cùng giang vô y hợp tác đại lượng sinh ý lúc này cùng hắn lên xung đột, không phải Giang Vô Ý lại phản kích, liền là Cắt Mi Nệ đều sẽ không bỏ qua hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể nén đến giận, nhìn xem cựu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật mà không thể báo thủ, loại cảm giác này dị thường biết quất. A a, không phải muốn giết ta sao? Đến a. Đừng khách khí, ta liền đứng ở chỗ này, cắt, ta, ta nghi ngờ, một cái tất hạng, có tặc tâm không, có tặc đảm. Ha ha ha, ngu xuân, chạy về nhà đi chơi bùn đi, nơi này nhưng không thích hợp ngươi. Giang Vô Ý thì thỏa thích cười nhạo cái này có không tầm thường thực lực dưới mặt đất đại lão, nếu là vừa lúc bắt đầu, mình quả thật không thể chơi vào dạng này đại lão liền xem như đối mặt một cái tam lưu bang phái đều là quay đầu liền đi, hiện tại có thực lực nha, đương nhiên là có bao nhiêu phách lối liền nhiều phách lối sối, có thực lực, chính là như vậy mạnh, lần sau còn muốn tiếp tục ở trước mặt hắn hắt sát. Đáng giận a, ta nhất định phải giết hắn. Cái này hỗn đản, quả thực liền là bất chấp vương pháp. Nhưng lạng Yên tức giận quát tầm lên, tốt giống chính mình là một cái tuân theo luật pháp lương dân một dạng, tặc hô bắt trộm. Milan đã đối trượng phu của mình im lặng cùng thất vọng, tại sao có thể có đần như vậy người đâu? Người ta rõ ràng liền là chọc giận ngươi, hiện tại liền động thủ, đối diện liền là nổ súng đi hắn đánh chết cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng. Thực lực không ngang nhau tình huống dưới chính diện ba chạm sẽ chỉ là kẻ yếu chết trước. Đối với Giang vô Y nghĩa ngược lại là tình cảm rất phức tạp nàng tính là có lỗi với trợ phụ, bất quá cũng gần là đối với không dậy nổi mà thôi. Dù sao hai người chỉ là thung ra, căn bản không có cảm tình bao sâu. Vô Y nghĩa tiến sĩ cho ta một bộ mặt, ý rộng là ta hợp tác đồng bạn. Mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp chuyện này quên đi thôi. Quay đầu ta tại mang lên một bàn rượu ngon đồ ăn cho vô Y nghĩa tiến sĩ bồi tội. Lặng yên, ngươi thằng ngu này đừng lại gây chuyện thị phi, có phải hay không là ngươi không muốn kiếm tiền? Milan mang theo nhung lặng yên đi vào không nên ở chỗ này mất mặt. Gõ thảm dưới mặt đất đại hóa cắt mi nẻ thanh âm truyền đến, rất đục dày, hắn xác thực có cái này tư bản, làm gõ thảm City dưới mặt đất quy củ khởi đầu người, vô luận là ai đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Hiện tại còn không phải Black Master, bệnh chìn quật hởi, quần hùng tranh bá cục diện, Gõ thảm City 123 vẫn là lấy phả dẹt nổi khoa gia tộc cầm đầu. A, nguyên lai like là cắt mi nẻ a, tốt, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Cắt, bất quá tên ngu xuẩn kia nếu là lại đến trêu chúng ta, ta liền không khách khí, vừa vặn gần nhất ta có một ít vũ khí mới cần thí nghiệm một cái, một loại có thể đem người đánh thành bụi bặm đồ chơi nhỏ. Giang vô ý thích hợp hiện ra một cái cơ thể của mình, làm là thiên tài nhà khoa học nhà, luôn là có một số khác biệt phát minh. Ha ha, đó là đương nhiên, nếu là tên ngu xuẩn kia còn dám trêu chọc tiến sĩ, không cần tiến sĩ xuất mã, ta đều sẽ đích thân làm thịt ra hoặc kia. Đi đi đi, khó được là con trai của Hà lỗ trang trọn, cũng không cần chế tạo mổ giết, chúng ta đi. Càng ngược lại là rất thưởng thức Giang vô ý kìa người này, tuổi trẻ có mạnh dạn đi đầu, mấu chốt còn không phải một cái kẻ bá phải. So với cái khác chuyên môn chém chém giết giết đoạt địa bàn bang phái tới nói, đối phương bang phái một mực tận sức tại làm ăn. Quả thực liền là một cái khác loại đại biểu, mặc dù nói tất cả mọi người là vì kiếm tiền, bất quá có thể giống đối phương một dạng như vậy biết kiếm tiền, gọ thảm city cơ hồ không có một cái nào, thật sự là gọ thảm bất hạnh a. Giang Vô Ý kia rất sát gật đầu, cũng không chờ đối phương, trực tiếp khởi động vi hình phi hành ba lô, vừa khởi động, cả người liền trực tiếp bay lên ở vào 60 tầng của kiến hội chỗ, vậy ta liền không đợi ngươi, ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi đi thang mày a. Ha ha. Tư thế vô cùng tiêu sái, hình thức còn hơi cường điệu quá, nhưng là trang bên hiệu quả nhất lưu a. Chương 472, giở dạ cụ lạc công chúa nữ sạ. À người trẻ tuổi a liền là xúc động, liền là ưa thích làm náo động, xem ra ta thật sự là ra sao, về sau gọi thảm vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ à Các mỹ nệ là một cái đại lão, lúc nào đều là Thái Sơn sập trước mắt cũng sẽ không kinh biến, lắc đầu cảm khái một câu, trên thực tế hắn liền mơ hồ có phát giác muội muội Milan cùng Giang Vô Ý có quan hệ, chỉ bất quá chưa hề nói, về phần mình muội đi trên đầu lục không lục, cái kia cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, một cái không phải tây còn muốn lấy được tôn trọng của hắn. Chẳng qua là một cái công cụ mệnh mà thôi. Đáng thương ủy rộng, vì hắn mặc niệm 3 phút. Lao ra, cứ như vậy để hắn nên ngang bay đi. Sau lưng một cái rõ ràng là tùy tùng hoặc là tâm phúc tiểu đệ nói ra, tựa hồ có chút muốn tranh thủ ánh mắt muốn muốn biểu hiện tốt một chút dáng vẻ. Cát Mĩ nhẹ a a nhấc người, "Không phải đâu, bắt hắn cho đánh xuống. Ngươi có thể làm được đến sao?" Ngu xuẩn, đừng nghĩ lấy đối phó hắn, ở chỗ này, chí ít có 3 cái ẩn tàng súng nhắm đang bảo vệ lấy hắn. Ngươi cho rằng hắn đắc tội nhiều người như vậy, có thể thật tốt sống đến bây giờ chỉ là bởi vì vận khí tốt sao? Không nên xem thường bất kỳ địch nhân, cho dù là vô cùng người quen, ngươi vĩnh hoàn toàn không phải biết đối phó ẩn giấu đi cái chiêu số gì, đánh trận thời điểm để tiểu tốt đi đầu. Ngươi muốn học còn có rất nhiều." sát thực, hai cái zun nữ đặc công cầm từ lực bạ dẹt đang bảo vệ lấy giang vô ý để, một cái khác là xỉn thị ạ huấn luyện ra nữ chiến sĩ, trước kia là phong trần nữ tử, về sau gặp được quý nhân xỉn thị ạ, đạt được một phần có thể mặc quần áo công việc bình thường, tự nhiên vô cùng cảm ơn cùng trung thành. đừng quên, tại ngoài không gian trên quỹ đạo còn có được mệnh danh là nữ hoàng hào vệ tinh đang giám thị, cơ hồ vượt qua hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật 100 năm khoa học kỹ thuật, dạng này còn có thể bị am đoán, đó chỉ có thể nói giang vô ý để quá ngu, không thích hợp làm nhân vật chính, vẫn là về nhà chăn heo đi, chăn heo có thể làm giàu. lục xoát Cải tiến hình phi hành ba lô càng càng kéo léo, càng thêm ấn ngất, từ dưới đất đến 240 mét độ cao, chỉ cần 10 giây đồng hồ. Giang Vũ Ý ý linh hoạt từ ngoài cửa sổ bay vào, sau khi hạ xuống rất lịch sự sửa sang một chút tóc, tốt ta, đầu có thể đứt máu có thể chạy kiểu tóc không thể loạn. Xú mỹ ra hỏa. Ở đây trước đi tới các tiên sinh cùng các nữ sĩ đều kinh ngạc nhìn từ ngoài cửa sổ bay vào được nam nhân, dạng này ra sân phương thức thật là trước đây chưa từng gặp, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám làm. Đây chính là hơn 200m cao lầu a, sơ ý một chút té xuống, liền không sợ ngã chết sao? Bất quá trang bê hiệu quả còn là rất không tệ, tối thiểu mặc kệ là xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp nữ sĩ hoặc là nữ hài đều dị sắc liên tục nhìn xem anh Tuấn Giang Vô Ý Yiye. Giang Vô Ý Yiye rất ưu nhã bưng lên một chén trà bệnh, tìm một cái sofa ngồi xuống đến, cách cách lúc mở màn còn có một đoạn thời gian, hiện tại là mọi người nói chuyện phiếm khoác lác thời gian, nói một cách khác chính là cho người kết giao bằng hữu. Ngồi xuống đến, tự nhiên là có rất nhiều người trở lấy tới muốn theo mình uống một chén, có nam nhân có nữ nhân, nam nhân mà, khẳng định liền là tới bấu víu quan hệ, chỉ cần có thể cầm tới một chút xíu phát minh độc quyền bản quyền, đều đầy đủ bọn hắn kiếm được 4 5 năm mới có thể kiếm được tiền có thể không tâm động sao? mỗi người đều là va vào chấn chi, ai nha, có phải hay không quá phét lối, quá tiêu căng nữa nha, bất quá làm danh nhân thật là tốt, loại này giống như quần tinh vây quanh vầng trăng lóa mắt cảm giác thật đúng là hô thoải mái a. Các ướp muối cũng có thể xoay người. vô ý hệ tiến sĩ, có thể cho ta ký cái tên sao? ta là fan của ngươi a, ta rất là ưa thích ngươi, nếu không đêm nay đến nhà ta uống ly cà phê a. một cái mỹ lệ phụ nhân kích động nói. đi ra đi ra, vô ý hệ tiến sĩ là của ta, ngươi đều tuổi đã cao, liền để để cho chúng ta a vô ý tiến sĩ, ta cũng là fan của ngươi, chân ái fan rồi. Ngươi mỗi một dạng phát minh ta đều cất dấu đâu. Ta năm nay mới 20 tuổi, đêm nay đến nhà ta đến uống ly cà phê rồi, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ hải nhiệt tình nói ra. Thôi ta, nhiệt tình đều có chút ăn không tiêu. Phương Tây nữ hải tử liền là lớn mật, ưa thích liền đi truy a, đuổi không kịp liền xuống, khu khu khu, đuổi không kịp liền tiếp tục truy a giang vô ý nghĩa đều có chút chống đỡ không được. Mẹ nó, cái này cũng quá nhiệt tình đi, cái này có thể không ngừng ký tên. Của áo trong túi cũng không biết lấp nhiều thiếu trương viết điện thoại cùng danh tự tờ giấy nhỏ, quả thực có thể làm cho ở đây nam nhân đều đấu kỹ phát cuồng vì sao đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, nhựa giống như này ưu tú đâu, không khoa học à, còn có thiên lý hay không, này cảnh sát thúc thúc à, nơi này là sở tặc tập đoàn, có người ở chỗ này chăn bê, các ngươi có thể phái người tới đem hắn bắt đi mà, ai vậy, giang vô y a, a, nguyên lai like là hắn a, vậy liền để hắn giả bộ một hồi đi ba. thang đến nửa giờ sau, giang vô y liền mới từ cuồng nhiệt fan hâm mộ trong đống chạy đến, nếu không chạy, cái kia thật muốn bị những này điên cuồng nữ nhân ăn, hô hô, đi vào trong góc một cái trên ghế salon, bưng một bàn tốt nhất nông trường thịt bò chuẩn bị bắt đầu ăn, bổ sung một cái thể lực. Lúc này một người mặc đen kiệt lễ phục dạ hội tuổi trẻ nổi bật nữ tử đi tới, giẫm lên trắng bạc giày cao gót, hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp lắc lư trên không trung, chập chân bộ pháp hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt, "Vô y tiến sĩ ngươi tốt, rất hân hạnh được bên ngươi. Ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao?" Giang Vô y Ý ngẩng đầu liền thấy một cái mỹ lệ tóc vàng mắt xanh nữ hài, thân thúy con mắt phảng phất biết nói chuyện mượn dạng, trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác, bởi vì hắn đã nhận ra thực lực của đối phương cũng không yếu, một cái mỹ nữ vẫn là có thực lực mỹ nữ, thấy thế nào đều không giống như là muốn tới bắt chuyện dáng vẻ. "A, đương nhiên là có thể, không biết mỹ lệ mỹ nữ tên gọi là gì?" muốn ăn bò bít tết sao nói xong đem bò bít tết đưa tới chỉ bất quá có chút đau lòng đây chính là lao tử muốn ăn mỹ nữ tóc vàng lắc đầu rất mê người cười cười vô ý, ý lìa tiến sĩ ta gọi nhị xạ là viễn hàng tập đoàn quản lý rất hân hạnh được biết ngươi ngươi thật là một cái rất đàn ông thông minh đặc biệt có mị lực lúc này một đoạn sóng điện não truyền đến mẹ xạ thanh âm thông qua linh năng mạng lưới trực tiếp xuất hiện tại giang vô ý lìa trong đầu chủ nhân nữ nhân này hẳn là một cái phi nhân loại ai tựa hồ có điểm giống sỉn dở dã phu nhân nói dở dã củ lạ vừa rồi ta chú ý tới nàng ra trận phương thức là trực tiếp thông qua vách tường leo núi đi lên cụ thể thân thể còn không rõ ràng lắm. Giang vô ý, ý gật gật đầu, có vệ tinh liền là tốt. vô luận mình thân ở chỗ nào, mẹ xạ có thể chính xác tìm tới vị trí của mình, được sao? Hướng mình Phát đưa tình báo, lúc cần thiết thậm chí có thể giám sát nào đó một cái địa khu, tìm tới cái gọi là giờ dạ cụ lạ đế quốc trôi ở cùng hí dạ ẩn nấp địa điểm. nếu là có mạng lưới thời đại tiền đến, thậm chí có thể mực tiến trong kho tài liệu tìm tới mình muốn tình báo. Úc, nguyên lai like là nỉ xạ tiểu thư, không biết nhị xạ tiểu thư tìm ta có chuyện gì. là cần ký tên, vẫn là cần uống ly cà phê cái gì? Giang Vô Y chêu tức nói, căn bản vốn không sợ hai đối phương là giở dạ cụ lạ. Nisa có điểm kinh ngạc nhìn Giang Vô Y, thì, muốn lúc trước những nam nhân kia, không chừng liền sẽ khỉ gấp lôi kéo mình đi tìm dân phòng, đợi đến thoát ly đại sảnh, sẽ chỉ bị mình đem máu hút sạch, không có mạnh mẽ hơn nàng, căn bản không có khả năng có được nàng, làm giở dạ cụ lạ đế quốc công chúa, nàng tự nhiên là có được kiêu ngạo tôn nghiêm. Chỉ là nam nhân ở trước mắt mặc dù nói là đang đùa dẫn mình, nhưng là ánh mắt thênh thản, phảng phất tại xem kịch mở hạng, loại này hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác để nàng rất khó chịu. Chương 473, đế quốc thăm dò À à, nếu là vô y tiến sĩ có hứng thú, ta cũng không ngại cùng tiến sĩ cùng đi uống một chén cà phê. Nị Dạ cười rất mê người, tựa như đang thi triển mỹ nhân kế một dạng. Trong lòng suy nghĩ, nếu là cái này nam nhân muốn làm điểm sự tình gì khác, vậy cũng đừng trách nàng, người nâng quá đắt. Lần này là dân phụ thân hệ dĩ đại công tước mệnh lệnh qua đến so xét một cái, cái gọi là y tiến sĩ có phải hay không gần nhất chuẩn bị tham gia thượng cổ tôn giả khảo nghiệm tiên tài ma pháp sư. Nếu như là lời nói liền biểu hiện một chút thiện ý, dù sao đến có thể tham gia thượng cổ tôn giả khảo nghiệm ma pháp sư thực lực đều không yếu, muốn là đối phó dở dại cũ lạ sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. thật có lỗi, mấu chốt là ta không có hứng thú. ta hiện tại chỉ muốn ăn cái gì. Giang vô ý tiện nói xong trực tiếp đem thịt bò cùng chạm hình lấy tới bắt đầu ăn. chạm hình với hắn mà nói căn bản không có cái gì tác dụng, chỉ có thể làm nước uống. rượu cồn là cái gì đồ chơi. siêu cấp chiến sĩ biểu thị làm lại không có uống say quá. nếu là uống say, vậy khẳng định là cố ý. Ngày, lần này đến phiên nỉ sạ trợn tròn mắt, đây là trong truyền thuyết cái kia hoa hoa công tử sao? đây là dụng cầm cố tướng đâu, còn là cố ý bộ dạng này làm. ừ, nỉ sạ không ui, thế mà không nhìn mị lực của nàng, chẳng lẽ cùng với nàng một chỗ? Không thể so với ở chỗ này ăn cái gì thật nhiều điểm sao? Nữ nhân thật đúng là kỳ quái sinh vật, Ngày, phải nói là nữ dở dạ cụ lạ mới đúng. đã xem thường nam nhân lại đối tại nam nhân không nhìn nàng mỹ lệ mà phẫn nộ. Tốt à, mâu thuẫn lại kỳ quái nữ dở dạ cụ lạ. Giang vũ ý thì mới sẽ không mắc lừa đâu, hắn cũng không có 140 tâm tư đi cùng một cái nữ dở dạ cụ lạ chơi bắt mê tàng. Muốn nói mỹ xà sát thực rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Nhưng là mình nhà các lão bà cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân, đi hạ nạ à? Hề lạ, các loại, tùy tiện đi ra ngoài đều là gây nên tai nạn xe cộ mỹ nữ, không có ý tứ. Bị nữ miễn dịch quang hoàn đã mở ra, xin đừng nên lại thi triển mỹ nhân kế. Lập tức nơi hẻo lánh liền xuất hiện một cái kỳ quái hình tượng, một cái mỹ lệ tóc vàng nữ nhân thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là một. Mây tản tiêu diệt đồ ăn, nhìn liền cùng người quỷ đầu thai một bộ dạng, tiểu lão đệ, người đây là có tầm một tháng không có ăn cơm trưa. Về phần ăn nhanh như vậy à, ngay cả phục vụ viên mang thức ăn lên đều cảm giác có chút không đủ tốc độ. Ngẫu nhiên có người quen biết thấy cảnh này đều sẽ tâm cười một tiếng, dù sao người ta là thiên tài, đầu suy nghĩ càng nhiều, thể lực liền, đi, tiêu hao càng lớn, tự nhiên muốn không ngừng ăn cái gì. Điểm này khó tránh khỏi nha. Nếu là đổi thành một người khác làm như vậy, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị trào phúng đến chết, khụ khụ, có đôi khi thiên tài quang hoàn thật đúng là dùng tốt, làm cái gì đều là có đạo lý. Hao Duật rất đắc ý mang theo lão bà của mình Majiya Jason, Majiya còn ôm một cái bé trai. Tiếp nhận vô tuyến mật vô phồn đứng tại trên võ đài nói ra, "Các tiên sinh, các nữ sĩ, thật cao hứng mọi người đi vào nhi tử ta tiệc đầy thắng tịch." Ha ha, đây là ta lần thứ nhất kinh lịch tiệc đầy thắng tịch, ta vẫn cảm thấy ta rất may mắn, Lao Thiên cho ta một thiên tài đầu, lại cho ta một cái hạnh phúc gia đình, bây giờ còn có một đứa con trai. Đương nhiên, phi thường cảm tạ thê tử của ta Majiya. Hôm nay mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt, người thỏa thích bắt đầu hồi đứng lên đi. Âm nhạc, vũ đạo. Nói xong đung tay một cái, giàn nhạc bắt đầu diễn tấu sục sôi âm nhạc, từng cái nóng bỏng trợ dệt tỉ gơ ra sân bắt đầu khiêu vũ. Mở màn rất đơn giản, liền là một cái biểu tượng ý nghĩa mà thôi. Chẳng qua là giống người khác tuyên bố hắn có con trai, đừng đánh hắn tập đoàn chú ý, coi như về sau có chuyện gì, tập đoàn vẫn là sẽ lưu cho hắn nhi tử. Cái này cũng sẽ để cho cấp dưới cảm thấy có lòng tin, tối thiểu sẽ không tuyệt đối căn cơ bất ổn. Giang Vô Ý, ý nhưng không thèm để ý có hay không nhi tử, hai từ loại chuyện này, tùy gia nha, có liền có. Là nam hay là nữ đều tốt, đừng trọng nam kinh nữ, đồng dạng đều là hải tử. Chỉ bất quá hắn cá nhân cảm thấy nữ hải tử sẽ khá tốt một chút, ân, tối thiểu nữ nhi sẽ khá thêm nhà, ừ, hiếu thuận. Đúng, không sai, liền là hiếu thuận. Nisa có chút khinh thường nhỏ giọng nói ra, "Vô y Yia tiến sĩ, ngươi cảm thấy hiện tại có phải hay không nhất định phải sinh một cái nam hải sẽ khá tốt một chút, chẳng lẽ nữ hải tử liền vô dụng chỗ sao?" Giang Vô y Yia lắc đầu, "Không, kỳ thật nam hải nữ hải đều là giống nhau, đều là người, có tiềm lực vô cùng, ai nói nữ tử không bằng nam, dù sao ta cảm thấy nữ nhân cũng có thể chống lên nửa bầu trời." mấu chốt ở chỗ đến tiếp sau buổi dưỡng mà thôi, ha ha, người cảm tưởng mà thôi. Ừ, đúng, Nisha tiểu thư, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng a. Ta đối dở dạ cũ là không có bất kỳ cái gì ác ý. đương nhiên, nếu là có làm chuyện xấu bị ta gặp, ta cũng không để ý cho đối phương một bài học. Nói xong một điểm không khí, không khí chung quanh đều biến thành từng khối thật nhỏ mảnh vỡ. Đây là, ngươi quả nhiên là một cái ma pháp sư. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh nhà khoa học, thế mà trở về học tập không có khoa học căn cứ ma pháp, thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Cái này chẳng lẽ sẽ không cùng niềm tin của ngươi phát sinh xung đột sao? Ly Dạ có điểm kinh ngạc nói, cái này nói như thế nào đây, nhìn qua độc tọa sở trên đều biết, một cái tôn trọng khoa học người là sẽ không tin tưởng ma pháp cùng yêu ma quỷ quái loại hình đồ vật, cái này đối với bọn hắn tới nói quả thực liền là lời nói vô căn cứ. Liên giống với phương cùng một cái đệ tử Phật môn nói cái gì tam thanh thượng nhân, phụ chú đạo pháp một dạng, vận khí tốt khả năng chỉ là một cái liếc mắt, nếu là vận khí không tốt gặp được trận mắt kim công loại hình tu hành tăng, đoán chừng tránh không được bị một trận hành hung, đây là tín nghiệm vấn đề. Nếu không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, cuộc sống thực tế đều hỏng mất, là sẽ không dễ dàng cải biến mình tín ngưỡng, có thể tùy tiện cải biến vậy thì không phải là tín ngưỡng giang vô y thì còn tưởng rằng có chuyện lớn gì đâu rất phách lối nằm tại ghế sofa bên trong nói ra cắt ngươi không phải là nói với ta những vật này mà thôi đi thật sự là nhảm chán chỉ có loại người cổ hủ mới không tiếp thụ được chuyện như vậy tốt nếu như chỉ là cái này một chút cái kia nói chuyện kết thúc các ngươi giờ dạ cụ là thật đúng là nhảm chán nói xong cũng chuẩn bị hủy bỏ kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xì ẩn nhị ra vội và nói chờ một chút ta vô ý mạo phạm xin tha thứ lần này tới gặp vô y để pháp sư chủ yếu vẫn là mang theo đế quốc cần cần thăm hỏi Hy vọng pháp sư về sau gặp gặp tộc nhân của chúng ta có thể không muốn đại khai sát giới, chúng ta một mực phi thường khất chế mình sẽ không dễ dàng thương hại nhân loại, nhưng là gần nhất có một cái khu ma nhân luôn luôn tại săn giết tộc nhân của chúng ta. Vô ý hệ pháp sư, mời tin tưởng chúng ta thật không có ác ý. Giang vô ý hệ ngược lại là thật to mò, tham dò lỗ thay hỏi, cái tên khu ma nhân là ai? Kheo hệ tư. Aa, ta đối với các ngươi dở dạ cụ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dở dạ cụ là tồn tại vài vạn năm đi, cụ thể bao lâu, khả năng không có nhớ rõ, nói cho cùng bất quá là một loại biến dị virus mà thôi. Hắc <cười> hắc đạt được lực lượng cường đại cùng tốc độ đồng thời, cũng có không thể tránh khỏi khuyết điểm, phún phún phun, phơi phơi nắng liền sẽ tan thành mây khói, ha ha, thật thú vị. Bất quá muốn ta không làm khó dễ các ngươi cũng là có thể, bất quá ngươi nói thiện ý là cái gì, chẳng lẽ chỉ là thăm hỏi một câu, mang theo cái gì lễ vật sao? Thoát khỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ không là không có cái gì mang a? Ngạch, ngươi dạng này làm sao hối lộ ta à, ngươi tại khơi hại sao? Tiểu muội giấy, chương 474, Nghị xá im lặng. Lần này đến phiên Nghị xá trợn tròn mắt, gia hỏa này chuyện gì xảy ra mình cũng chính là khách sáo một cái mà thôi thật muốn đế quốc xuất ra một chút bảo vật cho hắn sao nếu là hắn là thượng cổ tôn giả còn tốt chẳng qua là một cái tân tấn thải hồng ma pháp sư mà thôi có gì đặc biệt hơn người nàng căn bản cũng không có ý thức được rằng vô ý thì thực lực kinh khủng không khỏi tức giận nói vậy xin hỏi vô ý ly pháp sư cần chúng ta mang cho ngươi dạng gì lễ vật giang vô ý để nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không có thứ gì cần đi luyện kim thuật mình một mực không có làm sao đi luyện tập ngược lại là xỉn giờ dại dạ sinh xong hại tử về sau không có việc gì liền trở về loay hoay một cái chế tạo một chút đồ chơi nhỏ loại hình đồ vật vật liệu tự nhiên cũng sẽ không thiếu ít trên lục địa không có trực tiếp để hạt lạng nạ thông qua cùng năm đại vương quốc ngộ dịch liền có thể đến đến đại lượng khoáng thạch cùng thực vật nguyên liệu xuống hồ toàn bộ bên trong biển đều là mình à, sát thực không có cái gì tốt đu cầu Ngạch, giống như cũng sát thực không phải rất cần bất quá ngươi dạng này cái gì cũng không cho chỉ là một câu mà thôi cái kia chính là xem thường ta đúng ngươi xem thường ta hừ hừ cũng đừng trách ta đến trong quán rượu của các ngươi quậy rối ta biết các ngươi dở dại cụ lạ đều ưa thích tại sàn đêm cùng quán ba bên trong tụ hội nhị có chút sinh khí cùng bó tay rồi gia hỏa này làm sao cảm giác liền cùng ngăn cướp một dạng. Còn biết xấu hổ hay không? Trước kia cùng phụ thân bãi phỏng qua một chút ma pháp sư, đối phương cũng không có phách lối như vậy à, coi như ma pháp lợi hại, nhưng là toàn thế giới cũng không biết có bao nhiêu thiếu giờ dạ cụ lạ, liền la chiến thuật biển người đều có thể đè chết ma pháp sư, đừng quên, giờ dạ cụ lạ thế, nhưng là khuyết tán rất nhanh, cắn một cái, không đến một ngày thời gian liền lại biến thành. Giờ dạ cụ lạ, nếu không có lấy không chế, đoán chừng giờ dạ cụ lạ đã sớm tràn lan. Trước kia cũng không phải là không có giờ dạ cụ lạ muốn thống trị thế giới, chỉ bất quá về sau cũng đánh thảm rồi mà thôi, bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi sách lược còn sống, không nói những cái khác chỉ là những cái kia ẩn đờ ý họa tơ mạn đều có thể đem bọn hắn muốn trên mặt đất tùy tiện truy mà nhân loại cũng không phải quả hường mềm thông giáo thập tự quân cùng mà pháp sư cũng không phải ăn chay vài phút lửa cháy đến có thể đem dở dạ cụ lạ cho truy bạo cái gì thánh quang nước thánh loại hình quả thực liền là dở dạ cụ lạ khắc tinh ưn có một câu gọi là thấy hết chết nói liền là dở dạ cụ lạ vậy ngươi muốn cái gì đế quốc chúng ta nhưng không có bảo vật gì cho ngươi nhiều nhất chính là cho tiền nhưng là thân thể của ngươi giá đều đã co vài chục ức chẳng lẽ ngươi còn thiếu tiền sao Nị Sạ tức giận nói, nạo nhân vòng một cũng đi theo chập trùng, thật hận không thể đi lên cho cái này chán ghét ma pháp sư hai quyền, cho hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Giang Vô ý, ý nhìn một chút Nị Sạ, gật gật đầu lại lắc đầu, được rồi, vậy thì ngươi a. Cái dạng kia giống như có chút ghét bỏ ý tứ, tựa hồ là chọn không thể chọn lấy, mới bất đắc dĩ lựa chọn nàng một dạng. Cái này có thể để Nị Sạ có chút nổ tay, mẹ nó, đây là ý gì? Lão nương dù sao cũng là giờ dạ cụ lại trong đế quốc đập vào phía trước nhất mấy vị mỹ nhân thứ nhất, cái này ghét bỏ ánh mắt, là ghét bỏ mình không đủ xinh đẹp không? Hỗn đản a. Đáng giận, ngươi ra hỏa này Có ý tứ gì nha, liền là ghét bỏ ta. Hừ, ta thế nhưng là giờ dạ cụ lạ đế quốc công chúa, ngươi coi như là ma pháp sư, cũng không thể đối với ta như vậy vô lễ. Giang Vô Ý thì thế, nhưng là biết hiện tại dạ dạ cụ lạ đế quốc kỳ thật sớm đã không còn quốc vương, có năng lực đảm nhiệm quốc vương điều kiện cơ bản thứ nhất chính là có thể bình thường dưới ánh mặt trời hành động. Có thể làm được điểm này, chỉ có dạ dạ cụ lạ tổ tiên, thú mỹ gia tộc tộc trưởng dạ dạ cụ lạ. Mà bây giờ dạ dạ cụ lạ, mẹ, cái kia thật liền là thấy hết chết, liền ngay cả trước mắt mỹ nhân cũng là một hạng, không thể gặp mặt trời. Aa, ngươi thật đúng là coi là cái gọi là dở dạ cụ lạ đế quốc rất cường đại sao? Một chút xíu ánh nắng là có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Aa, ngươi cho rằng phụ thân ngươi đang tiến hành gen thí nghiệm, muốn cải thiện dở dạ cụ lạ trên người khuyết điểm, ta sẽ không biết sao. Trên thực tế Giang vô ý ý cũng chỉ là đoán mò, bởi vì trong phim ảnh sắt thực xuất hiện qua cái này nội dung cốt truyện, không phải liền là lao già kia loạn làm nhân thể thí nghiệm, còn đem thân nhi tử lấy ra làm vật thí nghiệm, mới có thể chế tạo ra biến chủng dở dạ cụ lạ sao? Lão đầu tử kia thật là là hảo không tình thân có thể nói tiêu chuẩn chính khách. Cái gì? Có chuyện như vậy? liên xem như dạng này, cái kia cũng không có vấn đề gì đi. Phụ thân muốn để dở dạ cụ lạ trở nên cường đại, đây là mỗi một cái người cầm quyền việc cần phải làm. Nị sạ cũng không biết mình phụ thân sẽ làm chuyện như vậy, bất quá coi như biết, cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại cảm thấy một là chính xác. Giang vô y ý lắc đầu, búng tay một cái. Ông, thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xỉ ẩn bên trong bỗng nhiên xuất hiện chói mắt ánh mặt trời, chiếu rọi tại trên thân người là vô cùng ấm áp. Nhưng là nị sạ bị ánh mặt trời hạ lại hét lên một tiếng, vội vàng xuất ra đen kịt vải vóc che kín, nhưng là thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy, lộ ra đến vô cùng thống khổ. Ánh nắng đối với giờ dạ cụ là tới nói liền là chí mạng, dừng, lại là một cái búng tay, ánh mặt trời biến mất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đây bất quá là một cái cơ sở quan hệ ma pháp, lúc đầu không có có tác dụng gì, nhiều nhất liền là dùng đến chiếu sáng. Bất quá dùng tới đối phó giờ dạ cụ là những này hắc ám sinh vật, đó là nhất đẳng dùng tốt, quả thực so hỏa cầu thuật còn muốn sử dụng. Aa, hiện tại biết lợi hại chưa? Không phải ta khoác lác, ta một cái búng tay xuống dưới, cơ hồ tất cả giờ dạ cụ là đều sẽ chết mất, cả mạ tạ ma pháp sư cũng không phải sẽ chỉ ở trong phòng thí nghiệm chơi lấy luyện kim thuật trệt nam. Cái kia trang bê dáng vẽ cực kỳ giống tập hợp đủ Infinity tỷ kèm thàn một dạng, một cái búng tay xuống dưới, vũ trụ một nửa sinh mệnh liền biến thành cho tàn. Côn vợ ơ, Nị Sạ run rẩy nhìn về phía Giang vô ý ý, giờ khắc này đối phương liền cùng một cái ác ma một dạng, dạng này ma pháp quả thực liền là dở dại cụ lạ khắc tinh. Nàng có thể cảm nhận được đối phương căn bản không có suất toàn lực, nếu là toàn lực công kích, đoán chừng mình tại một giây đồng hồ bên trong liền sẽ tan thành mây khói a. Thật là đáng sợ, khó trách phụ thân muốn mình đến truyền đạt thiện ý, hiện tại tựa hồ bị mình làm đập a. Vô ý ý pháp sư, chúng ta vô ý mạo phạm ngươi, chỉ là hy vọng đạt được thiện ý của ngươi mà thôi. Không có cách, hình thức so với người mạnh, chỉ có thể túi đầu nhận sai, nói cho cùng vẫn là nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Không khí tựa hồ lập tức đều dừng lại một chút, Giang Vô Ý suy tư một chút, vậy được rồi, ngươi còn là lần đầu tiên phạm sai lầm mà. Ân, trở về hãy gì nói, các loại bản đại gia trở thành thượng cổ tôn giả thời điểm, sẽ đích thân đến các ngươi cứ điểm đi bái phỏng một lần a, ha ha, đến lúc đó không bỏ ra nổi ta hài lòng độ vận, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, nếu là ta để ý, Ân, đối với giờ giả cụ lạ sự tình, không quá mức phận, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt ta. Tôi ta cái này gọi là sử dụng chức vụ vớt chỗ tốt, quá phận, đều còn không phải thượng cổ tôn giả đâu, liền uy hiếp người khác. Nếu là làm thượng cổ tôn giả thì còn đến đâu? Về xong gạ thế lực khẳng định sẽ vô cùng hoài niệm. Bạn ẻn đoan cái kia lao nương môn, tối thiểu người ta cái này mới là đang tại đại lao, chỉ làm sự tình không sẽ chọc cho sự tình. Một cái truyền tống môn đem nhỉ xã bao khỏa ở bên trong, sau đó xuất hiện ở sở tạc cao ốc bên ngoài, loại này thần hồ kỳ kỳ truyền tống ma pháp để nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng cảm thấy nghĩ tới im lặng. Cảm mạ tạo pháp sư nàng cũng đã gặp, tối thiểu người ta vẫn là giảng đạo lý, mà ra hỏa này đâu? quả thực liền là một cái đồ lưu manh, hừ, vẫn là một cái có tặc tâm không có tặc đảm đồ lưu manh. này, nếu là Giang vô y thừa biết cái này giờ dạ cụ là công chúa trong lòng là nghĩ như vậy mình, vậy liền không chăng b, trực tiếp làm chuyện xấu tốt xuyên. chương 475, bà tổng sở chủ cơ nam trước tiếp xúc kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xỉn ẩn về sau, Giang vô y thừa lại tiếp tục bắt đầu cầm đồ vật vui chơi giải trí, không phải hắn không muốn tán tỉnh cô nàng, mà là chưa đến thời điểm, gần nhất dạn xỉn ẹn đã cho hắn thời gian hạn chế, trong vòng ba tháng muốn tới cả mạ tạ đi tham gia thượng cổ tôn giả khảo nghiệm đến lúc đó sẽ có cả mạ tạ ma pháp sư cùng ba đại ma pháp gia tộc thành viên tại quan sát dù sao đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tượng cổ tôn Lưu giả cái này là ma pháp sư khánh Điển, cũng đang chúc mừng sự tình chỉ cần mình trở thành thượng cổ tôn Lưu giả ản si eãn văn liền sẽ về hưu đem sự tình từng điểm từng điểm giao ra về phần ản si eãn văn là về nhà dưỡng lao đâu vẫn là tìm nam nóng đả cái kia chính là chuyện của nàng tốt ta so với tử vong nữ thần hệ là tôi nói ản si eãn văn thật là tuổi trẻ quá phận hạo bột lúc này lại đến tìm đến giang vô y lỉ mời hắn đi thương lượng một chút sự tình nhìn xem giang vô y lỉ sân. Không biết có bao nhiêu thiếu thiếu nữ và xinh đẹp phu nhân đang thở dài, tốt như vậy một năm bảy con ngồi thế mà chạy. Ai nha, muốn là có thể câu được con cá lớn này, cái kia cũng không biết có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Tốt Ta, trước kia Giang Vô ý, ý còn tổng là nghĩ đến gặp được một cái phú bà sau đó có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm, hiện tại biến thành người khác thiếu phấn đấu giàu một đời, ân, giá trị được tự hào cùng tiêu ngạo, tiếp tục cùng hộ. Trong đại sảnh Milan phu nhân đẹp ngủ thỉnh thoảng chú ý tới tình nhân cử động, cái kia tiểu hỗn đản, thế mà đến bây giờ đều không tìm đến mình, chẳng lẽ là mình ra đi, còn là mình biến đến dạng. Trong lúc nhất thời đều có chút bạn thân hoài nghi. Tiệc rượu đại sảnh tại 60 tầng, nghị hội địa phương lại tại 62 tầng, chỉ là cách một tầng lâu mà thôi. Ở chỗ này ngoại trừ hào hột bên ngoài, còn có mấy người, theo thứ tự là Philip thượng tá, Fuji trung tá, cùng đi ở sở tham nghị viên. A, đi ở sở cái này hỉ dạ chi nhánh thủ lĩnh là thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Kỳ quái, chẳng lẽ đã ý thức được giét sở củn cách làm chú ý sẽ thất bại, sau đó càng thay đổi hình thức phong cách sao? Nhìn thấy Giang Vô Ý đi vào, hào hột nói ra, Vô Ý, để, mấy vị này ngươi đều biết đi. Vị này Fuji trung tá là hào khiếu đột kích đội đội trưởng. Phi thường thích hợp đám bộ đội nhỏ tập kích tác chiến, là một cái phi thường không tầm thường nhân viên, cũng là siêu cấp binh sĩ huyết thanh, kế hoạch hậu tuyển thí nghiệm binh sĩ thứ nhất. Giang Vô Ý kia lúc này đại lượng một cái Fuji, ân, vẫn là điển hình đầu trọc hình tượng a, không xem qua con ngươi còn không có mụ, người da đen người thân thể đều tương đối cường tráng, cũng không biết có hữu dụng hay không qua không chọn vẹn bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Lại nói áp dạ hẻm thật đúng là như bức, nghiên cứu gia huyết thanh ở phía sau mấy chục năm cũng không có cách nào phá giải đi ra, chỉ có thể nghiên cứu ra một chút không chọn vẹn bản bản huyết thanh, có các loại tác dụng phụ. Hiện tại con biết, Haruot, ngươi quấy rầy ta đi tán gái thời gian, không phải là tới tìm ta cùng ba nam nhân nói chuyện phiêu đi. Gọi, thật có lỗi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi còn là có chuyện nói sự tình đi. Nếu là không có một điểm hứng thú sự tình, ta cần phải đi, ta rất bận rộn, vài phút đều có bó lớn tợ rẹt tỉ cơ đang chờ ta đây. Haruot cực độ im lặng. Nếu là không có kết hôn, hắn khẳng định cũng là tìm tợ rẹt tỉ cơ đi tìm vui. Bất quá sau khi kết hôn ngược lại là thu liễm rất nhiều. Tức giận nói, đương nhiên là có chuyện chính, không có chính sự ai tìm ngươi à? Fuji chúng ta đem tình huống của ngươi báo cáo ra đi, chúng ta có thể tham tưởng một cái. Vô ý nghĩa, chuyện kế tiếp có khả năng sẽ phá vỡ ngươi nhận biết, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang vô ý thì khinh thường nói, cắt, có cái gì phá vỡ ta nhận biết? Là xuất hiện quái thú, vẫn là xuất hiện người ngoài hành tinh, vẫn là nói các ngươi thấy được quỷ vẫn là thấy được thượng đế nói đi. Ta cũng không phải hèn yếu người, có cái gì không thể tiếp nhận. Nếu là ngươi nói có một đống nam nhân mặc váy ngắn khiêu vũ, đoán chừng ta còn biết bị buồn nôn đến. Cái khác ngược lại là không có cái gì. Phu di mặt đen lên nói ra, ngậy, ăn ngon. Người ta vốn chính là người da đen. Lần này chúng ta đánh bất ngờ hỉ dạ châu Âu phân bộ. Cùng một cái tên là bạ rồng sở chủ cờ nam tức gia hỏa. Tên kia cũng là một cái rất lợi hại đột kích đội, nhưng là ta phát hiện tiểu đội của hắn thành viên bên trong, không chỉ là có nhân loại. Ta nhớ được có một cái toàn thân bao khỏa tại miếng vải đen bên trong gia hỏa, là sẽ hút máu người quái vật. Với lại có mấy người lính khí lực lớn đến lạ kỳ, cơ hồ có thể so sánh rổ giờ đội trưởng. Trong đội ngũ của hắn tràn ngập quái vật, đối với chúng ta tạo thành đả kích rất lớn. Giang vô y gật gật đầu bà tổng sở chủ cờ nam tức đúng là thời gian chiến tranh kỳ liền sinh động nhân vật cũng có thể xem như hỉ dạ bên trong chi nhánh thủ lĩnh thứ nhất hỉ dạ cái tổ chức này vô cùng khổng lồ cũng không có một cái nào sát thực trưởng môn nhân lại về sau hắn không phải liền là trầm mê tại dùng tâm linh bảo thạch để kích thích nhân thể tiềm năng à cho nên có tiền khoa cũng là rất bình thường úc cứ như vậy mà thôi mà còn có hay không cái khác tiên tâm cứ việc nói dù sao ta cũng sẽ không chê cười ngươi liền coi như bọn họ có siêu cấp binh sĩ hoặc là giờ dạ cụ lạ loại hình nào có thế nào các ngươi muốn ta làm cái gì theo đạo lý tôi nói chỉ cần có đầy đủ thuốc nổ quái vật gì đều có thể nổ bể trời. Fuji vẫn là rất trẻ trung à? Hiện tại không hề giống tương lai vua đặc công. Nghe Giang vô ý để lời nói. Sau như có điều suy nghĩ, bất quá chỉ có thể nhìn tham nghị viên. Cái này tham nghị viên tỷ ở sở còn tính là một cái làm hiện thực người. Cùng những cái kêu cầu thí chính khách không đồng nhất dạng. Tốt à, nếu là Giang vô ý để biết loại chuyện như vậy lời nói, nhất định sẽ cảm thấy nói Fuji cái này không phải tù cũng sẽ bị tỷ ở sở cái này hỉ dạ vua màn ảnh lửa gạt. Tỷ ở sở ho khan một tiếng, rất nghiêm chỉnh nói ra, là như vậy, vô ý tiến sĩ. Chúng ta chỉ cần ngươi cùng chắt lơ cùng một chỗ phát biểu qua liên quan tới nhân loại tiến hóa văn trường, nói là lúc sau từ từ có sụp mạn loại xuất hiện. Chúng ta phải chăng có thể hiểu thành, phu di thượng ta gặp. Đến cũng là sụp mạn loại đâu. Hoặc là nói là người biến dị càng thêm chuẩn xác một điểm. Chúng ta muốn trợ giúp của ngươi, nếu như có thể đối phó những quái vật này, trước đó binh sĩ cũng sẽ chết ít rất nhiều. Giang vô ý cũng sẽ không bị đạo đức bắt góc, nói đùa, đánh trận nào có không chết người. Siêu cấp binh sĩ cùng dở dạ cụ là mạnh hơn, cũng chỉ là tiểu quy mô phá hư cùng năng lực chiến đấu mạnh, đem bọn nó ném đến đánh đi lên chiến trường thử nhìn một chút, nước tiểu đều cho hắn nổ ra đến. Câu nói mới vừa rồi kia là không có sai, mặc kệ là cái gì, đầy đủ thuốc nổ nhất định có thể đem những quái vật này cho hoàn toàn nổ chết. Vậy các ngươi có thể đi tìm chất lơ, hắn là chuyên gia, ta gần nhất còn có rất nhiều thí nghiệm hạng mục cần phải hoàn thành. Vẫn là câu nói kia, nhìn thấy dạng này quái vật, trực tiếp loạn súng bắn chết liền tốt. Loại chuyện này muốn là người bình thường khẳng định sẽ đọt làm, dù sao cũng là bốn buốn một cái hoàn toàn mới thí nghiệm hàn ngục, bất quá giang vô ý thì cùng hận đều là không hứng lắm dáng vẻ. bọn hắn là công trình, máy móc chuyên nghiệp nhà khoa học, đối với sinh vật học, vậy thì không phải là rất tinh thông đi tìm chất lơ mới là chính xác nhất. tên kia thế nhưng là đường đường chính chính đại học cổ phận sinh vật học tiến sĩ. đi ở sở thở dài một cái, hắn cũng không muốn tìm người biến dị hỗ trợ, gần nhất người biến dị đã quá mức cùng phong quang, nếu là lại tham dự xuống dưới, đoán chừng liền xem như chiến thắng, vậy cũng cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, tất cả đều là người biến dị công lao. cái này sao có thể được đâu? hắn đồng ý, tham nghị viện cũng sẽ không đồng ý. nếu là dạng này vậy chúng ta chỉ có thể đi tìm Châtler tiến sĩ. Fuji thượng tá, ta sẽ trước nghị hội đưa ra cho các ngươi phối trí tần tiến nhất thuốc nổ. Dựa theo Vui đi tiến sĩ nói như vậy, đem những quái vật kia cho đưa lên trời. Chương 476, thành lập quái vật chiến đội. Giang Vui đi, nhưng không nguyện ý tham dự vào những này phá sự bên trong. Dù sao đệ nhị thế chiến, trên cơ bản liền không phải là xì hệ vật thụ cùng bạ rộng sở chủ cờ Nam Tức tương ái tương sát. Cả Penamérica sở ti vừa cùng Z sở cùng tương ái tương sát, trên cơ bản liền là đánh ngươi chết ta sống. Ai, đã còn có Châtler, Ezy cùng Tiếu hỏa hạ dạ dẻo đám người đoán. Nói xong sự tình về sau, Giang Vô Ý cái thứ nhất đi, trực tiếp về đến đại sảnh bên trong tiếp tục vui chơi giải trí. Trong lòng ngược lại là đang tính toán lấy, kỳ quái, một trận chiến thời kỳ tại sao có thể có dở dạ cụ lạ xuất hiện trên chiến trường đâu? Tư. Đạo. À à, đoán chừng là nhìn thấy người tin tức mới có thể đi tìm dở dạ cụ lạ cùng người sói đến xung làm ngoại viện a phun phun phun, Dở dạ cụ lạ nước Vương nước Cú Lờ, cổ lão người biến dị ạ tổ Cát Lịs, ai, thật đúng là có điểm phiền phức a, FIM, làm sao quái vật gì đều xuất hiện? Cái này cũng chưa tính gọ thảm city những siêu ác nhân kia, và gần EV, nghịch, cái này không tính bất tử cương thi Solomon, vợ lẽ Adam và dạ lật các loại, ta đi, xem ra sau này có chơi, các loại sẽ không phải là ản xỉ ẻn văn cái kia lão nương môn biết về sau sẽ phiền toái như vậy, sau đó mới đem thượng cổ tôn giả nồi dùng cho mình à, Ngạch, cái kia lão phốt 26 tinh, xa xôi cả mạ tạ, ản xỉ ẻn văn bỗng nhiên hắt xỉ hơi một cái, giống như có người nào ở sau lưng chửi mắng nàng mở dạng, nghi ngờ nhìn thoáng qua tinh không, không biết là cái nào học đồ đâu, lời tiên đoán của nàng bên trong mình gặp được một cái đặc thù nhân vật, nếu như không thể bắt ở về sau tránh không được sẽ chết, nhưng là chỉ cần bắt được, khả năng này sẽ không phải chết nàng cũng không biết cái gọi là tiên đoán có đúng hay không nhưng là bất kể như thế nào cũng không trở ngại nàng đem bụng dùng cho tuổi trẻ học sinh giang vô ý để harwood philip thượng tá fuji trung tá sở ti và đội trưởng bốn người tập kết tại trong bao giường thì ở sở đã trước một bước đi ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chút có thể khống chế quái vật tới giúp chúng ta tác chiến đã nạ gì bọn hắn có thể dùng chúng ta tự nhiên cũng có thể dùng fuji thử nói ra tự hồ hạ quyết tâm một dạng cái này cũng không kỳ quái hắn đối với những quái vật này cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi mà biết người ngoài hành tinh tồn tại hay là tại thập niên chín gặp ngạc nhiên bitmore À không, là cả bến mạ véo mới đúng. Như vậy sao được, người chưa từng gặp qua, những quái vật kia không lý trí chút nào, sẽ chỉ điên cuồng công kích hết thảy sinh vật còn sống, mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật, đều sẽ bị tàn sát không còn. Đã có binh sĩ vì bắt phi sự tình mà điên mất rồi. Sơ vừa tức giận nói ra, hắn là sẽ không tiếp nhận dạng này phản nhân loại quái vật xuất hiện tại mình trong đội ngũ, mặc dù vội vàng đá kích nạ gì, nhưng nói thế nào đều là nhân loại ở giữa sự tình, tìm quái vật hỗ trợ liền không đồng dạng, ảnh hưởng này thật không tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia bạo rống sở chủ cờ nam tử có phải hay không nắm giữ siêu cấp binh sĩ huyết thanh phương pháp lựa chế, điểm ấy có cần phải điều tra hại rừng mới được, liên quan tới quái vật cái gì, ta sẽ không cự tuyệt, chiến lược khoa học đoàn bản thân liền là nghiên cứu những này siêu việt nhân loại nhận biết sự tình. Các vị, hiện chuyện đang xảy ra còn chưa đủ phá vỡ chúng ta quen biết sao? Thì dạ năng lượng vũ khí có thể đem người đánh thành mảnh vỡ, cái này trước kia các người tin tưởng sao? Sở ti vở là siêu cấp binh sĩ, tố chất thân thể là thường nhân mấy lần, đã đạt tới nhân thể cực hạn, cái này trước kia là có thể tin tưởng sao? Bắc Phi sát cướp xuất hiện, cái này trước kia căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Phi lìu thượng tá tỉnh táo trầm ổn nói ra, từng bước từng bước khuyên can Sirtev. Xem ra hắn là tương đối ủng hộ mời chào các loại quái nhân hoặc là quái vật gia nhập đội ngũ. Vẹn vẹn chỉ là một cái siêu cấp binh sĩ cái này còn thiếu rất nhiều. Liên xem như dạng này, chúng ta cũng không cần thiết mời chào những quái vật này, không lý trí chút nào quái vật sẽ chỉ đem chiến tranh kéo hướng vực sâu. Sirtev tức giận nói ra, đối với sát hại đột kích đội sát cướp cực đoan thống hận. Bất quá hắn không có đem rằng vô ý sự tình nói ra, còn có người nữ nhân thần bí kia khí trạng cực kỳ cường đại chỉ là dậm chân một cái liền có thể để xác cướp tan thành mấy khói, còn tốt đối phương không có tham gia chiến tranh, không phải có ai có thể chịu nổi. Fuji thì là không có quá nhiều lo lắng, bởi vì binh lính của hắn cũng là đồng dạng bị những quái vật này giết chết không ít. Trong lòng hận ý tuyệt không tất sờ ti vợ thấp, bất quá nếu muốn giết rơi bọ rồng sở chủ cơ nam tước, nhất định phải có một chi bộ đội tinh nhuệ. Không, đội trưởng, ta cho rằng vẫn là mời chào một chút có thể lợi dụng nhân tài tương đối tốt, mặc kệ là người biến dị cũng tốt, vẫn là cái khác sinh vật, chỉ cần có thể lợi dụng bên trên đều được. Đối phương cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện tại cỡ lớn trên chiến trường. Nhưng là tiểu quy mô tập kích tuyệt đối không có người nào là bọn hắn địch, đội trưởng, nếu ngươi đối mặt 10 cái người như ngươi, ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Ta cùng cùng các chiến sĩ đồng tâm hiệp lực, cùng đi đánh bại bọn hắn, hoặc là cùng một chỗ thắng được đi, hoặc là cùng một chỗ thua. Những này bay môn tà đạo giết hại chúng ta binh sĩ quái vật, ta là sẽ không đồng ý, nhưng là mời người biến dị hỗ trợ có thể. Serty vẫn y nguyên kiên trì nguyên tắc của mình, không cùng quái vật làm bạn. Người biến dị nói thế nào đều vẫn là nhân loại, nhưng là cái kia thứ gì rở dạ cụ lạ cùng xác cớp cũng không phải là một chủng tộc, cái kia là quái vật. Tota, Rôza đội trưởng. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta có nhiệm vụ của ta, ngươi không có đối mặt qua bạ rộng sở chủ cơ nam tướng, căn bản vốn không biết cùng bọn hắn giao chiến hiệp ác. Chuyện này là tỉ ở sở tham nghị viên đề nghị, ngươi nếu không phục khí có thể tìm hắn đi lý luận lý luận. Phi lập thượng tá là một cái tiêu chuẩn quân nhân, dù sao mệnh lệnh là cái gì hắn thì làm cái đó. Quốc hội kỳ thật đã mở qua hội nghị, bắt phi chiến trường sự tỉnh tự nhiên là có lập hồ sơ. Tìm kiếm siêu tự nhiên sinh vật, mời chào những sinh vật này vì binh sĩ, mặc kệ là 157 đánh trận cũng tốt, ám sát, phá hư thậm chí chiến tranh tình báo đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Với lại mời chào những này siêu tự nhiên sinh vật ngoại trừ cùng nà gì chống lại bên ngoài, còn có một cái hiếm ai biết mục đích, cái kia chính là về sau vạn nhất có người biến dị tội phạm gây án thời điểm, có thể phái ra những này siêu tự nhiên sinh vật đến tiến hành đối kháng, để bọn hắn chó căn chó. Này, mặc dù nói khó nghe, bất quá thăng nghị viên tâm tư chính là như vậy. Harold run lấy mình diễm mép, lặng lặng nghe, hắn cùng bên gia tộc tộc trưởng Thomas là rất nhiều năm hảo bằng hữu, tự nhiên cũng nghe qua đối phương một chút nghe đồn, tỉ như gò thảm City vùng ngoại ô thời tiết rông tố đầm lầy bên trong sẽ xuất hiện bất tử cương thi Solomon, đây là thật. Nghe nói trước kia có không ít người bởi vì ngày mưa rông tại đầm lầy phụ cận Du Đãng, bởi vậy bị sát hại. Solomon sẽ không tiến công gò Thảm City, sẽ chỉ ở ngày mưa rông ngẩn hiện, đây đều là cực kỳ thiếu người biết, đại bộ phận biết đến đều đã bị giết chết. Được thôi, đến lúc đó ta sẽ đi bái phòng một cái chất lơ tiến sĩ, cùng hắn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cụ thể là sinh vật gì, sau đó nghiên cứu ra đối giao vũ khí của bọn hắn trang bị. City vừa rất bất đắc dĩ, bất quá quân nhân chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, chỉ có thể xin khí. Hắn nhưng không nghĩ tới trong này nhưng là có trong chính trị con con thẳng thẳng đâu, tốt ta tin tưởng hắn cũng lý giải không được. Chương 477, hệ lạ lời thể. VIP nội dung độ rộng điều chỉnh, 24 34 50 690 rộng 960, 1200 lãm. Từ người biến dị xuất hiện một khắc này, tinh cầu truyền thông cũng tại phô thiên cái điệu tuyên truyền, loại này thần kỳ năng lực để cho người ta hâm mộ đồng thời, khẳng định sẽ khiến cảnh giác, nhất là không bị khống chế lực lượng, loại chuyện này tại sao có thể phát sinh đâu? Muốn là không quan tâm, rất có thể sẽ gây nên khủng hoảng hoặc là phiền toái không cần thiết, thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ phá hư hiện hữu trật tự xã hội, cho nên siêu anh hùng đăng ký dự luật liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Người biến dị cùng nhân loại đấu tranh liền theo bọn hắn đi chậm rãi chơi a dù sao giang vô ý lìa cũng sẽ không tham dự. À, đúng, xinh đẹp người biến dị nha, vẫn là đến lưu ý một cái. Cái gì? Trọng nữ khinh nam, nghẹt. Ai nguyện ý cả ngày đối nam nhân đâu? Ân, điều kiện tiên quyết là mình là nam nhân. Nếu là có cái gì đặc thù tình cảm lời nói, nghẹt. Tiểu lão đệ, nghiêm trọng hoài nghi ngươi giới tính vấn đề. Từ trong bao xương đi ra, giang vô ý lìa liền để mẹ xạ đi giám sát bao xương tình huống. Vệ tinh bên trên có thể căn cứ hoàn mỹ dùng sóng âm đến điều tra thanh âm, có thể hoàn mỹ trở lại như cũ, liền cùng một cái siêu viễn trình máy quay phim mở rộng. Những tên kia tập hợp một chỗ, tuyệt đối không là đơn giản như vậy, có âm mưu. Trong đại sảnh vẫn là một bộ ngập trong vàng son bầu không khí, nhiệt vũ, rượu ngon liền là giọng chính, rất dễ dàng để cho người ta muốn muốn gia nhập trận này cuồng hoan bên trong. Milan phu nhân ngồi ở trên ghế salon yên lặng uống vào chạm bình, trưởng phu ngại lặng yên đi theo ca ca cật mì nẻ bên cạnh khi tiểu đệ, tựa hồ tại cùng một cái thương nhân thương lượng sự tình gì. Giang Vô Y thì chính xác tìm được nhảm chán ngồi ngay thẳng Milan phu nhân, cầm chạm ẩn đi qua, "Hắc, mỹ nữ, xem ra ngươi rất nhàm chán a, ta có chút việc muốn muốn hỏi ngươi, không biết ngươi vừa không tiện đâu, đi theo ta." nói xong cũng quay người hướng vị trí của phòng dựa tay đi đến. hôm nay an mặc phi thường xinh đẹp cực kỳ giống một cái khí chất xuất chúng phu nhân milan phu nhân ngây ra một lúc, thế mà còn có người dám không biết sống chết cùng mình bắt chuyện. chỉ là cái thanh âm kia rất quen thuộc a, nhìn thấy quen thuộc tiểu nam nhân cười xấu xa, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. bất đắc dĩ đi theo đối phương đi ra đại sảnh, trên thực tế, thành lặng yên rất nhiều chuyện đều là nàng lại cho giang vô ý lìa mật báo. tốt à, cái này kêu cái gì đâu, cái này gọi tuổi trọ ra bên ngoài mặt. sau một đêm, giang vô ý cầm tới mình muốn tình báo, ý dồn tên ngu xuẩn kia, thế mà y nguyên nghị đến cho hắn lưu thiếu huynh trưởng báo thù. Aa, đây là không biết tự lượng sức mình, lại việc làm không may, đó là bởi vì muốn đào đi xa ly, Sally, Sally thế nhưng là giang vô ý, ý tình nhân đâu. Mặc dù nói không tính là giả bà, bất quá loại này phàm là có một chút điểm lục, cái kia đều là không được, tự tuyệt tiếp nhận. Cái gì yêu là một vệ ánh sáng, lục đối phương hốt hoảng, xanh lục, xanh nhạt, huỳnh quang lục, lục đến sâu trong linh hồn đi, người người nhìn thấy đều nói ai u ta đi. Ngạch, đây nhất định là không tồn tại. Bất quá vực lạng yên tên kia ngược lại là rất vô sỉ, lại muốn phái người đến nông trường của mình bên trong cày rối, còn muốn ném thuốc trừ sâu cái gì, thật sự là vô sỉ. Đây chính là vàng dòng bạc trắng lương thực à? Tốt à, đã muốn chơi những ngày vô sỉ phương thức, cái kia giang vô ý thì liền phụng đổi tới cũng tốt. Ần, cho hắn biết cái gì mới gọi chân chính vô sỉ. Đem ý dồn sự tình phân phó cho lẹn, hiện tại lẹn phương thức thì càng vô sỉ bị ội, hoàn toàn là bị nào đó tên hôn đản cho dạy hư. Đối phó lên người đến, quả thực liền là một bộ một bộ. Tốt à, tương lai cái kia muốn trở thành toàn nhân loại thần tượng siêu ác nhân đầu chọc ra đều không biết nơi nào đi. Đối phó một cái dưới đất ba vãi, còn không cần thiết mình giảng ngựa, tiểu đệ là làm cái gì, liền là dùng tới làm những chuyện này. Đây là cương ép kéo thấp một cái trình độ. Không phải chỉ cần kêu lên hệ lạ, nữ sụp mạn một quyền đi qua, không có cái gì là một quyền không giải quyết được. Nếu có cái kia chính là hai quyền. Ngạch, thẻ tuyệt đối không là cỡ là sẽ tận lực khống chế lực lượng của mình, tránh cho đánh chết đối phương kẻ bá phải. Một quyền này xuống dưới, ngạch, liệm đều sẽ bị đánh ra tới. Trở lại nữ hoàng ở trên đảo nghỉ ngơi một cái giết, cầm lên vũ khí của mình trang bị, đem chứa đựng không gian đều bổ đầy. Trong không gian mấy cố ác ma thi thể ném cho xin giờ ra đi xử lý. Cái đồ chơi này nghe nói có thể đổi lấy cái khác một chút vật liệu tài nguyên, bản thân ác ma liền là một loại vật liệu đương nhiên, nhân loại ở trong mắt ác ma cũng chỉ là một loại đồ ăn mà thôi. tốt ta, hai cái khác biệt giống loài chủng tộc ở giữa quả nhiên là không có giống nhau hứng thú yêu thích. các loại. hệ lã gọi lại chuẩn bị xuất phát giang vô ý nghĩa, ngón tay ngọc ở giữa ngưng tụ một tia tử vong thần lực đánh vào tiểu lão công trên thân. đây là ta bản nguyên lực lượng ấn ký, mặc kệ ngươi tại đa nguyên vũ trụ chỗ nào nơi hẻo lánh, hoặc là cái nào vi độ, ngươi đều có thể cảm giác được ta tồn tại. nếu là đánh không lại, liền mở truyền tống môn đi, ta đi qua giúp ngươi đem bọn hắn đều giết chết. hệ lã là làm bộ chẳng hề để ý nói, chỉ là trong giọng nói đã bao hàm đối nam nhân quan tâm. Khuku, Đại Ma Vương biến thành tiểu tiểu thế à, vung hoa chúc mừng, ai, khen thưởng chúc mừng, đặt mua chúc mừng. Khuku, công lược thành công, rất vui vẻ. Giang vô ý để muốn nói không cảm động là giả, hệ lạ cái này Đại Ma Vương, luôn luôn trong nóng ngoài lạnh, muốn thông qua vịt cạn mĩ vi độ khảo nghiệm, ở đâu là có đơn giản như vậy? Có thể cùng chiều không gian tối đoạt mạng mù đối kháng, muốn nghĩ cũng biết không đơn giản. Bất quá hệ lạ lại như cũ nghĩa vô phản cố nói ra câu nói này, ý theo tính tình của nàng, là khinh thường tại nói dối gần người, nghịch, có lẽ còn có một chút điểm ngay thẳng, không thích chơi cái gì quỷ kế, chỉ thích dùng nắm đấm nói chuyện. Còn có chúng ta đâu. Lao công, nếu là gặp khó khăn gì, tùy thời mở ra truyền tống môn, chúng ta giúp ngươi giúp bọn hắn đánh như tử. Hệ lạ vung năm đấm trắng nhỏ nhắn hưng phấn nói, đánh nhau cái gì vui vẻ nhất, đánh càng nhiều, tướng quân ghen liền sẽ khai thác càng hoàn chỉnh, chân chính, cờ dị tần tướng quân, sức chiến đấu đều có thể cùng hạ nổ cùng đạt sẽ chia 5 năm, cho nên nói hệ lạ còn có tiềm lực rất lớn có thể khai phát đâu. Ha ha, có đi a nạ cùng cật thi nạ còn có hệ lạ, cũng đủ rồi. Trước kia ta xem qua cổ thư điện tịch, kỳ thật thượng cổ tôn giả khảo nghiệm cũng không khó, chỉ cần thực lực đến, không phải người rất xấu, trên cơ bản đều có thể thông qua. Dù sao cũng là bảo hộm gạ an toàn người, không thể là một tên đại bại hoại. Ma pháp đạo sư xin dơ dạ vừa cười vừa nói, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ liền là ám chỉ mình tiểu lão công, uy cụ một điểm, đợi đến hoàn thành khảo nghiệm, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, làm dáng một chút là được rồi. Ôm mỗi một cái lao bà một cái, Giang vô ý ý đối với lần này thượng cổ tôn giả khảo nghiệm thế, nhưng là chờ mong rất lâu đâu. Có cái thân phận này, cái kia liền có thể điên, đến Lý Triệu cùng gây chuyện thị phi, a không là giữ gìn hòa bình thế giới. Nếu là đánh nhau khảo nghiệm, hắn nhưng sẽ không sợ sệt, thực lực của mình cũng là rất liêu do. So. Vô luận là hệ lọ gì à nguyên tố ma pháp, vẫn là tinh thần hệ liệt ma pháp, thậm chí vong linh ma pháp đều có rất sâu tạo nghệ, dù sao dốc lòng trong nhà học tập một năm, cũng không phải cả ngày ở trên biển lướt sóng chơi đùa mà thôi. Khô Khụ đương nhiên, lớn nhất át chủ bài còn là lão bà của mình nhóm. Nếu là mấy cái lão bà cùng một chỗ liên hợp lại, liền xem như rằng vô ý thì mình đều chỉ có thể kéo mở truyền thống môn đường chạy. Tốt da, lão bà sinh bút cũng là một loại thực lực, không phải sao? Khô Khụ, đấu kỳ à, có bản lĩnh cũng tìm một cái có thể lên trời xuống đất, đánh thắng được Lưu Minh đấu qua được tiểu tam lão bà à, mẹ, tìm không thấy sao? Không có việc gì chỉ cần lặng lặng ngồi tại trong quán cà phê, lấy góc 45 độ phương thức ngựa mặt nhìn lên bầu trời, hô to tự do và thuế, làm một cái độc thân gâu kỳ thật cũng rất tốt. Tô Đa liền là khoe khoang lão bà của mình là tử vong nữ thần ngự tỷ hệ Lama thôi, không có ý tứ gì khác. Chương 478, vui sướng ác bá khảo nghiệm bắt đầu. Toàn bộ đám ma pháp sư có bao nhiêu ít, mấy tỷ người số lượng nhìn rất nhiều, trên thực tế ma pháp sư liền ít đến thương cảm, chỉ có chút ít hơn 3000 người, trong này còn bao gồm cơ hồ một nửa che giấu vật chở cùng dị giáo đồ các loại, chính quy ma pháp sư còn chưa đủ 1000 người. Cả mạ tạ phân đi 600 người, sau đó ba đại ma pháp gia tộc thêm lên đến còn không đến 300 người, tiếp cận 2 phần 3 vẫn là ma pháp học đồ. Nói ma pháp gì là người người đều có thể tu luyện giống như cũng nói còn nghe được, bất quá lại không phải người nào đều thích hợp. Xác thực, coi như không có thiên phú cũng có thể trở thành ma pháp học đồ, vậy cũng đúng là người người đều có thể học ma pháp, chỉ là đặc biệt mèo, ma pháp học đồ tính là ma pháp sư sao. Đùa ta đi. Khó trách một cái vĩ độ xâm lấn liền có thể khiến người ta như lâm đại địch một dạng, thật sự là cao đoan sức chiến đấu có ít, ít cảm điểm ấy giang vô ý ýa cũng là về sau mới biết dù sao đã là thượng cổ tôn giả người hậu tuyển điểm ấy kích một vẫn là rất phúc hậu không có ẩn dọa, dù sao đối phương sớm muộn đều sẽ biết hôm nay ba đại ma pháp gia tộc đều có người tới dạ tạ dạ gia tộc phái một cái đặc thù người tới hệ thản dạ tạ dạ khả năng rất ít người biết hắn tồn tại liền xem như dạ tạ dạ gia tộc cũng không người nào biết chỉ có ảnh xì end văn pháp sư biết thân phận của hắn hắn là gregin lạng tơ cọp bên trong một thành viên đơn giản tới nói thân phận liền là lịch đại gregin lạng tơ thứ nhất tại hai năm trước địa ngục vĩ độ xâm lấn ở trong vừa vặn đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ đi. 157 cũng không có tham dự vào trận đại chiến này ở trong. g Gjin lạn tờ là cái gì đây? g Gjin lạn tờ liền có thể nói là Đang nguyên trong vũ trụ nghĩa vụ cảnh sát tận sức tại giữ gìn vũ trụ hòa bình kỳ thật tại không thiếu viễn cổ đại chiến ở trong liền có g gjin lạn tờ thân ảnh. Dù sao g gjin lạn tờ còn tồn tại rất lâu, các đời g gjin lạn tờ cũng là sẽ chết. cứ như vậy một đời một đời truyền thừa tiếp. làm gà đại lão, ảnh sĩ envan đương nhiên nên cũng biết ảnh sĩ envan có bao nhiêu như bước đầu. Giang vô ý hề cũng không biết, bất quá từ ố đỉn mặc kệm gạ sự tình đến xem, cũng gián tiếp thừa nhận án xì ăn vặt thực lực. Cổn Stang nhìn gia tộc lần này tới không phải Thomas, nghe nói giống như bởi vì đấu tranh thất bại bị đuổi ra khỏi gia tộc, không biết đi nơi nào dưỡng lao đi, không chết đã coi như là rất may mắn. Lần này tới chính là một cái tên là cái đại gia hỏa, gia hỏa này ngược lại là rất nhiệt tình cùng Giang vô ý hề chào hỏi, một điểm đều không có mù tạc bừa dạng, ngược lại có từng điểm từng điểm cảm kích. Nếu không phải đối phương đánh bại Thomas, để Thomas mất hết thể diện, bọn hắn nơi nào có cơ hội thừa vị đâu? Vô ý hề pháp sư, chúc mừng ngươi à! Ta chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đến lúc đó làm ơn ơnát tới chúng ta Côn Sca nghìn gia tộc làm khách, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đánh ngươi. Ân, dễ nói dễ nói, ngươi so Thomas gia hỏa kia mạnh hơn nhiều, ta rất xem trọng ngươi. Giang vô ý kỳ gật gật đầu, đã có người muốn hợp tác, vậy liền hợp tác. Hắc <cười> hắc, không có cách, thực lực mạnh, nắm đấm lớn liền là lão đại. Cái cuối cùng là hệ lạ gia tộc tộc trưởng sẽ vỉn, nhìn giống như cùng lão bà nữ tên sụt mạn trùng điệp, bất quá bọn hắn ở giữa nhưng không có nửa xu quan hệ. Đây là một cái cường tráng người da trắng, tựa hồ đối với cái gì đều không quan tâm, chỉ là một bộ xem kịch vui dáng vẻ chỉ có tại nhìn thấy giang vô ý thì thời điểm mới có thể gật gật đầu dù sao thượng cổ tôn giả người ứng cử mặt mũi còn muốn cho không phải lần sau có việc người khác cho mình tiểu hài xuyên làm sao bây giờ khảo nghiệm bắt đầu vô ý, ý. ngươi tiếp xuống sẽ tiến về một cái thần bí vi độ ở nơi nào ngươi gặp được ma pháp người sáng lập vị cạn nhì lĩnh vực ở đâu là trắng ma pháp khởi nguyên từ hoắc cách tư ố mệt ấy ạ lệ mổ tổ tạo thành thông qua ba vị ma pháp chi thần khảo nghiệm ngươi cũng tìm được càng sâu tầng ma pháp linh ngộ coi ngươi thành công trở về thời điểm ngươi chính là tân nhiệm thượng cổ tôn giả ảnh xì endo dùng giọng ôn hòa nói ra đã để cho người ta như gió xuân ấm áp, lại dẫn một tia quý tộc như cận. Hàn Sỉ Ẩn Vân mang theo treo giới, ngọc thủ trong không khí vạch thành vòng tròn vòng, rất nhanh liền kéo ra khỏi một đạo hình bầu dục truyền tống môn, sau đó xuất trước tiến vào truyền tống môn. Giang Vô Y thì cùng ba gia tộc khác người đại biểu cũng đi theo tiến vào, phát hiện nơi này có động thiên khác. Không biết là chỗ nào, băng tiên tuyết điệu dáng vẻ, trên đỉnh đầu lại là mênh mông tinh hà, nơi này không phải Ca mạ Tát, nhưng là lại không xác định là nơi nào. Hàn Sỉ Ẩn Vân vừa cười vừa nói, nơi này làm gã bên ngoài một cái cỡ nhỏ không gian, chuyên môn dùng để tiến hành thượng cổ tôn giả khảo nghiệm, mọi người không cần lo lắng. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Voilie nhìn thấy phía trước tế đàn sao, đi lên, dị, dụng tâm đi câu thông dịch scan vĩ độ lực lượng, nếu như bọn hắn công nhận ngươi, ngươi sẽ bị chuyển tống đến vĩ độ đi tiếp thu khảo nghiệm, đây là bước đầu tiên. Không cần lo lắng, không có gặp nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi. Ngã ác bá khảo nghiệm bắt đầu, khu cụ, là thượng cổ tôn giả khảo nghiệm mới đúng, ngủ nghĩ gì thế, Giang Voilie vội vàng ổn định tâm thần, ân, là thời điểm biểu hiện chân chính diễn kịch, xuất ra Usca kim tượng thượng bản sự a lập tức cũng cảm giác tinh thần trọng nghĩa bạo dạ, mười phần người tốt. Đứng tại cổ lão tế đàn bên trên, Giang Vô ý, ý nhắm mắt lại, tinh thần lực quyết tán, bắt đầu cảm ứng cái gọi là Vietcani Vĩ độ. Nói như vậy, đều phải cẩn thận cảm ngộ, dùng ma lực không ngừng kích thích tế đàn, kích hoạt tế đàn. Sau đó một cái khác Vĩ độ ba cái cũ thần tài sẽ cảm ứng được, từ đó đem người khảo nghiệm truyền thống đến Vĩ độ trong lĩnh vực. Những này cũ thần trước kia đều là phi thường cổ lão nhân, bởi vì thực lực cường đại mới biến thành thần, cùng ổ đỉnh niên đại một dạng xa xưa, cùng đột mạn ngủ không sai biệt lắm, đều là biến thành Vĩ độ lãnh chúa. Bất quá Giang Vô Ý, ý là một cái khác loại Mỗi một cái ma pháp sư đều sẽ có sở trường ma pháp lĩnh vực, mà hắn sở trường chính là không gian ma pháp, nhất là đạt được ở bạ sở game bản nguyên lực lượng về sau, đối với không gian ma pháp nắm giữ lại cao rất nhiều, nghịch bất quá y nguyên vẫn là có chút đồ ăn, nếu là thuần thục một chút, lúc trước liền cũng có thể trực tiếp đem thông tin vệ tinh ném đến bên ngoài trên quỹ đạo, không cần đần độn trực tiếp dùng nhân lực đưa lên. Cẩn thận lục soát tế đàn không giống bình thường chỗ, phát hiện nơi này có một chút xíu vị độ vết tích. Những này vết tích liền là từng cái vị trí tọa độ, người khác nhau là xem không hiểu, người biết liếc thấy được đi ra. Điểm ấy phát hiện để Giang Vô Ý cảm thấy rất thú vị, thế là bắt đầu tập trung tinh thần đi nghiên cứu những này vĩ độ tọa độ. Phá giải vĩ độ vị trí, siêu tập đủ nhiều vĩ độ lực lượng. Vết tích mặc dù xa xưa, nhưng là Y nguyên có không ít năng lượng lưu lại. Truyền tống ma pháp cần cố định ma pháp tọa độ mới có thể truyền tống, không phải tùy tiện liền có thể chơi truyện. Rất nhanh, Giang Vô Ý thu tập được đủ nhiều vĩ độ lực lượng, điều động toàn thân mang theo ở bạ sở game khí tức ma lực, căn cứ vĩ độ lực lượng biến hóa, chính xác kéo ra một đạo truyền tống môn, một bên khác là mênh mông tinh hà, có điểm giống là cổ đại thời trung cổ lối kiến trúc lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp liền vượt qua truyền tống môn đi đến một cái khác vĩ độ. Truyền tống môn tại Giang Vô Y thì sau khi tiến vào liền biến mất, ảnh sĩ si Ẩn Vân nỗi lòng lo lắng nghị cũng để xuống, đây là một bước mấu chốt nhất, trước kia cũng có người thử qua, bất quá đều thất bại, nguyên nhân liền là không được công nhận, có thể là phẩm hạnh không tốt, bị cự tuyệt thừa nhận, thậm chí còn bị thu về sử dụng trắng ma pháp quyền lực. Bây giờ có thể truyền tống đến Vitskany vĩ độ liền tốt, nàng thật đúng là lo lắng người học sinh này sẽ bị cự tuyệt đâu. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới, không phải Vitskany ba cái đại lao triệu hắn truyền tống môn, mà là Giang Vô Ý để mình mở ra truyền tống môn, mẹ nó cái này gọi không mời mà tới được không? chương 479, cự thần Omega một tử. vịt cạn nhỉ trong lĩnh vực, một người đầu trọc nam nhân đang cùng một cái to lớn lao hổ tại hạ lấy cờ vua. người đàn ông đầu trọc có chút gì nói, à, tựa như là có người tại kêu gọi chúng ta. đã bao nhiêu năm, lâu như vậy mới có một người đến tiến hành thượng cổ tôn giả khảo hỏi sao? lần trước là si Siển Văn tiểu nữ hài kia sao? quá lâu, ta đều có chút quên đi. to lớn lao hổ thì là hứng hờ nói, người này không được, phẩm hạnh không tốt, không cần nhìn liền biết là một cái người xấu, thế mà còn có học tập hắc ma pháp quy hướng, không được, không cần để hắn tới. Để hắn từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Được rồi, vẫn là tức đoạt hắn sử dụng trắng ma pháp quyền lợi a. Tuta, tên xuất sinh này, một câu liền là tức đoạt quyền lợi, không hổ là xuất sinh. Ngạch, người ta chỉ là ngoại hình là như thế này mà thôi, nói không chừng là cá nhân đâu. Người đàn ông đầu chọc gật gật đầu, hắn là ba thần bên trong hạ gệ mộ tổ, đối với khảo hạch sự tình luôn luôn là không thế nào quan tâm, ngược lại ngược lại là đối với mình luôn luôn đánh cờ bại bởi một con hổ mà cảm thấy bị khuất, hắn nhất định phải thắng con cọp này một lần mới được. Bọn hắn tự hồ còn chưa phát hiện, người trong cuộc đã mình trao đổi vĩ độ lực lượng sau đó mình đến đây. Con chuẩn bị chờ lấy bản cờ này kết thúc về sau liền đem đến đây khảo nghiệm kẻ đáng thương ma pháp năng lực cho tứ đoạn. Giang Vô Y cảm giác giống như đã trải qua một trận thời không tẩy lễ, cuối cùng đi đến một hoa viên bên trong, nơi này trồng lấy rất nhiều không biết tên cây ăn quả, hoa tươi nở rộ, trong không khí đều phiêu đã một cỗ nồng đậm hương hoa vị. Để cho người ta kỳ quái là, trong hoa viên thế mà không có chim, cũng không có cái khác tiểu động vật, tựa hồ chỉ là tinh khiết vườn hoa, thậm chí ngay cả tiểu côn trùng đều không có, không phải thường kỳ quái. Nơi xa còn có một trận tiếng nước chảy, càng đến gần, nhiệt độ xung quanh liền càng cao, nhiệt khí bốc lên, tựa hồ là một cái tự nhiên suối nước nóng. Kỳ quái, chẳng lẽ vi độ đều là như vậy sao? Còn suối nước nóng, ai, vì sao liền không có giống tiểu thuyết nhân vật chính bên trong một dạng, tùy tiện liền có thể gặp được suối nước nóng, vừa lúc trong suối nước nóng còn có một nữ nhân đâu. Giang Vô Y có chút hứng hở cảm thán một câu, còn tưởng rằng lại gặp được cái gì diễm phúc đâu, tốt ta, nhỏ nói cái gì đều là gặp người. Ha ha, ngươi lại làm sao biết ngươi không có gặp được một nữ nhân đâu. Một cái giọng nữ dễ nghe từ trong suối nước nóng truyền đến, lan lộn xương mù dày đặc tản ra chỉ gặp một người mặc trắng đoan váy dài nữ nhân xinh đẹp ngồi tại suối nước nóng bên cạnh trên tảng đá lớn run lên cười một tiếng đều tràn đầy yêu nhã quý tộc phong phạm cài bó xôi đan bên trên môi chét lấy đỏ tươi sơn móng tay đoan trang bên trong lại dẫn một tia quyến rũ lặng lặng ngồi tại trên tảng đá cùng một cái yếu đuối nữ nhân một dạng giang vô ý ỉ nhưng không nhìn thấy mỹ nữ liền vẫy đầu muốn là như thế này không chừng sẽ bị đại ma vương hệ là hung ác đánh một trận ngươi là ai nơi này là vịt linh vực sao ta gọi giang vô ý ỉ si ẻn văn pháp sư đệ tử lần này tới là tiếp nhận thí nghiệm mỹ nữ áo khoác nữ nhân rất ưu nhã cười cười đứng lên quan sát một chút giang vô ý để lắc đầu lại gật gật đầu a a tiểu gia hỏa rất có ý tứ không có chúng ta triệu hoán lại có thể đi vào vịt cạn ý lĩnh vực phần này thiên phú rất khó được nhưng là ngươi phẩm hạnh tựa hồ không thật là tốt chỉ sợ rất khó thông qua khảo nghiệm thất bại ngươi đời này đều không thể sử dụng ma pháp đại giới rất lớn giang vô ý để nghi hoặc nhìn mỹ nữ trước mắt không hiểu hỏi xin hỏi ngươi là ai vì cái gì nói như vậy mỹ lệ nữ nhân ngây ra một lúc sau đó cười càng thêm xa lạ ha ha ha có ý tứ Rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế có ý tứ người, ngươi tới tham gia khảo nghiệm, thế mà không biết ta là ai. A a, tiểu gia hỏa ngươi rất thú vị. Nhớ kỹ, ta gọi ố mẹ ấy, ha ha, thật muốn nhìn ngươi một chút làm sao thông qua khảo nghiệm. Nói xong vung tay lên, hai người trực tiếp xuất hiện tại trong đại sảnh. Giang Vô Ý ỉa rất phiền muộn à vì sao không có mọi tử ôm ấp yêu thương đâu? Tốt ta, hiện tại trước trở thành thượng cổ tôn giả rồi nói sau. Trong đại sảnh nắm mồ tở cùng lão hổ học đều dừng lại cỡ, ánh mắt rất không thân thiện nhìn xem mình. To lớn lão hổ học càng là uống thanh uống khí nói ra, ngươi là ai? Gan dám xông vào vịt ca ni độ. Hừ, là muốn tìm cái chết sao? Ô mẹ ơi, vì cái gì mang một người loại xuất hiện ở đây? À, ngươi thật giống như liền là cái kia phẩm hạnh không đoan người khảo nghiệm đúng không? Ngươi đã thất bại, cút về ngươi tới địa phương. Giang Vô Ý y cũng không phải một cái tính tình tốt người, lập tức khó chịu nói ra, dựa vào cái gì, ngươi nói thất bại liền thất bại. Ngươi tính là cái gì, cái gì phẩm hạnh không đoan, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta dọa, ngươi nha lặp lại lần nữa, tin hay không láo tử đánh ngươi. Hắn bị chọc giận quá mà cười lên, trước kia cái nào thí luyện giả mặt đối với mình thời điểm không phải run run liên hách, sợ mình không hài lòng, gia hỏa này ngược lại tốt. Vừa lên đến liền gào to gào to, cùng một cái lăng đầu thanh mở dạng. "A a, có đúng không? Cái kia có bản lĩnh ngươi liền đến, chỉ cần động đến ta một cọng tóc gáy, ta coi như ngươi có tư cách. Thất bại, ta liền đem ngươi ăn." "Ư, lời còn chưa nói hết, lão hổ học trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Trên không trung sẹt qua duyên dáng đường cong, trực tiếp ngã ở đại sảnh trên sàn nhà. Giang Vũ Ý không biết lúc nào xuất hiện ở nơi vừa nãy, ngoài ý liệu đem ma pháp cũ thần học đánh bay đi, một chiêu co. A ghệ mồ tổ cùng ô mẹ ấy đều là ngây ra một lúc, đối phương lúc nào động thủ, vì cái gì bọn hắn đều không có phát giác được. Tốc độ này thật nhanh a." không đúng, không phải tốc độ, là ma pháp, là không gian ma pháp. tốt thuần thuộc không gian ma pháp à? chắc không được có thể mình chuyện tống đến vĩ độ bên trong đến. cái thiên phú này thật sự là phi thường hiếm thấy. không gian loại ma pháp này thiên phú còn thật không có bao nhiêu người tinh thông, với lại tựa hồ còn có ẩn phế tỷ lệm khí tức. giống. họ gầm lên giận dữ, mình thế mà bị một phàm nhân đánh bay đi. như thế không tôn trọng thần mình, lẽ nào lại như vậy? tiểu tử túi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. lão hổ gầm lên giận dữ, trong không khí xuất hiện từng đạo thần đờ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem giang vô ý địa bao phủ ở bên trong. Siêu cường điện cao thế lưu khoảng chừng mấy triệu năm, đủ để đem sắt thép đều điện thành bụi phấn. Ngao, Giang Vô Y thì tiếng kêu thảm thiết chưa từng xuất hiện, ngược lại ngược lại là đánh Lão Hổ hoặc bị ma pháp của mình vờn lát cho tích một trận sủi lông. Loại trình độ này vờn lát đủ để đem nó bị đả thương. Mình ôm hận suất thủ ma pháp, lực sát thương mạnh bao nhiêu hắn là biết đến. Chỉ sợ cũng chỉ có ổ liếm phụ rẻ earth có thể cùng hắn địch nổi. Chỉ bất quá tuyệt đối không ngờ rằng, vì cái gì mình thần đỡ sẽ đánh bên trong mình đâu. Ngay tại Lão Hổ hoặc phẫn nộ đánh trả thời điểm. Giang vô ý liền rất vô sỉ kéo ra truyền tống môn, đem tất cả thần đỡ đều truyền đến trong truyền tống môn, thông qua truyền tống môn trở về cho đối phương. Điền hình gậy ông đập lưng ông. Khuku, không gian ma pháp liền là vô lại như vậy, người đánh không đến ta, ta lại có thể đem người đánh đầy đất bát giang. Ô vệ ấy muội tử ngược lại là hai mắt tỏa sáng, ma pháp này thiên vũ tuyệt. Cao tầng thứ không gian ma pháp à, không có nhóm người mình truyền thừa lại có thể sử dụng như thế tinh diệu không gian ma pháp. Muốn là bình thường không gian ma pháp đoán chừng đều sẽ bị ma pháp phở lát cho trực tiếp chém nát. Hoặc thế nhưng là cử thần, cũng là tinh thông ma pháp la hổ, làm sao lại chúng chiêu đâu? Đáp án chỉ có đối phương không gian ma pháp càng thêm xinh bút. Người trong nghề xem môn đạo, xem xét liền biết có hay không chân tài thực học. Chương 480, hệ là hành hung học. Đáng giận a. Người cái này tiện kiến, thế mà dám can đảm sử dụng hèn hạ như vậy ma pháp, ạ gậy mô tô, ngươi còn chờ cái gì, cùng một chỗ tiêu diệt cái này dị đoan. Lão hổ học hiện nhiên là có chút khí cấp bại phôi, thế mà ở địa bàn của mình bị người đánh cùng chó một dạng, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Đối phương không gian ma pháp hiện nhiên là vô cùng khắt chế hắn, bất quá hắn cũng không là một người, mà là có đồng bạn. À lệ mổ tổ có chút khó khăn, theo đạo lý tới nói Nam Hải này là một cái thí luyện giả, cũng không phải người xâm nhập, hắn cũng không muốn như thế tùy tiện liền đả kích một cái thí luyện giả, nhưng là đồng bạn, lại không thể không nghe. Ba người bọn hắn là tam vị nhất thể, có thể nói là vị cả nhị vĩ độ ba lãnh chúa, cái này không tốt lắm đâu, hắn là tới thử luyện, liền để hắn thử một chút đi. Àn xì si En vân tiểu nữ hải kia song song còn là rất không tệ, ta tin tưởng ánh mắt của nàng, hắn cũng không một năm bảy để ý cái này thứ gì cầu thí thí luyện, hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt tiểu hôn đản cho đánh chết, trục chết, điện giật chết, dù sao làm sao kích thích làm sao tới đã ngươi không giúp đỡ, vậy liền ta tự mình tới. ốm mẹ ơi, ngươi còn không giúp đỡ. nói xong lại nhìn sang một bên duy nhất nữ lãnh chúa. cái này một nhìn sang kem chút không có thổ huyết, ở giữa ố mẹ không biết lúc nào đã ngồi tại mình vương tọa bên trên, còn cầm dao cắt móng tay tại tu bổ móng tay. quần áo xem kịch vui dáng vẻ, hiện nhiên là không có tính toán hỗ trợ, chỉ thiếu chút nữa xuất ra có cả có lạ cùng bắp giang. nữ nhân này thật đúng vậy, thời khắc mấu chốt liền là không đáng tin cậy. giang vô y y lại là cười lạnh nhìn trước mắt to lớn lão hổ, ha ha, khó trách nói táo bạo nhất ba thần là hậu. cái này thấy một lần quả nhiên không đồng nhất dạng. Không phải chỉ có ngươi mới có người hỗ trợ, ta cũng có. Nói xong trực tiếp kéo ra một đạo truyền tống môn, thông qua ma lực nguồn suối bên trong chứa đựng tử vong thần lực, đem hệ Lạ từ xa xôi mạ nữ hoàng đảo truyền tống tới. Hệ Lạ đã sớm tại bị thông báo thời điểm đổi lại chiến đấu áo giáp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thay quần áo, ma pháp tạo nghệ tuyệt đối sẽ không thấp. Vừa ra trận liền là cường đại ngự tỷ đại ma vương khí chàng, giẫm lên ưu nhã cao góc chiến đấu giày, cảnh mình tiểu lão công một chút, sau đó nhàn nhạt nhìn trước mắt to lớn lão hổ, "Nginh, đây không phải cũ thần nhỏ sao? Làm sao? Nghe nói ngươi khó xử lão công ta, muốn tìm đánh đúng không?" nói xong cũng không thấy làm sao động tác trong ngay mắt liền xuất hiện ở hộc trước mắt một cái bay bừng đem hơn 10 tấn nặng đánh lao hổ trực tiếp búng bay thử vong nữ thần hệ lạ ô mẹ ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên cũng là biến hóa thành một thân chiến đấu phục sức dáng vẻ như lâm đại địch hiện nhiên là nhận biết hệ lạ không biết trước kia có phải hay không đánh qua một trận theo đạo lý tới nói giữa hai người cũng không nhận biết mới đúng tốt ta trong này hiện nhiên là có viễn cổ mật tân hệ lạ phảng phất lên tinh thần rốt cục gặp được một cái có thể phóng thích toàn lực chiến đấu địch nhân rồi tại ngã luôn luôn không có cách nào xuất toàn lực có thể đánh thật sự là một cái đều không có thế là miễn cưỡng xem là khá qua hai chiều về phần giang vô ý ý đó là chồng nàng sao có thể đánh lao công đâu muốn là đối với nàng không tốt đánh đánh lao công cũng không có cái gì mấu chốt là nàng bắt đầu có chút thích loại này nhà cảm giác như thế nào lại đi đánh lao công đâu thế là họ cứ xui xẻo bị bật hết hỏa lực hệ là hành hung một trận rất khó tưởng tượng đến một cái khoảng trừng 3 tầng lầu cao cự đại lao hổ sẽ bị một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân phá tan đánh ngay cả cơ hội phản kháng đều không có mỗi lần ma pháp mới xuất hiện liền bị hệ là năm đâm trắng nhỏ nhăn cho trực tiếp dã man đánh nát phát chiêu đều còn không có phát ra liền bị đánh gãy, ma pháp phản phệ để hắn vô cùng khó chịu, tăng thêm cái kia nhìn như nhu nhược nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mỗi một giới quyền đến đều có mấy chục tấn lực trùng kích, hắn liền xem như thần. Cũng không chịu nổi giọt mưa này, dạy đặc nắm đấm trắng nhỏ nhắn a. Trực tiếp đem hắn nhiều năm ngứa ra chữa lành. Chớ Khẩn Trương, nàng là lão bà của ta, ân, Asgard đại công chúa, tử vong nữ thần hệ lạ. hắc hắc, thế nào, lão bà của ta rất lợi hại a. Đương nhiên ta cũng rất lợi hại. Giang Vô Y kiêu ngạo khoe khoang nói, A nha, lúc trước cùng Hela quyết đấu thời điểm, mình thế nhưng là kém chút liền chết đầu, nếu là thật đánh nhau mình cũng không dám nói ổn ép hệ lạ một bậc nhất là bây giờ hệ lạ rời đi phong ấn thế giới băng tuyết về sau thực lực mỗi một ngày đều ở trên trướng cụ thể có bao nhiêu ngưỡng bước ngay cả mình đều nói không rõ ràng À ghệ mổ tổ bó tay rồi thật sự là chịu không được cái này huyết vợ của ma F.I.M, có lao bà không tầm thường a cần phải cùng mình con này độc thân gâu khoe quang à a không là độc thân bên trong mới đúng bản thể của nó là một cái đại trùng tử bất quá ưa thích biến thành nhân loại dạng này sẽ khá có ý tứ chơi vui hơn ô bệ ấy cũng là im lặng mắt trợn trắng trời ạ đây chính là giết chóc vô số tử vong nữ thần hệ lạ không chỉ là bởi vì nàng nắm giữ lấy chi nữ thần mới có tử vong chi lực, càng là bởi vì nàng mua đến một chỗ liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thường xuyên mang đến vô tận chết đi, cho nên mới sẽ được gọi là tử vong nữ thần. Thanh danh cũng không sao. Muốn nói tiểu hải tử nghe được đều sẽ bị dọa đến đỉnh chỉ thút thít thật đúng là có có chuyện như vậy. Giang vô ý nghĩa, hệ lại là thê tử của ngươi. Giang vô ý nghĩa gấp vội vàng gật đầu, không sai, nàng chính là ta lão bà. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Vẫn là nói ta thí luyện trực tiếp qua quan. Nếu là nương tựa theo lão bà của mình thực lực cường đại có thể miễn đi khảo nghiệm. Cái kia dĩ nhiên không phải một kiện rất xỉ nhục sự tình a? Có đặc quyền vì cái gì không cần? Ân, lao bà huy vũ, lao bà sinh muốt, lao bà đại nhân lợi hại nhất. Một bên khác lao hổ học là thật bị hệ lạ nân không có tính tình, không phải là không muốn phản kháng, mà là mỗi một lần ma pháp đều bị thu bạo nhất phá giải. Tượng trưng cho tử vong thần lực vốn chính là trắng ma pháp khắc tình, trắng ma pháp cùng ma pháp đều là tương sinh tương khắc, chỉ bất quá vừa vận học bị hệ lạ áp chế mà thôi. Hệ lạ là, là ai? Đi theo o đỉnh chinh chiến chín đại quốc độ tiên phong đại tướng, không có chút bản lĩnh có thể làm tướng quân sao? Đủ. Ta thừa nhận tiểu tử kia có thí luyện tư cách, đáng chết. Người nữ nhân này mau dừng lại. Họ rất không còn cách nào khác đầu hàng. Hai cái lao đồng đội đều không giúp đỡ, tựa hồ tại kiên kỵ lấy à gạt. bọn hắn là biết hệ là đi qua trong một đoạn thời gian biến mất, cụ thể thế nào, nhưng lại không biết. Nếu là biết ụ đỉnh căn bản chính là đánh lấy trục xuất hệ lã ý nghĩa đem nàng gả cho giang vô ý ý hề lời nói bốn bốn đoán chừng đã sớm cùng nhau tiến lên. Hệ lã lúc này mới hài lòng dừng lại, gật gật đầu ngạo kiểu nói, nói sớm lại không được, nhất định phải bị đánh. Hừ, năm đó ba người các ngươi cùng tiến lên mới có thể đánh với ta bình, ngươi một cái căn bản cũng không đủ nhìn cắt, còn không bằng đốt mạng mũ lão già hỏa kia, các ngươi cũng quá thất bại đi, thế mà trốn ở vĩ độ bên trong bị đánh không dám ra đến. cái dạng kia mười phần kinh thường, xem ra căn bản là không có đem đối phương để vào mắt, Vịt cả nhỉ tam vị nhất thể sát thực rất khó đối phó, muốn muốn giết bọn hắn mà nói, mình cũng không khá hơn chút nào, bất quá chỉ là đánh bại lời nói, vậy liền rất đơn giản. hoặc có chút ủy khuất ngồi trồn hổm trên mặt đất, ngheo ngheo, sớm biết tên tiểu tử thúi này có lợi hại như vậy lão bà, ngay cả hệ lạ đều lừa gạt, hắn liền không lên tiếng, không có việc gì tìm cho mình không được tự nhiên mà, không có cách, quả đấm đối phương lớn, đối phương đình đoạn. Chương 481, Âu gỗ thí luyện. A gệ mổ tổ cùng ô mẹ ấy liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, làm sao gần nhất thượng cổ tôn giả thí luyện giả càng ngày càng xinh, đầu tiên là án sĩ ãn văn tiểu nữ hài kia sử dụng tâm gem gian lận quá quan, bản thân thiên phú cũng không tệ, cho nên bọn hắn cũng nên nhận. Hiện tại gia hỏa này càng vô sỉ, trực tiếp đem hắn lao bà cho truyền tông tới, FM, lao bà ngươi là hệ lạ, còn tới tham gia cái tay dây thí luyện, chạy trở về Asgard coi ngươi phở mã ra a. Khụ khụ, răng vô ý đúng không? Dựa theo quy củ, tham gia thí luyện người nhất định phải làm gà người, tiếp theo nếu là Kama tạ ma pháp sư Không thể là Asgard người, điểm ấy là quy củ cũng là truyền thừa, hy vọng ngươi minh bạch." Á gệ mổ tổ giải thích nói, hắn cũng không muốn bị tử vong nữ thần cho hành hung một trận, cái kia bạo lực nữ nhân. "Cái này ta biết ta, ta là án sĩ ẻn văn học sinh, sau đó ta cũng làm gã người, à, ngươi nói hệ là đúng không, nàng là lao bà của ta, điểm ấy không có quan hệ à, ta là ta, nàng là lao bà của ta, ta tham gia thí luyện cũng không phải nàng tham gia, cái này có quan hệ gì?" Yên tâm yên tâm, ta là cưới hỏi đàng hoàng, ổ Điển cũng biết. "Ha ha." Thượng cổ tôn giả có thể cưới đến ỷ thật chỉ cỡ 26 thần, điểm này các ngươi cũng là rất có vinh hạnh nha, không cần quá kiêu ngạo. Giang vô yì ý ý rất sẵn nói, giống như ước gì toàn vũ trụ đều biết lao bà hắn rất lợi hại rất xinh đẹp, đánh thắng được Lưu Minh đấu qua được Tiểu Tam, hệ là đôi mắt đẹp ngược lại là tràn đầy yêu thương, tiểu lão công này hắt sát khí trương dáng vẻ vẫn là thật đẹp mắt nha, không giống như Âu Đỉnh, cả ngày chơi cái gì quần yêu, có sức mạnh nên phách lối một điểm. Có phải hay không hẳn là cho hắn sinh đứa bé nữa nha? Ân, thôi được rồi, nàng thật không nghĩ qua muốn làm một cái mẫu thân. Ngạch, loại chuyện này nàng nói lại không tính. Ô mẹ ấy ngược lại là cảm thấy cái này mới tới thượng cổ tôn giả người ứng cử rất có ý tứ, Lô Hỏa thuần thanh không gian ma pháp thế mà tại cấm chế trùng địa vị độ cũng có thể sử dụng, đây cũng không phải là đơn giản ma pháp, tối thiểu cũng muốn đối không gian ma pháp cùng vĩ độ lực lượng có xâm nhập nghiên cứu mới có thể làm được. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong nàng thế nhưng là có rất ít đối nam nhân cảm thấy hứng thú qua, về phân hạ ghệ mổ tổ cùng học, một cái đại trùng tử cùng một con hổ, có cái gì tốt cảm thấy hứng thú. Khô khụ, tốt A, đã dạng này, vậy ngươi có tư cách tham gia thượng cổ tôn giả thí lệ rồi đã ngươi là ản xỉn văn đề cử tới mặt trước cái kia rườm rà thí luyện liền miễn đi ngươi chỉ cần tham gia sau cùng mê nguyên hành vi là có thể đây là một khảo nghiệm thí luyện giả nội tâm cùng thực lực cửa ải tại sau cùng khảo nghiệm thông qua về sau ngươi có thể nhìn thấy vidka nghỉ chi thư ngươi có thể tùy ý xem học tập phía trên ma pháp đều có thể học tập có thể hay không lĩnh ngộ liền là chuyện của mình ngươi hạ định thời gian là một tu lễ bao quát ngươi đọc sách học tập thời gian thời gian kết thúc không có thông qua thì là thí luyện thất bại muốn muốn lần nữa tham gia thí luyện liền phải chờ đợi năm năm thí luyện thành công như vậy ngươi liền sẽ làm gạ đời tiếp theo thượng cổ tôn giả Phụ trách đối kháng bên trong tối vĩ độ xâm lấn kế pháp miệng có thể hai sáu cho phép dẫn người đi vào. A lẹ mổ tổ kỹ càng nói một lần, cụ thể được hay không liền nhìn mình. ngoài ý muốn trị ý nói đúng là lao bà ngươi tái sinh bút cũng không giúp được ngươi. Giang vô ý gật gật đầu, đong nhiên tò mò hỏi, nếu như bản lãnh của ta liền là triệu hoàng sư, cũng không thể sử dụng không gian mà pháp sao? Hắn vẫn là quyết định hỏi một chút, dù sao cái này cũng là một loại bản sự, có làm hay không tệ, đây chẳng qua là có hay không gian lận từ bản mà thôi. Lúc này ô mẹ đấy lại cười, phong thái chắc chắc đi tới nói ra, a a, cái này thí luyện cửa ải là lúc trước bên trên Âu Gộn Minh kiến tạo mặc dù có chút thần minh đã xa đoạn, hoặc là lưu lạc đến cái khác vĩ độ cùng tính cầu, bất quá tập hợp đông đảo thần minh lực lượng, cái kia không gian bên trong là tương đương hỗn loạn. Nếu như ngươi không sợ triệu hắn đi ra người bị bóp méo không gian xé thành mảnh nhỏ, có thể thử một chút, liền xem như hệ lạ cũng ngăn cản không nổi dạng này không gian phong. Bạo, đây là đang cho Giang vô ý sách một cái tỉnh, không muốn đi đường tắt. Bên trên Âu Vân Minh đều có thứ gì người a? Giang vô ý, ý đối với điểm này ngược lại rất là hiếu kỹ, ai biết chế tác vật như vậy đâu? Có phải hay không rảnh rỗi cảm thấy quá nhảm chán? Lại nói cực kỳ lâu trước kia không phải có một cái gọi là làm báo thù nữ thần nữ nhân nhảm chán liền đem mình phân liệt thành bảy khối ẩn và y tị game. Mỗi một khối bảo thạch đều có được tương đương như bức năng lực. Ở bạ sở game, lực lượng bảo thạch, anh em, tâm linh bảo thạch, hiện thực bảo thạch, xảo hồ game cùng bản thân bảo thạch. Bất quá chỉ sẽ biết phía trước 6 cái bảo thạch, cái cuối cùng đại đa số người cũng không biết. Tha nổ cầm tới 6 cái bảo thạch liền đã rất nhu dựng lên, một cái búng tay liền có thể tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh, đổi thành bảy cái bảo thạch dung hợp báo thù nữ thần biết mặc tay tư vậy liền như bức tiên. Có ổ Olympus lực lượng, Asgard lực lượng, Apocolim liệm hữu gã Khan lực lượng cùng viễn cổ Titan lực lượng, cùng rất nhiều thần minh lực lượng, dù ai cũng không cách nào nói rõ, nhưng là đa nguyên trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất đều ở nơi này, đây là một loại thí luyện cửa ải, bất luận cái gì người đều không thể sử dụng. Ta chỉ có thể giải thích nhiều như vậy, chờ ngươi hoàn thành thí luyện về sau, ta sẽ lại kỹ càng nói cho ngươi. OPVẩy cười cười, nói chỉ là một nửa, phía sau nhưng không có nói, dù sao liền là thừa nước đục thả câu, một câu, thân phận không đủ, vậy cũng đừng nghĩ biết. Hết là tại nghe đến đó mặt có Asgard lực lượng về sau, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chín đại quốc độ không phải riêng rựi và Odin cùng nàng đánh xuống, trước lúc này vô số Asgard tiền bối cũng đã bắt đầu chiến tranh con đường, chỉ bất quá về sau cảm thấy địa bàn cũng đủ lớn, Odin mới đình chỉ trinh chiến bộ pháp, chuyển mà trở thành một cái chân chính quốc vương bắt đầu kinh doanh chín đại quốc độ. Không nói những cái khác, liền là đặc Cấp liền là tổ phụ của nàng đánh bại. Giang Vô Ý đi vào một cái hư ảo hiện ra ngay cả vậy trong suốt truyền tống môn trước, cũng bình thường truyền tống môn không đồng nhất dạng, căn bản là không có cách nhìn thấu đối diện là địa phương nào, với lại truyền tống môn có điểm giống lỗ đen mở dạng, sẽ thôn phệ hết bất luận cái gì điều tra tinh thần lực chính là chỗ này, người sau khi đi vào liền sẽ đến thí luyện gần, chỉ cần một đường tiến lên, xông qua thi một trăm nghiệm, liền có thể nhìn thấy vị càn nhì chi thư. đi thôi, chứng minh chính ngươi thời điểm đến. ô bệ ôn nhú nói, họ cùng hạ gãy mổ tổ ngược lại là mặt không thay đổi nhìn xem, bên trong hung hiểm là căn cứ mỗi một cái tiến vào người mà biến hóa, có ít người khả năng bình an vô sự, nhưng là có chút người thì là đi vào liền gặp phô thiên cái địa đả kích. bất quá có một câu chưa hề nói, cái kia chính là thí luyện thất bại, không cách nào rời đi, cái gọi là năm năm, nói đúng là năm năm sau mới có thể rời đi không phải là không có người thí luyện thất bại qua, giống đột mà mủ, hệ ủ gạc khan, cùng titan sạt hệ giật đều thất bại qua, sau đó nhốt 500 năm đóng chặt mới phóng xuất. Hắc hắc, tên tiểu tử túi này, lấy nhân loại tuổi thọ tới nói, 500 năm, đến lúc đó đều hóa thành cho. Giang Vô hề vừa mới chuẩn bị đi vào, hệ Lã liền lên đến dâng lên một cái kịch, giống thê tử một dạng đem cổ áo chỉnh lý tốt, Ôn Nu nói, "Lao công, vạn sự cẩn thận, thí luyện rất nguy hiểm, nhưng là cũng là rất có ích lợi. Bên trong ta có lẽ không có cách nào đến giúp ngươi, nhưng là vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi đi ra." Trong này xác thực gần giấu đi rất nhiều đồ tốt, nhớ kỹ ngươi là nam nhân của ta, nhất định phải thật tốt sống sót, nếu không, ta liền đem ngươi mục gã thế giới phá hủy, có nghe hay không? Vừa mới bắt đầu còn có chút ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, đằng sau lại biến trở về ngự tỷ đại ma vương. Tốt ta, đây mới thật sự là hệ lạ, tuyệt đối sẽ không cam tâm khi một cái giúp chồng dạy con bình thường nữ nhân. Chương 482, quần hùng tranh bá sao? Giang Vô Ý y bước vào trong suốt ngay cả nhỏ chuyển tông môn, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một cái phi thường cổ lão trong thành bảo, tinh mỹ áo giáp con đường đứng vững ở đại sảnh hai bên sinh động như thật tạo hình phẳng phất thật là từng cái thủ vệ treo trên vách tường có quan hệ với đa nguyên vũ trụ bức tranh mà toàn bộ đại sảnh là một khối lõi bùn địa bùn địa bên trong có vô số một khối nhỏ nô ra tảng đá trên đó viết huyền nào phù văn tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó ý tứ vịt cạ nhì trong đại sảnh ba cái trắng ma pháp thần cùng hệ là chính quan sát một màn ánh sáng phía trên thình lình lại là giang vô ý, ý thí luyện hình tượng có loại giống nhìn trực tiếp một dạng không chỉ có hình tượng thậm chí còn có âm thanh hắc hắc tên tiểu tử thúi này tiến vào ha ha thí luyện ở đâu là dễ dàng như vậy thông qua hàng năm đều có nhiều như vậy thiên chi tiêu tử tới sông sáo thế nhưng là có thể còn sống đi ra có mấy cái còn lại toàn bộ bị vây ở bên trong thí luyện vĩ độ bên trong ha ha không phải chết giả liền là chết đói lão hổ hờ cười trên nỗi đau của người khác cơm thanh âm vang lên tựa hồ đối với giang vô ý có loại quán niệm giáp vừa mới rất lời cả người a không là cả con lão hổ thân thể liền bay ra ngoài hệ là yên lặng thu hồi lực sát thương kinh người năm đấm trắng nhỏ nhắn, đừng nói trượng phu ta nói xấu chú ý một chút hắn thế nào đều không tới phiên ngươi đến bình luận có thể nói lão công ta nam nhân nhất định là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng hư cũng không phải một con mèo nhỏ có thể tùy ý đánh giá. Này, tốt Tota, một cái đại lão hổ thế mà bị hệ là nói thành mèo con, ngự tỷ liền là ngự tỷ, quả nhiên là hạ kỳ a. Họ vừa định nói chút gì, nhìn thấy hệ là cái kia ánh mắt đầy sát khí, cổ co rú lại, tốt Tota, giả dạng làm cá quả không nói, FIM, trước kia làm sao lại chưa từng gặp qua dạng này thí luyện giả, thế mà mang ra thủ tới. Cái này mẹ nó, liền xem như u gạch khan đã sẽ tới, cũng không có phách lối như vậy qua. Ta dọa, hắc sát cái gì, đến lúc đó cái tiểu tử thúi kia không ra được, bản lão hổ liền muốn ngồi chế giễu. Thí luyện quy tắc Thông qua trong đại sảnh phủ văn kiệu chữ đến bình Đại, căn cứ bức tường bên trên nhắc nhở tiến hành phá giải khảo hạch hiện tại bắt đầu truyền thống thí luyện giả bên trong truyền thống hoàn tất khảo hạch bắt đầu e giờ đường máy móc rộng nam trong đại sảnh quân quần tựa hồ cùng hệ thống một dạng vô cùng cơ giới hóa có loại tam lưu game online đã xem cảm giác giang vô Y thì hiếu kỳ nhìn một chút trung quanh, à chẳng lẽ còn có cái khác thí luyện giả sao không phải chỉ có ta một người sao ta đi lúc nào vịt khảo hạch trở nên như thế nghiêm khắc đây là náo cái gì tình huống uy đạo diễn ngươi có phải hay không đi nhầm sở tiêu diêu vừa mới rất lợi liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Một cái là dáng người cao gầy tóc đen dài nữ chiến sĩ, mặc đen kỷ chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim năm tiên kích, bên hông còn mang theo một vòng cùng loại chân luôn khóa bộ roi, có chút cùng Cát Thi nạ kém bất quá, bất quá vũ khí không đồng nhất dạng, với lại hai mắt là màu đỏ tươi một mảnh, mơ hồ có chút tà ác khí tức. Có chút khinh thường nhìn xem chung quanh một vòng, rất giống một cái lanh khốc nữ tử. Ân, đây là Gô Lẹo. Nàng làm sao lại xuất hiện ở bên trong? Không phải nói đây là Vitkani nghi khảo nghiệm sao? Vì sao lại xuất hiện ả bổ cổ lử người? Các người có phải hay không muốn muốn hại ta lão công? tử vong nữ thần không vui, cái này rõ ràng liền là một lần nhiều người khảo nghiệm, so với đơn người mà nói, nhiều người khảo nghiệm càng hung hiểm, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ có người ở sau lưng đâm ngươi một đao. nhìn thấy đại ma vương hệ là bao nổi, hoặc lập tức đầu hổ co rụt lại, trực tiếp không nói. ạ gậy mổ tổ cũng là một mặt che đậy trạng thái, hiện nhiên sự tình phát triển ngoài dự liệu của bọn hắn, chỉ có ố mẹ ấy nguội từ suy tư một chút nói ra, không chỉ là chúng ta việt cạn ý lĩnh vực có thể có truyền thống môn, agat, ô liễm đủ, ạ tô cột mới sáng lập tinh cùng tỷ tạ nhị án đều có truyền thống môn rất nhiều có bên trên Âu gột Minh văn minh lưu truyền tới nay tinh cầu đều có truyền thống môn lần này là 100.000 năm một lần loại cực lớn thí luyện ban thưởng vô cùng phong phú kỳ thật sớm tại vũ trụ chưa mở thời điểm mảnh này kỳ dị vĩ độ liền đã tồn tại chẳng qua là bị về sau thần minh cùng một chỗ hợp lực tiến hành cải tạo mà thôi bên trong quy tắc liền xem như trước mắt cường đại nhất ủ gạ khan cũng không thể nói rõ lý lẽ giải ngay cả gia long đều không có nghiên cứu triệt để cho nên có những tinh cầu khác cùng chủng tộc người xuất hiện là rất bình thường hệ lại cả giận hừ một tiếng không nói gì thêm ánh mắt lại gắt gao nhìn xem ánh sáng trong mộ gợn ghẹo đó là cùng với nàng một cấp bậc nữ nhân đối phương là ạ bộ cổ liệt tỷ dạng đã sệt nữ nhi vô cùng có thiên phú chiến đấu các nàng tại mấy lần trong giao chiến đều là đánh tương xứng ai cũng đánh không thắng ai mà trong đại sảnh còn có cái khác xuất hiện người một cái lớn lên cùng tím khoai tinh một dạng gầy yếu thanh niên cái cằm mọc đầy nếp nhăn ngạch chợt nhìn phía dưới có điểm giống là sờ ở rùn người một dạng không biết là người nào dù sao cùng thạ nổ có điểm giống Giang vô ý liền nâng cầm lên suy tư nói cái dạng này gia hỏa này có phải hay không cùng thản đổ có cái gì quan hệ thân thiết à ngạch liền là dáng dấp có chút xấu bất quá thực lực còn tính là chịu đựng. Này, tốt à, lấy gã người ánh mắt xem ra, đối phương đúng là lớn lên có chút khác loại, bất quá cũng không phải rất sâu à, đa nguyên vũ trụ ngay cả thụ nhân cùng dọc kẹt hoắn có thể đều có, điểm ấy có cái gì kỳ quái đâu. Một cái khác xuất hiện thì là một cái tóc đen đầy đầu như là sư tử một dạng cường tráng nam nhân, giống chuối tiêu một dạng làng già, cả người khoảng trừng cao 3 mét, liền cùng một cái cự nhân một dạng, úng thanh đúng khí bộ dáng, có điểm giống ngốc đại cá tử, bất quá có thể tới chỗ này, đoán trừng cũng sẽ không xuẩn đi nơi nào cái này cường tráng nam nhân là đại sệ đại nhi tử, cagliut, một cái có thể so sánh đỉnh phong thời kỳ sụp mạn dung sĩ, tác chiến dung mánh, bất quá đầu toàn cơ bắp, cũng không bị đại sệ ưa thích. trên thực tế cái gọi là thần minh đại đa số đều là không thích con cái, con cái đối bọn hắn tới nói chỉ là công cụ mà thôi. một cái khác xuất hiện thì là đốt hỏa diễm thiêu đốt ác ma, có chút cùng loại địa ngục vi độ ác ma, bất quá lại không hoàn toàn là, cái kia tươi tốt hỏa diễm mang theo một loại có thể thiêu đốt linh hồn đặc chất, có chút cùng mẹ phì sợ tổ không sai biệt lắm. nói trở lại đỉnh tiêm ác ma đều là cưa thích đuổi bỡn linh hồn ra hỏa có vẻ như lực lượng nơi phát ra đều là nhân loại hoặc là những sinh vật khác linh hồn. Mặt khác xuất hiện thứ hai đến ngược cái là bao khỏa tại trong xương ngủ dày đặc sinh vật, nhìn không giống như là hình người, tựa như là quái vật, không biết là đến từ chiều không gian tối vẫn là hư không sinh vật, tóm lại có điểm cái gì. Cái cuối cùng xuất hiện là đến từ ổ Lãm Vũ Hi Lạp Cổ thần thứ nhất, ba khu văn thần thứ nhất nữ thần săn bắn Aemi. Một cái sức chiến đấu đồng dạng bạo tạc nữ thần, bắt đầu một cây cung, trực tiếp đến Lý Triệu, đánh nổ ạ của cô lập hàng không chiến hạng, trang bị cái gì toàn bộ nhờ bạo, tốt a, không đi làm Tam Lưu Game Online người phát luôn thật sự là đang tiếp bất quá làm tiếng tâm lừng lây nữ thần, tướng mạo, khí chất, dáng người đều là nhân tuyển tốt nhất, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Các ly bút khỏe mạnh khó khỉnh, quét mắt người chung quanh một lần về sau, dùng đến hạ bộ cổ liệm nuôn ngữ nói ra, hừ, một cái có thể đánh đều không có. Giang vô ý là có chút mơ hồ che, bất quá lúc này lại ngoài ý muốn tiếp thụ lấy mẹ xả tín hiệu, không nghĩ tới thế mà tại thí luyện vĩ độ bên trong lại có thể tiếp thu được tín hiệu, đây cũng không phải là năm ánh sáng khoảng cách, là thời gian cùng không gian khoảng cách à, linh năng mạng lưới có hay không? Như vậy bảo tạng, kỳ <cười> thị chủ nhân có nhớ ta không, mẹ xạ rất muốn chủ nhân đâu. Chủ nhân hoàn cảnh nơi này có chút kỳ quái, bất quá cùng chủ nhân tinh thần lực có một chút phù hợp địa phương, cho nên mẹ xạ có thể cùng chủ nhân tiến hành thông tin. hệ là phu nhân cho chủ nhân truyền thâu một ít tài liệu, xin chủ nhân tiếp thu. nói xong cũng bắt đầu truyền thâu tư liệu. chương 483, Mạo hiểm khảo nghiệm. linh năng mạng lưới truyền thâu hiệu quả rất nhanh, với lại mẹ xạ lời nói để giang vô ý hệ. đại sĩ đại nhi tử cùng nữ nhi, tím khoai tinh hư hư thực thực thản đổ con diên thẹn, pha lấn titan tiêu đốt tơ ma, tổ liềm tu bên trong sức chiến đấu xếp hạng ba vị trí đầu nữ thần săn bắn aegmy. Còn có một cái hư không quái vật, nhìn thực lực cũng là rất mạnh mẽ dáng vẻ, xem ra lần này thí luyện có chút ý tứ a. Đối với Giang Vô Ý nghe tới nói, sợ hãi là cái gì? Có thể ăn sao? Có cái gì rất sợ hãi, mình thế nhưng là cùng đa nguyên vũ trụ đại tà thần này u gạ khan thổi quang ngũ bức người, cùng u gạ khan so ra, bọn gia hỏa này lại không tính là cái gì, gia hỏa kia là danh xưng tìm đường chết chuyên gia, sống quá nhảm chán có lẽ là vô địch quá tịch mịch, sau đó liền đi thăm dò xảo sở hoan, kết quả, ân, kết quả chính là bị dính ở phía trên hắc sơn cả xuống không nổi. Khảo nghiệm đã bắt đầu, thế nhưng là đám người cũng không có động Chỉ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng bao khỏa tại trong hắc vụ hư không sinh vật hư một tiếng, tựa hồ là đối với đám người khinh thường, trực tiếp tung bay 157 lấy hạ bồn địa, giẫm tại huyền ảo phù văn bên trên, tựa hồ bồn địa bên trong không cách nào phi hành, chỉ có thể giẫm lên nô ra hòn đá qua đến bờ bên kia, có chút lao tảng đá qua sông cẩm rác. Có chút từ là không thể đánh, cho nên dùng gần nghĩa từ thay thế, điểm này tác giả khuẩn cũng rất bất đắc dĩ, không phải không biết chữ, mà là không phát ra được, sợ hai phòng tối, mời các vị hợp kim ti thận lao thiết nhóm thông cảm. Nhảy mấy cái, hư không sinh vật liền đến đến bờ bên kia, xuất hiện tại rộng lớn đại sảnh trên vách tường hiện lên bốn chữ cựu tử nhất sinh, dùng vẫn là cổ xưa nhất khởi nguyên văn tự, bất quá không hiểu cũng không quan trọng, bởi vì trong đại sảnh sẽ có máy móc quản gia hỗ trợ phiên dịch. tiểu chữ xuất hiện, tiếp xuống liền là dựa theo kiểu chữ tiến hành qua quan. đại sảnh cảnh tượng đống nhiên biến ảo, có điểm giống là vỡ vụn thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn một dạng, lập tức liền biến thành từng cái cầm đặc thù vũ khí binh sĩ, những binh lính này bắt đầu máy móc run run có súng, từ vũ khí bên trong phát ra là tường đạo kích quang, đây là một loại gần như ánh sáng tử vong kích quang, một ngày bị đánh trúng liền sẽ chết dây đặc kích quang chỉ có một chút xê dịch không gian, chỉ có thể ở trong khe hẹp tìm kiếm lấy sinh cơ, không hổ là cựu tử nhất sinh cục diện. Thưa không sinh vật hiển nhiên là ngây ra một lúc, vội vàng bắt đầu trốn tránh, tựa hồ cũng biết loại này kích quang đáng sợ. Linh xảo chuyển động tránh thoát một đạo lại, đi, một đạo kích quang, thường thường là ở trên một phát kích phát vừa qua khỏi đi, liền nuốt ở vừa rồi tránh né đường đi bên trên, có chút cùng loại đạn pháo nguyên lý y tứ. Trên chiến trường, đại pháo một vang, thường thường đều sẽ đánh ra một đại cái hố sâu, liền xem như mấy trăm ổ đại pháo cũng sẽ rất ít đồng thời đánh chúng cùng một cái pháo hố, trốn ở pháo trong hố sẽ tương đối an toàn, đây chính là đạn pháo nguyên lý chỉ bất quá không phải là tuyệt đối mà thôi. vạn nhất chúng chiêu, vận khí đó quả thực có thể nói so bên trong 10 lần sổ số, số còn muốn nhỏ. ân, nếu như chúng chiêu, không chết liền có thể đi mua vé số, tuyệt đối có thể phát tài. thân pháp quỷ dị, huyền ảo xê dịch quy tích, khiến cho kích quang luôn luôn kém một chút liền đánh chúng vào, nhưng là mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm sượt quan người, có chút du tẩu tại kề cận cái chết cảm giác. ân, dù sao cái này tránh cùng chó một dạng, có bản lĩnh liền muốn chính diện đi nghẹn cơn mà. kích quang đánh mộ kéo dài đến năm phút đồng hồ mới đình chỉ, thưa không sinh vật tựa hồ tiêu hao đại lượng năng lượng, tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm, vốn cho là đã kết thúc. Điểm ngược cũng sắp tiếp cận linh. Chỉ là đột nhiên, một đường như thiểm điện kích quang bỗng nhiên từ máy móc binh sĩ tối hậu phương bay tới, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chúng vào hư không sinh vật. Hư không sinh vật ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp biến thành một đạo bụi bặm, a không, là ngay cả cho bụi đều không có để lại. Lúc này trên vách tường điểm ngược mới kết thúc, khẩu tử nhất sinh bốn chữ đằng sau xuất hiện thật to, màu đỏ tươi vô cùng thất bại hai chữ. Cái này tàn khốc một màn để hậu phương người quan chiến viên đều là nhíu mày, cái thứ nhất tán của luôn là có các loại ngoài ý muốn, thành công, cố nhiên là tốt sự tỉnh, cũng có thể cái thứ nhất đạt được một điểm nhỏ bản tưởng. Nhưng là thất bại, cái kia liền có thể đi gặp trên gọi, nói không chừng hiện tại cái kia hư không sinh vật đã gia nhập thượng đế mặt trược trong cục bắt đầu đánh mặt trược. Ngoại trừ Vitzka nghỉ vị độ trong đại sảnh quan chiến ánh sáng ngộ, tối liễm đủ, Atgar, Ả bổ cổ liễm này địa phương đều có một cái đại lao tại yên lặng quan sát lấy lần này thí luyện. Đều muốn nhìn một chút có nhân vật nào đó xuất hiện, nếu là thế lực đối địch, vậy thì nhanh lên giết đi, hoặc là liền là mời chào, chớ cho mình tìm không phải mãi. Giang phân phó lấy mẹ sạ bắt đầu phá giải trong óc của mình truyền thâu buồn điệu tầng đá, muốn phân tích ra là có ý gì, bất quá loại vật này quá mức thâm ảo còn không phải mẹ xà một cái trí tuệ nhân tạo có thể phân tích đi ra, bất quá phía trên hẳn là một loại nào đó văn tự ý tứ, còn biết theo mỗi lần khởi động mà biến hóa, khả năng một chữ từ liền sẽ có đa trọng đồ án biến hóa, trừ phi nhìn thẳng bản nguyên, nếu không căn bản là không có cách phá giải. kế tiếp là đạ sĩ đại nhi tử, cagliostro, cái này cùng loại hổ đầu nhân mãnh nam một ngựa đi đầu nhảy xuống bồn địa, trực tiếp xài bước vào tới, cũng mặc kệ chữa gì thể, dù sao liền là một trận vận mạnh, sau đó không đến ba giây đồng hồ liền đạt tới bờ bên kia, nhìn rất nhanh, tốt ta, ba giây nam ngươi tốt, rất nhanh trên vách tường liền hiện lên bốn chữ lớn mịn nữ như mây, nhìn tượng hổ làm một chuyện tốt ta khẳng định là cùng mỹ nữ có liên quan. Chỉ bất quá rất nhanh đại sảnh liền biến ảo chẳng cảnh. lần này đi ra chính là các loại nửa bộ phận trên là mỹ nữ, nửa phần dưới là quái vật thân thể kỳ dị quái vật nghẹt. tốt đa có bọ cạp, cua, đấu bọ, hết xanh, rối tinh rối mù, cùng mỹ nữ có cái cọng lông quan hệ. kinh khủng nhất vẫn là những này cái gọi là mỹ nữ còn cầm các loại vũ khí tiến lên, tựa hồ muốn giết đối phương một dạng. Các ly một ra chiêu, thân thể cường hãn tố chất lập tức liền đem một cái nửa người nửa bọ cạp quái vật đánh vỡ nát, quyền đả chân trận, mắt tiếp vay tiền lấy đi sụp mãn sắt thép thân thể bắt đầu đánh giết, rất kinh bạo, rất dũng mãnh, quyền quyền đến thì không hổ là thủ bên trong người. Trên vách tường đếm ngược vẫn là 5 phút đồng hồ, chỉ muốn kiên trì 5 phút đồng hồ liền có thể thắng được thắng lợi, không đến cuối cùng một khắc là không thể phất lở. Vừa rồi hư không sinh vật liền là ví dụ tốt nhất, trực tiếp tại tối hậu quan đầu bị miễu sát. Làm ạ tổ cổ liễm số một đại tướng, các lý buồn so thúc thúc của hắn sắt bẹn muột còn muốn sinh xinút, không dùng vũ khí đều có thể đánh thí luyện quái vật biến thành phấn vụ. Bất quá không có gì chim dùng, bị đánh nát mấy quái vật tại mấy giây thời gian về sau lại sẽ lại lần nữa phục sinh, hơn nữa còn có liên tục không ngừng quái vật gia nhập. Tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, hắn căn bản liền không có biện pháp gì rất nhanh liền bị đánh mình đầy thương tích. Cuối cùng thậm chí sử xuất tuyệt chiêu thống khổ ồ mẹ gạ kia sáng, nhưng là không có gì dùng à, những quái vật này còn không sợ đau. Bất đắc dĩ trực tiếp bị đánh bị loại, chết ngược lại là không có chết, bất quá chỉ là gãy mất một cái cánh tay mà thôi. Thất bại cũng không có ai trừng phạt, trực tiếp bị chuyển tống đi, về phần là gần 500 năm cầm đoán vẫn là năm trong vòng trăm năm không cách nào tham gia thí luyện, vậy liền không được biết rồi. Hai cái người sống đều tại vòng thứ nhất bị đào thải, cái này thí luyện tựa hồ rất khó thông qua à. Cái kia hư không sinh vật là cái gì lại ai, Giang Vô Ý điệt không biết bất quá cả lý bột cái này, như nhân là thế, nhưng là cùng không lưu dư lực đỉnh phong sụp mạn cứng đối cứng ra hỏa, thế mà cũng bị đánh bại. Ngô Meo, đây là thần mã thí luyện a. Nghiêm trọng hoài nghi án sĩ ển luân có không có tham gia qua dạng này thí luyện, tự mình có phải hay không đi nhầm sở tiểu Đio. Chương 484, Meo. Dạng này quá quan. Cái này một mộ không chỉ có là trắng ma pháp ba thần thấy được, hệ lạ cũng nhìn thấy, đồng thời còn vì mình tiểu lão công cảm thấy lo lắng, cái này cái gì thí luyện a, cư nhiên như thế nguy hiểm. Vừa rồi nếu không phải ạ bộ cổ liệp cả lý bột chủ động rời khỏi, đoán chừng cũng là chết đi, bất quá có chút hiếu kỳ. Vì cái gì cái này toàn cơ bắp gia hỏa sẽ chủ động rời khỏi đâu? Cái này có chút không hợp lý a. Đa Sết ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, biểu lộ rất khó coi, con của mình thế mà liền thất bại như vậy, mình cứ gọi hắn đi thử xem, mẹ nó, kết quả đây, thật đúng là thử một chút, vòng thứ nhất đều không qua được, liền bị đá ra. FIM, đây không phải cái này cho mình bôi đen mà. Nhìn xem mình đầy thương tích đại nhi tử, nội tâm vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem đối phương cho bưng bay, lan, không có vật hữu dụng. Hừ, một phế vật. Sơn Bèn mộc lắc đầu, giật đỡ lấy cái này cháu trai tử xuống dưới chứa thương. Hắn còn có thể thừa cơ né tránh nơi này, nhìn thấy Hắc Ám quân chủ biểu lộ liền biết, lưu tại nơi này khẳng định sẽ chịu tội, không chừng sẽ bị hành hung một trận, đả sệt nhưng không có cái gì thân tình có thể nói. Ngay cả phụ thân hắn, ca ca của mình, hệ U gạ Khan đều tính toán người, cắt, có cái cọng lông thân tình, sớm đi sáng sớm tốt lành tâm, vạn sự đại cát. Ô liềm phủ trên núi, Dã Er cùng Ô liềm phủ còn lại 12 chủ thần cùng một chỗ quan sát màn sáng, lần này xuất chiến đi tăng thực lực lên chính là hắn nữ nhi nữ thần sẵn bán, thế nào cũng muốn chú ý một cái. Minh, các lý một bị loại. Ha ha, đoán chừng đả sệt gia hỏa kia sẽ tức chết ta thật sự là một tin tức tốt, không được, đợi lát nữa phân phó tổ chức một cái tiệc rượu chúc mừng một cái. Thiên hậu hẹ dạng ngược lại là chú ý tới hứng khởi giang vô ý nghĩa, gia hỏa này tựa hồ trước kia gặp qua đâu, nhìn xem ánh mắt của mình cũng không phải là rất thích hợp, bất quá thích trưng diện hẹ dạng ngược lại là không có để ý, ngược lại có chút cao hứng, dù sao nữ vì duyệt kỷ giả dung nha, chưa nói tới thích gì những này loạn thất bất ao, chẳng qua là thân là nữ nhân xinh đẹp cảm giác tự hào mà thôi. Thân Vương, Nam Hải kia hẳn là lần này thượng cổ tôn giả người hậu tuyển đi, ta nhìn hắn thực lực cũng không tệ lắm, nghe nói ố đỉn đã đem nữ nhi gả cho hắn. Tương lai có thể sẽ trở thành Harsgard người một cánh tay bất lực, nếu như hắn thành công thông qua được khảo nghiệm, cái kia chúng ta có phải hay không cũng phải có điểm biểu thị, coi như không thể kéo đến ổ liễm phủ, cũng muốn để hắn không thể đi trợ giúp Harsgard mới được, gần nhất cùng Harsgard trong giao chiến, chúng ta tương đối bị động. Nói chuyện đến Giang Wu ý nghĩa, Rè ở xuyên liên tức giận, chính là cái này ra hóa sao? Hắn đem nữ nhi bảo bối của ta đi hạ nạ đều lừa gạt đi, còn dám ra điều kiện? Thừa, không thu thập hắn cũng rất không tệ. Ân, ngươi thừa nhận đi hạ nạ là con gái của ngươi. Ha ha, xem ra ngươi cùng hiệp tổ lì tạ cái kia hồ ly tinh quả nhiên là có quan hệ. Hệ giả a a nhất cười, nàng nhưng là có tiếng ghét tỵ, như thế cười một tiếng, khẳng định liền là đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Phía dưới chúng thần từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kỳ thật đều là kéo dài lỗ thay đang nghe bắt quái. Thần vương rẻ ở bắt quái a, nghe một chút vẫn là rất đã. Rẻ ở vội vàng giải thích nói, úc, uh, không đúng vậy, hệ giả, ngươi nghe nói ta, ta cùng hiệp bộ lỵ tạ nữ nhân kia không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nhìn ta cũng không biết nhiều thiếu ngàn năm không phải vạn năm chưa từng gặp qua hắn, cái này mấy ngàn năm nay ta chưa từng có rời đi Olympus, điểm ấy ngươi cũng biết. Thiên hậu hệ giả bỗng nhiên cười cười đã dạng này vậy nếu như cái này giang vô ý đi trở thành thượng cổ tôn giả nhìn xem thực lực như thế nào nếu có thực lực liền đem đảo vạn dạ đĩ sẽ đưa cho hắn đi những cái kia người amazon cho toàn bộ cho hắn thuận tiện để hắn hỗ trợ đem ạ dẹt mang về cứ như vậy lưu vong bên ngoài cũng không phải biện pháp hiện tại ồ liễm phủ cần một cái có thể đánh chiến thần không phải nội chiến cái gì không được tại sao có thể đem đảo vạn dạ đĩ sẽ đưa cho tiểu gia hỏa kia không được tuyệt đối không đi rẽ đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng nhiều nữ nhân như vậy hắn lòng đang dỉ máu a từ bỏ nữ nhân với hắn mà nói quả thực cùng muốn thân mệnh ngũ dạng. Mày may không biết mình trên đầu đã mang theo một đỉnh yêu quang mang cái mũ. Ân, nói như vậy ngươi là còn nhớ thương đạo vạ dạ đi sẽ những cái kia hồ ly tinh. Thiên hậu hạ dạ có chút không ra sâm, lại dám ngay trước lao nương mặt nói nhớ những nữ nhân khác, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Zeus chỉ có thể tìm một cái lý do, đảm vạ dạ đi sẽ là dùng đến về sau trở về mệm gà cứ điểm, tại sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, đây không phải tại vứt bỏ ổ liềm tụ chúng thần tôn nghiêm sao? Nói nghĩa chính ngôn từ, giống như chuyện này là một kiện chính nghĩa sự tình một dạng. Dưới đây chúng thần cũng là một trận muối lòi, lời này bọn hắn cũng không dám đập bữa nói cho cùng còn không phải là vì thỏa mãn cái này lão vòng quay chu chuyển tiền tệ ta dọa cái gì trở về gà người ta có thượng cổ tôn giả đang bảo vệ cần nhóm người mình sao liền ngay cả đọt mạ mụ đều không hạ được gà bọn hắn nhưng không có thực lực đánh thắng đọt mạ mụ hệ giả tiếng kêu quát lớn đó làm gà chỉ cần chúng ta có thực lực trở về còn sợ không có cứ điểm sao khắp nơi đều là tín đồ của chúng ta đảo bạ giả đi sẽ nhất định phải đưa ra ngoài không thể ở lại chỗ này nữa đây là phụ cùng tiểu tam ở giữa đấu tranh lúc nào thăng lên đến ổ điểm đủ cấp độ đi hệ giả cường ngạnh thái độ để rẻ không thể làm gì nhưng lại đem Giang vô ý đi cho hận chết rồi, gia hỏa này vô duyên vô cớ liền đoạt một món hời lớn. Fim, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Đáng giận a, về sau nhất định phải cho hắn tiểu Hải xuyên. Tốt tốt tốt, vậy liền đưa ra ngoài. Ừ, lần này ngươi hài lòng a. Nếu là cái kia Giang vô ý thì không giúp chúng ta, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đừng cao hứng quá sớm, gia hỏa kia có thể hay không thông qua khảo nghiệm vẫn là một vấn đề. Sớm tôi chết tại Viễn Cổ khởi nguyên thí luyện bên trong. Nói xong thở phì phò không nói, nhìn chăm chăm ánh sáng ngộ, muốn nhìn một chút nào đó người không may bộ dáng. Côn vợ ơ. Mà thí luyện vĩ độ bên trong, những người còn lại đều là dáng vẻ như Lâm Đại Địch, mọi người hiểu rõ đều đánh không lại không ít đỡ. Đối phương thực lực gì đều là nhất thanh nhị sở, chỉ có Giang vô ý lìa không biết. Cùng một cái lăng đầu thanh một dạng, người khác tại sinh bút cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn cần phải làm là thông qua thí luyện, thông qua dùng ẩn chứa ở bạ sở game bản nguyên lực lượng tinh thần lực đi thăm dò nhìn, chợ phát hiện những chữ này thể ý tứ, không nghĩ tới ngay cả ủ gạ khan đều nhìn không thấu tiểu chữ, mình thế mà biết rõ là có ý gì, những này không là đơn thuần mặt chữ ý tứ, muốn tổ hợp lại mới biết được là tình huống như thế nào. Có chút cùng chưa hán bên trong ghép vần mới không nhiều, mẹ nó, cái này thiết kế thật sự là tuyệt. Thấy rõ ràng cái này cửa ải thiết kế, Giang Vô Ý Ý cũng không chần chờ nữa, dù sao sớm tối cũng là muốn thông qua, trực tiếp nhảy xuống khán đài, tại trên hòn đá vui sướng nhảy tới nhảy lui, sau đó đi thẳng tới bờ bên kia nhìn trên đài. Lúc này đại sảnh vẫn là một trận biến ảo, tất cả mọi người đều mắt không chớp nhìn chằm chằm trên vách tường, hy vọng xuất hiện một chút kỳ quái văn tự, tốt nhất là tuyệt sắc cục. Hết là không khỏi cảm thấy rất gấp gáp, coi như đối mặt tiên quân vạn mã hoặc là tàn bạo cự nhân, nàng đều không có khẩn trương như vậy qua, bị nữ vọ thần nhóm truy sát cũng không có sợ hãi qua hiện tại mình tiểu lão công gặp phải trọng đại khảo nghiệm, lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. đây chính là tình yêu sao? thật đáng ghét cảm giác a, vì cái gì mình lại thích tên vô lại này tiểu nam nhân đâu? rẽ ở càng là cùng thua mắt đỏ dân cờ bạc một dạng hung hăng hô, tuyệt sắc cục, tuyệt sắc cục, tuyệt sắc cục, nhanh tới một cái tuyệt sắc cục, giết chết gia hỏa này. liền ngay cả cả mạ tạ bên trong ạn sĩ ẻn văn pháp sư đều có chút khẩn trương nhìn xem ánh sáng mộ, nhị không được lo lắng học sinh của mình. mà ở tiên cung bên trong, ô cùng thiên hậu phụ lỵ di ạ cùng hai đứa con trai thần sấm sầu cùng quỷ kế chi thần lộ kỹ cũng là to mò nhìn màn sáng. Muốn nhìn một chút làm ả gật con rể ra hỏa có biểu hiện gì. Kết quả, vạn trung chú mục phía dưới, trên vách tường xuất hiện một hàng chữ. Bình an vô sự, chúc quân đường đi bình an. Mẹ nó. Hố cha a. Thế mà lại có chuyện như vậy. Không khoa học a. Chương 485, hai nữ tranh phong. Điều đó không có khả năng. Hắn đây là đang gian lận. Hắn phạm quy. Cái này đáng chết, khởi nguyên quy tắc hẳn là đem hắn bổ thành cho tàn. Đáng chết vì sao lại dạng này? Ô liềm núi bên trên truyền đến chúng thần chi vương rẹ ở quần quần lôi đỉnh quá mắng, FIM, hắn là khẳng định không muốn rang vô ý liễu quá quan đằng sau còn có hai gần, vừa đóng so vừa đóng biến thái, có thể xung tới, cái kia không phải chúa tể một phương. Nghĩ đến mình tất cả đều là mỹ nữ đảo vạ dạỷ sẽ muốn bị hệ dạ đóng gói đưa ra ngoài, trong lòng liền cùng ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Mặc dù nói cùng người Amazon khác không có có quan hệ gì, nhưng là nam nhân kia vui lòng con ngồi của mình bị người lột đi, thật sự là mẹ nó rối quậy a. A tây đi, tức giận a. Hệ dạ ngược lại là rất hài lòng giang vô ý kìa biểu hiện, dù sao chỉ cần những cái kia tiếp cận rẽ ở nữ nhân đều hoàn toàn đưa tiễn, có quan hệ đưa tiễn, không, có quan hệ cũng muốn đưa tiễn về phần cái khác ổ lỉm thủ chúng thần cái kia chính là toàn đều yên lặng xem kịch muốn bọn hắn đi lên thăm dự a à, à đầu góc có cái hồ mới sẽ làm như vậy một năm bảy xa xôi hạ tổ cổ lỉm bên trên đã sệt ngược lại là đối với một màn này cảm thấy rất có ý tứ vô hại quá quan hoặc là là vận khí tốt đến bạo tạc hoặc là liền là sẽ phá giải những này khởi nguyên tiểu chữ bất quá hắn tình nguyện tin tưởng cái này là vận khí tốt may mắn loại vận này người bình thường không tin hắn cũng sẽ không không tin kiến thức không đồng nhất giả mà người này là ai trong vòng năm phút ta muốn hắn toàn bộ tư liệu lập tức lập tức cho ta đi tìm không phải liền đi chết đi Bá đạo ngữ khí làm cho cả cung điện đều vì rừng chấn động, tàn bạo là khuyết điểm của hắn cũng là ưu điểm của hắn. Nhìn trên đài Aệ Mị ngược lại là nhận ra Giang Vô Y, gia hỏa này tựa hồ liền là trong đảo tọa dạ đỉ sẽ tra xét nàng lưu lại chiến ký bí tịch người, một cái nam nhân lại có thể tiến vào đảo tọa dạ đỉ sẽ bên trong xem xét đến nhất cơ mật thư tịch, trong này bản thân liền có vấn đề rất lớn, hoặc là tiềm hành đi vào, hoặc là liền là quang minh chính đại đi vào, vô luận loại nào tình huống đều là rất chuyện không thể nào, nàng đột nhiên đối với người tiểu nam nhân này cảm thấy hứng thú. Aệ Mị dựa theo Giang Vô Y đi qua lộ tuyến cấp tốc đi một chuyến đến bờ bên kia, vừa lúc liền là bình an vô sự gián vẻ. Xem ra cửa này hoặc là nhận biết khởi nguyên văn tự, điểm này rất không có khả năng, hoặc là liền là vận khí tốt đến bạo tạc, cái này thật là có khả năng. May mắn cho tới bây giờ cũng không phải là vận khí mà là một loại thực lực biểu tượng. Con trai của đạ sinh đã bị đào thải, thừa hạ một đứa con gái gợn dẻo, làm là tiêu chuẩn chiến sĩ, nàng cuối cùng sẽ trước tiên sẽ trước tiên muốn ra biện pháp, làm một cái thí thần giả bồi dưỡng, nàng là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. So với đồng dạng chạy xuôi Amazon chiến sĩ với dịch, tại nhà ấm bên trong lớn lên lần mạn tới nói, nàng mới thật sự là thí thần giả liền xem như đồng dạng chạy xuôi Amazon chiến sĩ huyết dịch cắt thì nạ cũng so ra kém nàng. Giang Vô Ý đi một lần, Aemei cũng đi một lần, kết quả gờ dẻo cũng cùng đi theo một lần. Đồng dạng là bình an vô sự. Cái này chỉ còn lại một cái thẹn, cái này thạ nổ con riêng, ai cũng không biết thân phận của hắn, chỉ là nhìn có điểm quái gì bất quá người ngoài hành tinh bên trong, chuyện kỳ quái nhiều nữa đâu. Lần này hắn có thể tới tham gia thí luyện vẫn là may mắn mà có thạ nổ bên người quân sự Ệm Tần Nhi mà trợ rút, liền ngay cả thạ nổ cũng không biết hắn tồn tại, lại bị Ệm Tần Nhi mà tìm được, vốn nên là trước tiên giết chết hắn không biết ra tại cái mục đích gì không, có giết chết, ngược lại là âm thầm trợ giúp hắn. Thẹn nhìn xem bờ bên kia ba người, mình cũng chuẩn bị đi theo học theo, chuẩn bị sử dụng đồng dạng sáo lộ qua quan. Chỉ là không có nghĩ đến lần này vừa xuống dưới, ngay cả tảng đá đều còn không có giẫm lên. Tiểu chữ liền bắt đầu phát sinh biến hóa, liền xem như có đã gặp qua là không quên được bản sự, cũng phát hiện lần này tiểu chữ cùng trước đó hoàn toàn không có tái diễn. FIM, Sớm không thay đổi muộn không thay đổi, hết lần này tới lần khác lúc này thay đổi. Bị Hưu hắn lập tức o néo thân, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ về tới nhìn trên này, bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ha ha. Tiểu lão đệ, ngươi vận khí không tốt. Ai, ta liền đi trước. Phun phun phun, ngươi chậm rãi tham tưởng đi. Chúc ngươi may mắn. Giang vô y kỳ lập tức nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Tốt ta, mặc dù dạng này không tử tế, nhưng là ai bảo hắn như vậy đuổi đâu? Khuku, đậu bị a. Tốt ta, nên cười thời điểm vẫn là muốn cười. Ai o Hắc, hai vị mỹ nữ sương hô như thế nào? Ta thế nhưng là mang theo các ngươi quá quan. Kết giao bằng hữu a. Đang nguyên vũ trụ lớn như vậy, nói không chừng lần sau chúng ta còn sẽ gặp mặt đâu. Kết giao bằng hữu, về sau có việc còn có thể giúp đỡ cho nhau đâu. Đây là ta phát minh châu cô liên, gọi, dùng thuần sữa bò chế tác mà thành, ăn rất ngon. Muốn tới một viên sao? Giang Vô Y thì xuất ra đặc chế châu cô liên, cái đồ chơi này tại Âu Mỹ địa khu một mực rất tốt bán, cùng lá trà cùng cà phê một dạng, đều là nhiệt tiêu phẩm cùng nhu yếu phẩm, đói bụng. Đến một cây, đầy máu đầy trạng thái phục sinh một gõ chữ mệt mỏi. Đến một cây, ta dọa, đi ra, lão tử muốn uống, cầu kỷ nước bổ thở. Người đã gặp ta, ổ liềm phủ, Ahemmy, ngươi rất không tệ, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, hẳn là có thể trở thành thượng cổ tôn giả, đến lúc đó có tư cách đến ổ liềm phủ đi một chuyến nữ thần săn bắn rất tự nhiên tiếp nhận châu cô liết, có chút điều lại có chút chính thức nói ra. tô liềm ngủ cùng gạ cả mạ tạ quan hệ còn tính là không sai, dù sao cũng là từ gạ đi ra. gò dẻo ngược lại là cười tàn nhất cười, mặc dù nàng cố gắng muốn biểu hiện hung hãn một điểm, nhưng là thế nào nhìn đều là đẹp nổi lên, có chút tư thế hiền ngang cảm giác. đồng dạng không có khách khí, trực tiếp cầm qua châu cô liết, thoải mái ăn hết. a a gạ, thật có lỗi, về sau chúng ta không phải là bằng hữu, sẽ chỉ là địch nhân. nguy nói ta muốn hay không đem các ngươi hai cái đều ở nơi này giết đâu giết chết một cái thượng cổ tôn giả thêm cái trước nữ thần sản bán, đó nhất định là có thể giành chiến ạ bộ cổ lìp công lao. A a, tiểu quỷ nhớ kỹ, tỷ tỷ gọi gõ dẻo, không nên đến thời điểm chết còn không biết là ai giết ngươi. Lấy tuổi của nàng gọi giang vô y y một tiếng tiểu quỷ, nghẹt, giống như cũng không có cái gì tay bệnh, nhưng là vì sao cảm giác có chút trang bê đâu? Chẳng lẽ ạ bộ cổ lìp người đều ưa thích trang bê sao? A vẽ mỹ ngược lại là không có chút nào khẩn trương, nàng đã sớm nhận ra cái này ạ bộ cổ lìp, gáy tinh anh người dự bị, đồng dạng là một cái tàn nhẫn nữ chiến sĩ, am hiểu sử dụng năm xích kích, đã từng giết chóc qua vô số người trong ổ liềm phụ chỉ có chiến thần ạ dẹt giết qua nhiều người như vậy mà asgard thì là tử vong nữ thần hệ lạ a có bản lãnh hiện tại liền tới giết chúng ta đừng chờ sau này ngươi dám không không dám ngươi là chó nhỏ đến tiểu cậu cậu gọi hai tiếng tới nghe một chút hừ ổ liềm phụ ngu xuẩn vạn năm không gả ra được lão bà có cái gì đáng giá khoe khoang chỉ sợ là không gả ra được mới có thể lên cơn ngươi thật đúng là đáng thương đâu gõ dẻo cũng không sinh khí ngược lại cầm đối phương tuổi tác chảo phúng tối đa chọc một cái sức chiến đấu bạo tạc nữ thần săn bắn rõ ràng không phải một cái lý trí hành vi bốn a a bị xem như công cụ đáng thương nữ nhân, lòng dạ rắn dĩ giết, truy cầu tỉ tỉ ngươi ta đều có thể từ ổ liệm phụ xếp tới hạ bộ cổ liệm đi. ngược lại là ngươi không có người dám ưa thích, phun phun phun, phun độc thân chó ngươi tốt, đến à, đánh nhau à, mau lại đây, độc thân chó, đến à, à hệ bị tại đối phương tức giận biên giới bên trên điên cuồng thăm dò, tốt ta, nàng tựa hồ quên đi mình cũng là một cái độc thân lâu đâu, 50 bước cười 100 bước, giang vô y cảm giác có chút lộn xộn, vì lông dì dây thật khi thấy cái gọi là nữ thần thời điểm, tưởng tượng cùng hiện thực luôn là có tương phản to lớn đâu, ai, cái gì chuyện cổ tích bên trong đều là gần người, tốt à, hai nữ nhân đều không phải là dễ chơi, đừng tưởng rằng nữ thần săn bắn liền không giết người, giết người so với chính mình ăn muối còn nhiều hơn. Này, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạ dạ để bọn các loại quái vật tính người. Làm sao cảm giác cùng hệ là không sai biệt lắm một dạng, bất quá chỉ là hệ là khí chẳng tương đối mạnh, mình cũng ưa đi, dù sao cũng là ngự tỷ đại ma vương. chương 486, trăm ngẫu nhiên quyết đấu quan ba người lập tức tiến vào cửa hải tiếp theo, chỉ có thản nổ chi tử thẹn còn tại cửa thứ nhất bồi hồi, cái này hải tử đáng thương thiên phú và năng lực vẫn phải có, liền là vận khí không tốt lắm, vừa mới chuẩn bị theo vở vẽ hồ thiếu chút nữa bi kịch, tốt ta hiện tại đang tại bắt đầu chỗ chơi cẩm đoán, à, hy vọng đối phương không cần vì vậy mà tự bế. Cửa thứ hai là một mảnh rộng lớn diễn võ trường, một cái cao cao nhìn trên này, đứng đầy rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật pho tượng, có nhân loại, có át ma, cũng có hư không sinh vật, thậm chí tam đầu địa ngục quyển, tám con cánh thiên sứ cùng cao lớn titan, thiên thần tổ các loại, tựa hồ toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ toàn bộ sinh vật đều tập kết đến cùng một chỗ. lập tức quyết đấu quan, mặc cho ý thí luyện giả tiến nhập cửa ải, ngẫu nhiên phân phối thủ lôi người, đánh bại thủ lôi người liền có thể qua quan, dũng khí, vận khí, thực lực thiếu một thứ cũng không được. khiêu chiến bắt đầu. Tất cả thí luyện giả chưa thông qua lúc, không thể rời đi cửa ải. Máy móc quản gia âm thanh êm vang lên, mang theo một cô mênh mông viễn cổ khí tức. Nghe được lại là muốn đánh nhau, gờ dẻo ngược lại là có chút hưng phấn nắm chặt nắm xin vick. Nàng 26 nhưng xưa nay sẽ không sợ hãi chiến đấu. Phù săn nữ thần cũng là hứng hở gậy một chút dây cùng, không có cái gì địch nhân là một tiến đánh không nổ. Nếu có cái kia chính là hai mũi tên. Chỉ có giang vô ý thì nghe được quản gia lời nói sau bắt đầu trầm tư. Dũ khí, vật khí, thực lực, tựa hồ là một loại nào đó nhắc nhở a. Đầu tiên bị truyền tống vào đi chính là gờ dẻo lần này thủ lôi người là một cái cự đại sa cổ hư không sinh vật, tựa hồ không có thực thể một dạng, tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo, có khả năng sẽ bị tránh né công kích. cái dạng kia có điểm giống là không gian ma pháp một loại, đem mình đặt một không gian khác vĩ độ bên trong, nãy nhanh qua đến từ một không gian khác công kích, không tại cùng một cái không gian bên trong tự nhiên không cách nào tạo thành tổn thương. đợi đến muốn công kích thời điểm lại trở lại giống nhau trong không gian đối với địch nhân phát động tập kích, có chút vô lại đầu pháp. gờ dẻo màu đỏ tươi con mắt lóe ra quỷ dị hừng quang, tựa hồ cùng đã sinh một dạng, không hổ là hai cha con gương mặt xinh đẹp nở rộ không tần thiếu dung, trực tiếp dậm chân một cái, bắt đầu công kích. Có Amazon chiến sĩ công kích kỹ xảo ở bên trong. Khoảng cách giữa hai người tối thiểu có hơn trăm mét, chỉ là trong nháy mắt đều vượt qua trăm mét khoảng cách. Nam sinh kích lóe ra quỷ dị quang mang đâm về hư không sinh vật. Tên là, nghiên cứu đồng ngươi trực tiếp xuyên qua hư không sinh vật, cũng không có tạo thành một điểm trên thực tế tổn thương. Hư không sinh vật cười khinh bị trực tiếp uy quyền đem mạnh mẽ gỡ dẻo một quyền đánh bay. Chọn vẹn bay vùn vụt hai ba trăm cuối cùng hung hăng đâm vào một tòa trên núi nhỏ, đại địa đều run một cái, có thể thấy được cường độ chi đại. Có thể cùng hệ là đánh tương xứng gở giự thế mà chỉ là một chiêu liền bị đánh bại. Thật bất khả tư nghị đi, cái quái vật này cũng có chút ngắn cường. Phốc. Có ta mỹ nữ vương khí tức gở áp chế không nổi lăn lộn khí huyết trực tiếp phun ra, không sợ hãi chút nào. Mẫu thân của nàng là người Amazon, chân chính Amazon chiến sĩ xưa nay sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hừ, có chút ý tứ. Lại đến. Lần này nàng y nguyên ra tay trước lên tiến công, năm xuyên kích bên trên lóe ra một loại đen đặc quang mang lực lượng, tựa hồ có điểm giống là ô mẹ gà kia sáng, một loại chí tự tia sáng, nói như vậy là đã sẽ có thư không sinh vật nhìn thấy đen kịt tia sáng sau rốt cục nghiêm túc trực tiếp đem nồng linh khuyết tán đến toàn bộ diễn võ trưởng loại này nồng linh liền xem như tinh thần lực đều không thể xuyên thấu mười phần quỷ dị mặc kệ là mạnh cỡ nào người đều là hai mắt đen thui coi như tới một cái võ lâm đại hiệp nghe âm thanh phân biệt vị đều không có trực tiếp sẽ bị đánh ra liệm đến du khách phanh phanh phanh không biết trong sương mù dày đặt phát sinh cái gì nhưng là kịch liệt vũ khí tiếng va chạm đang vang vọng không ngừng thỉnh thoảng sẽ truyền ra gờ gờ thụ thường sau kêu gen tựa hồ tình huống có chút không thích hợp Tại sau 5 phút, nồng dài rất mở, nguyên bản phách lối vô cùng hư không sinh vật tựa hồ chết mất một dạng, biến thành xám trắng dáng vẻ, sinh mệnh lực hoàn toàn chạy mất hết. Mà Marger thì là kịch liệt thở dốc, thỉnh thoảng ho ra một khối lớn máu đỏ tươi, bộ dáng rất chật vật, tựa hồ cũng sắp điêu linh hoa hồng mở dạng. Thí luyện thông qua, đánh giá nhất tinh, biểu hiện kém cỏi, chỉ là đầy trong đầu chém chém giết giết nữ nhân ngu xuẩn, căn bản vốn không hiểu được sử dụng lưu lượng. Đơn muốn chết, miễn cưỡng qua quan, ban thưởng cường hóa một lần. Máy móc giọng nam quản gia truyền đến, rõ ràng không phải nhân loại, nói lời lại cùng người mở dạng bên trong lận chứa tình cảm liền xem như Oscar vua màn ảnh đều trang không ra đi duy rượu duy thiếu nghe được máy móc thanh âm lời bình gờ dẻo trên nốt tựa hồ đều xuất hiện một cái diếm chữ cắn răng nghiến lợi bộ dáng tựa hồ nếu là có cái chân nhân xuất hiện ở trước mặt nàng tuyệt đối sẽ đem nàng cho hành hung một trận nàng thế nhưng là ngay cả ôm mẹ gạ tia sáng những này át chủ bài đều dùng đến thế nhưng là Y Nguyên đánh rất thảm chỉ có thể coi là thắng thảm mình cũng bị đánh gần chết một màn ánh sáng bao phủ gờ dẻo trong ngay mắt chữa trị thương thế với lại tựa hồ thực lực còn tăng lên một điểm đạo ánh sáng này màn cảm giác cho Giang vô ý một loại quen thuộc vừa xa lạ hương vị Tựa hồ có chút như trước kia thấy qua Sở Sở Oan không sai biệt lắm á khởi nguyên lại à, không có ai biết, dù sao chớ treo chọc là được rồi, đồ chơi kia, không phải người, cũng không phải bất kỳ sinh vật, nhưng là vô luận là ai đi đến tìm đường chết chi tưởng cũng chỉ có thể hát sơn ca chờ chết, không, có thứ hai con đường. Gơ giữa chiến đấu vừa kết thúc, A Hệ Mỹ bị chuyển tống vào đi diễn võ trường, địch nhân của nàng là một cái cự đại tản ra có thể thiêu đốt linh hồn hỏa diễm to lớn Titan, tà ác khí tức cách thật xa đều có thể ngửi được, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. 157 giáp. Chiến đấu ngay từ đầu, A Hệ Mỹ liền một cái nhỏ sau nhảy đồng thời nhanh chóng dương cung nổ tiễn một mạch mà thành như lưu tinh mũi tên đánh vào thiêu đốt titan bên trên lại không có có bất cứ hiệu quả nào trực tiếp bị linh hồn hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn tốt thực lực cường hãn có thể nói đứng đấy cho đối phương đánh đều lông tóc không tổn hao gì trên diễn võ trưởng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn giang vô ý thể nhưng không có nhàn rỗi ở chỗ này y nguyên có thể thu được mẹ xạ tín hiệu đây chính là linh năng mạng lưới chỗ tốt tại chứa đựng trong không gian còn cố ý cất giữ một đài server dùng để tạm thời cho mẹ xạ tiến hành làm việc mẹ xạ. Phân tích vừa mới xuất hiện lực lượng ba động cùng phá giải diễn võ trưởng cơ chế, tốc độ phải nhanh, toàn lực phá giải. Thu được, chủ nhân, đang tại nếm thử phá giải, thật có lỗi, chủ nhân, nơi này lực lượng quá mức phức tạp, mặc dù có giống nhau lực lượng, nhưng là còn có thật nhiều không biết lực lượng ở bên trong, phi thường phức tạp. Không cách nào phá giải cái này cửa ải cơ chế, nhưng là có một chút có thể phát hiện. Cái này cửa ải không là đơn thuần sử dụng vũ lực giải quyết, cần trí tuệ cùng vật khí. ủng hộ rồi chủ nhân, không cần đần độn đánh chết làm công, dùng nhiều dùng ngươi đầu góc thông minh đi, yêu ngươi à, chủ nhân. Mẹ xã lại tại nghịch ngợm, tốt a có cái manh muội tử thanh âm, dù sao cũng so tới một cái trào phúng thanh âm của mình em thay đi, ai sẽ vui lòng mỗi ngày nghe được mình trí tuệ nhân tạo trào phúng mình. chương 487 mẹ nó vĩnh hằng phân thân nữ thần săn bắn hạ hệ mỉ am hiểu nhất là sử dụng cung tiễn, nhưng là không có nghĩa là nàng thuật cận chiến liền rất kém cỏi, dù sao cũng là ca tụng là ô điểm phụ nữ chiến thần, nữ thần bên trong sức chiến đấu nam kính vạn tồn tại. đặc biệt thần lực tránh cho bao trùm thành áo giáp, tránh khỏi linh hồn hỏa diễm tiêu đốt, mỗi lần đều có thể sử dụng tinh xảo thuật cận chiến đem tiêu đốt ti đánh lui, sau đó nhỏ sau nhảy tiếp tục sử dụng đoàn cung tiến hành đánh trả. Thuật cận chiến cùng cung tiễn kết hợp hòa mỹ, một dài một ngắn hai loại hoàn toàn khác biệt kỹ xảo cận chiến bị linh xảo kết hợp với nhau, nhìn cảnh đẹp ý vui, lực sát thương cũng là mười phần. Titan là cái gì? Có thể hiểu thành duyên cơ cự nhân a, là một cái có lẽ là rất sớm trước kia ra đời chủng tộc. So với những chủng tộc khác tới nói, thực lực không hề yếu, cường đại vật lý cùng phòng ngự ma pháp năng lực, lực lượng kinh người cùng sức chịu đựng, chắc tuyệt tốc độ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, nhất là có thể linh hoạt sử dụng các loại ma pháp, đây là một cái nhìn rất hoàn mỹ chủng tộc. Không giống cờ gì tân người như thế, vật lý năng lực siêu lưu bút, ma pháp năng lực hạng chốt học cặn bã. Tiêu đốt titan năng lực so với hư không sinh vật chỉ mạnh không yếu, tựa hồ là căn cứ thí luyện giả bản thân thực lực, tại trong phạm vi nhất định tiến hành chọn lựa. đương nhiên cũng có khả năng chỉ là gặp được một cái hí giả tạ binh, bất quá cái kia vật khí, tối thiểu cũng phải là nữ thần may mắn thân trưởng phu hoặc là thân nhi tử, thân nữ nhi mới có đáy ngộ a đoán chừng nếu là Thanos, Daedalus hoặc là Odin bọn người tiến đến thí luyện, đoán chừng xuất hiện cũng không phải là hư không sinh vật tiêu đốt titan, mà là vĩnh hằng, trôn vùi những này bật hộc nhón. Những này bật hộc nhón có bao nhiêu lợi hại? tham khảo một chút chiều không gian tối lạnh chúa đọt mạm ngủ khiêu chiến vĩnh hằng liền biết vĩnh hằng vừa ăn bắp ra một bên xem phim tùy tiện đọt mạm ngủ đánh như thế nào thí sự không có tốt phim xem hết sau đó còn thuận tiện đi đón một cái tám, đem nước rửa chân hướng đọt mạm ngủ trên đầu một đợt ưn sau đó đọt mạm ngủ liền bị phong ấn vài ván và năm tốt ta cái này mập chỗ ở nước uy lực siêu cấp cường đại cho nên đến ổ đỉnh cái tia cấp bậc nhân vật đến cũng sẽ không đến một chuyến không có việc gì tới tìm thay vả sao ngay tại giang vô y thì còn đang nỗ lực phân tích tựa hồ dùng học phép ánh mắt đến phá giải cửa ải thời điểm nữ thần săn bắn bắt đầu phóng đại chiêu Dù cho có thần lực phong ngự, Y Nguyên bị đánh rất thảm, thực lực của nàng còn không so được Zeus, gặp phải địch nhân còn không tính quá mạnh, còn có cả mặn xoay mình cơ hội. Chói mắt ngũ thải thần lực tập trung ở mũi tên bên trên, hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mũi tên. Có thể có thể linh hồn hỏa diễm đã bao trùm áo giáp, dưới một kích này đi, không phải nàng chết liền là đối phương chết, chỉ có một cái đường sống. Chết đi. Quái vật. A Huyết Mị gầm thét một tiếng, dây cung bí vị, thần lực mũi tên như là sao băng bay ra, trên không trung cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp liền tác dụng tại thiêu đốt ti trên thân. ầm ầm. Dù cho bề ngoài phòng ngự như bức chiếu chút, nội tạng phòng ngự cơ hồ vì linh bị mang theo không gian ma pháp núi tên trung đích nội bộ, thiêu đốt to lớn ti tan trực tiếp phát sinh ma bạo, bị tạc thành chia 5 xẻ 7 biến thành từng khối khối vụ, mà bạo tạc sóng xung kích thì là đem ạ hệ mỉ cho đánh bay ra ngoài, thẳng tắp đâm vào 200 trăm mét chỗ trên sườn núi, thậm chí ngay cả dốc núi đều đụng nát. Lại là một cái ngu xuẩn nữ nhân, cùng vô số thí luyện giả một dạng, đều là xuẩn có thể, cùng phụ thân ngươi rẻ ở một dạng đần có thể, cùng Ugaran, đã xích hai thằng ngu không sai biệt lắm, đại vô não, miễn cưỡng qua quan, nhất tinh xoa bình. Máy móc giọng nam lại lần nữa vang lên, một dạng ác miệng, quả thực có thể đem người tươi sống tức chết. Một vệt ánh sáng mộ đem mất đi sức chiến đấu à hề mỉ từ kề cận cái chết kéo lại, sau đó tiến hành một phen cường hóa, nghẹt, cường hóa có hạn, bất quá y nguyên tính là không tệ. Đến các nàng cấp bậc này, muốn tiếp tục tiến lên một điểm đều phi thường khó khăn, đây đã là mười phần vui mừng. À bộ cỗ lì bên trên lại là một trận nổi giận giống lên một tiếng, sau đó lại chuyển tới đánh đập thanh âm, không cần nhìn liền biết là hắc ám quân chủ đã sẽ bị trào phúng về sau nổi giận, hết lần này tới lần khác lại cầm đối phương không có biện pháp gì, đáng chết. Vạn Đức ba đâu, để hắn quay lại đây tình báo, ta muốn tình báo đâu, các ngươi có phải hay không muốn chết ta. Vịt Cản nhỉ trong đại sảnh hệ là nhìn một trận như mày, nàng cũng là thông qua thí luyện may mắn thứ nhất, cũng là bởi vì thông qua được thí luyện về sau, đạt được một điểm tử vong chi lực cùng ý niệm vật bản sự, về sau mới trên chiến trường sáng tạo ra tử vong nữ thần sư hảo. Đối với mình tiểu lão công rất lo lắng, cái này viễn cổ thí luyện rất hung hiểm, nhưng là lấy được chỗ tốt cũng phi thường lớn. Có thể nói nhưng phàm là chúa tệ một phương, không có có người nào là không có thông qua viễn cổ thí luyện, đây là một cái đá thử vàng, thông qua được, cái kia ngươi chính là đại lão, không, có thông qua lời nói vẫn là cho người ta an tâm khi tiểu đệ đi liền đừng có nám động tắm một cái ngủ đi lần này là giang vô ý đi vào sân địch nhân lập tức chọn lựa một tên ăn mày bộ dáng cầm một cây cây gậy trúc nhân loại nam tử một bên cầm một cái hư hại một góc chén nhỏ nhìn có điểm giống là trong võ hiệp tiểu thuyết cái băng a ngạch tốt ta bất quá đối phương là ai thực lực đều rất mạnh hắc hắc lần này gia hỏa này chết chắc rồi đây là hệ tân nhị tỷ đã từng sử dụng tới hóa thân liền xem như hóa thân cái kia cũng không phải tiểu tử này có thể chống lại ha ha bảo ngươi đánh ta đảo tạ ra đi c chú ý lần này chờ lấy bị đánh chết ta ô liềm u bên trên. Rèo sợi cơi răng đều nhanh rơi ra tới, còn tưởng rằng tiểu tử này có vận khí tốt đâu, không nghĩ tới ý tưởng đen đủi như vậy. Ha ha, thật sự là báo hứng sắc đáng a, đi ra lỡ bảo, sớm tối đều là phải trả. Hoàng bét, là vĩnh hằng hóa thân. Lần này tiểu gia hỏa này nguy hiểm. Ô Bệ ấy muội tử ôn nu nói, làm vị độ lãnh chúa thứ nhất, nàng tự nhiên biết thường xuyên vạn năm lặn xuống nước chết sống không xuất hiện ngũ đại thần, cũng chỉ có hành tinh đệ vụ ở sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, cái khác bốn cái đều tại lặn xuống nước. Nói thật dễ nghe điểm liền là thực lực bọn hắn quá mạnh, không cùng yếu cơ chơi, nói không chừng bốn người liền trốn ở một nơi nào đó chơi mặt chứ đâu? Làm sao lại? hừ, liền xem như vĩnh hoàng hóa thân thì thế nào, lão công ta nhất định sẽ đem hắn đánh nổ. hệ lạ rất tiêu ngạo nói, đối với mình tiểu lão công, nàng có lòng tin tuyệt đối, mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, hắn đều có thể đánh thắng. lão công của mình nha, thế nào cũng muốn ủng hộ. hệ lạ liền là một cái đại ma vương, không là thiện lương thiên sứ, vì mình yêu nam, đến lý triệu người có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. thật sự là một cái dám yêu dám hận ngự thì đâu. hắc hắc, vĩnh hoàng a, ai từng thấy? liền xem như đoạt mạng mũ lúc trước tiêu gạo khiêu chiến ngũ đại thần, kết quả còn không phải bị một cái phân thân cho đánh chết đi xuống lại, ha ha. Người nào không biết ta? Cái này là không, ha ha, cái này gọi là chuyển vần báo ứng sắc đáng a. Lão Thiên có mắt, ha ha ha. Lão hổ Hợp nhịn không được cười to nói, có cái gì so nhìn xem cựu nhân không may còn vui vẻ hơn đây này. Có, cái kia chính là nhìn cựu nhân không may hai lần. Bành. Lại là một cái lực sát thương to lớn nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hợp tiêu thảm bay ra ngoài, đem huy hoàng vách tường đụng một cái lỗ thủng, hệ là yên lặng thu hồi năm đấm trắng nhỏ nhắn, lần sau sẽ bàn lão công ta nói xấu, ta liền giết ngươi. Có nghe hay không? Lão công ta chỉ có ta có thể khi dễ, ngươi còn không có tư cái này. Nếu là Giang Vô Ý ỉ ỉ nhìn thấy nhất định sẽ cảm động đầu dạ̣ xuống đất, cái này Ố Điển đưa tới hệ lạ Lao bà thật sự là quá quan tâm, nhất định phải cho cha vợ điểm cái tán. Chương 488, bật học ngươi tốt, bật học gặp lại. A bổ Cố lì bên trên đã sịch vừa xem hết Giang Vô Ý ỉ ỉ tư liệu, tiểu tử này lại là thượng cổ tôn giả. Ân, còn có rất nhiều nữ nhân. Có ý tứ, nhìn xem như thế nào, muốn là nếu có thể, không ngại tạm thời hợp tác một chút, chờ lấy được hộp về sau, lại tá ma giết lửa. Nhìn thấy màn sáng bên trên tên năn mày tạo hình về sau, hắn càng là mở to hai mắt nhìn điểm ấy có mắt kính đều biết là vĩnh hằng phân thân tên kia là sẽ không thường xuyên xuất hiện ngẫu nhiên xuất hiện một lần cũng không biết cách mấy trăm triệu năm vừa xuất hiện liền là bán nghèo giả bộ đáng thương dù sao đừng bị lừa rồi nếu không sẽ bị đánh nghị ra sỉ tới. nếu như nói phía trước gở rực cùng hạ hệ mỹ chiến đấu chỉ là một trận ngáo kịch giang vô y y chiến đấu cũng đủ để cho tất cả đại lao cũng nhịn không được bắt đầu chú ý dù sao đây là vĩnh hằng phân thân nhìn xem có thể hay không hiểu thấu đáo một chút đồ vật tối thiểu cũng muốn đối thực lực của mình tăng lên có chút trợ giúp liền ngay cả thản nộ trong lúc vô tình mở ra tivi a không là mở ra thí luyện quan sát ánh sáng ngộ đều bị chấn vinh. Ta tạo, đây là cái gì tình huống? Vĩnh Hằng Vận Thân đều đi ra, ngang người lúc nào trở nên mạnh như vậy. Ân, xem ra cần phải muốn một cái hoàn toàn kế hoạch mới được. Không bằng dùng e tani mà kế hoạch đi, tìm tới 6 viên ẩn phẩy tỉ lệ sau đó một lần tiêu diệt một nửa sinh mệnh, dạng này vũ trụ tài nguyên liền sẽ thăng bằng. Ân, tìm một chút tiểu tốt 157 điểm gạ thăm dò sâu cặn a. Tốt a, Giang vô ý liền lương tới cực điểm vận khí thế mà để thả nổ cải biến ý nghĩ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, thế nhưng là mẹ nó, cái này còn không phải như trước tiên nội dung cốt chuyện một dạng, có cái quặng lông cải biến a. Đối mặt với quần áo rách dưới lại bẩn thỉu tên ăn mày Giang Vô Y, nhưng không biết đối phương là Vĩnh Hằng đã từng sử dụng tới một cái hóa thân thứ nhất, bằng không thì cũng khẳng định sẽ bị vụt chết. Ân, một tên ăn mày. Giống như sức chiến đấu rất nhanh nhẹn dũng may một dạng, ngạnh, vừa rồi cái tiêu máy móc thanh âm nói, chém chém giết giết chỉ là nhất tinh soa bình. Vậy đã nói rõ trực tiếp đánh nhau là một kiện rất ngu sự tình. Thế nhưng là không đánh nhau, cái tiêu kêu cái gì lập tức quyết đấu con thẻ. Đi mẹ nó, đây không phải có chủ tâm lừa dối người sao? Mạnh Liệt khiển trách loại hành vi này. Trước mắt tên ăn mày nam tử bày ra một cái tiêu chuẩn tiến công động tác có chút cùng võ thuật không sai biệt lắm, thậm chí cho giang vô ý thì một loại cảm giác chỉ là tùy quyền la hán quyền. nghẹt, hàng long thập bát trưởng. ta dọa, thứ quỷ gì? Ẩm. lôi quang đại tác, táo bạo thần đở đang lan lụt, bị không ngừng áp suất gáp suất đè thêm co lại, trở thành một cái tràn ngập kinh khủng lực bùa phát lượng lôi cầu. toàn thân ma lực phun trào, ra chỉ ở bạ sở găm lực lượng bản nguyên ma lực ngưng tụ thành một đạo vô hình quýt lam lưới đao không gian. tiểu hỏa tử, thiếp ta một chiêu. thường ngươi một cái lưu lưu cầu. nói xong trực tiếp đem mấy triệu cao áp lôi cầu ném tới, đây coi như là một cái đại uy lực sát chiêu. Bất quá tên ăn mày nam tử chỉ là dùng cây gậy trút điểm nhẹ táo bạo lôi cầu, táo bạo lôi cầu thế mà biến thành một cái như là tiểu hài tử chơi pha lê bóng lớn nhỏ trắng bạc tiểu cầu, sau đó trực tiếp ăn hết, còn đánh một ợ non nê. E. Thực lực kinh người, có thể nhẹ nhõm hủy diệt đi một cái chấn nhỏ cao áp lôi cầu trực tiếp cứ như vậy bị phá giải. ăn xong còn rất quá đáng đánh một ợ non nê, e. hoàn toàn liền là xem thường người a t. Giang Vô Y cảm giác có chút khó đối phó một chiêu này, liền xem như đánh vào ổ đỉnh hoặc là đạp sệt trên thân đều sẽ có chút hiệu quả đi. Chớp mắt tên ăn mày nam tử thế mà không phản ứng chút nào, mẹ nó, đây là có chuyện gì? Hắn bật thật sao? Lại tiếp ta một chiêu, lưỡi đao không gian. Nói xong đem ẩn chứa không gian bản nguyên lực lượng lưỡi đao không gian đánh đi ra. Phi hành trên quỹ đạo, tất cả không gian đều dần dần sụp đổ, biến thành một chút xíu đen kịt hư không. Đây là huy lực cường đại nhất một chiêu, đã đem trước mắt không gian năng lực phát huy đến cực hạn, liền xem như đối mặt thà nổ hoặc là đạ xích đều có lòng tin đem đối phương đả thương. Gơ giữa cung Aemy cũng là đôi mắt đẹp du lên, khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm giác được vô hình lưỡi dao không gian mang tới nguy hiểm. Đó là một loại cơ hồ trực diện cảm giác tử vong. Thật là đáng sợ, loại tình huống này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có tại thân là rẻ ở cùng Hắc Ám quân chủ đã sực thân thiếp xuất hiện qua. Hơn nữa còn là đỉnh phong thời kỳ thời điểm. Tên ăn mày nam tử y nguyên thờ ơ, trực tiếp dùng chén vỡ nhỏ tiếp nhận lực sát thương không gian thật lớn lưới đao, tại trong chén vòng vo vài vòng, ném ra bên ngoài, lưới đao không gian đánh vào trên sườn núi, ngay tiếp theo vô cùng ổn định đại sảnh đều bị đánh rời ra phá, kỳ, nắc. Uy lực như vậy, đây chính là có vô số loại lực lượng hỗn hợp thí luyện không gian, thế mà đem đại sảnh đều đánh nát. Trần nhà trực tiếp biến thành đầy sao tô điểm tương cùng. Đông Giang Vô Y thì cùng Tên Ăn Mày nam tử đồng thời công kích, tại sắp tiếp cận thời điểm, đồng thời quay người, tựa hồ muốn lợi dụng vặn vẹo xoay tròn lực lượng đến tăng cường lực trùng kích. Vô số người ánh mắt đều tập trung ở sắp phát sinh và chạm giữa hai người, Giang Vô Y kiều nhân nhóm càng là nhịn không được hưng phấn lên, tựa hồ muốn xem đến Giang Vô Y thì bị Vĩnh Hằng Phân Thân đánh phá thành mảnh nhỏ chẳng cảnh. Đinh đương, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm gốm sứ thanh âm. Vô số người mở to hai mắt nhìn, không nhìn thấy Giang Vô Y liêu thảm cùng bị kịch, lại thấy được Vĩnh Hằng Phân Thân, cũng chính là Tên Ăn Mày nam tử tay phải cầm cây gậy trúc thả tại sau lưng, tay trái lập tức lấy chén vỡ nhỏ phía trước. Mà Giang Vô Y Y duy trì ra quyền động tác, sau đó đột nhiên đem năm đấm mở ra, mấy cái mỹ tiền xu đặt ở chén vỡ nhỏ bên trong. Hình tượng trong lúc nhất thời đông lại, nghe được tiền tài tiến bắt thanh âm, tên ăn mày nam tử đột nhiên cao hứng đứng người lên cầm lấy mấy cái tạo hình tinh xảo tiền xu tại kiên định, sau đó lắc đầu, biểu thị không phải rất hài lòng. Giang Vô Y Y cũng là thử cho mấy cái tiền xu, theo đạo lý tới nói tên ăn mày không phải liền là đòi tiền nha, hắn cho chính là đã vũ lực bên trên đánh không lại, vậy liền đến điểm khác. Nhìn thấy đối phương đối tiền xu không phải rất hài lòng, sau đó trực tiếp lấy ra ra thật túi tiền rút ra mấy chương mới nhất phở răng liền tiền giấy đặt ở đối phương trong chén. tên ăn mày nam nhân nhìn một chút, lại là lắc đầu. Giang vô ý, ý khẽ cắn môi, f im, lòng quá tham đi. đây chính là hơn mấy trăm đô la Mỹ đâu. có điểm tâm đau lại lần nữa xuất ra các quốc gia tiền giấy, mắt, bảng anh, đồng bảng, lương phiếu, ngân lượng, đại dương, nhiều như rừng mất đi mấy ngàn ra ngoài. tên ăn mày nam tử vẫn gật đầu lại lắc đầu, giống như vẫn là không hài lòng lắm dáng vẻ. cuối cùng Giang vô y khe bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra một bình chính tông trưng cất rượu đi ra, túc xương một chén ngược lại rượu sái, đây chính là dùng để tặng gái. Không nghĩ tới lại không có được, ngược lại bố thí cho tên ăn mày. Con thuận tiện lấy ra mấy khối thịt bò nướng. Cái này tên ăn mày nam nhân rất hài lòng gật đầu, đối răng vô ý, ý hả dơ ngón tay cái lên, biểu thị điểm tán, sau đó không coi ai ra gì ngồi dưới đất, đắc ý bắt đầu ăn thịt uống rượu, một bộ khoan thai tự đắc cá ướp mối sinh hoạt. Tà sát. Cái này mẹ nó cũng được. Gia lận. Hắn tuyệt đối gia lận. Không có khả năng, vĩnh hằng phân thân làm sao có thể dạng này liền làm xong. Ô Liễm Vũ bên trên rẹ thở nhịn không được phá âm thanh mắng to, cũng cho so, thế mà không có bị đánh chết, còn cần như thế bị rồi phương thức quá quan. FM còn có thiên lý hay không? lúc trước hắn nhưng là bị đánh gần chết mới quá quan, còn lăn lộn một cái nhất tinh xoa bình, ngắm lại liền giận. đại sĩ cũng là kém chút trực tiếp bị kinh ngạc đến quẳng trên sàn nhà, liền chưa thấy qua dạng này quá quan. mẹ nó, ngoại trừ bắt đầu thả hai chiêu về sau, đằng sau hoàn toàn liền là bố thi a. làm sao đối tên ăn mày, liền đối phó thế nào? đây chính là vĩnh hằng phân thân a, còn có hay không một chấm năm đại thần tôn nghiêm. tốt à, cái gì ngũ đại thần, tất cả đều là ăn no dỗi việc lấy không chuyện làm, thần long kiến thủ bất kiến vĩ vạn năm lặn xuống nước đảng. chương bốn luôn có điều dân muốn hại chấm. Vạn bà a đỡ, ngươi thấy thế nào cái này mới nhậm chức gạ thượng cổ tôn giả? Đạt sệt cảm giác có chút đau đầu, cái này cũng không phải cái gì vật khí, tuyệt đối là có lý trí đại não mới có thể phân tích ra như thế sách lược ứng đối, chỉ có may mắn không có thực lực tuyệt đối qua không được cửa này. Chính hắn trải qua đương nhiên cũng hiểu, lưu lược sách lược hắn giống nhau là rất tinh thông, bằng không thì cũng không cách nào lắc lư mình cổ cầm khúc giả khả hắn lưu đẩy tới tìm đường chết chi tưởng, sau đó mình đẩy ngã phụ thân thống trị ngồi lên vững toạn. Trên một điểm này, hắn cùng cử nhân cũ rẻ ở là một cái dạng. Vạn bà a đỡ là a bộ cố lim hắc ám trong tinh anh một thành viên là đại sệt quân sư, làm người vô cùng giàu hoạt, đối đại sệt vô cùng trung thành. Túy đầu suy tư một chút mới chậm rãi nói ra, căn cứ tình báo đến xem, cái này Giang Vô Ý, ý rất có thiên phú cùng thực lực, thậm chí một mình chém giết một cái tướng quân cấp bậc các ma, lúc kia hắn ngay cả giáp rươi nhất loại ma đều đánh không lại, dựa vào là trí tuệ thủ thắng. Bất quá hắn có một cái khuyết điểm, cái kia chính là ưa thích nữ nhân. Từ một điểm này bên trên chúng ta có thể làm một điểm văn trương. Nói xong còn dừng lại một chút, muốn các loại người khác đặt câu hỏi về sau, thỏa mãn mình trang bê cảm giác mới trả lời. Đại sệt nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp giận quát to một tiếng có chuyện mau nói, có dám mau thả, không cần lệ mà lệ mề cùng một cái phế vật mở dạng. tàn bạo tỷ giản sẽ chiêu hiền đại sĩ à, có khả năng, nhưng là dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không làm chuyện như vậy. chúng ta cũng có thể thực hành mỹ nhân kế. với lại chúng ta hạ thủ cổ liễm mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều. bất quá muốn thành công, nhất định phải có một cái tập mỹ mạo cùng lực lượng cùng tồn tại nữ nhân, nữ nhân này có thể từ phệ ạ lệ phiêu gì bên trong chọn lựa. vạn bà ạ đỡ cười hắc hắc, gần nhất hiền lành nữ sĩ quá phong quang, nhất định phải suy yếu một cái, không phải quá ngưỡng bước. về sau mình những người này còn thế nào la luận? không cần để gỡ dẻo đi thực hành mỹ nhân kế a liền quyết định như vậy không thể để cho gạ cùng nó thế lực của hắn dựa sát vào nghĩ biện pháp tìm kiếm mọt thở bột tung tích ta có dự cảm mọt thở bột nhất định đạn gạ. để thám tử phía dưới tăng tốc đối ô liễm đủ thẩm đấu cha rõ ràng dè ở có hay không a mọt thở bột mang đi đã trực tiếp đánh nhiệm con mắt đều không nháy mắt một cái liền đem nữ nhi đi ra điển hình đưa nữ tìm đường chết a bất quá nói đi thì nói lại một cái không có thân tình người như thế nào lại tâm tê dần con cái đâu vị cả trong đại sảnh hệ là rất vui vẻ rất hài lòng gật đầu cái này mới là nàng tiểu lão công nha thông minh Thực lực lại cường đại, cho dù là vĩnh hằng phân thân nào có thế nào, còn không phải cẩm tiểu lão công không có cách nào. À à, lúc trước mình gả cho hắn còn có chút không tình mới đâu, hiện tại nhớ tới thật đúng là làm một cái lựa chọn sáng suốt đâu. Thử, lao nương ánh mắt cùng thực lực một giả cường. Hệ lang ngạo tiểu, Đường đường một cái tử vong nữ thần biến thành một cái lấy trượng phu cường đại mà tự hào tiểu nữ nhân. Trong diễn võ trường, Giang vô y cũng không khách khí, xuất ra châu cốt liết, bò bít tết rán, dê nướng nguyên con, rượu sái, bao đài, dùng sức ăn, dùng sức uống, đi theo tên ăn mày làm tử hai người một bên ăn thì uống rượu một bên khoác lác. Trên cơ bản là Giang Vô Ý Ýia đang nói, tên ăn mày nam tử đang nghe, tựa hồ tất cả khiêu chiến địch nhân đều là không biết nói chuyện. Không phải ta khoác lác, ta đi qua đa nguyên vũ trụ đại bộ phận địa phương, cái gì Áo Ô Lẩm phủ, Atgard, Apocolim, Titanỳ án đều đi qua. Người cái này ánh mắt gì, những địa phương kia là người bình thường muốn đến thì đến sao? Ta cho ngươi biết, ta còn đi gặp qua tìm đường chết chi tượng. Ân, ngươi không phải biết tìm đường chết chi tượng là cái gì, xảo sở van ngươi biết à? Hắc hắc, lão tử nhưng là cái thứ nhất không có bị hút vào đi ngu nhân, thế nào, rất sùng bái ta đi. Hai người khoác lác thanh âm. Có thể nhìn thấy lại nghe không được, để cho người ta rất hoài nghi hai cái này lớn nhỏ điều dân có phải hay không tại mưu đồ bí mật lấy chuyện gì xấu. Giang Vô Y vừa rót một chén rượu sái sau tiếp tục thổi thủy đạo, hừ hư, không nói những cái khác, ta thế nhưng là không gian ma pháp sở trưởng ma pháp sư, vừa rồi ta chỉ là dùng nửa thành công lực mà thôi. Không phải đùa giỡn, chỉ cần các lao bà của ta tới, liền xem như kẻ địch cường đại đến đâu, cũng là quay đầu liền chạy, chiến thuật biển người biết không? Hắc hắc, ta không nhũ bức, nhưng là không chịu nổi lão bà của ta sinh ra. Khô khụ, thế nào, tên ăn mày Vinh, có phải hay không rất hâm mộ con người của ta sinh bên tháng đâu? À à, tiểu tử thú vị, đối một cái không có tư tưởng linh hồn phân thân đều có thể trò chuyện buổi sáng, ngươi là vạn năm chưa từng gặp qua người sống sao? Thật sự là một cái may mắn, dạng này đã vượt qua vĩnh hằng tiểu gia hỏa kia khảo nghiệm, không gian ma pháp. Ngươi ngay cả da lông đều không có. Chưa hề đi ra hít thở không khí, hô, ngươi là cái nào chủng tộc? Ân, ngạ. Chưa từng nghe qua, cái kia góc đợt bên trong đi ra. Một cái treo tức thành thục thanh âm nữ nhân bỗng nhiên trong đầu vang lên, mang theo vài phần trêu chọc mấy phần khinh thường, còn có một kia thần thánh cao quý. Côn vợ ở? Cái gì? Ngươi là ai a? Làm sao bỗng nhiên nói chuyện Giang Vô Ý có chút mơ hồ che, FIM, cô gái này là ai a? Vĩnh hằng làm ngũ đại thần thứ nhất tồn tại, thế mà bị nói thành là tiểu gia hỏa. Ai da, chẳng lẽ đây là một cái ngàn năm lão yêu quái à? Cái gì Nam Nhi phải tự cường? Vì sao trong vũ trụ tùy tiện ra tới một cái nữ liền là cường vô địch cảm giác? Ta đi nhi đánh giá, thế đạo này không có cách nào lan loạn, vũ trụ xáo lộ quá sâu, ta muốn về m gà chân heo. Ân. Ngươi nhưng còn chưa có tư cách biết bản tôn danh tự, ha ha, mượn bản tôn lực lượng, còn muốn hỏi bản tôn là ai? Thật sự là nhàm chán lại ngu xuẩn. Nơi này ngược lại là bị cải tạo không sai tối thiểu có chút về vui. ai, buồn ngủ quá, bản tôn muốn đi ngủ. chờ ngươi tu luyện cái mấy tỷ năm, đoán chừng liền có tư cách. tiểu gia hỏa, đưa ngươi một chút lễ vật. thành thuộc cao quý thanh âm nữ nhân từ từ biến mất, tùy theo mà đến là một vệ sáng đem răng vô ý địa bao phủ ở bên trong. trong đại não trong nháy mắt xuất hiện vô số hình ảnh, đều là các loại không gian ma pháp vận dụng, thậm chí đã đến tùy ý vận bẻo tình trạng, có thể tùy ý đem không gian đánh nát gây rực lại. mấy triệu loại nghĩ cũng nghĩ không gian không gian ma pháp vận dụng, thậm chí còn có một cái có thể tăng lên sức chiến đấu không gian phụ trợ ma pháp, tựa hồ đã vô hạn tiếp cận không gian lực lượng bản nguyên bí mật. Còn kém như vậy từng kia. Nửa giờ sau, Giang Vô Y mới mở hai mắt ra, Y Nguyên có chút nghi hoặc, nhưng là càng nhiều vẫn là chấn kinh. Năm đấm nắm chặt lại bông ra, một cái không đáy lỗ đen trực tiếp sinh ra, có thể cảm nhận được như bóng bàn lớn nhỏ lỗ đen lực lượng kinh người đến mức nào, có chút cùng loại với đặc vặn vèo liệu đạn thăng cấp bản mở dạng. Nữ nhân kia thanh em rốt cuộc là người nào? Trong vũ trụ còn có như vậy như bức nhân vật? Nghệ, quá dọn người, vì sao cảm giác mình giống như người biến đến dị? gặp hạ vội cà liếc về sau, bị một cái tỉnh hồ quán đỉnh về sau, lập tức từ sức chiến đấu hạng chót đen thiết ngũ biến thành sức chiến đấu bạo tạc thanh đồng ngải mờ 1 tháng 5 dạng. được rồi, nghĩ không ra liền không nghĩ, ân, về sau có cơ hội nhìn lại một chút á ah, hắc, cũng không biết nữ nhân này có xinh đẹp hay không đâu. ân, nữ nhân như vậy nhất định sẽ rất xinh đẹp a, muốn là có thể mang về nhà bên trong liền tốt. Giang vô ý thì đầu tiên là nghi ngờ một cái, sau đó lại bắt đầu làm mình xuân thu đại mộng, tốt à, không có bản lãnh, ý bạc một cái cũng là có thể, không nên quá phận thế là được. chương bốn bật hắc ngũ tinh khen ngợi. Ngũ Tinh khen ngợi. Tên tiểu tử thúi này lại có Ngũ Tinh khen ngợi. Trời ạ, còn có thiên lý sao? Ta không phục, hắn có thể là sử dụng làm mở phương pháp, dạng này phẩm hạnh không đoan nhân viên, căn bản không có tư cách trở thành thượng cổ tôn giả. Lão hổ học khó chịu, cái này đặc biệt mèo, dạng này tại sao có thể? Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, không chừng về sau còn biết tính toán mình đâu, tuyệt đối không đi. Ô mẹ ấy muội tử không nói gì, liền ngay cả đại trùng tử ạ ghệ mộ tổ đều là một bộ mặc niệm dáng vẻ. Họ tụi hồ nghĩ tới điều gì, lão hổ đầu có chút lúng túng nhìn xem từng bước một giẫm lên giày cao gót đi tới Ngự Tỷ Hề Lạ. Ngao Một tiếng hét thảm về sau, một bảy linh đại lão hổ lại bay ra ngoài, lần này thế nhưng là trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết không nổi, nghèo, một ngày bị đánh đập bao nhiêu lần, cái này bạo lực nữ nhân. Gả cho người còn bạo lực như vậy, thật sự là không biết nói thế nào mới tốt. Gở Dư cùng hạ HM Hễ Mỹ đều là nhịn không được quan sát một chút Giang Vô Ý, ý. phát hiện thực lực của đối phương bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều, nhất là vừa rồi lỗ đen, các nàng nhưng không có lòng tin có thể từ bên trong chột tới, đây là một loại khác lực lượng, không gian cùng thời gian vốn chính là thần bí nhất, có thể sở trường đều là nhân vật không tầm thường. Bạch quang lóe lên, ba người đi thẳng tới một cái khác khảo nghiệm luận lần này đối mặt là một đám hư vô đến cực hạn không gian sinh vật, nơi này không có bất kỳ cái gì quan mang, liền là vậy gây nên hắc ám, tối tăm mở mịt bầu trời, luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. một cửa hải này là không cách nào bị ánh sáng ngộ chỗ xem xét, nói cách khác nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ có có trời mới biết. bản quan nhiệm vụ, dẫn đầu ma hạ sĩ binh, trùng kích hư không quân đội, thành công giết chết hư không tướng quân thì tất cả thí luyện giả thông quan. Xin chú ý, đây là một lần đoàn đội hình khảo nghiệm, người nhất định phải tự giết lẫn nhau, đừng nghĩ đến hợp tác. giết chết đối phương liền có cơ hội lấy được đối phương năng lực, người thỏa thích giết cho ca là người ta ghét thanh âm lại lại lần nữa vang lên. Lần này thế mà tất thắng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Gia hỏa này nếu như là một người đó nhất định là một cái hỏng đến chảy mỡ lao già hòm hẹm. Kỳ quái, trước kia nhiều nhất là đối kháng hạ tổ cổ, cổ lì bạ dạ đệ mòn đại quân, làm sao lại xuất hiện hư không quân đội đâu? À vậy mỉ nghi ngờ nói ra, mọi người đều không phải người ngu, thất bại hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trực tiếp từ phía trên mới biến thành rác rưởi là đơn giản, bi kịch một điểm khả năng liền trực tiếp chết. Cho nên nói viễn cổ thí luyện cho tới bây giờ đều không phải là một chỗ chơi tốt, hoặc là thành thần hoặc là thành chó, không có lựa chọn thứ ba. Luôn luôn Vách lối không coi ai ra gì, gờ dẻo cũng không nói chuyện, hiển nhiên là đối loại chuyện này cảm thấy nghi hoặc, trước kia nghe nói ạ bộ cổ, cổ lẹp người tới tham gia thí luyện, cuối cùng cửa ải thí luyện không nhất định là lĩnh quân tác chiến, cũng có thể là một loại nào đó khảo nghiệm năng lực lãnh đạo hoặc là năng lực tác chiến cửa ải. Bất quá luôn luôn là lấy đánh bại ô liềm vũ cùng gã chủng tộc, lại hoặc là cái khác đế quốc cường đại quân đội. Lần này làm sao lại đối mặt hư không sinh vật đâu? Kỳ quái. Giang Vô Ý y ngược lại là không có có gì đáng kinh ngạc dù sao đánh ai không phải một dạng lớn, đa nguyên vũ trụ nhiều như vậy sinh vật, cái gì hình thù kỳ quái vừa nắm một bọn to. Tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi, hắc, hai vị mỹ nữ, các ngươi không phải sợ đi? Không có việc gì, có ta ở đây bảo đảm thông quan. Có lẽ chúng ta còn có thể tại sau đó cùng một chỗ uống ly cà phê cái gì, Tân, tâm sự nhân sinh lý tưởng cũng được. Cái dạng kia hiển nhiên một tên hỗn đản, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn có tâm tình không phải đại trái tim liền là không sợ hãi. Gơ rư cùng các thị nạ không sai biệt lắm, bạo lực nữ vương, chẳng qua là đánh cầm tương đối nhiều mà thôi, cũng sẽ không chơi cái gì mỹ nhân kế, không phục liền đánh, đánh cho đến chết, đánh chết xong việc. Hừ, đừng nói nhẹ nhàng như vậy, những này hư không sinh vật xuất hiện tại huyền ảnh trong vùng rất khó giết chết, coi như giết chết, qua không được quá lâu liền sẽ phục sinh, cũng không chết oan hồn không sai bị lắm. Nói khoác không biết lượng, đừng đến lúc đó chết thế là được. Mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. 22. Giang hai. Jango Ee, không thể không nói ngươi thật đúng là lạc quan. Chúng ta trước kia cũng cùng hư không sinh vật giao chiến qua, bọn chúng am hiểu nhất liền là ký sinh, trực tiếp ký sinh tại một cái tinh cầu bên trên. Ngươi không nên quá chủ quan. Còn có, nếu như ngươi không biểu hiện cường thế một điểm, a a, đoán chừng lên làm thượng cổ tôn giả không bao lâu liền sẽ có người đi tìm làm phiền ngươi. A hệ bị thiện ý nhắc nhở một cái, kiểm tra một lần vũ khí trang bị tiếp xuống đoán chừng sẽ là phi thường đại chiến thảm liệt dù sao chiến tranh đánh nhiều cũng liền là chuyện như vậy hai nữ nhân đều nói như vậy giang vô ý nghĩa cũng coi như thu tập được một điểm tin tức cái kia chính là hư không sinh vật rất khó đối phó không đúng trước đó cùng đi ả nạ tại đảo bạ dạ đi sẽ quyết chiến thời điểm liền đã từng mở ra truyền thống môn vừa lúc là pháo dạo phi thuyền bị hư không sinh vật tập kích một cái phở lát liền toàn bộ giải quyết rất khó chết sao ô ô ô, một trận làm người ta sợ hai tiếng kêu thảm thiết phía trước lít nhát lít nhít hư không sinh vật bắt đầu du đãng hướng phe mình tiến lên những sinh vật này đều là không có nửa người dưới toàn thân lũ lâm Cảm giác có điểm giống quỷ hồn, rất kỳ quái đã xem cảm giác, giờ dẻo dẫn đầu chính là ạ tổ cổ liệm phạ dạ đệ mọn đại quân, ạ hệ mỹ dẫn đầu chính là tín ngưỡng ổ liệm tụ chúng thần vũ trang chiến sĩ. Mà Giang Vô Ý đi sau lưng đâu, meo, không có cái gì. Tốt Tuta, tự hồ phán định hắn không có bất kỳ cái gì thế lực, hoặc là nói có thế lực vẫn còn không tính là cấp bậc, cho nên trực tiếp biến thành người cô đơn. Meo, vì tay dây không đem hệ lạ cùng cả dạ dạ tiền đến, nếu như vậy, tối thiểu cũng có mấy cái cao đoàn sức chiến đấu a. Nghĩ đến liền đi làm, Giang Vô Ý bắt đầu ngưng tụ tâm thần vượt qua không biết nhiều thiếu cái vĩ độ cùng năm ánh sáng truyền tống muôn vô cùng khó mở ra đem mục tiêu địa điểm thiết trí tại nữ hoàng đảo trực tiếp đem một cái rét run nữ đặc công kéo đi qua nữ đặc công trở nên hoang hốt lúc này mới phát hiện mình không biết vì cái gì xuất hiện ở một nơi kỳ quái còn có làm người ta sợ hãi kỳ quái sinh vật chủ nhân là người sao dẻo nạ hướng chủ nhân vấn an tới nữ đặc công lại là đệ nhị bờ lách vài đảo dẻo nạ ân kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hẳn là thứ ba đời bất quá độc sư là không có kế thừa mở lách vài đảo sương hào cho nên đời thứ nhất mở lách vài đảo rơi vào thành tích tương đối tốt nạ tạ sạ trên đầu Ngươi có hay không phát giác được không thoải mái loại hình? Diêu Na lúc đầu, nàng chỉ là không biết tại sao mình lại bỗng nhiên xuất hiện, bất quá Giang Vô Ýia sẽ chuyện ma pháp, trên cơ bản Zun đặc công đều biết, bởi vì còn có cơ hội có thể học tập ma pháp, cho nên mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc. Tất lại có thể học tập siêu tự nhiên lực lượng, cái này khá rõ ràng càng thêm hấp dẫn người. Giang Vô Ýia đem treo tại trong cổ họng cường loạn trái tim cuối cùng là ngừng lại, trước đó hắn lặng lẽ thí nghiệm qua, hoàn toàn mở không ra truyền tổng môn, 40% bị vô hình lại hỗn loạn lực lượng cái nhiêu lại trải qua vừa rồi cái kia không biết tên nữ đại thần hồ quán đỉnh về sau, đối với không gian ma pháp vận dụng đột nhiên trở nên phi thường thuần thục, phản phất là bẩm sinh bản lĩnh mở dạng. cho nên thử kéo một cái nữ đặc công tới, nhìn xem có hay không có thể thật chuyển tống bảo đến. Ân, có điểm giống thí nghiệm chuột bạch mở dạng, nhìn vẻ mặt sùng bái nhìn xem mình liêu nã, Giang Vô Y có chút ngượng ngùng, cái này có tính không là hố fan hâm mộ đâu. Không có việc gì liên tốt, chuẩn bị cẩn thận chiến đấu, cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc, đối ngươi có tăng lên rất nhiều, nhớ kỹ, không nên chết. Giang Vô Y vừa nói xong trực tiếp chứa đựng trong không gian ném ra một bộ vũ khí trang bị, đây chính là mình dùng đồ tốt khối lượng tiêu chuẩn nhỏ đã gieo nạ có thể tới, đó không phải là mang ý nghĩa mình nhiều lao bà như vậy cũng có thể tới dài. Hắc <cười> ác cái gì hư không đại quân, không có ý tứ, lao bà của ta cũng rất lợi hại. Chương 491, sức chiến đấu bạo tạc các lao bà. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện gieo nạ, gã cùng a em ý đều là mí mắt chớp chớp, gia hỏa này làm sao bỗng nhiên truyền tống một người tới, không phải nói thí luyện vĩ độ bên trong không thể sử dụng truyền tống ma pháp sao? Trừ phi sử dụng ở bạ sở game, nhưng là đó cũng là cần tinh thông ở bạ sở game mới có thể sử dụng. Không phải tùy tiện cầm tới bảo thạch liền có thể dùng, ở chỗ này dùng liền là muốn chết. Chẳng lẽ nói đối phương không gian ma pháp tạo nghệ đã đến một cái đăng phong tạo cực cảnh giới. Truyền tống môn lần nữa mở ra, mặc màu xanh sẫm chiến giáp, giẫm lên giày cao gót ngự tỷ hệ lạ vừa sải bước ra, mang theo yêu nhã mà cao ngạo khí trạng xuất hiện. Sau đó là thân xuyên cật gia tộc chiến đấu phục nữ sụp mạn hệ lạ xuất hiện, tiêu chuẩn chiến đấu an mặc thần sắc nữ hiệp Diana, sù tở ỷ độ mạn catina cũng đi theo xuất hiện. Nguyên bản bạo lực 3 tỷ mỗi thăng cấp thành bạo lực 4 tỷ em, đi theo tới còn có Ồ Phế Ly ạ, Cynthia, đọc những nữ nhân này, mang theo từng đội từng đội trang bị đến tận răng Zun đặc công thông qua truyền thống môn đi vào chiến trường. Không chỉ có là những nữ nhân này, liền ngay cả luôn luôn lưa thích đợi trong nước gạt lạn nạ cũng là Mặc Dung Trang xuất hiện, còn có cờ dị tần quan ngoại giao Zoro tỷ muội cũng là qua đến giúp đỡ, không biết là xuất phát từ hảo tâm đâu vẫn là xuất phát từ tình cảm. Chủ lực đều tới, thậm chí ngay cả xỉn giờ ra mang theo người hầu sẵn ta nạ xuất hiện. Có thể xuất hiện không phải siêu cấp binh sĩ liền là ma pháp sư, tiếp xuống 26 liền là bản thần, chỉ có hệ là một cái tử vong nữ thần, đội hình cường đại như thế, nâng ai ai mang thai? ngạch, ta, nói sai, là nâng ai ai giống viết. Hi hi, lão công, chúng ta tới giúp ngươi. Hắc hắc, giống như rất thú vị dáng vẻ lần này ta có thể không cần khống chế sức mạnh đi, hệ là có loại trời cao biển rộng mạc chim bay cảm giác, toàn lực phóng thích lực lượng của mình, đánh thông quái A. Tân, chú ý, những quái vật kia khó đối phó, không biết có phải hay không là vật lý miễn dịch, mọi người dùng đặc thủ mà phát đạn. hệ là, nhìn tình huống tùy tiện đánh, nện thông quái. hệ là ngươi cùng ta đồng loạt công kích, cầm xuống cái kia hư không tướng quân, đi án à, cất tì nạn các, nạ các ngươi cùng những người khác dự vương chiến tuyến, nhớ kỹ, không nên chết, cũng không cần tổn thương, đi chờ ta cùng hệ công kích về sau. bên này ngươi đến chỉ huy, ta tin tưởng ngươi, các loại lần này đánh xong ta hảo hảo ban thưởng các ngươi, mỗi người đều có phần a. Giang vô y thì căn cứ lao bà của mình nhóm tác chiến thói quen phân phối nhiệm vụ tác chiến, địa hạ nạ đương nhiên là có cái thiên phú này. Lần này liền là thật tốt rèn luyện nàng, đừng để nàng tại tiếp tục đợi tại nhà ấm bên trong. Nhà ấm bên trong là loại không gian âm vang hoa hồng. Mỗi nữ nhân đều nghiêm túc gật đầu. Lần này là vô cùng trọng yếu chiến dịch, các nàng nhưng không có tâm tình nói đùa. Mà đổi thành bên ngoài hai bên gờ rồi cùng hạ ệ mỹ có chút trợn tròn mắt. Gia hỏa này là có đa hoa tầm a, lại có nhiều lao bả như vậy, tựa hồ nhìn đều rất lợi hại dáng vẻ vật lý năng lực chắc tuyệt cỡ dị tần người, ma pháp sư cùng gã bên trong ba đại chủng tộc tinh anh đều tới. Đứng tại phía trước nhất cái kia các nàng cũng không khiến được, là đối thủ cũ, ạt gạn tử vong nữ thần hệ lạ. Không nghĩ tới nữ nhân như vậy thế mà lập gia đình, vẫn là gả cho một cái vô sỉ bằng, thật sự là hoa tươi trồng ở trên bãi phân châu. Ngay tại Giang Vô Ý phân phối xong nhiệm vụ về sau, hư không sinh vật quân đội cũng đến, gơ dẻo dẫn đầu mang theo vạ dạ đệ mòn đại quân ở cánh trái đón nhận hư không sinh vật. Quỷ dị vạ dạ đệ mọn có loại người hình thể chất lại cùng một cái zombie mờ dạng, đánh lấy đánh lấy còn biết cá người, ngạnh, cùng chó mờ dạng. Hoàng Kim Nam xin kích bị gờ dẻo vùng vẩy đến cực hạn, mỗi một lần công kích đều sẽ có một cái hư không sinh vật bị đánh thành mảnh vỡ. Vì phòng ngừa hư không quái vật lại lần nữa phục sinh, bạ Dạ đệ mọn nhóm trực tiếp đem những mảnh vỡ này ăn hết. Cũng không sợ sẽ trúng độc cái gì, bất quá bạ Dạ đệ mọn bản thân liền là quái vật, chết lại chế tác một cái chính là, dù sao chỉ là công cụ. Một bên khác cả hệ mỹ thì là chỉ huy chiến sĩ cầm thuận đỉnh tại phía trước, mình đứng ở phía sau cho cầm cung tiễn binh sĩ kèm theo một loại ma pháp, mỗi lần các binh sĩ cung tiễn đều sẽ mang lên một điểm thần lực, đem hư không quái vật cho đánh thành cho tàn. Lần này là ngay cả cận bạ không còn sót lại một chút cạn hạ. Ông ở giữa chiến thuật không đồng nhất dạng, nàng lựa chọn là phụ trợ binh lính của mình, đem đoàn đội hiệu suất tăng lên tới tối đại hóa, một người lại có thể giết, cũng giết không hết cơ hội vô cùng vô tận hư không sinh vật. Chỉ có răng vô ý thì bọn người là tại ở giữa nhất, đối mặt là vô số quái dị hư không sinh vật, có đôi khi có hình người quái vật, có đôi khi lại sẽ có cùng loại nện một dạng quái vật, những này hư không sinh vật toàn bộ đều dáng dấp thiên kỳ bách quái, duy nhất giống nhau liền là lít nha lít nhít chạy liệu liệu răng. Lực. Hệt lạ rất nhẹ nhàng một quyền đem một cái hư không sinh vật đánh vỡ nát, thế nhưng là không bao lâu đối phương lại lại lần nữa phục sinh. Từ không gian chúng quanh bên trong hấp thu năng lượng nào đó đến phục sinh mình. Phục sinh về sau dương nhanh múa vút nào tới. Rồi, một đạo nóng ánh mắt đánh ra, cao tới 5000 độ nóng rực nhiệt độ trực tiếp đem hư không quái vật tan hóa thành mảnh vụn tạc bã, chết không thể chết lại. Bọn tỉ muội, những quái vật này có chút kỳ quái, đừng cho bọn chúng tới gần. Nói xong xuất ra một đôi ma pháp phụ ma quyển sáo, đã vật lý không thể giết chết những quái vật này, vậy chỉ dùng ma pháp đến giải quyết chiến đấu a. Zun nữ đặc công nhóm mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là đang huấn luyện viên nhóm dẫn đầu dưới, coi như chấn định dùng súng laser công kích xông lên quái vật, tìm từ từ thích ứng chiến trường hoàn cảnh về sau bắt đầu ra dáng bắt đầu tạo dựng công kích thế đội, bảo đảm có thể tiến hành không gián đoạn đạn phong bạo công kích. Các thí nạ căn bản cũng không muốn sung phong, gần nhất nàng thế nhưng là có chút buồn ngủ, luôn luôn muốn ngủ, không có cách, mang thai nữ nhân chính là như vậy, cần nghỉ ngơi, nếu như không là tiểu lão công muốn giúp đỡ, nàng đoán chừng hiện tại đang tại nữ hoàng đảo trên bờ cắt phơi nắng hưởng thụ sinh hoạt đâu. Bất quá cho dù là mang thai, thực lực không có hạ xuống ngược lại tăng lên không ít, may mắn mà có hệ là chỉ đạo, nàng đã có thể thuần thục vận dụng thần lực của mình, mỗi lần đều là dùng tâm chấn đánh bay sông lên hư không quái vật, nguy hiểm cũng không nguy hiểm, chỉ là nhìn có điểm giống đập con rồi một dạng. Nàng gần nhất nhưng là nghĩ đến đánh nửa đấu, 170 cho mình trong bụng nữ nhi bảo bối làm dưỡng thai đâu, về phần tại sao là nữ nhi, bởi vì Khải Lâm Na nhìn thấy xạ dạ Aji nữ nhi sĩ cả về sau, cũng muốn sinh một cái đáng yêu nữ nhi đâu. Đi Ánạ thông qua linh năng mạng lưới, tại mẹ xạ hiệp trợ hạ chỉ huy nữ đặc công nhóm tiến hành công kích cùng phòng ngự, gặp được tụ tập hư không quái vật, trực tiếp liền là một cái cao bạo tay tới, ân, sau đó hết thảy đều thanh tịnh, tịnh hóa hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm mà. Trải xuôi chiến đấu hết dịch, chỉ huy loại này tiểu đội hành động, không nên quá nhẹ nhõm, hơn nữa còn có trí tuệ nhân tạo phụ trợ coi như có cái gì không thích hợp địa phương đều có thể rất nhanh kịp thời sửa đổi. Mẹ xạ tác dụng tại thời khắc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giang vô y trong lòng mặc niệm một cái ma pháp chú ngữ, sau đó trên mặt đất hung hăng dữ mạnh, mấy chục đạo suối phun trực tiếp từ công kích hư không quái vật ở giữa dâng lên, vô số quái vật bị suối phun sông đi lên, sau đó đông kết thành từng khối băng điêu. Băng điêu sẽ kéo dài hấp thu quái vật sinh mệnh lực đến bảo trì đóng băng trạng thái, lúc nào quái vật chết mảnh lật ra, đóng băng cũng liền giải trừ. Tuôn ra nước suối, bị ạt lạng nạ dẫn đạo đến tiểu đội phía trước, cấu tạo xuất thủy mộ phong ngự chỉ phải xuyên qua nước mổ hư không quái vật đều sẽ bị chậm lại một nửa tốc độ bản thân không có lực sát thương gì nhưng là giảm tốc độ hiệu quả nhất lưu cơ hội chậm cùng tiểu học tăng đi đường tốc độ chỉ sẽ trở thành nữ đặc công nhóm bia sống ân, đánh, đánh di động bia ngầm có thành tựu nhất cảm giác chương 492, hệ lạ lao bà cường vô địch mấy nữ nhân các hiện thần thông có lẽ đối đầu đã sẽ đối thủ như vậy có chút cố hết sức bất quá đánh những này hư không sinh vật cái kia cùng chơi một hướng dạng tìm tới phương pháp khát chế muốn đánh bại bọn chúng vẫn tương đối đơn giản lực sát thương không thấy mạnh bao nhiêu nhưng là loại thực lực này trên chiến trường liền là ủng hộ sĩ khí a Không phải lòng tin cũng không có, cái kia còn đánh cái cái búa. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Hết lạ, nhìn thấy phía sau nhất gia hỏa kia không có, đó là lần luyện tập này mục tiêu. Vừa rồi mẹ xã lợi dùng lực lượng của ta dò xét một cái cửa ải quy tắc, mặc dù không thể sửa chữa, nhưng là biết sau cùng đánh giá. Chỉ muốn cầm tới gia hỏa kia đầu người, đánh giết hư không quái vật nhiều nhất một phương, toàn thể đều có thể lấy được thưởng, hẳn là tăng lên tố chất thân thể cùng thực lực có liên quan. Nói cách khác các ngươi những này thông qua ta truyền tống môn người tiến vào đều xem như ta một phương này, cái này gọi một người đắc đạo, các lao bà đi theo ít lợi. Giang Vô Ý thì cho mình đại lão bà giải thích một chút, làm lớn tuổi nhất, khụ khụ, nói như vậy không tốt, phải nói làm thực lực mạnh nhất hệ lạ, mơ hồ có đại tỷ đầu su thế. Hệ là gương mặt xinh đẹp tỏa ra yêu diễm tiểu dung, hiển nhiên một cái hồ ly tinh, cái này cũng quá đẹp đi, đây cũng không phải là để cho người ta phân tâm nha, vạn một bước đi đụng vào cột điện làm sao bây giờ? A a, nguyên lai like ngươi cái tên này biết trong này quy tắc, ha ha, là yển phải ý tỷ làm sao. Vật kia mặc dù tốt, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu thấu đáo qua, tiểu lão công, ngươi rất tuyệt rồi. Chờ ngươi trở về, lão nương thật tốt ban thưởng ngươi. Đại ma vương ngự tỷ tỉ Phong Tình Câu lên người đến, căn bản là không có cách ngăn cản a. Treo chọc chỉ là trong ngay mắt, nếu biết kết quả cuối cùng là cái gì, cái kia hệ lạ liền biết phải làm sao. Giày cao gót tại trên nham thạch cứng rắn một trường, mật độ cực lớn nham thạch trực tiếp bị giẫm rạn nước, vô số vết rách từ gót giày khuếch tán. Một đạo tử vong chi lực hình tròn sóng xung kích lấy biển làm trung tâm khuếch tán ra, phàm là tiếp xúc đến tử vong sóng xung kích hư không sinh vật đều dừng lại một chút, sau đó thẳng tắp đứng ngay tại chỗ, liền coi như chúng nó giãy giụa thế nào đi nữa đều không thể ngăn cản tử vong lan tràn, tử vong chi lực từng điểm từng điểm thôn phệ hết tính mạng của bọn nó. Phương viên 5 km bên trong hư không sinh vật đều bị hệ là một chiêu miêu sát. Chết lại sống lại, giống như làm sao cũng giết bất tử hư không sinh vật gặp được nắm giữ tử vong chi lực đại ma vương, tựa như hỏa diễm gặp được nước biển một dạng, vô cùng khắc chế. Sau lưng nữ đặc công nhóm đều trừng lớn đôi mắt đẹp, ai ra, phu nhân sức chiến đấu cũng quá mạnh à. Tự mình chủ nhân cùng đi người đều là lợi hại như vậy à, cảm giác thật tuyệt bổng dáng vậy à. Gơ dèo đã cảm giác có chút cố hết sức không ngừng sử dụng ổ mẹ gạ kia sáng chém giết hư không quái vật, cái này đối với nàng mà nói tiêu hao rất lớn làm sát chiêu đến sử dụng, nhưng là phổ thông chiêu thức đối với những quái vật này tới nói căn bản là vô dụng chỗ. Sau lưng tạ dạ đệ bọn đại quân đã cùng hư không quái vật trong giao chiến, thỉnh thoảng có tạ dạ đệ bọn bị xé thành mảnh nhỏ. Những quái vật này quá kỳ quái, với lại số lượng lại nhiều, trong lúc vô tình thấy được hệ là chiến đấu hình tượng, đôi mi thanh tú hơi nhũ, nữ nhân này tựa hồ so với trước kia mạnh hơn. A hệ mỹ cũng là đổ mồ hôi lâm ly, muốn duy trì cho quân đội thực hiện thần lực pháp thuật, coi như nàng đến cũng là có chút điểm cố hết sức, số lượng lớn hơn nữa còn muốn kéo dài duy trì vô tận không bái vật số lượng nhiều đến không biết dựa theo ước mà tính còn là dựa theo trục tỷ mà tính trong lúc vô tình rút lui giang vô ý nghĩa bên kia nhìn thấy hệ là cường thế miêu sát trong lòng trầm xuống ạt gạt nữ tướng quân lúc nào lại mạnh lên trước kia nhưng không có mạnh như vậy không phải cái kia còn đánh cái cái dám a Ừ, thật sự là đáng tiếc nếu là có lấy vĩnh hằng hỏa diễm ta còn có thể đem bọn nó phục sinh thành vòng linh chiến sĩ cho chúng ta tác chiến hệ là tựa hồ còn có chút bất mãn ý thở dài ấm thanh đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý phủi một chút mình tiểu lão công giang vô ý nghĩa lúc này liền có chút xấu hổ Vĩnh hằng hỏa diễm đó là tồn tại ở tiên cung trong bảo khố đồ vật, bên trong có bó lớn đồ tốt, Ân, cái này ở vào khoảng giữa ánh mắt vấn đề, đến hệ lạ cấp bậc này, ẩn phải ý tỷ lệ đối với nàng mà nói không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có đặc biệt bảo vật mới có thể để cho thực lực của nàng phát huy đến cực hạn. "Mẹ, có cơ hội, về sau nếu là có cơ hội đến trong bảo khố đi dạo một chuyến, ta liền đem vĩnh hằng hỏa diễm lấy ra cho ngươi." Nghe được tiểu lão công cam đoan về sau, hệ lạ mới hài lòng gật đầu, nàng cũng không phải cái gì đồ vật cũng không cần thiết nữ nhân, chỉ bất quá không có vừa ý đồ vật, hoặc là không muốn, muốn đồ vật vậy nhưng là của người khác bảo vật ra chuyện đừng tưởng rằng cầm vĩnh hàng hỏa diễm liền rất an toàn, đồ chơi kia thế nhưng là hỏa diễm cự nhân vận mệnh, tại tiên cung trong bảo khố còn tính là an toàn, một khi rời đi tiên cung, đoán chừng liền sẽ không ngừng tìm hệ lạ phiến thoại. cùng lộ phỉ trời đông giá z chi hỗn một dạng, cần có thể đi, bất quá chuẩn bị đối mặt vô tận truy sát ta. Giang vô y có chút cảm giác gáp lực núi lớn, lao bà của mình nhóm không có một cái nào là đơn giản, muốn thỏa mãn các nàng thật đúng là cần thực lực mạnh hơn, bất quá không có cách nào à, thân là nam nhân mà, tại sao có thể nói mình không được chứ? Lúc này cũng không thể lùi bước, nói cái gì cũng muốn cứng rắn, tiếp tục cố gắng a thiếu niên. Quỷ Lam ma pháp quang huy lấp loé, vung tay lên, một cái nho nhỏ viên cầu bay đến hư không quái vật trong đống, ầm. Nho nhỏ viên cầu dõng nhiên một phát, hình thành một cái vận vẹo lỗ đen, đem trong phạm vi hư không quái vật đều hấp thu đến vận vẹo trong lỗ đen, về phần bên kia là nơi nào, vậy cũng không biết, có khả năng khi tốt rơi vào nhà vệ sinh, cũng có thể là bạo tạc vòng xoáy, dù sao loại tình huống kia đều không coi là chuyện tốt, rất có thể liền là cút. Các la bà, bật hết hỏa lực, tranh thủ giết nhiều một chút quái vật, giết càng nhiều, sau cùng ban thưởng lại càng tốt, vung ra đánh, không cần khách khí. Hella, chúng ta đi. Giang Vũ Ý ỉa lợi dụng linh năng mạng lưới cho các lao bà gửi đi giọng nói, sau đó mang theo hệ lạ từ bên trên bay qua, trực tiếp tiến hành trạm thủ hành động, những này tiểu tốt liền để cho các nàng đi, Vương Đội Vương, tướng đối với tướng. Tê Lạc. Hệ lạ nghe được về sau cũng bắt đầu nghiêm túc, loại này không cần tận lực khống chế sức mạnh đấu pháp thực sự quá sang khoái, nhất là đánh quái thú, a không, là đánh quái vật cái gì, ngồi xuống nhất có tinh thần trọng nghĩa. Nóng ánh mắt như là dao mổ tia là một đạo sắc bén, ẩn tỷ ủ tổ quái vật đồng thời còn biết đem bọn nó cho đốt cháy rơi, lúc ngay cả cặn cả ba không còn sót lại một chút cặn hạ đi án nạ cùng cát thì nạ liếc nhau một cái, rất có ăn ý an ủi lẫn nhau dơ lên thủ hộ bắt độc, phóng xuất ra thần lực sóng xung kích, hai đạo sóng xung kích hình thành thần lực phong bạo, tuyệt đối là phạm vi lớn thanh binh thần kỹ. Cuồng loạn phong nhận bên trong sen lẫn ô liềm tụ thần lực đặc chất, có thể tùy tiện đem hư không quái vật đánh thành phấn vụ, ngăn chặn đối phương phục sinh khả năng. So sánh với, át lạn nạ liền không có cái tiêm như bước, thành thành thật thật hợp lý một cái phụ trợ, trong lòng suy nghĩ sớm một chút đánh xong, về nhà sớm chiếu cố nữ nhi. Bây giờ nàng đã là một cái đáng yêu bé gái mẫu thân, nếu không phải vì tiểu lão công, nàng mới lười được đi ra đánh nhau đâu. Ma pháp trái đạn vung lên. Từng đạo tương nước đem đội ngũ bắt đầu phong tỏa, những này dính lực mười phần súng bắn nước cùng nhựa cao su mở dạng, đi lên cũng đừng nghĩ xuống tới, ẩn chứa ma lực, coi như vật lý miễn dịch cũng vô dụng, hoàn toàn liền là vô lại vẽ cách làm. Ngạch, lời nói này, Atlantis người không chơi nước, chẳng lẽ đùa lửa sao? Chương 493, đại ma vương kinh khủng. Lao công, ngươi phụ trợ, xem ta. Hẻ là bỗng nhiên nói một câu, sau đó từ không trung đột nhiên hạ xuống, dày cao góc trực tiếp đem một đống hư không quái vật cho giẫm thành phân hũn, cao gãy tư thế bay hùng vĩnh viễn là cường thế như vậy. Có thể mang dày cao góc đánh nhau, vốn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá có thể không chế ở, đó nhất định là một cái chân chính nữ cường nhân. Giang vô y thì kinh ngạc dưới, sau đó lắc đầu, tốt ta mình một cái chuẩn thượng cổ tôn giả thế mà biến thành một cái phụ trợ, tốt bất đắc dĩ à, lao bà của mình một cái so một cái có thể đánh. Trong lòng suy nghĩ, động tác ngược lại là, cái ma pháp, làm tăng lực thuật, nước hộ thuẫn, thần đỡ hộ thuật bóng. Tất cả đều là tăng thêm ma pháp hoặc là pháp thuật phong ngự, sau đó lại ném mấy cái công kích ma pháp, đem con đường phía trước thanh không. Hệ Lãng Ngọc thủ xoay chuyển, đi theo vô số tuế nguyệt vũ khí bầu trời đem chi kiếm xuất hiện, cấp tốc công kích, màu xanh sẫm áo trang bị khí lãng treo rầm rầm rung động. Trường kiếm tung bay, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện vô số đem đao kiếm, lít nha lít nhít như là phi đao một đạo chính xác đánh trúng mỗi một cái hư không quái vật đầu, phía trên bổ sung tử vong chi lực đối với bất kỳ sinh vật tới nói đều là kịch độc. Đứng ở phía sau cùng hư không tướng quân tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ, coi như hệ là đại khai sát giới, hắn y nguyên rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Hư vô thân ảnh nằm giữa chân thực và hư hảo chi 170 ở giữa, phần lớn vật lý công kích với hắn mà nói căn bản một chút tác dụng đều không có có thể là chưa từng gặp qua tử vong chi lực kinh khủng, y nguyên có không hiểu thấu tự tin. hệ là phương hướng đi tới, vô số hư không sinh vật không có chỗ nào mà không phải là bị giang vô ý thả ra magic blast cho đánh nổ. đối phó loại này hư không sinh vật, ma pháp quả thực liền là có hoàn mỹ tăng thêm, tựa hồ ma phòng rất thấp dáng vẻ. dù sao hệ là ưa thích, vậy liền để nàng đánh, an tâm làm cái phụ trợ đáp ý, lại không có nguy hiểm gì. đại sát tứ phương cảm giác, để hệ là rất hưởng thụ, trên gương mặt xinh đẹp nở rộ hương phấn tiểu dung, cái này mới là trình chiến chín đại quốc độ nữ tướng quân. trong nhà mang hài tử, cái này là không thể nào. Nàng nhưng là tử vong nữ thần, không là tiểu nữ người. Hai thanh trường kiếm tung bay, ý niệm tạo vật, trường mâu, đoàn kiếm, lôi búa, không có cái gì là nàng chế, nhất là ô đình đại nữ nhi, nàng là điển hình ma vũ song tu, nam đấm trắng nhỏ nhắn đều có thể đánh băng một cây cầu, ma pháp cũng có thể phá hủy một cái chân nhỏ, so cái búa chi thần mạnh hơn nhiều. Ông, tại hệ là giết tới hư không tướng quân trước mặt thời điểm, cái này tự tin vô cùng ra hỏa rốt cục động, một mảnh mờ tối màn sáng đem chiến trường bao phủ, không khí bắt đầu trở nên náo bức, tựa hồ còn mang theo một loại gì, mạnh liệt tan mòn hiệu quả, hắc ám lực lượng bị lợi dụng đến cực hạn. Thuần Thần thú cảm năng lượng hình thành quang cầu như là đánh mộ một dạng hướng hệ lạ bay đi. Hừ, Hắc ám quang cầu tựa hồ là hắc ám phép thuật một loại, có chút mang theo quỷ dị vĩ độ lực lượng, liền ngay cả hệ lạ cũng có thể cảm giác được cực độ nguy hiểm. Giang Vô Ý bỗng nhiên xuất hiện tại hệ lạ trước mặt, kéo ra một đạo truyền tống môn, nối liền Thạ nổ tỷ tạ nị ản. Đang tại mưu đồ lấy một loại nào đó chuyện xấu Thạ nổ bỗng nhiên cảm giác được bầu trời tựa hồ có điểm gì là lạ. Ngay sau đó từng quả tràn ngập ăn mòn hiệu quả hắc ám phát bóng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Phần lớn tiên phong vệ đều bị Hắc Ám Pháp Bóng đánh chết, chỉ là bị lan đến gần một chút xíu tiên phong vệ quái vật đều nằm lăn lộn trên mặt đất, loại kêu cực hạn thống khổ để bọn chúng căn bản là không có cách khống chế mình, đau chết đi xuống lại. Black Rider vừa vặn cũng ở tại chỗ, bất quá ngoại trừ Black đột cái này đần độn lớn ngẩn bên ngoài, cái khác bốn người đều trốn đến một bên. Đột nhiên xuất hiện Hắc Ám Pháp Bóng đem thạ nổ căn cứ đánh một cái náo loạn, đột nhiên chúng chiêu thạ nổ tự nhiên là rất khó chịu, hắn là một cái có lý tưởng người xấu, nhưng cũng không phải tùy tiện để thực khí dễ, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người khác khi dễ hắn, F là ai? Đi ra nhìn Lão Tử không đem ngươi đánh nhị ra xịt quân sự e tận ý mà nghi hoặc nhìn lưu lại hư không lực lượng giải thích nói thủ lĩnh đây là hư không lực lượng tựa như là Huyên Ảnh trong vùng những quái vật kia chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện kỳ quái rõ ràng có không gian ba động vết tích vì cái gì đánh tan nữa nha cái kia còn chờ cái cái dám a thu dọn nhà băng toàn bộ xuất phát đi với ta Huyên Ảnh khu lần này liền để Huyên Ảnh khu thiếu một nửa quái vật dám chọc đến Lão Tử trên đầu chán sống thà đầu ngay cả ỉn phì tỷ lệm đều không muốn hiện tại chỉ muốn trả thù trở về đường đường một cái vũ trụ đại lão bị người đánh đến trước cửa nhà còn không có một chút hành động, nói ra chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười. ta, giang vô ý cái này tiểu ngân so lại tới một chiêu mượn đao giết người, vốn là muốn một cái rẻ ớt, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cho thạ nổ tìm một chút việc vui a. cũng không thể để ra hỏa kia qua quá vui sướng. nói trở lại, u mị sao gần mặt trời cùng sụp ghi ẩn hai cái còn tính là trợ thủ tốt. khu khu, muốn cái gì đâu, chỉ là lợi dụng mà thôi. nhìn thấy nam nhân của mình cho mình che gió che mưa, hệ là nội tâm nổi lên có chút ngay cả vậy, cái này liền là nam nhân của mình. thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ đứng ra, loại cảm giác này kỳ thật cũng rất tốt. Cảm khái một cái, hệ lã lại đem lực chú ý tập trung vào cao quá hư vô hư không tướng quân bên trên, giết nó, hẳn là sẽ là một phần rất không tệ chiến tích đi, không có người có thể trốn được tử vong nữ thần truy sát, nông đậm tử vong chi lực bao trùm tại trên trường kiếm, bầu trời đêm chi kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm đâm vào vừa thi triển xong ma pháp vẫn còn cứng ngắc trạng thái hư không tướng quân trên thân, tử vong chi lực bao trùm, cùng hư không lực lượng tiến hành chống lại, giang vô ý ý đánh ra một cái ma pháp tấn ký, dùng thần đỡ lồng giang đem hư không tướng quân vây cuốn, nắm hệ lã ngọc thủ đem không gian của mình chi lực đưa qua, vợ chồng đồng tâm. Màu xanh xâm tử vong chi lực tựa hồ đạt được tiếp viện một dạng, trong nháy mắt đem hư không tướng quân bao trùm ở TTT. Cùng loại vì tử thổ tín âm thanh không ngừng truyền ra, ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, một cái cao lớn hư không tướng quân trực tiếp bị rút đi tất cả sinh mệnh lực, liền ngay cả linh hồn đều chôn vùi ở trong ngôi bặm, chết phi thường thấu triệt lưu loát. Người chiêu này rất không tệ, vừa học sao? A a, rất có ý tứ, ngươi có thể buông lỏng ra, ta còn không có đánh qua nghiền đâu." Hella ngạo kiều nói, dù cho rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng thế nhưng là đại ma vương đâu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chinh phục. Hella Chờ ta trở về trở thành thượng cổ tuân giả, Hắc hắc, ngươi giúp ta sinh đứa bé thế nào? Ta đặc biệt muốn nhìn đến ngươi mang hài tử bộ dáng, ha ha. Vậy nhất định rất thú vị." Giang Vô Y thì xấu xa nói ra, nghĩ đến một cái trên chiến trường sát phạt quả đoán đại ma vương nữ tử, tại đối mặt khóc giống hài tử lúc, Mở mịt không biết làm sao dáng vẻ đã cảm thấy phi thường vui cảm giác. "Hừ, đừng có năng động, liền ngươi, hừ. Có bản lĩnh liền đến, ai sợ ai? Hễ là mới không sợ đâu," nói xong trực tiếp quay người rời đi, chỉ bất quá trên gương mặt xinh đẹp miển mỉm ý cười lại bán rẻ nàng tâm tình vui thích. Đã tâm tình tốt như vậy, vậy liền giết thống khoái a. Thật à, những cái kia hư không quái vật phải xui sẹo. Gơ dường cùng A Emi đều có chút không dám tin, cứ như vậy kết thúc. Đây quả thật là vô cùng khó khăn thí luyện sao? Vì cảm giác gì chỉ là tới chơi một vòng, đánh một lần nước tương mà thôi. Mình cũng hệ là trên lệnh đến cùng lớn bao nhiêu à? Hừ, nhất định là dựa vào lấy nam nhân cáo mượn oai hùng nữ nhân. Chương 494, thượng cổ tôn giả Giang vô ý Ý đã mất đi cao đoan nhất sức chiến đấu, còn lại hư không quái vật ở trong mắt Giang vô ý Ý liền là từng cái điểm tích lũy tính toàn khí mà thôi. Đây chính là vàng giòng bạc chẳng à? Giết một cái liền có một cái điểm tích lũy. Không biết cuối cùng thông quan sẽ có ban thưởng gì đâu. Bất quá hẳn là có thể cho mình càng thêm sinh bút ta. Không phải nói thông qua thí luyện kém nhất đều là một phương đại lão. Ân, mình bây giờ cũng là cá mặn xoay mình, từ nhỏ đệ biến thành đại hóa. Nửa giờ sau, bất ngát trên chiến trường không có không còn có một cái hư không sinh vật. Ngoại trừ giang vô ý thì ở bên này lông tóc không tổn hao gì bên ngoài gờ dẻo trọng thương và dạ đệ bọn đại quân bị tiêu diệt không còn. A hệ mỹ mất đi sức chiến đấu dưới cờ chiến sĩ cũng là toàn bộ chết sạch. Cảm giác hai nữ nhân này có chút vậy nữa gà, nhất là a mỹ đây chính là tương đương hung hàn nữ nhân, vì sao trực tiếp đổi nghề thành phụ trợ? Mèo, thật tốt ra giờ cờ không thích đáng, nhất định phải đoạt phụ trợ, mấy cái ý tứ mà. Thí luyện kết thúc, thật là kém đáng thương, thế mà còn muốn đánh lâu như vậy. Chiến trường chiếm so, Giang Vô Y 78%, AEM 12%, GL 10%. Những người yếu cất kỹ khởi nguyên cho các người ban ẩn, sau đó lăn ra vĩ độ. Phi thường chán ghét cùng trang B máy móc giọng nam lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này là tuyên bố kết quả cung cấp cho ban thưởng. Mỗi người đều bao phụ tại chùm sáng bên trong, Giang Vô Y ở bên này bởi vì có đông đảo lão bà trợ giúp cùng nữ đặc công nhóm hỏa lực chuyển vận, cho nên chiếm số so cao nhất. Có Đỉa Ánạ lãnh đạo Tự nhiên liền càng có hiệu suất, tối thiểu đối mặt qua những ngày ngoài hành tinh quái vật về sau, tiếp xuống chấp hành các loại nhiệm vụ thời điểm, coi như gặp được cái gì sắc cướp, giờ dạ cụ lạ loại hình cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng mở mịt, có thể lớn tiếng chế giễu đối phương, lão nương thế, nhưng là đánh qua người ngoài hành tinh. Tắm rửa tại chum sáng bên trong, Giang Vô Ý cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều, đây là một loại toàn lực lượng mới, bắt đầu tại khởi nguyên, cùng Sở Sở hoan, có chút cùng loại, không biết trước kia người có hay không đãi ngộ như vậy, còn là bởi vì chính mình thấy rõ ở bạ sở game bản nguyên sau mới có đãi ngộ đặc biệt. Hết lạ thì là bị màu xanh sẫm chùm sáng bao trùm, Tựa hồ đang tiếp thụ cấp bậc cao hơn tử vong chi lực, xem ra nhạt được bảo. Còn lại nhiều nữ nhân nhiều thiếu thiếu có tăng lên, trực tiếp nhất vẫn là hỗn đở bổ mạng đi ạ nạ cùng Katina, hai cái hoàn toàn kích phát huyết mạch, từ bán thần trực tiếp thăng cấp đến thần minh cấp độ. Ngạch dĩ nhiên không phải ngũ đại thần loại cấp bậc kia, chỉ là cùng ạ nạ bị cấp bậc kia không sai bị lắm, khoảng cách giữa ẩn ổn đỉnh cấp bậc kia còn có chút xa. Có lẽ Katina thi ích lợi cao nhất, vì sao đâu? Bởi vì trong bụng của nàng còn có một cái nhỏ bảo bảo đâu. Ngạch nói như vậy chẳng phải là đứa bé này mới là cuộc sống bên thắng, cái gì đều không làm, vừa ra đời liền ở lúc đường xuất phát bên trên. A không. Hẳn là ở lúc điểm cuối cùng, hàng bắt đầu tính cái gì, trực tiếp một bước đúng chỗ. Zetsum đi ra nữ đặc công nhóm đều là mừng rỡ lẫn nhau ôm, xem ra thu hoạch vẫn là rất nhiều. Nhất là nạ tạ sạ cùng dẹo nạ hai cái xuất sắc nhất học viên, cái này hẳn là mạnh nhất bờ lách phải đảo. A, nạ tạ sạ lúc nào trà trộn vào tới, tốt ta, liền không cần để ý những chi tiết này. Tất cả nữ đặc công đều là đôi mắt đẹp lưu truyền, một mặt sùng bái nhìn xem Giang vô ý ý, mình lúc tốt nghiệp thể thuần phục chủ nhân, khu cụ, điểm ấy liền muốn phê bình một cái đọt cùng nổ vạ phu nhân, người như vậy sùng bái không tốt lắm, nghẹt, vì a luôn cảm giác đang cười chúng đâu. Sau một tiếng, Giang Vô Ý mới mở hai mắt ra, tốt à, không có ngủ trên 10 năm 8 năm, cái này thật đúng là cực kỳ may mắn. Vừa mở ra mắt liền thấy Bao quát Hề là ở bên trong chúng lao bà tại vừa, vừa, vừa nói vừa cười, à hè dịch. Chúng lao bà tại vừa nói vừa cười, a hệ mị không biết lúc nào chạy tới, còn cùng hệ là Hàn huyên vài câu. Nói đến có chút kỳ quái, Ô Liễm Vũ cùng Asgard là từ đối đầu, từ trước kia liền bắt đầu lẫn nhau không vừa mắt, thường xuyên khai chiến, liền xem như hiện tại đều là chiến tranh nhỏ không ngừng. Nhưng là cả hai đối với m gà lại duy trì nhất định quan hệ hợp tác, giống như m gà là giữa hai bên duy trì quan hệ đầu mối then chốt một dạng. Về phần Đạ sệt Nữ Nhi gỡ giúp tiếp nhận xong ban thưởng về sau, ném câu tiếp theo cùng hệ lại tuyên chiến ngoan thoại sau liền đi. Thật sự là một cái không hiểu được nhân tế quan hệ phản nghịch nữ hải. Giang Ngô ý nghĩa, chúc mừng ngươi. Lần này sau khi ra ngoài, so sánh liền sẽ trở thành thượng cổ tôn giả đi. Ha ha, đến lúc đó gã siêu trong giới tự nhiên, liền là ngươi nói tính. Nếu tới Ổ Lỉm thủ bái phòng lời nói, có thể tới tìm ta. Lần này có thể thông qua thí luyện, ta biết tất cả đều là dựa vào ngươi. Đừng tưởng rằng hư không sinh vật là đơn giản như vậy. Chúng ta lần này đối mặt chỉ là một cái rất nhỏ cấp những địch nhân khác, chân chính hư không thủ lĩnh xưa nay không ngừng một cái. Tốt, lời nói xong, chờ ngươi đến Ô Liễm phủ về sau, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. A Hề Mỹ vẫn tương đối sẽ xử lý nhân tế quan hệ, mỹ mạo của nàng tại Ô Liễm phủ cũng không tính xuất chúng. Thần minh bên trong có bó lớn mỹ nữ, hỗn hợp nàng là một cái thể bảo trì trinh tiết nữ thần, nếu không liền sẽ mất đi thần lực, đương nhiên sẽ không nghĩ đến yêu đương sự tình. Côn vợ ở, nhìn xem A Hề Mỹ truyền tống đi, hệ là trêu ghẹo nói, tiểu lão công, nàng ngươi liền đừng nghĩ, là Ô Liễm phủ ba khu văn thần thứ nhất, nếu như đã mất đi trinh tiết, đối thực lực của các nàng là đả kích lớn vô cùng. A a, bất quá cũng không nên nản chí, lời của ngươi khẳng định sẽ có cơ hội. Nói hình như rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là vì sao cái kia tiếu dung khá là quái gì đâu. Giang vô y thì còn muốn khiêm tốn một cái, đồng nhiên cảm giác có vài chục đạo sát khí từ phía sau lưng truyền đến, cảm giác quen thuộc ra. Quả nhiên đại ma vương nào có hảo tâm như vậy, rõ ràng là muốn bước lên các nữ nhân lòng đấu kỵ mà. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta cũng không phải là người như vậy, ta rất một lòng, có các ngươi đã đủ rồi. Khu khu, những chuyện kia đừng nói mỏ. Thu hoạch của các ngươi thế nào, có phải hay không mạnh lên? Không các nữ nhân giống giống thị thị vây quanh giang vô ý kỳ nói xong biến hóa của mình liền ngay cả ạt lạn nạ đều là gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng dỡ hiển nhiên thu hoạch không nhỏ đây chính là viễn cổ thí luyện đâu còn thật không có bao nhiêu người có thể thông qua hàn nguyên một hồi liền mở ra truyền tống môn đem các nàng đưa về nữ hoàng đảo sau đại chiến liền cần nghỉ ngơi thật tốt một cái giang vô ý kỳ không có đi thẳng về mà là thông qua thí luyện vĩ độ truyền tống quay trở về vịt cạn nghỉ vĩ độ trong đại sảnh lão hồ học đứng thẳng kéo cái đầu một bộ mặt tủ mày trao dáng vẻ trông thấy một cái chán ghét ra hỏa thông qua thí luyện đương nhiên không có tâm trạng tốt huống hồ còn bị hệ là hành hung mấy chuyện hiện tại đều có chút tự bế ai một tên đáng thương a không là đáng thương láo hổ ô vệ ấy muội từ ngược lại là rất vui vẻ nói chúc mừng ngươi giang vô ý ý từ giờ trở đi ngươi chính là tân nhiệm thượng cổ tốt tuân giả đây là một cái vi độ chất nhẫn về sau có cần có thể dùng nó đến cùng chúng ta câu thông cẩn thận chiều không gian tối đoạn mạng mù không phải một kiện đơn giản người thời khắc nghĩ đến chiếm đoạt chúng ta vi độ chỉ cần chiều không gian tối càng lớn lực lượng của hắn cũng liền càng cường đại hết thảy cẩn thận giang vô ý, ý nhận lấy phong cách cổ xưa chất nhẫn không biết là cái gì kim loại bất quá khắc ấn ma pháp phủ văn ngược lại là rất tinh xảo "Tốt, ta nhận lấy, muội tử muốn hay không đi mạ trời một chút xuyên." Chương 495: Thứ hôm nay trở đi khi đại lão. Ô vị ấy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, mỉm cười lắc đầu nói ra, "Không được, ngươi sau khi trở về nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đến lúc đó còn muốn bái phỏng một cái cùng chúng ta quan hệ không tệ thế lực, tiếp xuống sẽ rất bận rộn, ta liền không đi quấy rời ngươi. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm rồi nói sau." Huyễn chuyển cự truyện, nàng cũng không phải Hoa thị, si, mà là vĩ độ ba lãnh chúa thứ nhất, muốn cô nàng, thực lực bây giờ vẫn chỉ là miễn cưỡng tiến hợp lễ đâu. Giang Vũ Ý Ý cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao nhiệm vụ xong thành công, hắc hắc, tiếp xuống liền muốn đi tìm án sĩ Enwan. Cuộc sống tốt đẹp liền muốn đến ngoài. Đương nhiên, trở thành thượng cổ tôn giả không phải nói chính mình là lão đại rồi, chỉ bất quá có một cái thân phận mà thôi. Nghe, đơn giản tới nói liền là tiến quân đa nguyên vũ trụ tư cách, không phải ngay cả cánh cửa đều không đạt được đâu. Thông qua truyền tống môn quay trở về cả mạ tạ, án sĩ Enwan pháp sư cùng ba gia tộc đại biểu đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Một bẩy linh chúc mừng ngươi, vô ý, ý ta vừa rồi đã thu vào tin tức, ngươi đã thành công thông qua được thí luyện, rất tốt nhìn mạnh lên rất nhiều, thực lực đã xa xa vượt qua ta. Anh sỉ En Văn lời nói để mặt khác ba nam nhân cảm thấy một trận kinh ngạc, bởi vì anh sỉ En Văn thực lực rất mạnh, ba người bọn hắn cộng lại đoán chừng đều không phải là đối thủ của nàng. Đối phương dù sao cũng là sống thật lâu lao yêu quái, thua tình có thể hiểu nha, nhưng là cái này cái trẻ tuổi quá phận gia hỏa thực lực so với nàng còn cường đại hơn. Cái này liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ là anh sỉ En Văn tại khiêm tốn sao? Ha ha, còn tốt ta, Ân, ta thông qua được thí luyện, lần này đi còn có những người khác, đều là rất lợi hại dáng vẻ. Thốt, ta đã chuẩn bị xong, còn muốn cái gì nghi thức sao? giang vô ý thì có chút muốn làm đại lão, hắc hắc, đến lúc đó liền có thể khắp nơi gây chuyện. hạn si elvan cười cười, cũng không có, ma pháp sư thế giới bên trong không có quá nhiều phức tạp nghi thức, đây đều là cho rằng bị lãng phí thời gian. ta đã triệu tập cả mạ tạ các ma pháp sư, liền ngay cả thánh sở ma pháp sư cũng sẽ trở lại cả mạ tạ, chúng ta ra ngoài đi. nói xong đứng dậy đi ra ngoài, vô luận nói chuyện vẫn là đi đường, đều mang lưu nhã quý tộc phong phạm. hạn si elvan thật đúng là một cái để cho người ta nhìn không tấu lao bà. ta dọa, nữ nhân liền nữ nhân, cái gì lao bà, cẩn thận bị đánh. Trên diễn võ trưởng tập kết toàn bộ cả mạ tạ ma pháp sư, nhiều như rừng có tiếp cận hơn 1000 người, trong những người này, có rất nhiều cũng không phải là thuần túy ma pháp sư, mà là tại học tập một đoạn thời gian ma pháp về sau, lại về tới lúc đầu trên sinh hoạt, bất quá vẫn còn đang cho cả mạ tạ phục vụ. Chính như về sau một độ pháp sư nói như vậy, cả mạ tạ cũng không phải là người nguyên thủy, tại xử lý ác ma xâm lấn thời điểm, đều cần phàm nhân quốc gia trợ giúp. Mà những người này liền là tại một chút quốc gia bên trong đảm nhiệm chính khách nhân viên, ân, có thể nói là người ngoài biên chế nhân viên hộ cần a. Các vị các ma pháp sư Hôm nay chúng ta có một vị ma pháp sư thông qua được khảo nghiệm, trở thành thượng cổ tôn giả, hắn liền là Giang Vô Yề, cũng là đệ tử của ta. Có lẽ các vị đối với hắn còn có chút lạ lẫm, bất quá không có quan hệ, về sau các ngươi sẽ quen thuộc. Vô Yề tới, cùng mọi người giới thiệu một chút ta. sỉ Sĩ Endo Pháp sư lời nói rất đơn giản, cũng không có tận lực tuyên truyền cái gì công tích vĩ đại, chỉ là đơn thuần tuyên bố kết quả mà thôi. Giang Vô Yề còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ma pháp sư, kỳ thật có chút căn bản cũng không tính là ma pháp sư, chỉ là tu luyện ra một điểm ma lực, hoặc là đơn thuần là dùng ma pháp đến phụ trợ sinh hoạt. Mọi người tốt, ta gọi Giang Vô Ý ệ, các ngươi có lẽ nghe qua, ân, mỗi lần, lần trước tại Hỉ Mạ Lạ Sơn mạch cùng Thomas gia hỏa kia đánh nhau người chính là ta. Có lẽ là thiên phú, có lẽ là thực lực, ta thông qua được khảo nghiệm, cũng rất vinh hạnh trở thành thượng cổ tôn giả, ta biết các ngươi nhất định đối với ta có chỗ nghi hoặc. Nói xong dừng lại một chút, nhìn xem phía dưới có chút châu đầu ghé hai các ma pháp sư. Thi nhân. Ba. Một cái búng tay, mỗi người giống như đều lắc lư một cái, kinh hãi phát hiện, ma lực của mình thế mà bị rút đi, một tia không dư thừa. Huyền thải ma lực quang đoàn tại đỉnh đầu của mỗi người lơ lửng, Giang Vô Ý ệ rất đắc ý không khoe khoang một cái thực lực của mình, bọn gia hỏa này sợ rằng sẽ khước phục ta, lại là một cái búng tay, ma lực quang đoàn một lần nữa về tới trên thân, không cần thần trương, đây chỉ là một nhỏ ma pháp mà thôi, lần này mọi người không cần hoài nghi thực lực của ta đi, ta cũng từng giết tát ma, cũng từng giết cái gọi là ác ma tướng quân, những này cũng chỉ là việc nhỏ, ta sẽ không nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói với các ngươi, về sau ta làm thượng cổ tôn giả, đều sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi, ản gì si ẻn văn pháp sư có thể làm được, ta cũng sẽ làm đến, hơn nữa còn sẽ làm tốt hơn, cứ như vậy, còn có ai khước phục sao? Vô Y Giải Pháp Sư, ta đối với thực lực của ngươi có hoài nghi. Xin chỉ giáo. Một cái người ra Đen Ma Pháp Sư đứng dậy, hiển nhiên là muốn đánh bên trên một trận, hoàn chỉnh giao tiếp quyền lực. Dùng quả đấm để nói chuyện đi, thiếu niên. Giang Vô ý Giải rất bất đắc dĩ à? Vì sao những người này liền không thể nhìn thấy mình hổ khu chấn động, vương bát chi khí, ta dọa là vương bá chi khí phát ra, liền không thể khóc hô hào muốn làm tiểu đệ của mình mà. Tiểu thuyết hay là không thể nhìn quá nhiều a, đều là gần người. A, lại là một cái búng tay, lần này liên tiếp toàn bộ Ma Pháp Sư đều trực tiếp tiến vào trong truyền thống môn. 3000 mét trên không trung, một đống ma pháp sư thét chói tai vang lên từ trên trời rơi xuống. Có chút rất phản ứng nhanh tới, muốn thi triển ma pháp cùng pháp khí tiến hành lỡ lửng, chỉ là hoảng sợ phát hiện ma lực của mình thế mà bị giam cầm. Trở nên cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Hơn 1.000 người từ 3000 mét không trung gần như sắp muốn rơi xuống đất, sau đó trực tiếp tiến vào trong truyền tống môn, xuất hiện lần nữa tại 3000 mét không trung. Vừa đi vừa về thể nghiệm qua xe gồm trò chơi, hơn nữa còn là không cần tiền, tác kích thích, tác chơi vui. Thấy, liền không sợ đem người dọa ra bệnh tim sao? Sau 5 phút Hơn một ngàn cái ma pháp sư lông tóc không hao tồn xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, một điểm trọng lực tăng tốc độ đều không có, rất bình ổn xuất hiện. Chỉ bất quá đại đa số người đều trực tiếp co quắp trên mặt đất, hiển nhiên trái tim nhỏ có chút chịu không được. Cực kỳ cá biệt ý chí lực kiên định ma pháp sư mặc dù không có ngã xuống đất không dậy nổi, y nguyên chống đỡ đầu gối, một bộ phi thường khó chịu bộ dáng. Điểm ấy có thể đã chứng minh a, tại không gian ma pháp tạo nghệ bên trên, ta so với các ngươi bất kỳ một cái nào đều muốn tinh thông. Lúc nào bày treo giới ỉ lại, lúc nào mới có thể chân chính hiểu được truyền thống ma pháp tinh túy, không cần quá độ lại một loại nào đó phát khí. Đây là đối thực lực các ngươi trưởng thành hạn chế. Giang Vô Ý kia rất trang bị nói, dãy hơn 1.0000 người, còn thí sự không có, rất có một loại, lao tử muốn đánh 10 cái dáng vẻ. Hàn Si và văn pháp sư cười không có bốn. Bốn nói chuyện, thích hợp biểu hiện một chút là rất bình thường, tối thiểu hiện tại Giang Vô Ý làm cũng không tính quá phận, chiêu này không gian ma pháp, ngay cả nàng cũng sẽ ở lơ đãng ở giữa chúng chiêu, sắc thực nói với hắn như thế, đơn thuần không gian lĩnh vực bên trên, hắn đã làm gà người thứ nhất, liền xem như đa nguyên vũ trụ cũng không có nhiều thiếu cái có thể cùng hắn đối kháng vừa rồi cái thứ nhất đứng ra khiêu khích người da đen Ma pháp sư đang khôi phục chấn định về sau rất cung kính đi một cái lễ tiết lớn tiếng nói thượng cổ tôn giả có nhiều mạo phạm ngươi rất mạnh ta nhận về sau xin chỉ giáo nhiều hơn thượng cổ tôn giả thượng cổ tôn giả thượng cổ tôn giả thời gian dần trôi qua có người hô về sau hơn một ngàn cái ma pháp sư đều cùng kêu lên hô Hiển nhiên là phúc khí mạnh như vậy ma pháp sư còn có ản xì ẻn đoàn tán thành đó chính là bọn họ lao đại rồi so với sở trên độc tỏ sở trên tới nói tối thiểu về mặt thân phận lại càng dễ bị tiếp nhận chương bốn anh hùng tạm thời kết thúc Liên tiếp 3 tháng, Giang Vô Ý đều đợi trong Ca mạ Tạ, cùng Hàn Si ẩn văn học tập. Bên trên giờ dạ cũ là Chi Vương còn trong sa mạc ngủ say bên trong, gia hỏa kia thật không đơn giản, thuộc về quan sát trên danh sách nhân vật. Quan sát danh sách là góp nhạc hiện nay biết có được cao uy hiếp độ sinh vật liệt biểu, mà cổ Hải cấp hạ bộ cả Lịch cũng ở nơi đây, đồng thời còn có gọi Thảm si Ti bất tử Cương thi Solomon, mị vụ, xỉn xỉ Đờ Sơ Quốc, các loại. Nhìn thượng cổ tôn giả là một kiện rất mệt mỏi suy tính, cả ngày vội vàng giam không thế giới bí hiệp, hơn nữa còn phải được thưởng tại ma pháp địa quay bên trên quan sát có hay không không biết vĩ độ sâu lớn. Sắp thực bể bọn nhiều việc, bận bịu đi nhà xí 26 thời gian đều muốn chen một chút. Bất quá Giang ý Yi, nhưng không cho là như vậy, hắn bỏ ra thời gian 3 tháng cũng không phải đến làm châu làm ngựa, mà là đang tìm quy tắc bên ngoài lỗ thủng, làm châu làm ngựa rất rõ ràng liền không phải là phong cách của hắn, đầu cơ trục lợi, đục nước béo cỏ mới là vương đạo mà. Muốn quá nhẹ nhõm vui sướng, vậy liền đầu tiên muốn hiểu rõ ràng bên trong quy củ, sau đó mới có thể lợi dụng. Hai mắt đen thui, cái gì cũng không hiểu, cái kia còn lười biếng cái cỏ lông. Thiên tài đi nữa cũng phải có điểm cơ sở mới được nha, huống hồ vừa tiếp nhận thượng cổ tôn giả, ấn Thế nào cũng muốn làm dáng một chút Tốt, cho tới hôm nay mới thôi Ngươi cần hiểu, ta đều giao cho ngươi Về sau cả mạ tạ liền nhờ ngươi Vô ý ý, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt Ản sỉ si en vân biểu lộ như chút được gánh nặng Bao lâu, cái này gánh nặng ép trên bờ vai Bao giờ cũng đều tại đốc thúc lấy nàng phải cố gắng làm tốt Giữ gìn tốt thế giới an ổn Nàng đã có chút mệt mỏi, vô số lần thời gian sử dụng ma pháp Chỉ là vì tiếp tục sống sót, tìm tìm một cái người kế nhiệm Giang vô ý ý búng tay một cái. Hai người trong nháy mắt tiến nhập kính tượng không gian âm dương mi giờ lại mèn xì ẩn. Hạn xì Enwan, ngươi bây giờ không theo chiều không gian tối hấp thu năng lượng lợi nói, ngươi còn có thể sống bao lâu? Đây là một cái nghi vấn, đồng thời cũng nghĩ đến biện pháp không cho hạn xì Enwan chết đi. Đây chính là một cái di động tảng kinh các đâu, liền chết như vậy khá là đáng tiếc. Hạn xì Enwan tựa hồ có chút bối rối, đây là nàng bí mật lớn nhất, cũng là duy trì sinh mệnh nguyên nhân. Thở dài một cái, ngươi sẽ trách cứ ta sao? Trước kia ta không có lựa chọn, hiện tại ta chỉ muốn làm một cái người bình thường. Nếu như không kịp lấy chiều không gian tối lực lượng, ta hẳn là chỉ có hai năm tuổi thọ. Giang Vô Ý gật gật đầu, lấy ra một chi không giả huyết thanh, đây là ta cùng lão bà của ta phát minh không giả huyết thanh, gần nhất lại tiến hành cải tiến, ta gia nhập một chút ma pháp vật liệu, hẳn là đối ngươi sẽ có trợ giúp, ngươi không nên liền chết đi như thế. Cái thế giới này còn rất đặc sắc, ngươi còn không có chân chính được chứng kiến, với lại, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Ngươi không cần lại lo lắng nói uy hiếp của hắn, là mình sự tình muốn làm là được, hoặc là trợ giúp ta dạy bảo một chút ma pháp sư, ngươi biết ta không có thời gian tới làm những chuyện này. Bất quá đây chính là có đại giới. Hàn Sỉ Enluân nói không tâm động là giả, nếu có lựa chọn, ai sẽ nguyện ý đi chết? Trước kia toàn bộ nhờ ý niệm chống đỡ lấy, hiện tại xong thành nhiệm vụ, liền có chút chán ghét còn sống, bởi vì quá mệt mỏi. Cái gì đại giới? Giang Vô Ý kia giống một cái con trồn một dạng cười xấu xa lấy tại Hàn Sỉ ẻn Vân bên tai nói một câu nói, sau đó đem huyết thanh cho đối phương, về phần là cái gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Sau khi nói xong, bắt đầu trợ giúp Hàn Sỉ ẻn Vân tiêm vào không già huyết thanh, cái đồ chơi này xác thực không phải tốt như vậy tiếp nhận, bất quá so với còn sống, điểm ấy thống khổ lại không tính là gì. Băng băng dương trên không, một tòa tạo hình trước vào máy bay đang phi hành, phía trên treo đầy đàn đạo, liếc thấy được đi ra. Đây là lực sát thương năng lượng đặc đạn, vẫn là sử dụng khối dư bị lấy ra năng lượng chế tác. Máy bay trong buồng phi cơ, bóng người lắc lư, rất rõ ràng có thể thấy có người đang đánh nhau. Zscul, đầu hàng đi, hiện tại đình chỉ còn kịp, ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả ngày. Thu thương gạo đội sở ti vừa y nguyên ngoan cường vật lột lấy, nhân vua hai chữ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tại từ điển của hắn bên trên. Ngươi là một kẻ ngu ngốc sao? Ta lập tức có thể chinh phục thế giới hiện tại ngươi gọi ta đình chỉ. Đừng ngốc, hiện tại bọn hắn có thể lợi dụng ngươi, đợi đến không có chiến tranh rồi, ngươi là cái gì? Ngươi chỉ là một cái khoa học quái vật. Hừ. Ngu chuẩn mà không hiểu được biến báo, ngu xuẩn, Đội trưởng, ngươi liền chuẩn bị cùng ngươi bất dạ thành cùng một chỗ nói tạm biệt ta. Rét sợ côn hiển nhiên đối với Minh ngoan bất linh sở ti vợ mất kiên trì, sau đó tìm đường chết đi lấy cột mải cú bệ mà không phải thông qua công cụ. Đông nhiên một vệ sáng bao trùm hắn, đưa nó trực tiếp từ trên máy bay chuyển thống đi, từ nơi sâu xa còn nghe được một câu, phế vật, ngươi cái phế vật này ngay cả đụng vào khối rủi biệt tư cách đều không có. Tiếp nhận chế tài đi, phế vật. Cột mải cú bệ kích phát năng lượng khiến cho nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao, rất nhanh liền đem sắt thép cho hòa tan mất, xuyên thấu mấy tầng tấm thép từ trên máy bay rất xuống. Sử cũng đi lúc này không có bất kỳ cái gì thời gian đi chú ý cột Sở Mại Cú Bệ, bởi vì máy bay lập tức liền phải bay đến bất giả thành, chỉ là cách một cái đại Tây Dương mà thôi, khu khu chuẩn xác mà nói là còn có 30 phút liền bay đến, lấy là vận tốc cực thanh máy bay, bay rất nhanh, trời mới biết hỉ dạ là thế nào lẩm ra. Báo cáo tổng bộ, nơi này là Sở Ti Vơ, ta đã khống chế máy bay, bây giờ chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. A không, máy bay đã nhanh đã hết dầu, đạn muốn nổ tung, ta cần phải lập tức hạ cánh khẩn cấp máy bay. Sở Ti Vơ thông qua vô tuyến điện trò chuyện nói ra, Hắn bản 170 thân cũng không phải là một cái tinh thông máy móc vật lý học người, quá mức phức tạp đồ vật hắn thật không hiểu. Lần này hồi báo không phải vẻ gì Catter, mà là sĩ quan nữ quân nhân Dĩn Thiếu Tá, một cái cùng giang vô ý có đặc thù quan hệ tình nhân. Mà Catter không phải là bởi vì lời biếng, mà là tại xin phép nghỉ tại nữ hoàng ở trên đảo giường Thai, nàng lúc đầu muốn muốn kiên trì công tác, chỉ bất quá về sau bị xạ ra A Ji thuyết phục về sau, vì hai tử an toàn đến nữ hoàng đạo. Thu được, ta là Dĩn, đội trưởng, ngươi đem tọa độ phát cho ta, ta truy tung định vị máy bay, ta giúp ngươi tìm một cái bãi hạ cánh. Dì nữ sĩ vẫn là rất kinh nghiệm. Dù sao lúc trước sở ti vợ thế nhưng là từ tù binh trong căn cứ cứu được trưởng phu của nàng. Không có thời gian, nhiên liệu không đủ, không có cách nào trở về địa điểm xuất phát. Ta muốn lân cận tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Đây là lựa chọn của ta, dì. Nếu như ta có chuyện gì, làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt cho xã vị hệ thanh niên trường học chát lơ tiến sĩ. Hắn mời ta chúc mừng vũ hội ta không có cách nào tham gia. Tốt tốt tốt nói xong, dụng cụ thông tin bên trong liền truyền đến một tiếng tiếng và đập cùng manh âm. Dì cảm thấy nổi lòng tốt tính. Dạng này dũng cảm hy sinh chân chính chiến sĩ, ai đều là tràn ngập kính ý. Cái này mới là anh hùng. Nhìn xuống bi thương, bắt đầu thông chi cấp trên phỉ lịch thượng ta tới, bởi vì đội trưởng Sở Ti vở khả năng đã anh dũng hy sinh. Đây là một thời đại rơi mộ. Chương 497, thời đại mới đến. Một kỷ tứ 3 năm tháng 2, mất tích mỹ đội Sở Ti vở vẫn không có tìm tới. Tin tức truyền đến nữ hoàng ở trên đảo, Sa gia Aji khóc rất thương tâm, coi như nàng hiện tại đã là giang vô ý liễu thế tử, nhưng là Sở Ti vở nói thế nào đều là con của nàng, con của mình trong chiến tranh bất hạnh hy sinh, làm mẹ đương nhiên đau lòng. Về sau nghe mình tiểu lão công nói nhi tử không có chết, chỉ là bị đóng băng mà thôi lấy siêu cấp binh sĩ thể trạng, điểm ấy còn chưa chết, bởi vì cuối cùng rơi vỡ địa điểm tại Bắc Bang Dương phụ cận, chỗ nào lâu dài đều là âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, sông băng thường xuyên phát sinh biến hóa, tìm không thấy cũng là rất bình thường. Số 49 ngục giam, gia giả tiến sĩ bị bắt làm tù binh trong trận chiến ấy, bục thua liền rơi hạ sơn sườn núi, cuối cùng mới bắt được tá tiến sĩ, chỉ là gia hỏa này cũng không có như bị tẩy nào thành kính tín đồ như thế, một khi bị bắt làm tù binh liền tự sát, ngược lại là trang nghi thần nghi quỷ bộ dáng, cuối cùng bị thu vào trong ngục giam, bởi vì là khoa học nhân viên, còn có rất lớn giá trị lợi dụng, thế là qua rất tốt. Ngược lại là tham nghị viên thì ở sở đề nghị tận lực mời chào những này có năng lực nạ gì nhà khoa học, hai người cứ việc không có gặp mặt, nhưng ý Nguyên có loại quỷ dị phối hợp, hai cái lao điêu dân. Thatcher, EJ cùng sở Ti vừa cũng coi như là bạn tốt, tại biết hảo bằng hữu hy sinh một khắc này đều có chút không thể tin được, một ngày trước còn có thể vừa nói vừa cười người, qua vài ngày nữa liền nói hy sinh. Liên ngay cả tinh cầu truyền thông đều trước tiên báo cáo rổ rỡ đội trưởng anh dũng đối kháng tà ác nạ gì hỉ dạ quân đội sau bất hạnh hy sinh tin tức, đem sở Ti và thanh danh đẩy hướng một cái độ cao mới. Ngươi thật muốn đi sao? Năng lực của ngươi còn không tính mạnh, cần muốn tiếp tục khai phát. Chatler đứng ở sân trường trước cổng chính nói ra, "Tựa hồ tại giữ lại lấy người nào đó. Sativor là bằng hữu của ta, ta có năng lực đặc thụ, ta nhất định phải đi cố gắng một lần, đây không phải ngươi dạy sao, không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn." Ezic cầm một cái ba lô, tựa hồ chuẩn bị xuất phát, tựa hồ muốn lợi dụng mình không chế từ trường năng lực tìm kiếm được Sativor. Chatler trầm mặc một chút, trung điểm hít thở sâu một cái, tựa hồ hạ quyết tâm. "Vậy được rồi, chúng ta cùng một chỗ đi trước tinh cầu cao ốc, tìm lẹ một chuyến, để hắn hỗ trợ chăm sóc một chút trường học, sau đó ta đi cùng với ngươi, tăng thêm năng lực của ta, tìm tới hắn nắm chắc càng lớn, tên kia như vậy chẳng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Cái này mới là ta biết chất lơ mà. Ta còn tưởng rằng ngươi làm hiệu trưởng, liên đến tính khí, xem ra ngươi vẫn không thay đổi. Écjit thật cao hứng bạn tốt của mình còn có tình vị, không phải một cái lanh huyết chính khách. Cắt, ta, ta là lo lắng ngươi cả xảy ra điều gì nhiễu loạn mới có thể cùng đi. Sở ti vừa ra hỏa kêu lớn hẹn, ta đương nhiên muốn tìm hắn để gây sự, muốn dễ dàng như vậy liền quá quang, nào có chuyện tốt như vậy. Chất lơ cũng là vừa cười vừa nói, lúc này liền lái xe rời đi, tiền cũng không cầm, đến một trận nói đi là đi lữ hành. Lại nói hưu tâm linh năng lực không chế, đi ra ngoài còn cần tiền. Giang Vô Y Y nằm tại nữ hoàng đảo trên bờ cát phơi nắng. Hắn nhưng không có tính toán đem Sở Ti Vợ cho cứu ra. Tiên kia liền để hắn ngủ trước một hồi đi. Dù sao không chết là được. Chờ thêm cái một đoạn thời gian, thanh danh tích lũy đủ rồi, lại đem hắn cứu ra. Sở Ti Vợ đang ngủ say 70 năm sau lại độ thức tỉnh. Y Nguyên có rất tốt thanh danh, đây chính là vô số năm qua tin tức tuyên truyền kết quả, hiện tại còn không phải lúc. Thật ra lương tâm thật to hỏng. Trên bờ cát, mấy cái tiểu nữ anh đang tại trên bờ cát chơi lấy, tự ngu tự nhã, tiểu hai tự nhã, thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ đều cảm thấy chơi vui. Còn vừa có xạ giả A-di mấy nữ nhân đang ngồi lấy, đây chính là lòng của các nàng lá gan bà bối, đương nhiên là thời thời khắc khắc thấy. nam tại giang vô ý thì ở bên cạnh mặt trời trên đế là một cái làn da trắng trẻo, dáng người thon thả tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, nhìn tự hồ chỉ có hơn 30 tuổi. Nếu là cả mạ tạ ma Pháp Sư nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi xuống, cái này mẹ nó làm sao cùng thượng cổ tôn giả ản xỉ N-1 như vậy giống. Này, không sai, đây chính là ản xỉ N-1, tại tiêm vào không già huyết thanh về sau. Thân thể từ từ khôi phục, không còn cần triệu không gian tối lực lượng đi duy trì sinh mệnh, đồng thời chuyên tâm tu luyện trắng ma pháp, không có tác dụng phụ trắng ma pháp vi lực khả năng so hack ma pháp nhỏ một chút, bất quá thắng ở an toàn. Từ ma pháp câu thông bịt cả nghĩ vĩ độ lực lượng rèn luyện mình, dùng để đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả, nhìn cũng không tệ lắm, hiện tại đi tại trên đường cái đều không có người nhận được nàng đến. Mấy tiểu tử kia rất hoạt bát bắt đầu, rất có ma pháp thiên phú, vô ý ý, ngươi dự định về sau dạy bảo các nàng học tập ma pháp sao? Tóc vàng mắt xanh ngạn sĩ ẻn luôn còn mang theo một bộ thật to quý mắt, điển hình bãi cất nữ lang cách căn mặc nhìn tình huống đi, về sau các nàng muốn học liền dạy, muốn học cái gì liền dạy cái gì. người hứng thú yêu thích trọng yếu nhất, cứng rắn muốn các nàng học tập là không có có chỗ tốt gì, không muốn học, dạy thế nào đều không dạy nổi. làm sao vậy? có phải hay không tâm động, muốn hay không ngươi cũng xin một cái. Giang vô ý ý nói xong nói xong liền bắt đầu đùa giỡn đạn xỉn oan, khụ khụ, thật đúng vậy, đạn xỉn oan vẫn là dạy qua ma pháp của hắn lao sư đâu, không có chút nào biết tôn trọng. đạn xỉn oan cười cười, không có phản bác cũng không có tán thành, mà là giật ra chủ đề, vô ý, ý, ý tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào. Gần nhất ngươi thật giống như đều không thế nào quản cả mạ tạ sự tình, dạng này cũng không tốt. Giang vội Ý ý rất hắc sắc búng tay một cái, một đạo giả lập ngự tỷ hình chiếu 3D liền xuất hiện, "Mẹ Sa, cho Ảnh si ẩn Vân đi người giới thiệu một chút hiện tại cả mạ tạ tình huống đi, để nàng mở mang kiến thức một chút công nghệ cao trô thần kỳ." Hình chiếu 3D ngự tỷ tự nhiên là là trí tuệ nhân tạo mẹ Sa, nàng hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, phải xử lý rất nhiều chuyện, nếu là đổi thành não người đến, đã sớm thần kinh thắt loạn. "Mà mẹ Sa, có thể mỗi giây xử lý 10000 loại sự tình cùng tính toán phương trình." sau đó còn có thể phong khinh vân đạm bồi người nói chuyện phím vô cùng cường đại đây là năm ngoái tại viễn cổ thí luyện bên trong nàng cũng nhận được một trong chỗ tốt trở nên càng lúc càng giống một người có được cường đại nhất não giả lập nữ nhân tốt chủ nhân nói xong điều ra một vài bức màn sáng đồ án phía trên tất cả đều là cạ mạ tạ hì vẽ có thể nhìn thấy mỗi một chỗ tình huống cạ mạ tạ trước mắt trạng thái tốt đẹp ở bên trong ma pháp sư đều rất tan phận, gần nhất 3 ngày phát sinh ba lên xung đột nhỏ là bởi vì ma pháp lý luận tranh chấp đưa tới quyết đấu đều bị điều tức đi xuống Mặt khác, có 13 phong thư kiện là cho chủ nhân, muốn mời chủ nhân tham gia các loại yến sẽ. Trong đó 7 phong thư là đến từ ba đại ma pháp gia tộc. Mặt khác 6 phong thư là chủ nhân người ngưỡng mộ gửi tới. Tốt, vất vả người mẹ xạ. Thế nào, có phải hay không rất thần kỳ? Có mẹ xạ ở đây, ta coi như chỗ nào đều không đi, đều có thể biết trên thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắc hắc, cái này tiêu cái gì? Cái này gọi chân không bước ra khỏi nhà, biết rõ chuyện thiên hạ. Lao công người ta lợi hại a? Giang Vô Y kia rất sắc khoe khoa nói, hắn vì thế nhưng là từ trùng sinh bắt đầu liền đối trí tuệ nhân tạo duy trì cực lớn đoán nghiệm, hiện tại rốt cục chế tạo ra. Đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, hảo hảo khoe khoang. Hạ sĩ ẻn đoan mỉm cười nhìn, cũng không nói chuyện, làm sự tình năng lực, giang vô ý lìa, nhưng so với chính mình lợi hại hơn nhiều, có trợ tự, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, có lẽ, thời đại này là hắn thời đại đi, là người tuổi trẻ thời đại, nàng đều có chút theo không kịp trào lưu, vẫn là về hưu khi một cái giáo sư đi, có rảnh liền đến cả mạ tạ đi dạy một chút học sinh, dạng này cuộc sống bình hẳn, chính là nàng muốn, tha thiết ước mơ. Chương 498, gặp lại lần. Châu Âu trên chiến trường, từ từ năm trước đổ bộ nó mãn về sau, mở cuộc chiến thứ ba trận, ban đầu Bắc Phi vị chiến trường thứ hai. Nước đồng minh quân đội bắt đầu liên tiếp tiến lên, theo hỉ giả cứ điểm bị từng cái phá hủy, tăng thêm nạ dị cùng hỉ giả ở giữa quan hệ hợp tác vỡ tan, càng làm cho nạ dị quân đội đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bộ đội liên tục bại lui. Bây giờ có thể phía đông một nửa Ba Lan lãnh thổ cùng phía tây một nửa Pháp lãnh thổ cuối cùng sau cùng bình thường. Cái khác heo đồng đội liên bang đã bị đánh đầu hàng, chỉ còn lại có một cái siêu cấp vô địch ngu đến mức nhiều lan kiếm đi ra ngoài liền đi a đại long heo đồng đội, nguyên thủ biểu thị mình cũng rất tuyệt vọng a, không phải nạ dỉ không mạnh, mà là không di chuyển được mấy cái heo đồng đội. Chỉ cần rằng coi nữa, như vậy nạ dỉ thất bại là chuyện sớm hay muộn? Tây tuyến chiến trường là lấy Mỹ, England, Pháp các loại cầm đầu nước đồng minh quân đội, đông tuyến chiến trường thì là lấy Liên Xô quân đội làm chủ đối nạ gì tiến hành áp chế. Ngoại trừ chính diện chiến trường, các loại chiến tranh tình báo đều tầng tầng lớp lớp, ám sát đã là có chút trắng chờ tới, dù sao đầu năm nay, đánh trận đại bộ phận là nam nhân, chỉ cao cấp hơn một điểm sĩ quan dám đi làng chơi tìm một cái việc vui, cái kia đoán chừng liền phải làm cho tốt gặp gỡ địch quân gián điệp nguy hiểm. Nguyên bản tác vì mị típ, tại chiến tranh tình báo bên trên luôn luôn có được trời ưu ái ưu thế, bất quá rằng vô ý nhưng không nguyện ý tự mình nhỏ dạ vận ra đi mạo hiểm, không bằng trong nhà 220 thật tốt đợi gần nhất cũng phải có nữ đặc công cùng một chỗ đi cùng, nói đùa, tiểu thụy tuyết nếu như bị người lừa gạt đi, vậy coi như vui lại phát, cho nên, còn là sau này hay nói à, ngược lại là chiến lược khoa học đoàn phát tới để báo, mời mời mình đến tổng bộ một chuyến, tựa hồ là cùng tìm kiếm sở ti vở có quan hệ. Giang vô y thế nhưng là cười lạnh không ngừng, cái gì tìm kiếm sở ti vở, đây là nhân tiện sự tình đi, mục đích thực sự là tìm tới cuộc mạch cụ bê a, đồ chơi kia cũng không phải tùy tiện đụng, một cái không tốt liền sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị, ân, điểm trực bạch liền là sẽ bảo tạng, sẽ mở ra truyền thông ngôn, về phần là đem người ngoài hành tinh truyền thông tới vẫn là đem nghiên cứu đoàn đội truyền tống đến vũ trụ vậy cũng chỉ có trời mới biết từ hệ là trong phòng đi ra giang bộ y trực tiếp kéo ra truyền tống môn về tới ở vào ủy lần trên đảo chiến lược khoa học đoàn căn cứ xuất phát từ đồng minh quan hệ tăng thêm hột cái này đại thổ hạo cho nên muốn muốn tại ủy lần ở trên đảo tìm cái căn cứ còn không tính rất khó khăn bất quá cùng mỹ bản thổ căn cứ liền không có biện pháp so sánh lần trước qua tới vẫn là lần thứ ba tìm kiếm đảo tạ dạ đi cệ thời điểm nói lên đảo tạ dạ đỉn cệ tựa hồ có một đoạn thời gian không có đi thật sự là hoài niệm hiệp bộ lì tạ cái kia nữ vương à? ưn, quả nhiên nữ vương cái gì thân phận vẫn tương đối kích thích. khu khu, đi tới yên lần đảo, nơi này thời khắc đều có to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá cùng thương thuyền, cứ việc gần như chiến tranh thời kỳ cuối, trên biển mậu dịch ý nguyên rất phát đạt. có thời gian cách vài phút liền có thể nhìn thấy tự mình thương thuyền, người chèo thuyền đang tại khí thế ngất trời giữa hàng lấy túi lớn lương thực cùng đồ hộ, liền chỉ là một đầu thương thuyền lợi nhuận liền phi thường kinh người. ưn, bất quá vừa lúc là một đứa bé sữa bột tiền mà thôi. fim, giang vô ý hề cũng không biết cái gì sữa bột đắt như vậy, chẳng lẽ là tăng thêm ạ đà mèn sùn kim loại sữa bột sao? có tiền nữa cũng không chịu nổi xài tiền như nước các lão bà, ông trời của ta, nhất là xỉn dở dạ tuổi tệ hơn, luôn luôn dùng tiền đi mua rất nhiều kỳ kỳ quái quái nguyên vật liệu dùng tại luyện kim thuật, dùng nàng lợi mà nói, ngươi đều là thượng cổ tôn giả, không có một cái nào sẽ luyện kim thuật lão bà, nói ra nhiều thật mất mặt ta, cho nên tiền này vẫn là hoa. lừa gạt tiểu học tăng đâu? luyện kim thuật cùng thượng cổ tôn giả mặt mũi có nửa xu quan hệ a? giang vô ý đề lắc đầu, vẫn là đừng đi muốn những chuyện này, cùng xỉn dở dạ so dở xả dở a di các loại nữ nhân xem như rất tiết kiệm, chỉ là dùng mấy trăm ngàn đô la mỹ làm một bình sữa bột mà thôi, cùng hệ là so ra xin giờ dạ đã coi như là rất tốt, tối thiểu cần đại bộ phận đồ vật cũng có thể dùng tiền giải quyết, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề còn gọi vấn đề sao? Bất quá chỉ là hệ là nhu cầu tương đối lớn, mẹ nó muốn cái gì không tốt, cái này bại gia nương môn nói thẳng muốn tiên cung bạo vật trong kho ổ điện chân tảng vĩnh hàng hóa diễm, đồ chơi kia là dễ cầm như vậy sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết độ khó rất lớn, lúc đầu giang vô y y là mặc kệ nàng, chuyện xa xôi như vậy, độ khó quá lớn, cùng đích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá hệ là nói nếu là cầm tới vĩnh hàng hóa diễm cho nàng, nàng liền cho, tuy giang vô y y xin đứa bé. Thốt ra, nữ nhân này, ý nghĩ rất không tệ. Đáng tiếc Giang vô ý ý liền là đần độn, bị lừa rồi. Ân, cái này không đang muốn lấy làm sao từ ấu đỉnh chỗ nào lừa gạt, khụ khụ, là cho mượn đến vĩnh hàng hỏa diễm nha, kết quả đã được mời đến đây. Mở ra phi hành ba lô, trực tiếp tắt cánh, dọc theo căn cứ định vị vị trí bay qua, có mẹ xạ hướng dẫn, rất nhanh liền đi tới có quân đội thủ vệ bờ biển căn cứ. xa xa đường ven biển còn có thể nhìn thấy có một chiếc hàng không mẫu hạm tại bò neo, tựa hồ là chuyên môn dùng để phòng ngự trên biển công kích, không thổi không đen. Hàng không mẫu hạm tại thế chiến thứ 2 đúng là rất có chiến lược ý nghĩa cùng giá trị, bất quá đây chỉ là phàm nhân ở giữa chiến tranh, nếu là gặp gỡ Atlante người, một cái biến động liền thanh trắng, đến lúc đó liền thật là bãi bài đột nút. Giang Vô Y Ý đi vào căn cứ, xuất ra thân phận treo biển hành nghề, tại trên dụng cụ quét xuống, đây là hắn phát minh thân phận nghiệm chứng hệ thống, đâu, muốn thu tiền, đây là bị đào thải thật lâu rách dưới đồ chơi, bất quá tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối còn là một loại công nghệ cao đâu. "Thưa, lòng dạ hiểm độc thương nhân, ngươi thật vô sỉ. Thân phận xác nhận, Giang Vô Ý, xin thông qua." "Cảm ơn. Tiến sĩ tốt." Một cái đội trưởng cấp bậc nhân vật nhìn thấy Giang Voi thì sau lập tức đứng nghiêm chào, đối với tên tiên tài này nhà phát minh, không chỉ có tại Mỹ rất nổi danh, cơ hồ châu Âu quốc gia người đều biết cái này cận đại bỗng nhiên cuộc khởi nhà khoa học, Ân, tại thiếu nữ xem ra liền là nam thiếu tiền nhiều, mấu chốt còn tặng đệt trai, đẹp trai đức không muốn không muốn. Giang Vô y y cũng sẽ một cái quân lễ, các ngươi tốt, vất vả. Vua màn ảnh cấp bậc phát huy, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, thân dân hiền lành, mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắn là như thế nào vô sỉ, Ân, cái này gọi chiến lược ngụy trang. Một đường thông qua kiểm tra cửa ải. Thỉnh thoảng cùng nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu chào hỏi không có cách, nhân khí quá cao, không có gặp được cường nhiệt fan nữ xông lên muốn ký tên uống cà phê cái gì liền đã rất tốt. Thằng đến sau cùng phòng họp trước mới gặp ý Nguyên quyến rũ sĩ quan nữ còn nhận dịn. Theo Vô Ý hệ bộ 10, đã lâu không gặp. Gần nhất tại bận rộn gì sao, đều không nhìn thấy người, À à, có thời gian, có thời gian, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi, thuận tiện uống ly cà phê. Dĩ ngáy mắt mấy cái, lại bắt đầu điên cuồng ám hiệu, ai biết lúc ăn cơm vì sao còn muốn uống cà phê đâu. Giang Vô Ý thoải mái gật đầu, "Tốt, có thời gian ta xin mời ngươi đi ăn bữa cơm." Hào đột đâu, tại phòng thí nghiệm hay là tại phòng hợp? Lần này bọn hắn tìm ta có chuyện gì? Jin Ké vứt một cái tóc vàng, mở ra cặp văn kiện nhìn thoáng qua chi rồi nói ra, Hào đột tiên sinh còn đang cùng đi ở sở tham nghị viên thương lượng sự tình, còn cần chờ một lát. Là liên quan tới tìm kiếm rộ đội trưởng, chúng ta suy đoán ra máy bay cuối cùng hạ cánh khẩn cấp địa điểm, chuẩn bị qua đi tìm một phen, lần này là Hào đột dẫn đội. Phi Philip thượng tá không đồng ý, bởi vì tiền tuyến cần nhà khoa học trợ giúp. Ti ở sở tham nghị viên thì đồng ý trước tiên tìm tìm mỹ anh hùng. Chương 499, CN kế hoạch bọn hắn tựa hồ còn muốn trò chuyện một đoạn thời gian đâu, cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. À đúng, dễ dàng mà nói, liền cho ta đến một ly cà phê đi, thêm một muôi đường trắng. Giang vô ý ý rất nghiêm chỉnh nói ra, hắn là chuẩn bị nhìn xem hùn gần nhất nghiên cứu cái gì. Lão gia hỏa kia thật không đơn giản, không có hắn chỉ đạo, Tony tại tập 2 liền quốc, nơi nào còn có thời gian khi cái gì siêu anh hùng. Dĩ ngược lại là có chút đỏ mặt, sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu, tìm một cái đồng sự phân phó một câu, sau đó mang theo Giang vô ý ý đi đến một cái cất giữ văn kiện phòng nhỏ, còn thuận tiện vọt lên một ly cà phê đi vào, tựa hồ có chút che giấu thay mắt người mở dạng sau một tiếng, Giang vô ý hề mới cười xấu xa lấy đi ra ngoài, hít sáo đi tìm lốt, cái này còn nên hay, có chút ít ta, ẩn, lần sau thử một chút nghiên cứu phát minh, kỹ thuật nạ nỗ lực đàn hồi còn đi, tựa hồ người khổng lồ xanh hụt dùng liền là loại tài liệu này, ngạch, đây là đang khoe khoan sao? Hợp kim titan thận đặt mua láo tiếc nhõm, à à, lốt, tìm ta có việc a, suốt ngày luôn luôn chậm trễ ta làm việc, Úc, đi ở sở tham nghị viên, đã lâu không gặp, lần sau nếu là có cái gì đỡ dẹt tỷ cơ tham gia tụ hội nhất định phải tiêu lên ta. Giang vô ý hề đi vào trong văn phòng, rất nhiệt tình chào hỏi. Ân, người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha, có thể lý giải. Úc, nguyên lai like là ngươi cái này tiểu hôn đã tới, quá tốt rồi. Hắc, nghe, lần này chúng ta là muốn đi cứu sở máy bay hạ cánh khẩn cấp địa phương là một mảnh sông băng, căn cứ sau cùng thanh âm truyền đến, hẳn là không có bạo tạc, có khả năng sở còn sống. Hạo Huyên lấy hai phiến rìa mép nói ra, thần sắc khó được nghiêm túc lên. Còn có cột mài cù bệ, hai vị, đừng quên, khí giả liền là căn cứ cột mài cù đến nghiên cứu ra vũ khí, chúng ta cần muốn tìm tới khối ruby, sau đó chế tạo ra vũ khí hoặc là hoàn toàn mới nguồn năng lượng để quốc gia của chúng ta. Thế giới của chúng ta càng tốt đẹp hơn. Đi ở sở không hổ là uy tín lâu năm vua màn ảnh. Bộ biểu tình này nhìn thật rất như là trách trời thương dân dáng vẻ. Thân phận thật kỳ thật liền là một cái khác chi ẩn nút đi hỉ dạ phe phái thủ lĩnh lao điều dần một cái. Giang vô y cười lạnh nói, tìm sở Ti tì ở. Ta xem là tìm cột mặt cù bể nhiều một chút ta. A a, tha thứ ta nói thẳng, đồ chơi kia liền là một loại hại người đồ vật. Đã nó đều đã không biết rơi đi nơi nào, có khả năng tại sông băng cũng có khả năng tại biển sâu. Lấy ra hại người sao? Trực tiếp đi bắt xử cũng đi chẳng phải xong việc. Hào luận nhìn tỷ ở sờ một chút về sau, bất đắc dĩ giải thích nói, vô ý ý, ấy, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đơn thuần phải ra một chi điều tra đội đi tìm sinh tử không biết sờ liên minh hội nghị là không thông suốt qua, quốc gia khác nhưng không có nghĩa vụ xuất tiền xuất lực tới giúp chúng ta tìm kiếm mình siêu cấp binh sĩ. Lại nói, sờ đã bị tuyên bố hy sinh, thuyết pháp này cũng rất khó thông qua, cho nên chúng ta nhất định phải xuất ra cột mốc cũ bệ lý do này, nếu không rất khó để quốc hội bên kia xuất tiền xuất lực. Ngheo ngheo, nói là nói như vậy, nhưng là hào luận cái này thổ hào sẽ thiếu chút tiền đấy sao? Khẳng định không thiếu a, chỉ là không nguyện ý mình xuất tiền mà thôi. Thật sự là hơi chút hẹp hòi đâu. Bất quá Giang Vô Ý ỉ cũng không phải người tốt lành gì, biết rất rõ ràng Sở Ty vợ ở nơi nào, liền la không cứu đối phương đi ra, lúc nào chưa tới, rõ ràng liền là lười. Cả ngày có thời gian cùng lão bà bơi lội lướt sóng, lại không có thời gian đi cứu người, nói ra có ý tốt mà. Nếu nói như vậy, vậy lúc nào thì xuất phát, cần ta làm cho gì? Chúng ta cần ngươi căn cứ lấy được trở về hì dạ công cụ nghiên cứu ra có thể bắt lấy khối dư vũ bị công cụ, dạ dạ nói, phải dùng chuyên dụng công cụ, không thể trực tiếp đột vào, sẽ xảy ra chuyện. Còn có thể định vị dụng cụ, đây đều là chúng ta cần. Đi ở sơ vội vàng nói, có một thiên tài nhà khoa học đồng ý giúp đỡ, vậy khẳng định là chuyện tốt. Thiên tài so với người bình thường tới nói đáng giá tín nhiệm hơn. À, dạ dạ, khí dạ đều hủy diệt, ta học trưởng kia còn chưa có chết à? Hắn cũng không giống như là một cái trung thực hỷ dạ thành viên, khí dạ người bị bắt được trước đó đều sẽ uống thuốc độc tự vẫn sao? Đã không có chết, vì cái gì không cho hắn tới làm đâu? Giữ lại ăn không ngồi rồi sao? Lãng phí lương thực. Giang vô ý ý hình nhưng khó chịu, mặc dù nói đây là một chút chuyện nhỏ, bất quá làm hàng hiệu à, vẫn là muốn có chút giá đỡ. Tiên trước mắt thế nhưng là một cái lao phô ta. Dạ dạ là tù phạm, còn cần tiếp nhận thẩm phán, tạm thời không có cách nào cho chúng ta hiệu lực. Chờ sau này ta sẽ đưa ra một cái kế hoạch, thật tốt lợi dụng bắt được nạ gì nhà khoa học, các ngươi dạng này cao học vị nhân tài đều là bảo vật quý tài phú. đi ở sở cũng không thể không cho Giang vô y lì giải thích, hắn là tham nghị viên không sai, nhưng là cũng không quản được Giang vô y lì à, gia hỏa này là có tiếng không gặp được người, muốn tìm hắn tối thiểu cũng muốn sớm hẹn trước, không phải chỉ có thể ở tình cầu truyền thông cao úc nằm vùng. được thôi, đem đồ vật đưa đến trong phòng thí nghiệm, ta hiện tại liền bắt đầu. cơm tối ta muốn tươi mới hải ngư canh còn có đông tuyết thịt bò hamburger, đúng đi giả đến nhiều mấy phần. Giang vô ý để đáp ứng liền tìm một chỗ đi làm thí nghiệm. Hắc hắc, cột mác cụ bẹ bị đánh vứt đi ra, còn không phải mình muốn dùng liền để dùng. Những này ngớ ngẩn, vì chính mình làm áo cưới cũng không biết. Lúc này không biết cơ rẻ ẹ có tới không. Nhớ kỹ có một nữ nhân là gia nhập quân đội nghiên cứu phòng thí nghiệm, còn gián tiếp sáng tạo ra cả bèn mạ vào đâu. Côn vợ ở, chờ một chút, vô ý để, ngươi khoan hay đi. Chiến tranh rất nhanh liền kết thúc, chúng ta thảo luận qua chiến lược khoa học đoàn mấy năm này khai triển rất không tệ chúng ta dự định thành lập một cái đặc thù bộ môn dùng để nghiên cứu trước vào vũ khí cùng quan sát cùng ứng đối sắp phát sinh siêu tự nhiên sự kiện cái ngành này chúng ta dự định mệnh danh là CN, ý là như là thần minh tâm chắn một dạng thủ hộ thế giới của chúng ta chúng ta muốn mời ngươi gia nhập ngươi thông minh trí thông minh đối với chúng ta rất có ích lợi đây là một hạng cơ hội tất cả quốc gia đều sẽ đồng ý hào hốt rất khó được chính kinh nghiêm túc nói không CN. có đúng không tất cả quốc gia đều sẽ đồng ý bởi vì người biến dị nguyên nhân sao Giang vô ý kỳ ngược lại là có chút yếu kỷ tại trí nhớ trước kia bên trong CN cùng người biến dị hoàn toàn liền là hai thế giới, không biết hiện tại dung hợp lại cùng nhau sẽ là một cái dạng gì đâu. Ngạch, đừng quên còn có gọ thảm city cái kêu bằng quái vật lưu nhân. Đúng vậy, tất cả quốc gia đều sẽ ủng hộ, liền xem như là gì, ân, phải nói Germany mới đúng. Bắc Phi sự tình chúng ta đều biết, còn tốt điên mất binh sĩ không nhiều, chỉ có hơn 10, chúng ta kịp thời phong tỏa tin tức. Sirty vừa cũng báo cáo qua, lúc ấy xuất hiện kinh khủng dị thường siêu tự nhiên quái vật một sắc ước. Tăng thêm người biến dị xuất hiện, cho nên thế giới rất nguy hiểm. Ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, còn có rất nhiều không biết sự tình. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Đây chính là thành lập sỉ ell nguyên nhân, ai cũng không biết còn có cái gì quái vật. Thế nào? Đây là một kiện rất có ý nghĩa chuyện rất thú vị. Gia nhập chúng ta sỉ ell a. Hạo Bột phát ra chân thành mời, mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhân tài đi tới chỗ nào cũng sẽ không lo lắng không tìm được việc làm. Ha ha, thú vị, xác thực rất thú vị. Ta sẽ tại kia là cái gì sỉ ell bên trong tạm giữ trước. Về phần thượng chú, thật có lỗi, ta không có có bất kỳ hứng thú gì. Nếu có bất luận cái gì ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta sẽ đi qua nghiên cứu. Giang Vô Ý hiểu nói ra mình bằng giá, a a, CN tại bị lộ ra trước đó, bất quá là ôn dưỡng hỉ dạ một cái ổ điểm mà thôi. Nhưng là tại sao phải bóc xuyên hắn đâu, mình cũng có thể ở bên trong vớt chỗ tốt ta, đâu? Bởi vì âm thanh đại phát tải. Tham tải, tham tải xuyên. Chương 500, có để. Bóc xuyên sỉ si ẻn cái này dụng ý là ứng phó siêu tự nhiên sinh vật tổ chức cũng không có có chỗ tốt gì. Dù sao mình trong bóng tối, bọn hắn tại ngoài sáng bên trên, chỉ có mình vớt chỗ tốt phần, hắc hắc, lúc cần thiết còn có thể lợi dụng một chút mà. Không có người xấu, từ đâu tới người tốt. Siêu anh hùng cũng là cần phụ trợ nha, Ân, toàn bộ nhờ đồng hành sấn. Làm thượng cổ tôn giả, Giang Vô Y y đích thực bệ bọn nhiều việc, Ân, vội vàng ở nhà bồi lao bà đâu, trên thực tế, trong khoảng thời gian này hẳn là tại nghiên cứu một chút không gian ma pháp, sau đó đến cấp cái thế lực đi bãi phòng một cái, cái này gọi là khoe khoang nằm đấm. Tình huống hiện tại không hề giống độc tọa sở trên thời điểm biết bát như vậy, đến một lần Giang Vô Y y thực lực so độc tọa sở trên phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn không cần cổ smu cũ bệ liền có thể sử dụng ở bạ sở game lực lượng, tương đương với tự mang một viên infinity game, còn không cần lo lắng bị người cướp đi thứ hai ản si en văn nữ nhân kiệt nhưng còn chưa chết đâu muốn chết cũng không xong nhị nhị linh hai cái thượng cổ tôn giả đây chính là trước kia đều chưa từng xuất hiện liền xem như đọt mạm ngủ đoán chừng nhìn thấy cũng sẽ quay đầu đi tìm cái khác vĩ độ phiền phức nói đùa quả hồng đương nhiên là muốn tìm mới bớt ai sẽ tìm từng dán đây không phải tại không được tự nhiên sao cánh tay máy cái gì đối với giang vô y thì hiện tại giai đoạn này tới nói quá đơn giản để mẹ xã điều ra một cái bản thiết kế sau đó dùng ý niệm khống vật phun thức trực tiếp bắt đầu lắp ráp chiếu vào làm lập tức liền làm xong đây là cố ý hám lại tốc độ lại nói đã thế chiến thứ hai kết thúc Cái kia hẳn là tìm một chút việc vui. Mẹ Sa, hiện tại người biến dị là tình huống như thế nào? Chắt lơ bọn hắn thế nào? Giang vô Y hiện tại liền không cần chuyên môn thu thập tin tức, có một viên nhiều chức năng vệ tinh nhân tạo, mẹ Sa đủ để giải quyết hết thảy vấn đề. Ân, dù thông minh điểm, có lẽ còn có thể viết quyển tiểu thuyết đi ra cho mình nhìn đâu, còn có thể niệm cho mình nghe. Chủ nhân, Chắt lơ cùng Eris đang tại Saire Borgia băng nguyên bên trên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Lẽ báo cáo nói, bọn hắn là đi tìm đến đội sở Tiivờ, lợi dùng tâm linh cảm ứng cùng từ trường khống chế. Sa vì hệ trường học gần nhất tới hai cái không sai hải tử một cái tên là hẹn dị người biến lớn dị, hai cái chân dị thường lớn, đầu não cũng so với bình thường người muốn thông minh rất nhiều. tại sụp mạng loại báo chí tuyên truyền về sau, bị phụ mẫu đưa đến trong trường học. một cái khác gọi là rô nà thản, là một cái người thật kỳ quái, tựa hồ không phải người biến lớn dị, nhưng là thu vào hậu thiên thí nghiệm ảnh hưởng, thân thể có thể hư vô hóa, rất quái dị cho nên cũng được đưa đến trường học. mẹ xã rất nhanh liền đem gần nhất tình báo nói ra, thu thập tình báo đối với nàng mà nói vô cùng đơn giản. a, hẹn dị cùng rô kỳ quái, bị ật ngược lại là có thể lý giải nhưng là cái này rỗn nạt thản không phải liền là về sau màn hạ tơ tặng bác sĩ phải không? Phun phun phun, cái này thế nhưng là bị miêu tả rất ngu bút nhân vật, cái gì dự đoán tương lai, gây dựng lại phần tử kết cấu. À à, liền ngay cả đục xin đều làm không được đi. Như thế sinh bút thế nào không lên trời ơi. Giang vô ý ý cũng không quá xem trọng dạng này người, mình mệnh gần chết, cùng nhiều như vậy nhân vật phản diện đấu trí đấu dũng mới trở thành thượng cổ tôn giả. Trông thấy người khác cái gì đều không làm liền có siêu năng lực khẳng định khó chịu à? Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Thật kỳ quái đâu? Cái kia rỗn nạt thản năng lực vẻn vẹn chỉ là hư vô hóa mà thôi cũng không có năng lực khác, điểm này Chatler đã xác nhận qua. Mẹ sợ dù sao chỉ là trí tuệ nhân tạo, còn mới xuất hiện không lâu, ừm, nếu là qua mấy chục năm, có lẽ còn có thể thành tinh đâu. Dạng này à? Xem ra là thời điểm tìm một chút việc vui, mua đúng, chú ý một cái rở dạ cụ lạ cùng người sói bên kia độc tĩnh. Hai ngày nữa ta muốn đi bái phòng bái phòng bọn chúng, hừ hừ, lão tử đều lên đảm nhiệm đã lâu như vậy, thế mà không có một chút biểu thị, đây là không đem thôn trưởng coi ra gì sao? Giang Vô Ý kia rốt cục bắt đầu biểu hiện ra mình vô sỉ một mặt, ta dọa, làm cái thượng cổ tôn giả hiện tại ổn định lại liền bắt đầu tu phí bảo hộ. Có hay không vô sỉ như vậy? Kỳ hỉ, chủ nhân thật là huy vũ, thu cái phí bảo hộ đều như vậy cao đại thượng. Kỳ hỉ, mẹ sả đã xác nhận tốt, rợ dạ cụ lạ chỉ là bởi vì lây nhiễm một loại nào đó không thể phá giải vị rút mới lại biến thành rợ dạ cụ lạ, chủ yếu thông qua huyết dịch truyền bá, trên bản chất cũng có thể tính là nhân loại, bất quá là tương đối đặc biệt một điểm mà thôi, cần hút máu tươi mới có thể duy trì sinh mệnh, liền cùng Atlantis người muốn đợi trong nước một dạng, có thể sử dụng đặc biệt một loại gọi là huyết tương quả thực vật thay thế, bất quá cái mùi kia, người bình thường đều sẽ không thích. Ăn Mẹ xạ rất trí năng, nhanh như vậy liền phân tích ra dở dạ cụ lạ bí mật. Trên thực tế cũng xác thực như thế, mặc kệ là người Amazon, Atlante người, dở dạ cụ lạ, người sói hoặc là cái khác một chút tương tự sinh vật, kỳ thật đều là khác loại tiến hóa nhân loại. So với nhân loại bình thường, nhiều rất nhiều rõ ràng cùng năng lực cả thủ. Trên cơ bản còn duy trì hình người, ngậy, người sói cũng không phải là một mực là sói hình dạng người, chỉ có thời điểm chiến đấu mới lại biến thành sói hình dạng người. Nếu là người sói không tính người, ngậy, cái kia sơ mẹn bên trong bị ắt chẳng phải là thành xuất sinh. Tốt a, đánh tinh ngươi thắng. Sa xôi đông âu nào đó quốc gia bên trong, cải trang ăn mặc so mang theo ạ dạ dược cùng dì tại một năm trước liền gây dựng một cái công ty lớn, đương nhiên là thông qua biến chủng năng lực đến kiếm lời. Nửa năm trước gây dựng một cái tên là địa ngục hỏa câu lạc bộ, mời đông đảo phú hào cùng tình anh nhân sĩ, thông qua đỉnh tiêm phú hào ở giữa con đường hợp tác đến lừa tiền nhiều hơn, thậm chí đạt tới có thể ảnh hưởng phương diện chính trị mục tiêu. Hắn hiện tại học thông minh, muốn để người biến dị thống trị thế giới, vẫn là muốn mời chào đủ nhiều người biến dị mới được, chỉ dựa vào hai cái tiểu đệ không cách nào hoàn thành mục tiêu. Giờ dã cụ lạ trong khu nhà cao cấp, một cái yêu dị siêu gia trắng nữ nhân ngồi tại thủ tọa bên trên. Lung trang diễn mặt cách ăn mặc có chút thấp xuống cấp bậc, bất quá y nguyên rất hấp dẫn ánh mắt. Các người đám rác rưởi này, ngay cả cả mạ tạ đã đổi thượng cổ tôn giả cũng không biết, đây là chờ lấy chúng ta bị thanh lý sao? Ngũ chuẩn còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, cho ta đưa lên một chút lễ vật cho thượng cổ tôn giả. Hừ, thành sự không có bại sự có dư Ngũ chuẩn. Nữ nhân dị thường sinh khí, cả mạ tạ thế nhưng làm gã bên trong siêu tự nhiên giới dê đầu đàn. Hừ hừ, quan mới tiền nhiệm không hiếu kính hiếu kính, cái kia thật là tìm cái chết. Là đan nhị cả đại công tước. Phía dưới dở dở cụ là mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là run lệ 7, phía trên vị kia nữ đại công tước cũng không phải cái gì yêu nhã quý tộc, bạo tính tình rất, vài phút liền là một trận đánh tơi bẩy, không lại chính là giết người, hỉ nộ vô thường nữ yêu quái. Đảng vạn dạ đĩ sẽ bên trên sĩ quan truyền tin cũng thu và bốn. Bốn công chúa đĩ ạ nạ gửi trở về ma pháp thư tín, đây là sử dụng đặc thù mũi tên bổ sung lấy thư tín tới, là đảo vạn dạ đĩ sẽ đặc biệt thông tin phương thức. Kiểm Vũ lì Tạ nữ vương thần sắc có chút phức tạp, trước đây không lâu, nam không có liên hệ ổ lẩm tụ thông tin đại vàng lên. Xuất hiện bao quát rẽ ở bên trong 12 chủ thần, một mực thông qua được đem đảo và dã tỷ sẽ đưa cho tân nhiệm thượng cổ tôn giả quyết định, nhất là thiên hậu hệ dã biểu lộ, phảng phất làm mưu kế nụ cười như ý đối với thờ phụng đã lâu ô liễm phụ chư thần, đã ngay cả thần vương rẻ ở đều nói như vậy, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhận. Tăng thêm nữ nhi gửi trở về thư tín, biểu thị nam nhân của mình đã thành công nhậm chức thượng cổ tôn giả, đến lúc đó sẽ ở các cái thế lực đi thăm viếng. Kiếm tổ lì tạm nữ vương co mương dỡ, có xoăn suýt còn mang theo một tia phi não, nói tóm lại bị ô liễm phụ từ bỏ cũng không có quá lớn đoán hận thậm chí còn có một chút nhỏ kích động cùng cảm giác như chút được gánh nặng trương 501, trăm fan nữ quá nhiều theo thượng cổ tôn giả thay đổi khẳng định sẽ khiến một trận ba đậu số một tiểu đệ kế hoạch cũng muốn nâng lên hành trình tổ kiến siêu anh hùng đoàn đội lẽ phụ trách tuyển nhận siêu ác nhân tạo thành liên minh lúc cần thiết có thể lợi dụng lẫn nhau chủ yếu là vì phòng ngừa cái gọi là siêu anh hùng đăng ký dự luật đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là làm một chút công việc bẩn thỉu việc cực tỷ như thật to sắt lớp ngăn cản ác ma tiến công cùng ngăn cản người ngoài hành tinh tiến công các loại ngoại trừ chờ rẻ ở tạ người những này hiểu chiến trùng tộc bên ngoài còn có bò lớn ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật không nói những cái khác trước đó đáy biển gặp phải hư linh nhất tộc Khoa học kỹ thuật liền dùng gà mấy con phố, liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Còn có cờ gì tần di dân, tân, rồi bên kia cũng muốn phòng bị một cái. Còn có một số không phải cờ gì tần hộ tịch đám gia hỏa, mấy cái bị chế tắt được, cùng loại đùn đầy như thế sức chiến đấu bạo tả cực kỳ nở. Còn có kỳ kỳ quái quái ngoài hành tinh trùng tộc, FIM, ngắm lại đã cảm thấy đau đầu, nghiêm trọng biểu thị ản xì ẹn văn cái kia lão nương môn có phải hay không biết về sau sẽ phát sinh nhiều như vậy phá sự mới vội vã dùng nổi cho mình. Đông đông đông, vô ý là tiến sĩ, vây dây một cái, có thể vào không? Chúng ta cho ngươi đưa đưa tối tới. Thanh âm này là sĩ quan nữ quân nhân dình thanh âm, tựa hồ vẫn là mang theo một loại mệt mệt, không ba nhìn đến vẫn là không có nghỉ ngơi tốt à. Mẹ, sinh còn không có mà chết, liền hỏng. Vào đi, cửa không có khóa. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, làm bộ không phải rất quen thuộc, mình cầm một vốn tên là, diễn viên bản thân tu dưỡng, thư tịch đang nhìn. Ngoại trừ gìn bên ngoài, còn có hai cái văn chức công tác nữ nhân bưng phong phú thức ăn tiền đến, đây chính là tốt nhất vật liệu chế tác, ở hậu phương khoa học nhân viên đãi ngộ là tốt nhất, liền ngay cả dạ dạ cái kia tủ nhân trong tủ còn không phải ngừng lại có thể ăn vào bò bít tết. Vô Y y tiến sĩ Đây là chúng ta bộ hậu cần hai cái đồng sự, Jika, Bộ Á, các nàng đều là tiến sĩ phan hâm mộ đâu. phi thường cảm tạ tiến sĩ cung cấp chữa bệnh cầu, nếu không trượng phu của các nàng cùng huynh đệ liền trên chiến trường hy sinh. Zika là một cái điển hình người da đen, chô cố lết một dạng làn da, cùng đại bộ phận chỉ có thể nhìn thấy con mắt người da đen không đồng nhất dạng, nàng xem như giải không tệ, xem như một cái mỹ nhân đi, có chút ít kích động xuất ra giấy cùng bút nói ra, vô ý hề tiến sĩ, phi thường cảm tạ người mặc dù ngươi không trên chiến trường, nhưng là chúng ta có rất nhiều binh sĩ đều vô cùng ngưỡng mộ ngươi, nhất là đệ đệ của ta. May mắn mà có tiến sĩ phát minh dược vật mới sẽ không cảm nhiễm môn ván. Ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Có thể ký hai cái à? Ta muốn cho ta đệ đệ ta cũng ký một cái. Một bên dính ngược lại là có chút tiêu ngạo, Dù sao ở chỗ này nàng và Giang vô y quan hệ tốt nhất rồi. Nhiều thiếu bộ hậu cần nữ binh muốn tìm Giang vô y ký tên cũng không tìm tới, nhưng là tìm nàng một tìm một cái chuẩn. Dính vô cùng hưởng thụ loại này đặc thù vinh quang. Đây cũng là một chỗ tốt đi. Một cái khác đội á là điển hình người da trắng phụ nữ nhìn tuệ hồ đã hơn ba 40 tuổi, bất quá bảo dưỡng cũng không tệ lắm, cũng là phi thường kích động xuất ra giấy cùng bút yêu cầu ký tên. thoạt nhìn vẫn là một cái cuồng nhiệt truy tinh fan hâm mộ à? vô ý thể tiến sĩ, có thể nhìn thấy ngươi thực sự thật cao hứng. ta vô cùng cảm tạ ngươi phát minh, ta hai đứa con trai có thể trên chiến trường sống sót, vẫn là tiến sĩ công lao đầu. ngươi có thể cho ta ký cái tên à? ta quê quán bên kia thế nhưng là có rất nhiều tiến sĩ fan hâm mộ đâu. giang vô ý thì có chút hưởng thụ nhưng là cũng có chút im lặng, mèo, mình lúc nào biến thành một mình tinh thần giống, a không, là thật tượng. dễ nói dễ nói, ta cho các ngươi ký tên a các loại. Ta trước ăn một bữa cơm, thật đói à, làm thí nghiệm liền là dễ dàng đói bụng. Phần này bỏ bít tết không sai, liền là quan điểm. Ân, có hoa quả sao? Sau khi ăn xong đến quả ướp lạnh có trợ giúp tiêu hóa. Lúc này Rin liền hội ý đi ra, chuẩn bị đi tìm hoa quả cho Jiang Wu Yi. Trung đụng càng lâu, tình cảm cũng càng sâu, tự nhiên vui lòng bằng tình nhân của mình làm một điểm nhỏ nhỏ, đủ khả năng sự tình. Rin lại chủ động đem phòng thí nghiệm cửa khóa trái, Wu Yi tiến sĩ, chúng ta muốn đặc biệt cảm tạ các ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta. Rin sự tình chúng ta đều biết, Wu Yi tiến sĩ không ngừng người rất thông minh, cũng rất mạnh chắn đâu trở về Jin nhìn thấy phòng thí nghiệm Đại môn bị khóa trái, có chút lạ, lại hiểu ý cười một tiếng. sáng sớm hôm sau, Hạ Huân liền tổ chức tốt đội tàu chuẩn bị đi đến Bắc Bang Dương tìm kiếm sơ đồng thời cũng là vì tìm kiếm cột mạch cũ bệ, cùng Antony khai thác gạc dễ hạt tỏ hàm mục. hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu ít một chút cái gì, tại được chứng kiến năng lượng vũ khí lợi hại về sau, hắn liền tuyệt đối phải nghiên cứu cột mạch cũ bệ làm hoàn toàn mới nguồn năng lượng. Giang Vô Y yền áp đứng trên bong thuyền, hôm qua hắn nhưng là một đêm đều không có thời gian đi ngủ đâu, bất quá còn tốt ta, phơi phơi nắng lại đẩy máu đẩy trạng thái xuống lại. Bao lâu không có ngồi qua phương tiện giao thông, ngạch, đây là có điểm hoài niệm đâu, từ khi có truyền tống môn và biết bay đi về sau, còn làm cái quặng lông tàu thủy cùng ô tô. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem như nghỉ ngơi tốt. Bất quá khi Giang Vô Y thì chuẩn bị đi bắc băng rừng chơi đùa thời điểm, mẹ xạ truyền đến một tin tức, chủ nhân, cả mạ tạ có tin tức truyền đến, nói rằng dạ cụ là Đế quốc Ệ Dĩ đại công tước cùng đàn nghị ca đại công tước muốn mời chủ nhân đến châu Âu một chuyến, bọn hắn chân thành muốn mời chủ nhân đến trên địa bàn của bọn hắn làm khách, nói chuẩn bị lễ vật đưa cho chủ nhân, chủ nhân hiện tại muốn đi sao? Giang Vô Ý lập tức lên tinh thần, Đây chính là trắng bóng sờ rằng liền kim tệ a. Tìm sờ ti vợ sự tình đương nhiên không có thu phí bảo hộ trọng yếu, thuận tiện còn có thể nhìn xem có hay không sờ dạ cụ lạ có thể lợi dụng. Đám cặn bã kia, mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào nhỏ, nhưng là dùng để làm pháo hôi còn là rất không tệ. Đi a, khẳng định đi. Mặt khác giúp ta hỏi một chút tản xì Enwan, gạt cùng ô liễm tu bên kia tình huống như thế nào. Đến lúc đó chúng ta cũng đi chơi, nhìn xem có cơ hội hay không trộm chút gì, khu cụ là cầm chút gì, những cái được gọi là thần minh hẳn là giàu đến chạy mơ a. Tốt, tản xì Enwan phu nhân đã tại câu thông lấy, tin tưởng gần nhất liền có kết quả. Chủ nhân, Thiên Văn Kiểm chắc đĩa quay điều tra đến gần nhất chiều không gian tối có sâm lấn hiện 800 tượng, xin chủ nhân chú ý. Mẹ xạ Thiện ý đem gần nhất uy hiếp tương đối lớn sự tình nói ra, hoàn mỹ thực hiện mình phụ trợ chức trách. Giang Vô Ý khẽ sờ lên cầm làm một cái suy nghĩ động tác, "Ừm, chiều không gian tối, chẳng lẽ là đột mã mu sao? Tên tiên tuyết nhưng khó đối phó, tối thiểu cũng là cùng ô đỉnh một cấp bậc, là muốn đến sọ xét một cái thực lực của ta sao? Cái này lao điêu dần, ở không đi gây sự làm a, lão tử muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi cũng không được sao?" Lúc này hộ đi tới, Vô Ý đi, lại có thời gian một ngày chúng ta liền có thể đuổi tới máy bay cuối cùng rơi vỡ định vị địa điểm đến lúc đó chúng ta đến xâm nhập dưới nước tìm kiếm máy bay hải cốt cùng cột mài cù bẹ ngươi có đề nghị gì sao giang vô y tức giận nói có cái kia chính là chậm rãi tìm ta còn có việc đi trước F.I.M, không có có một ngày nào là các ngươi chậm rãi tìm đi tìm được sở vừa liền nói cho ta biết một tiếng còn có đừng đang nỗ lực dùng điện giật đi kích thích cột mài cù bẹ không phải lần này cũng không phải là ngươi bị tạc bay đơn giản như vậy hào hốt lập tức có chút xấu hổ lần thứ nhất nghiên cứu năng lượng kết tinh thời điểm Hắn liền là sử dụng dòng điện đi đến thử năng lượng kết tinh kết cấu, kết quả trực tiếp điện giật bạo tạc, còn thuận tiện miễn phí làm một cái bạo tạc tóc hình, chuyện này hắn không phải đã nói chớ nói ra ngoài sao? Như vậy chuyện mất mặt Giang vô ý liễu làm sao lại biết? Chờ một chút, ngươi nói ngươi muốn đi. Chúng ta đều nhận đến, hiện tại trên biển cả, ngươi đi như thế nào? Chương 502, thân tượng sùng bài kế hoạch. Giang Vô Ý phản phất nhìn đầu bị một dạng nhìn xem xin nhờ, ta thế nhưng là mỹ thông minh nhất đỉnh tiêm nhà khoa học, đừng nói tại cái này Bắc băng giường, liền xem như tại ngoài không gian ta đều một dạng bay cho ngươi xem, gặp lại, có thời gian cùng uống trà." nói xong từ lực phi hành khí khởi động trực tiếp đằng không mà lên như lưu tinh vẽ qua bầu trời bay mất hào hổi có chút mộng so mặc dù tự reo lắc đầu gia hỏa này tiến bộ thật nhanh à từ vừa mới bắt đầu chỉ biết chế tác ga cỡ 47 loại này võ hưng tiểu gia hỏa trưởng thành là một cái có thể bay trời cùng phát minh vô số độc quyền đỉnh tiêm nhân tài là đối phương tiến bộ quá nhanh còn là mình là hậu Đã đối phương không có ý định tham dự vậy liền tự để đi dù sao hết thể hành động có quốc hội thanh lý kéo ra một khoảng cách về sau trực tiếp kéo ra một đạo chuyển tướng môn về tới cạm mã tạ reo nạ cùng đập tại giám sát đại sảnh chờ các nàng tại viễn cổ thí luyện ở bên trong lấy được tăng lên không nhỏ thể chất vốn là bởi vì là siêu cấp binh sĩ huyết thanh tăng cường rất nhiều tại thí luyện kết thúc về sau thể chất lần nữa tăng cường ngay tiếp theo ma pháp thiên phú đều được đề thăng rất nhiều bởi vậy bị đặt ở cạ mạ tạ bên trong xung làm nhân viên quản lý dù sao giang vô ý hệ cũng sẽ không giống hẳn si elvan như thế mỗi ngày đợi ở chỗ này lao công thiếu gia hai người đều mừng rỡ chào hỏi sau lưng có ba cái vặn bẹo chuyển tối môn phân biệt thông hướng nhìn lần cạ mã tạ thương rằng cạ mã tạ cùng bất dạng thành cạ mã tạ ở giữa một cái đại viên bàn khắc cấn lấy rất nhiều phản văn tiểu chữ Đại sảnh đỉnh là một bộ gã địa đồ cùng chung quanh vĩ độ hiện thực. Giờ phút này một cô hắc ám thủy triều đang từ từ hướng gã tới gần. Ân, tình huống như thế nào? Giang vô ý là rất tự nhiên gật gật đầu. Hai cái đều là người một nhà, không cần khách khí. Đó là lao bả của mình, gieo nạ thì là bị tẩy não thuần phục mình, đồng thời còn là mình mê muội phát cuồng. Điểm ấy vẫn là rất thiên tâm, người một nhà mới có thể mở bị quyền lự đi. Nó ma pháp của hắn sư. Ân, liền để bọn hắn tiếp tục đợi đi. Dù sao xung quân biên cương không phải cái gì việc hay. Lão công vừa rồi phụ trách điều tra ma pháp sư báo cáo nói ba cái cạm cá mạ tạ phòng ngự nhận lấy xâm nhập, tạm thời không có phát hiện có ác ma xâm lấn, bất quá cái loại năng lượng này rất quỷ dị, có cái ma pháp sư không cẩn thận bị năng lượng ăn mòn, bây giờ tại an dưỡng thời gian nghỉ ngơi, chính hôn mê bất tỉnh. Đọt cang lúc càng giống một cái thành thuộc phụ nhân, cao gầy tinh lệ, không hổ là Zun đặc biệt chọn đặc công, đẹp nổi lên. Giang Vô ý gật gật đầu, đi tới an dưỡng ở giữa, nơi này tương đương với bệnh viện tồn tại. Giờ phút này một cái người da trắng nữ ma pháp sư đang nằm tại trên cáng tứ thương, dú cho trong hôn mê y nguyên cau mày, tựa hồ thừa nhận thống khổ tra tấn. Thượng cổ tôn giả, mấy cái phụ trách chữa thương ma pháp sư đều được một cái lễ tiết, đối với mới đại lao vẫn là muốn biểu thị tôn trọng. Quỷ dị hấp cám năng lượng xen lẫn vi độ huyền bí, không phải bình thường trị liệu thuật liền có thể giải quyết. Đây là một loại cùng loại với tẩy não pháp thuật, người khác rất khó đối phó. Đó là bởi vì không biết chuyện gì xảy ra. Giang vô ý để vạch ra mấy cái ma pháp ấn ký, đánh vào nữ ma pháp sư trên thân, sau đó dùng sức nắm tay co lại, trực tiếp đem quỷ dị chiều không gian tối lực lượng quất lấy ra. Đen kỵ năng lượng chỉ là nhìn xem đã cảm thấy tâm thần trở nên hoàng hốt, phản phất có được kỳ quái lực hấp dẫn. Cắt, đọt mạt mu. Liền sẽ chơi điểm ấy tiểu động tác nàng không sao cho nàng đánh trị liệu thuật sau đó chuẩn bị một chút ăn cho nàng là được triệu tập tất cả ma pháp sư đến đại lý hôm nay để cho các ngươi nhìn xem cái gọi là vĩ độ lãnh chúa là thế nào bị ta hẩu đả giang vô y kia rất sẵn nói không sai chính là muốn tiến hành một trận đại lao ở giữa quyết đấu trực tiếp để người phía dưới nhìn xem mình có bao nhiêu sinh so muốn trèo lên trên liền cần một cái lập uy đối tượng vừa vặn đoạt màng mù liền đưa tới cửa sao có thể không hảo hảo lợi dụng một chút cơ hội này đâu mấy cái ma pháp sư có nam có nữ đều không ngoại lệ đều là ánh mắt vui mừng mang theo vẻ sùng bái nhìn xem giang vô ý nghĩa sau đó cáo lui đi thông chi ma pháp sư khác có cái hiệu quả này vẫn là may mắn mà có dẻo nạ cùng đọt tuyên truyền hai cái này bản thân liền là đỉnh tiêm bờ lách vai đảo kỹ thuật tẩy não đương nhiên nhất lưu bất quá là chế tạo ra thần tượng hiệu ứng mà thôi tại cả mạ tạ cũng không phải cả ngày sống phong túng mà là tại chính kinh làm việc bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái truyền thống môn một thân đều thành phố mỹ nhân cách ăn mặc giữ lại 3.000 ngàn vàng mái tóc cạn xì en đoàn xuất hiện từ nhiệm thượng cổ tôn giả về sau trong lúc vứt tay cẳng có một loại lạnh nhạt yêu nhã quý tộc khí tức. Vô ý ý, ngươi dự định đi cùng đọt mạm mù quyết đấu sao? Đây cũng không phải là một ý kiến hay, ta cùng nó giao chiến qua rất nhiều lần, nó có được toàn bộ vĩ độ làm làm lực lượng cơ sở, rất khó đối phó. Thuấn Hồ ngươi còn không có sử dụng EiE võ hạ gệ một tổ, ta rất lo lắng ngươi. Giang vô ý ý nhìn thấy trung quanh không có những người khác, cười xấu xa lấy bóc một cái ản xỉ ền văn gương mặt xinh đẹp, ngạo nghễ nói, nữ nhân, không cần chất vấn nam nhân của ngươi, có thuật sĩ si chi nhãn như vậy đủ rồi. Thuấn Hồ đọt mạm mù cũng không phải rất khó đối phó, muốn giết chết hắn, ta làm không được, nhưng là đánh bại hắn vẫn rất có nắm chắc. ản xỉ ền văn bỏ mặt, bất quá lại không có ngăn cản sát thực, đánh chết cùng đánh bại là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau, liền cung ngăn cơ ở dạng, muốn ăn một tấn bò bít tết ăn hết tất cả đoán chừng rất khó, nhưng là ăn một chút xíu cái kia liền không có vấn đề, ăn một cân cũng là một điểm, ăn hai cân cũng là một điểm, không tính rất khó khăn. Rất gần như không còn khẩn cấp công tác ma pháp sư đều thông qua treo giới chạy về diễn võ trường, từng đạo màn sáng xuất hiện tại mỗi người trước mặt. Giang vô y kìa đổi lại đặc chế ma pháp bảo, cùng đặc thủ quýt Lam áo choàng tạo hình rất phong cách, chỉ xem dưới đáy nữ các ma pháp sư bước lên nhỏ hùng tâm đôi mắt đẹp cùng nam các ma pháp sư sùng bái ánh mắt liền biết, cứ việc còn có không ít người có chút khinh thường, bất quá kiến thức đến mình uy lực thời điểm liền biết lợi hại. Khí các vị các pháp sư, hôm nay chúng ta thu vào đọt mã mù sâm lấn tin tức. Ta cũng không sợ nói cho mọi người, tiên địa đoán chừng là cho rằng án sĩ ẻn văn pháp sư về hiu, mà ta mới vừa lên đảm nhiệm không có có bản lĩnh gì cùng thực lực, muốn tùy tiện khi dễ chúng ta. A a, ta chỉ muốn nói, tiên là đang tìm cái chết. Ta biết trong các ngươi còn có một số người cho là ta còn không có thực lực đảm nhiệm thượng cổ tôn giả. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thượng cổ tôn giả. Tại đối phó đọt mạ ngủ quá trình bên trong, ta sẽ toàn bộ hành trình đem tác chiến hình ảnh truyền thâu đến mộ bên trên, để cho các ngươi có thể thấy rõ ràng bên trong tối vi độ tà, tiền ác. cùng ca mạ tạ thẳng giang vô ý lìa búng tay một cái, vừa rồi rút ra hắc cám năng lượng bị bóp méo phân giải, sau đó hình thành một cái truyền tống môn. Truyền tống môn phía bên kia là vô biên bắt ngát đen ám vũ trụ, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh vật dấu hiệu, hoàn toàn hoang vu, yên lặng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mặc cho ai tại trong bóng tối vô biên đều sẽ cảm giác được kinh khủng cúm mất an một cái cự đại vạn bệ hỏa diễm hình người tại xa sôi hư không xuất hiện cao lớn hình thể còn như lấy đi vạn bệ hỏa diễm bước lên ánh mắt trông đi qua tựa hầu ngay cả linh hồn đều sẽ bị hấp dẫn ra đến phảng phất sau một khắc liền sẽ linh hồn ly thể mở dạng loại cảm giác này để không ít ma pháp sư đều cảm thấy kinh hãi đây chính là đột mạo mù thực lực sao vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng cảm giác không thể chiến thắng thực sự quá quỷ dị muốn chính diện đối mặt địch nhân như vậy cái kia phải cần cỡ nào kiên định ý chí lực cùng dũng khí a trong lúc nhất thời đều đúng giang vô ý sinh ra một loại tính sợ đối với cường giả lòng tính sợ chương năm trực tiếp bẩu đả đột mạo mù Vô chi phàm nhân, dám can đảm xâm chiếm triều không gian tối, ngươi chính là cái kia tân nhiệm thượng cổ tôn giả. Ha ha, tiểu đậu nha, quả thực yếu phát nổ. Thức thời liền cút ngay về gạ, mở ra cả mạ tạ phòng ngự, ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Nhỏ bé phàm nhân, đoạt mạng ngủ dù sao cũng là một phương đại lão, chỉ bất quá vừa nói liền lộ ra có chút tự kỷ vô cùng, một bộ thiên lão đại hấn lão nhị dáng vẻ, ai đều xem thường, chẳng lẽ là mới từ thành sơ bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến? Vẫn là đầu đụng vào tảng đá đụng tròn vắng. Giang vô Ý Ý cũng không phải một cái chính nghĩa vô cùng siêu anh hùng, chỉ là một cái ưa thích đầu cơ trục lợi tiểu nhân, đánh không lại thời điểm, so với ai khắc nghiệm, vạn năm kháng ép, liền xem như bộ không đến bình, ăn không được kinh nghiệm, tàn huyết cũng muốn ngồi xổm ở tháp phòng ngự phía dưới lạnh lùng nhìn đối phương khiêu vũ trào phúng. Bất quá có thực lực nha, Ân, vậy sẽ phải nhiều phách lối có bao nhiêu khoa trương? Ta dọa, ngươi có phải hay không nhu bức? Ân, ngươi chính là nhu bức. Ta cho ngươi biết, về xong gã lão tử liền là lão đại, hôm nay cũng không muốn nói nhiều lời nói, lên trước một trận lại nói, đánh xong hỏi lại nói xong giang vô ý, ý lơ lửng tại đen trong ám vũ trụ trong tay nổi lên vỏ quỹ không gian ma lực một đạo vô hình thứ nguyên không gian lưới đao ném ra ngoài đọt mạng mù tám trăm cười khinh bỉ như thế yếu chiêu số còn muốn đánh tới hắn quả thực liền cùng gãy ngứa ngứa một dạng tâm thần khẽ động vô số hắc ám năng lực tụ tập thành từng cây đâm trực tiếp đem giang vô ý, ý đâm một lệnh thấu tim tâm bay lên a thượng cổ tôn giả chúng chiêu một cái nữ ma pháp sư hét lên một tiếng mù kêu to cái gì thấy rõ ràng điểm thượng cổ tôn giả không có chúng chiêu xem thật kỹ hảo hảo học không cần nhất kinh nhất dạng đọt nghiêm khắc quá lớn Nàng biết Đọt Mạng Mũ rất lợi hại, nhưng là tỷ muội của mình nhưng là có một cái danh xưng tử vong nữ thần hệ là đâu, đối với tiểu lão công càng là có không hiểu lòng tin, hình tượng cường đại sớm đã khắc ở trong lòng của nàng, dù là giang vô ý để nói hắn ngày mai đi thôi mặt trời cho nổ, Đọt đều sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng, đây chính là một cái rơi vào vong tình ngốc lòng dạ đàn bà. Phi hành chậm rãi lướt đao không gian không biết lúc nào đông nhiên xuất hiện ở Đọt Mạng Mũ trước lặng yên vô thức, đầu lâu trở xuống thân thể đều đã mất đi chi giác, cao 90 mươi mét thân thể trực tiếp bị lưỡi đao không gian cho hấp thu khi thành chất dinh dưỡng, còn phá vỡ chiều không gian tối không gian miếng trướng, trực tiếp xé mở một nỗi toạc ra nát truyền tâm môn, mơ hồ có thể nhìn thấy chính cầm quân bài đánh, ạt bạ, bà, bài phổ kẹ địa ngục vĩ độ lãnh chúa ba huynh đệ, cái gì? Tại sao có thể? Thế mà chúng chiêu, đây là cái gì mà pháp? Không có khả năng, tên tiểu tử thối này thế mà không có bị đánh chúng. Đột mạng ngủ cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi mình đã dùng đâm đem đối phương cho đánh chết, vì cái gì giống như đánh vào không khí bên trên một dạng. Mình lại bị đối phương chiêu số đánh phá thành mà nhỏ. Hoa! Thượng cổ tôn giả quá lợi hại, thật tuyệt ta. Một chiêu đem đọt mạng mù cho chén đầu. Cái nào đó tiểu hắc người Nam Hải kinh ngạc hô hô, hoàn toàn là thấy được thần tượng một dạng. Mọt đồ! Tiến tĩnh, Đọt lại lần nữa lên tiếng quát lớn, nàng còn thật là tốt làm. Quả nhiên người da đen tiểu Nam Hải liền trở nên an tĩnh lại. a mọt đồ! Đây không phải cùng đọc tỏ sở chèn tương ái tương sát cái kia người da đen mà pháp sư sao thản sĩ En vân pháp sư ngồi ngay ngắn trên lễ, treo nụ cười thản nhiên, nhìn thấy giang vô ý địa biểu hiện, sau cảm thấy rất hài lòng, không hổ là nàng giao gia học sinh, xin giờ ra ánh mắt thật đúng là hoàn toàn như trước đây đó các, thế mà đào tới ra một cái như thế ma pháp sư cường đại, xem ra chính mình thật không cần lo lắng sự tình khác, có thời gian liền đi câu cá đọc sách. Ha ha, nỡ ngẩn, đoạt mạng mù chơi vui sao? Hiện tại ai là kẻ yếu? Ngươi thằng ngu này, đừng nóng đội, ta có thể cùng ngươi tiêu hao cả ngày. Tới tới tới, cho ngươi một cái pha lê bóng chơi đùa. Giang Vũ Ý thì hiện tại rất sát, hắn nhưng là tương đương với tự mang một cái có vô hạn năng lượng sạc dự phòng, ở bạ sở game bản nguyên cũng không chỉ là đơn giản truyền tống mà thôi. Một cái ở bạ sở game cứ như vậy xí bút, cái kia thân là Infinity tỷ game chú ý, báo thủ nữ thần nợ mẹ xỉu lại là bực nào cường đại. Đáng giận. Tiểu tử thối, ta muốn đem ngươi rút gần ra, sau đó nhìn tận mắt thế giới của ngươi bị ta thốt lệ, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đột mạc mù tức giận giận dữ hét. Thân là chiều không gian tối đánh cẩm, hắn lúc nào nhận qua dạng này chảo phúng, liền xem như đối mặt đã sế, đối phương cũng không dám tiêu ngạo như vậy. Vợn nát nát Vô số hỏa cầu cùng hắc ám pháp bóng phát sinh va chạm, chỉ là rất quỷ dị hỏa cầu không có bị hắc ám năng lượng ăn mòn rơi, ngược lại thôn phệ hắc ám pháp bóng, thiếu đốt càng thêm trận đấy, thẳng tắp hướng đọt mạo mù bay đi. Tốc độ cực nhanh để đọt mạo mù né tránh không kịp, chỉ có thể nghênh kháng, trong lòng lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bản thể của hắn liền là bóng tối vô tận hỏa diễm tạo thành, dùng hỏa diễm đối phó hắn. Cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó. A, lừa đảo. Ta đi ngươi đánh dã. Chết lừa đảo. A, đau quá. Hỏa cầu tiếp xúc, liền trong nháy mắt đem đột mạo mù đầu bao trùm đây chính là ẩn chứa tử vong chi lực hỏa cầu, chẳng qua là bị ngọn lửa bị trang mà thôi. Muốn nói lừa gạt, ngạch chỉ có thể nói đột mảng mù quá ngay thẳng. Nữ hoàng trong đảo, hệ là chính ngâm suối nước nóng đâu, ngọc thủ vung vậy không ngừng ném ra từng đạo tử vong chi lực đến trong truyền tống môn, bị truyền tống đến chiều không gian tối, người trong nhà ngâm suối nước nóng đều có thể đến giúp mình tiểu lão công, lao bà như vậy đi nơi nào tìm a? Giang vô y thật chính là vô cùng hỏng, hỏng đến chảy mỡ, với lại lại cực kỳ dào hoạn, nhiều lời là tiểu nhân, còn muốn như vậy ngay thẳng tin tưởng, hắn có biện pháp nào? Mặc dù nói chuyện này không phải một kiện rất hảo quan sự tình nhưng là cái này không thể trách hắn à, chỉ có thể trách đọt màng mù mình gần. Ha ha, chơi vui hay không? Đến, lại đến một đạo giới nghiện nét trị liệu phần món ăn à. Rất hắc sắc cười lớn, một bên lợi dụng bảo thạch bản nguyên hấp thu trung quanh năng lượng, lấy trung quanh năng lượng, một bên thi triển ma pháp, dùng bên trong tối vĩ độ lực lượng chuyển hóa thành ma pháp đả kích đọt màng mù. Cảm giác này tặc thoải mái được không? Cho nên dám nói cùng đối phương tiêu hao một ngày. Đọt màng mù cũng không phải ăn chay, chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại, hắn cũng không cần lăn lộn, trực tiếp đi mua khối đầu hũ tự sát tốt, lập tức cũng sử xuất đại lượng hắc ám phép thuật đánh trả. Song vương ngươi tới ta đi đánh quên cả trời đất. Huyền hải ma pháp cùng đen kịt lực lượng không ngừng phát sinh ba trạng, tại mờ tối trong không gian nổ ra từng đạo phá hoa. Tại Giang vô ý cùng đọt mạ mù đánh quên cả trời đất đồng thời. Đa Daedalus, Thanos, Zeus, Odin cùng một chút vũ trụ cường quốc đều rối rít nhìn xem lính chinh sắt chuyển đến hình tượng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Gia hỏa này thế mà cùng đọt mạ mù đánh co qua có lại, thoạt nhìn vẫn là tương xứng dáng vẻ, mặc dù đọt mạ mù sói dự một điểm, bất quá cũng không có quá lớn nguy hiểm. Mà Giang vô ý cũng là nhiều lần trúng chiêu, bất quá không có gì trúng dũng, mỗi lần đều là đánh tại không khí bên trên. Đừng quên rằng vô ý thế nhưng là sân khách tác chiến, nơi này là đọt mạng mù địa bàn, có thể đánh thành cái dạng này, liền đã không phải là đơn giản hai chữ để cân nhắc. Đây là đang lập uy. Đây là muốn huyền diệu lớn nhỏ cơ nắm tay, lúc đầu tưởng rằng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kết quả lại biến thành rết qua lớn như vậy nắm đấm. Chương 504, thông ra. Nhất định phải thông ra. Giá hỏa này liền là ngươi nói đầu cơ trục lợi. Không bản lãnh chút nào. Hừ, dạng này gọi không có bản lãnh, vậy các ngươi đều là một đống phân. Ăn, phế vật. Ngay cả cái tình báo điều tra cũng ở, đem lính chính sát mang xuống, né vào lò luyện bên trong nấu lại a đã sệt rất phẫn nộ, hắn vốn chính là một cái bạo người có tính khí, cùng hắn cha ủ gạ khan một dạng. Quân chủ, ta nhìn hơn phân nửa là cái này Giang vô ý lý tại viễn cổ thí luyện bên trong đạt được tương đối lớn chỗ tốt, giờ không phải nói hắn lại có thể tại vĩ độ bên trong tiến hành truyền tống. Với lại nghe nói lão gia hỏa kia đã đem nữ nhi gả cho Giang vô ý, ý, còn chuẩn bị mời mời hắn đến Asgard gạt dung loạn. Dạng này vừa mở, chúng ta muốn phải tiếp tục xâm lấn chín đại quốc độ sẽ rất khó làm, không bằng chúng ta cũng thông ra a, tuyệt đối không có thể làm cho Odin vừa lòng đẹp ý. Với lại ta thu vào thì báo, rẽ ở tựa cũng định đem gạ bên trong lưu lại một cái đảo và nữ nhân đưa cho Giang vô ý ý. Quân sự vạn bà đờ ở một bên thận trọng nói ra, da sét màu đỏ tươi ánh mắt đang lóe lên không ngừng, tựa hồ một mực dạng này đang nhanh chóng tự hỏi. Có thể, nhưng là không thể liền đơn giản như vậy thông ra muốn đánh nhau một trận, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đồng thời nói cho ổ đỉn lão gia hoặc kia, chúng ta sự tình vẫn chưa hết. Gơ rẽ, ngươi mang theo phệ a lệ phiêu gì đi gạ một chuyến, mang lên vạn dạ đệ bọn đại quân cho ta tiến công gạ, toàn lực thăm dò gạ nội tình. Thua cũng không cần trở về, về sau điều tra một thở bụi tại gạ địa phương nào. Là, quân chủ. Gơ giựt túi đầu xuống màu đỏ tươi đôi mắt đẹp có loại khuất nục xấu hổ giận dữ nàng là một cái tung hoành chiến trường nữ võ thần cũng không phải một cái dùng để thông gia công cụ cứ như vậy bị ném ra ngoài quả thực liền là vô cùng nục nhã trong lòng cũng là đem giang vô ý cho lên titan nhỉ ả vượt trong vũ trụ titan Serta, a không là thando ngồi tại lơ lửng cao đại vương chỗ ngồi có chút như có điều suy nghĩ xem ra gã thực lực còn rất mạnh a không thể cứ như vậy cứng đối cứng muốn tiêu diệt một nửa vũ trụ sinh mệnh duy trì tài nguyên cân bằng chỉ dựa vào giết chóc quá chậm nhất định phải cướp được sáu viên hỉ phì tỷ lệ mới được thando vừa nhận được tin tức, tổ điểm vũ bên kia đem một cái con gái tử sinh đưa cho giang vô ý, ấy, còn có trên gả một hòn đảo. cái này giang vô ý thì thực lực rất mạnh, tại ma pháp tạo nghệ bên trên so với ta mạnh hơn nhiều. em tấn ý mà không biết lúc nào đi tới vương tòa một bên, còn mặc toàn phong bế áo giáp, thực lực của hắn còn chưa thể tại trong vũ trụ không dựa vào dưỡng khí liền còn sống, không lại chính là muốn chết. a, những cái kia ngụy thần cũng làm như vậy. a a, thật sự là không có cốt khí gia hỏa. đủ rồi, đi trước tìm tới tâm linh bảo thạch tung tích, gã chủ ý chúng ta trước đường đi quãng, để sụt ghi ẩn im gã trinh thám tra một chút tình huống có bắt buộc, tìm một cơ hội tiếp cận thượng cổ tôn giả, hắn không là ưa thích nữ nhân sao? Aa, cho hắn biết cái gì gọi là trong đường cống ngầm lật thuyền. Thả nổi cân nhắc một cái, vốn cho là ả xỉn ẻn đoan thoái ẩn liền có thể có cơ hội lén qua đến gạ bên trong, không nghĩ tới bây giờ lại ra tới một cái cảng kỳ quái hơn gia hỏa. Fim, có hết hay không? Còn không rất đúng không? Efni mạ gật gật đầu, bọn hắn bờ Black rõ bên trong, tại đa nguyên vũ trụ đó là tiểu nhi nghe được đều sẽ đình chỉ thuốc thiết tồn tại, uy danh hiện hách tất cả đều là giết chóc có được. Theo đạo lý tới nói không nên bài xuất sụp vị ẩn, nếu là hắn đến an bài nhất định sẽ phái ra ưu mỹ sao gần mặt trời, nữ nhân này là kết hôn, càng phù hợp cái tia thượng cổ tôn giả yêu thích. Giang Vô Ý thì nếu là biết, nhất định sẽ vô vỗ tần ý mà bả vai nói ra, "Lão Thiết, vẫn là ngươi hiểu tâm tư của ta, nhìn ngươi như thế bên trên nói, nếu không đến công ty của ta khi một cái du lịch nhà vệ sinh, tiền lương qua vạn không là giấc mơ rồi." Chiều không gian tối bên trong, hai cái đại lao vẫn còn đang đánh ngươi chết ta sống, ma pháp của huynh loạn tạc. Dù sao lần này liền là đến khoe khoang thực lực, lão hổ không phát huy, đối phương còn cho là mình là cà phê mèo đâu. Nhất định phải đánh, hung hăng đánh, đánh ra khí thế của mình mới được. Đoạt mắt ngu, có nhận thua hay không? Về sau còn dám hay không xâm lấn gạ? Ta dọa, liền ngươi thực lực này, chờ ta lần sau liền đem ngươi vĩ độ lãnh chúa địa vị cho đoạt tới. Giang vô y thì tay trái băng xương, tay phải flash, bật hết hỏa lực, ma lực không cần tiền một dạng nhanh chóng chuyển vận, quả thực chính là một người hình từ đi pháo, một cái chuẩn, một người liền làm một chi quân đội. ầm ầm, ầm, phong tuyết thần đờ, vô cùng khắc chế ma pháp của hắn vô thiên cái địa đến tới, mỗi lần đều đem hắn đánh không ngóc đầu lên được. Giận dữ hết, ngươi gian lợn, ngươi thế mà lại sử dụng hắc ám phép thuật, ngươi ra hỏa này không xứng trở thành thượng cổ tôn giả. Ha ha, còn dám sử dụng hắc ma pháp, ngươi xong lời, ngươi nhất định bị ném bỏ. Đọt mạng mù điên cùng cười nói, hắn nhưng là biết vịt cạ nhì tam vị nhất thể là không cho phép mình người phát ngôn sử dụng hắc ma pháp, đây là đối trắng ma pháp độc cũng không tôn trọng. Không còn vợ ở, không. Lúc này cả mạ tạ bên trong ma pháp sư cũng là bắt đầu xì xào bàn tán, ản xì ẻn văn pháp sư dạy bảo, thế nhưng là dạy bảo các nàng muốn tuân theo tự nhiên quy tắc, nhưng là mới nhậm chức thượng cổ tôn giả rõ ràng liền không phải như thế. Cái này không thích hợp a, nghe ai tốt đâu. Giang Vũ Ý thì không có chút nào hoảng, tiếp tục tiếp lấy vở Last tiến thủ đi qua, cười to nói, ngớ ngẩn, ma pháp vốn chính là bao hàm toàn diện chỉ cần dùng, cái kia chính là trắng ma pháp, dùng không tốt, dĩ nhiên chính là hắc ma pháp. Người thằng ngu này, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu hả, mặc kệ bờ lách cắt vẫn là bạch miêu, tóm đến đến mù sẽ liền là tốt mẹo. Đừng ý đồ đứng tại đạo đức phía trên châm chọc ta, ngớ ngẩn, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Người mẹ nó đến cùng có phục hay không? Không phục lão tử liền đánh tới ngươi phục. Không không Quỷ lam pháp lực quang cầu tại trên nắm tay không ngừng thành hình biến lớn, càng lúc càng lớn, từ bóng bàn lớn nhỏ dần dần trở nên so một cái hành tinh còn muốn to lớn, chịu chết đi. Đi gạ Sersmở tệ office, a không, dạ sẽ rằng, ta dọa, là chính nghĩa thẩm phán. Càng lớn càng hối giang vô ý ỉa đều kém chút nói sai, tốt ta, không cần để ý những chi tiết này. Ầm ầm, Ẩn chứa không gian lực lượng to lớn quang cầu trực tiếp đem loạt mã mù hỏa diễm đầu nổ vỡ nát, không gian chung quanh đều xuất hiện một cái đen kịt lỗ đen, phản phất muốn thôn phệ hết tất cả mọi thứ sinh mệnh, hết thảy khô héo sắp gặp tử vong tiểu hành tinh bị giận rát giam vô y thì xem xét không thích hợp, trực tiếp sử dụng truyền tống ma pháp chạy mất, chạy thật xa, tối thiểu có không chấm một cái năm ánh sáng khoảng cách. Có chút rung động nhìn xem nơi vừa nãy, mình thế mà tự mình nổ ra một cái lô đen. Ông trời ơi, cái đồ chơi này thật đúng là không có bao nhiêu người có thể trốn đi ra. Tiễn bảo, vậy liền lao ngọn nguồn ngồi xuyên đi, đừng nằm mơ muốn đi ra, thành thành thật thật giam lại à. Hoa, wow. cả mạ tạ bên trong các ma pháp sư đều lên tiếng kinh hô, loại thực lực này thật là đáng sợ đi. Với lại thượng cổ tôn giả nói rất hay có đạo lý à. Bơ lách cắt Miêu, tóm đến đến mũi sẽ liền lá tốt mèo. Tản sĩ si Enduan cũng là vì học sinh của mình leo vệt mồ hôi, sau khi trở về cạ mạ tạ các ma pháp sư ý nghĩ cũng là muốn xử lý một chút, không phải xuất hiện một chút không tốt manh mối thì khó rồi, sợ nhất chính là có người chịu không được kích thích, bị dẫn dụ rơi vào trong bóng tối, đây chính là một chẳng thái nạn. Lịch sử đã đã chứng minh, tại kiên cố thành lũy cũng có thể từ nội bộ bị công phá sĩ. Chương 505, đoạt mã ngũ cầu hợp tác. Một chiêu này uy lực kinh khủng không gian lô đen, trực tiếp đem toàn bộ người nghi hoặc bỏ đi, mặc dù nói rất lợi hại, nhưng là cũng vẫn chưa tới phi thường kiên kỵ tình trạng chỉ có thể nói rằng Vô Y ở trước mặt xem như một cái hợp cách đối thủ, hoặc là nói có tư cách cùng bọn hắn đối thoại, không phải thả trước kia liền là một cái tiểu tốt bệnh. Liên cung người trưởng thành sẽ không theo một mực con kiến nói chuyện một dạng, có cái gì dễ nói? Kích liệt không gian chấn động làm cho cả chiều không gian tối đều vì đó run một cái, may mắn còn sống sót trong chiều không gian tối quái vật tất cả đều bị bị hủ run lẩy bẩy, loại kia không thể kháng cự lực lượng trước mặt, làm sao dễ rửa đều là tan thành mây khói. Đột mạng ngủ chính diện tiếp một phát đại chiêu, mặc dù không có chết, nhưng là cũng rất khó chịu. Giang vô Y trên cổ treo một viên lấp lóe mắt to, u ám quang mang lấp lóe. Cái này là ma pháp sư thần khí thuật sĩ chi nhãn, cùng anh em không đồng nhất dạng. Cái này thuật sĩ chi nhãn có thể phát động cùng thời gian có liên quan huyền thuật, tám linh linh có thể đoán trước tương lai, nhưng là tương lai lại không nhất định là chính xác, cũng có thể là giả tượng. hết lần này tới lần khác loại thời giờ này huyền thuật là vô cùng chân thực, chỉ cần không giải trừ, trên cơ bản rất khó mình tỉnh ngộ lại. Huyền ảo phù văn tạo thành u lục thời gian quan mang, thật nhỏ phù văn tạo dựng thành đại phù văn, đại phù văn lại dựa theo thứ tự nhất định sắp xếp, cuối cùng hình thành thời gian vòng tròn. U lục thời gian vòng tròn trong nháy mắt đem đột mạo mũ bao trùm ở bên trong cương đại đến có thể siêu việt thời gian đọt mạm mũ lập tức lâm vào tương lai huyễn tượng bên trong hết lần này tới lần khác mình lại có thể nhớ rõ những này là giả nhớ loạn thời gian đường quăng để hắn lâm vào thật thật giả giả ở trong a đáng giận thả ta ra Ngươi ra hòa này lại dám loạn động thời gian dây ngươi không sợ dứt lấy đại phiền vại sao đáng giận a thả ta ra ngoài đọt mạm mũ dáng vẻ liền cùng làm nhiều việc các tội phạm tập quán lô mãng bị nốt vào không ngừng tuần hoàn lại vô cùng chân thật huyễn tượng bên trong hết lần này tới lần khác mình còn nhớ rõ đây là bi kịch nhất nhìn xem vô số hình ảnh quen thuộc hiện lên một lần một lần cho tới bây giờ là cá nhân đều sẽ đến mất. Thế nhưng là đọt màng mù là người sao? Ngạch, trước kia tuyệt đối là một người, nhưng là hiện tại có phải hay không người? Cái kia liền không nói được, xuất sinh sao? Cũng không phải rất giống, dù sao người không ra người quỷ không ra quỷ. Hiện tại biết lợi hại. A a, thật tốt địa ngục vĩ độ không đánh, nhất định phải đến đánh tam gà chủ ý. Hiện tại biết sai đi, đừng nóng đội, lại tới một cái giới nghiện nét điện liệu phần món ăn a. Giang vô ý ý cũng không phải chăm sóc người bị thương người, nếu là thấy có người không may, không có bỏ đá xuống giếng thuận tiện đắp lên nắp giếng cũng rất không tệ. Thời gian này khẳng định là muốn đánh chó ngủ được a. Ẩm chói mắt ú lam lôi rắn lần nữa nhảy vọt, đập nền tại đọt mạng mũ từ hám hỏa diễm trên thân thể, trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực bên trên, cực hạn thống khổ để đọt mạng mũ kêu thảm không thôi. hết lần này tới lần khác lại lâm vào thời gian huyễn tượng bên trong, muốn đánh trả thời điểm, chợt phát hiện mình đã đánh lại, nhưng là đối phương ý nguyên thật tốt, mãnh liệt tương phản cảm giác thật nhanh bắt hắn cho trà tấn điên rồi. phục phục thả ta ra, ta phủ đem ma pháp giải khai đi, ta thừa nhận ngươi là một cái cường đại nhất gã thượng cổ tôn giả, thả ta ra đi, ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được dạ tâm của ngươi cũng không nhỏ, chúng ta có thể hợp tác đoạt mạng mù không thể không cúi đầu, mặc dù không chết được, nhưng là điên mất lời nói, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tháng năm dài đằng đằng bên trong, bọn hắn những đại lão này đã sớm không cần cái gọi là thể diện, đồ chơi kia có cái gì dùng? Thực tế lợi ích mới là trọng yếu nhất, sớm dạng này không liền không có chuyện, hắc hắc hợp tác, có cái gì tốt hợp tác? Giang vô y treo tức nói một câu, sau đó liền đem ma pháp giải khai, không hổ là thần khí à? Thế mà ngay cả đoạt mạng mù đều có thể dùng ở, anh em sát thực trong Ei Evok hạ gậy mổ tổ ẩn giấu đi, bất quá Giang vô y nhưng không có đi động, đồ chơi kia không phải chơi vui một cái không tốt rất có thể mình liền bị vây ở thời gian dây bên trong vĩnh viễn không ra được. đây chính là ản xỉ endon nói, chỉ có độc tỏ sở trên cái kia kinh ngạc đấu thanh mới có thể như vậy chơi à? từ thời gian huyễn tượng bên trong đi ra đọt màng ngủ còn phi thường chật vật thở dốc mấy lần, sau đó mới chính thức nói, ngươi xác thực có tư cách nói điều kiện với ta, đã ngươi có thực lực này, vậy chúng ta không ngại hợp tác. nếu như ngươi muốn nhập sâu mặt gã, thì ta nhị ẩn, ta có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta đối phó địa ngục vĩ độ ba tiên kia, thế nào? không phải người nào đều có tư cách cùng ta hợp tác. giang vô y khinh thường nói, không cần, không hứng thú bất quá có thể giao dịch điểm những vật khác. Ta đối với địa ngục vĩ độ đám người kia mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng là bọn hắn nếu là treo chọc đến ta, ta không ngại giết tới địa ngục vĩ độ đi. Đột mạc mù hỏa diễm tướng mạo đống nhiên phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, có đúng không? Địa ngục vĩ độ bên trong thế nhưng là có rất nhiều rất đúng giờ sục cụ bựs, ngươi xác định không có hứng thú? Chỉ cần chinh phục địa ngục vĩ độ, nơi nào sục cụ bựs đều là của ngươi, hơn nữa còn có sục cụ bựs chi vương. Thế nào, hiện tại có hứng thú a? Giang Vô Ý nhìn ngược lại là có chút ý động, bất quá rất nhanh liền từ bỏ, Cắt, cấp thấp mị mài ta mới không có hứng thú đâu cao cấp sụp cù bật ta cũng không có hứng thú, ta rất bận rộn, không có thời gian đùa với ngươi những này. Hư không ngươi có cái gì triệu không gian tối đặc sản vật liệu cho ta đến đánh, không phải ta hai tay trống không trở về, không tiện bằng hàn dao, ta thật mất mặt, liền sẽ muốn tìm người đánh nhau. Đoạt mạng Buba, bó tay rồi, gia hỏa này chẳng lẽ không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Trên thực tế, mặc cho trong nhà ai có ởn đoạt mạn, tử vong nữ thần về sau những này tại đa nguyên vũ trụ đều xem như định tiêm mỹ nhân về sau, chắc chắn sẽ không lại cảm thấy những nữ nhân khác kinh diễm, nói đùa. Ngươi cho rằng là tác giả quần cái kia độc thân gâu sao? Hai người lại bí mật thương lượng một ít chuyện, đứng tại thực lực bình đẳng dưới điều kiện mới có thể thành lập yêu ước quan hệ. Một ngày ngày nào đột mạo mụ thực lực tăng vọt, vậy khẳng định muốn tìm Giang Vô Ý ỉ phiền phức, đây mới gọi là quân tử báo thủ mười năm không mượn. Giang Vô Ý ỉ rất hắc sắc cầm một đống vật liệu từ trong truyền thống môn đi ra, vừa ra trận liền thấy cả mạ tạ các ma pháp sư đều là kinh ngạc nhìn mình, giống như, giống như có chút anh hùng sủng bái. Ngậy, làm sao đông nhân ở giữa lại thành thần tượng của bọn hắn? Thượng cổ tôn giả! Thượng cổ tôn giả! Thượng cổ tôn giả! Từng trận tiếng hoan hô vang lên. Tựa hồ mọi người đều đang kêu lấy, muốn làm dịu nội tâm phấn khởi. Đột gương mặt xinh đẹp treo như kế nụ cười như ý, nàng vừa rồi thế nhưng là không ngừng giúp mình tiểu lão công tại một, không nói tốt đâu, chỉ thiếu chút nữa là nói chỉ có trên trời có, dưới mặt đất không có. Ngạnh rơi vào bể tình nữ nhân thật là rộng rãi sợ a. Giang vô ý ý rất hưởng thụ loại này gieo họ, tối thiểu đã chứng minh mình quả thật đã bị cả mạ tạ các ma pháp sư từ trong lòng tiếp nhận, quả nhiên vẫn là phải có nhanh nhẹn dũng mãnh một điểm chiến tích mới có thể thu hoạch được tán thành a. Thật lâu, các ma pháp sư mới dừng lại, bất quá ý nguyên thần sắc phấn khởi nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung mình. Đây là từ chiều không gian tối bên trong cầm về vật liệu. Có lẽ có người nghi hoặc, chúng ta không phải tôn sùng quy luật tự nhiên à, vì cái gì lại phải đánh vỡ nó đâu? Kỳ thật mọi người đều hiểu lầm, mục tiêu của chúng ta là thủ hộ thế giới của chúng ta không nhận từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập, là vì người nhà, vì tín niệm của mình. Công cụ là chết, người là sống, chỉ cần trong lòng còn có thiên niệm, sợ là một cái vật chờ, cũng có thể trở thành một cái thủ hộ thế giới anh hùng.